đường vũ hơi sừng sờ vỗ một cái hoàng sư tinh tỏ ý nó dừng lại không hiểu nhìn này lý tĩnh không biết rõ hắn tới làm gì đồ chơi tới đường tam tạng lý tính vừa ra khỏi miệng liền cảm giác có chút hối hận mình là phải cầu cạnh người tìm người tới h ô i đoái thuốc l á tới giọng điệu như vậy là không đúng hít một hơi thật sâu lý tính tận lực để cho giọng nói của mình ôn hòa một ít nhưng mà thân là một cái thác tháp lý thiên vương đã thành thói quen âm thanh như vậy kia sợ sẽ là ở ôn hòa cũng khiến người ta cảm thấy rồi không thoải mái đường tam tạng bản thiên vương tìm người đến là tới hối đ o i một ít thuốc lá đường vũ có chút nhũ mày không hổ là thác tháp lý thiên vương nhìn nhìn nhân ra nói chuyện khẩu khí này chính là ngư bút thật giống như tìm ngươi tới h ồ i đoái đều cho ngươi rất lớn mặt mũi tựa như b á t giới chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi đường vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn hướng về phía hai ngốc t ử nói một câu từ trên người hoàng sư tinh này xuống n ộ hố nhìn chúng ta một chút đại khái cách linh sơn có còn xa lắm không tôn nộ g không ngã nào một cái lật lên thiên không đường tam tạng ngươi lý tính sắc mặt rất là khó coi bị người làm như không thấy nhớ hắn đường đường một cái thác tháp lý thiên vương ở thiên đình địa vị tôn sủng ai thấy chính mình không cung cung kính kính kêu một tiếng lý thiên vương mà bây giờ cứ như vậy bị một cái phạm nhân làm như không thấy lý tính hít một hơi thật sâu để cho giọng nói của mình tận lực bình thản xuống đường tam tạng bản vương tới tìm ngươi hối đoái một ít thuốc lá tam lăng tử nhìn một chút phụ cận có cái gì ăn chỉnh một cái vi sư có chút đói đường vũ ngồi ở bên cạnh dưới một cây đại thụ hướng về phía tam lăng tử phân phó quan mang trận lóe tôn nộ không rơi xuống quấy nhiêu cái đầu nói sư phó ta nhìn một chút khoảng cách linh sơn đã không xa dựa theo chúng ta tốc độ đại khái không dùng được hai ngày cũng đã đến nếu như nếu như cưới sư tử khoảng cách như vậy thoáng qua liền đến đường vũ lòng không bình tĩnh gật đầu một cái nhìn hoàng sư tinh liếc mắt hắn không thể nào cưới hoàng sư tinh bên trên linh sơn cũng bộ khả năng đem hắn dẫn vào linh sơn liên quan tới hoàng sư tinh ngăn bài đường vũ đã sớm cân nhắc đến vốn chuẩn bị khiến nó đi vạn yêu quốc nhưng là thiên đình đã muốn đem binh tấn công vạn yêu quốc rồi đã không an toàn rồi cho nên hay là để cho hắn đi hướng li sơn đi tiết giáo hữu giáo vô loại chỉ bất quá đi đến trước nhất định phải để cho hắn đi hướng một lần vạn yêu quốc không biết rõ vạn yêu quốc có hay không biết rõ thiên đình muốn đem binh rồi nhưng là vô luận như thế nào cũng phải thông báo một tiếng húng chi ở nơi nào còn có bạch tố tố cùng hồ điệp tinh đây nhìn xem có thể hay không đem hai người cũng mang theo cùng rời đi vạn yêu quốc về phần người khác hắn muốn quản cũng không quản được nhất là con khỉ nữ nhân kia nhìn như xuất binh là đang tấn công vạn yêu quốc nhưng là đầy đủ mọi thứ đơn giản chính là vì nữ nhân kia thôi đường vũ có chút tâm mệt mỏi như vậy lục đục với nhau sự tình hắn không thích nhất rồi đường tam tạng lý t ĩ n h không khỏi có chút hơi giận đứng lên tự liên thanh âm đều không khỏi gia tăng có ở đây không biến ta để cho ngộ hố cho người cây gậy đường vũ cao mày nhẹ nhàng nói vốn là tam ca tâm tình liền không phải là rất đẹp nhưng mà lý t ĩ n h vào lúc này còn trao đổi vui chơi thật cho là thác tháp lý thiên vương ai cũng được cho ngươi chút mặt mũi nhỉ lý t ĩ n h thần sắc b ầ n ra âm thầm nhìn tôn ngộ không liếc mắt nhẹ dọn g tận lực thả nhu nói đường tam tạng ta tới là nghĩ tìm ngươi hồi đói một ít thuốc lá không có cút đường vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lý tính sắc mặt một trận phải trái đúng sai nhìn chư bắt giới l ê n mắt nhất thời tràn đầy uy nghiêm nói chư bắt giới thiên đồng nguyên x o á y lệnh còn ở trên thân thể của ngươi bản thiên vương chuẩn bị thừa này cầm lại giao cho bệ hạ nhìn một cái hắn đ ô i bất quá đường tam tạng xem ra h ồ i đoái thuốc lá cũng bị lỡ ngược lại đổi lại đầu súng nhắm ngay chư bắt giới cũng coi là vì chính mình tìm về một ít mặt mũi huống chi nếu như đem thiên đồng nguyên x o á y lệnh mang về cũng là một cái công lớn về phần thuốc lá vấn đề ai hay là tìm thái bạch kim tinh đi cùng hắn thật tốt nói một chút hai ngốc tử s ư ơ n g sở thiên đ ồ n g nguyên x o á y lệnh quả thật còn ở trên người hắn hướng sư phụ mình nhìn một cái chỉ thấy sư phụ mình khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh thiên đ ồ n g nguyên x o á y lệnh đúng là trên người của ta hai ngốc tử chậm rãi nói như thế liền có thể ngươi đã không phải là thiên đ ồ n g nguyên x o á y rồi còn không đem thiên đ ồ n g nguyên x o á y lệnh giao ra do bản thiên vương mang về thiên giao cho bệ hạ lý tính tràn đầy uy nghiêm nói đến lúc đó do bệ hạ tự mình định đoạt hai ngốc tử cười một tiếng trong tay xuất hiện một khối hình bầu dục lệnh bài thiên bồng nguyên soái lệnh muốn muốn lấy lại thiên bồng nguyên x o á y lệnh ngươi nhưng là mang theo bệ hạ thánh chỉ mà tới sao hai ngốc tử nói ta đã không phải là thiên bồng nguyên x o á y quả thật không có tư cách chiếm đoạt thiên bồng nguyên x o á y lệnh nhưng ta cũng sẽ không tùy tiện đưa nó giao cho người khác trừ phi là mang theo bệ hạ thánh chỉ mà tới nộ hố cho hắn một gậy chiếu đầu gọn xảy ra chuyện ta ôm lấy đường vũ nhữ mày một cái phân phó nói chương bốn trăm sáu mươi ba có thánh nhân đ ú n g tay lý tính cái này âm hiểm đồ chơi nhìn sắp xếp lăng không được chính mình lại đổi lại đầu súng đối hai ngốc tử làm k ó dễ ngay vậy lý tính không khỏi lùi về sau một bước tôn nộ không tay cầm kim cô đ ồ n g qua lại ướt lượng hai cái lý tính hử một tiếng ảo nao đi nha bởi vì con khỉ này thực có can đảm động thủ với hắn vốn chỉ là nghĩ đến hối đoái hai gói thuốc lá nhưng không nghĩ đến đường tàm t ạ n g là một chút mặt mũi cũng không cho ngay cả chư bát giới cũng không có đem chính mình coi ra gì thuốc lá không có đổi được con chọc đầy bụng tức giận nhớ hắn đường đường thác tháp lý thiên vương chưa từng bị như thế t u ổ i thân nhưng là hắn hết lần này tới lần khác còn không dám làm những gì lần sau a y còn dám cùng các ngươi đắc ý trực tiếp cho ta gọi bọn họ đường tam tạng lời nói rõ ràng có thể nghe chuyển tới lý tính thêm tốc độ rời khỏi nơi này chỉ cảm thấy nghẹn cơn giận không nơi đi phát tất cả người đều có một loại muốn nổ mạnh cảm giác nhìn lý tính rời đi phương hướng đường vũ am thầm hừ một tiếng một đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay đuổi theo cho ngươi đã ý xem ta chuẩn bị không chuẩn bị ngươi thì xong rồi lý tính ở trên trời bay lượn mà qua trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì phảng phất là đang chửi đường tam tạng đám người đột nhiên hắn con mắt trận thật lớn trong miệng ô gào một tiếng phát ra một tiếng giống như sói trụ như vậy thê tiếng đều thảm thiết ô gạo ở trên mông cắm một cây thạch đồng vẫn còn ở run lên run dày đang đau nhức bên dưới lý t ĩ n h liền đáp mây bay đã không khống chế nổi cả n g ư ờ i ngã rơi xuống nặng nề ngã rơi xuống phanh phảng phất toàn bộ đại địa cũng run dày hai phần ở lý t ĩ n h còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới sau khi nhất thời một quyền đánh tới lý t ĩ n h đầu một v ư ợ n g trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh không biết rõ qua bao lâu một trận gió thổi qua để cho lý t ĩ n h cảm thấy có một tia giá rét lúc này mới chậm rãi tỉnh quá theo tỉnh lại trên mông nhất thời một trận đau đớn để cho cả người hắn hít vào một hơi thân thể cũng đang khẽ run đến a thấy được thân thể của mình tình huống lý t ĩ n h lần nữa phát ra một tiếng tan nát t â m c a n kêu to không trách cảm thấy giá rét đây thì ra cả người một bộ quần áo đều bị lột sạch hơn nữa chính mình pháp lực lại không có nhất thời lý t ĩ n h cũng không cảm giác được đau đớn pháp lực không có hắn không cam l ò n g lần lượt thử nhưng là tàn khốc thực tế nhắc nhở hắn này không phải là ngậu pháp lực thật không có hơn nữa liền liền quần áo của tự mình đều bị lột sạch giờ phút này lý tính tức miệng mắng to đứng lên cả người tựa như một cái phụ nữ đánh đá tựa như cả người c h â n c h u ồ n g pháp lực không có hoàn toàn trở thành một cái phạm nhân mãng hồi lâu lý t ĩ n h lúc này mới tỉnh táo lại càng phải đến thời khắc nguy hiểm càng t ỉ n h táo hơn hướng bốn phía quan sát đi nơi này lại là rừng rậm sâu bên trong hắn có chút hoảng hốt đứng lên ở ngã xuống một khắc kia hắn nhớ thật giống như không phải rừng rậm nhà chính mình làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này đây chỉ có hai loại khả năng đệ nhất chính là rơi xuống thời điểm chính mình nhớ lộn quả thật rất lạc đến nơi này cái thứ nhì khả năng chính là bị người cố ý ném ở nơi này bất quá loại thứ hai có khả năng lớn hơn một chút nghĩ đến đây lý tính lần nữa tức miệng mắng to đứng lên cả người quần áo bị người lột quần áo là luyện chế pháp bảo còn có trên người mang theo pháp bảo cái gì cũng không có xúc s i nha n h trứng r ù a ngay cả một quần c ộ c tử cũng không có lưu cho ta rốt cuộc là rốt cuộc là ai làm người này khẳng định chính là liên tiếp thọt hắn người kia h è n hạ như vậy vô sỉ thập nhân phía sau chỉ có người kia ai nha cảm giác đau đớn đánh tới lý tính hít vào một hơi nam trên đất Chồng m ô n gạo lên, lập l run Trên nót cập. mồ hôi n có h dòng, n g đau. sói a u đ Tĩnh chu n h mình tỉnh cảnh lo lắng. từ trong rừng rậm bộ chuyển tới mẹ ta nha lý tính run một cái cái mông cũng không cảm giác đau cả người không khỏi hướng di động về phía sau đi một tí y theo tựa vào trên cây to thuận tay còn từ dưới đất nhặt lên một nhánh cây dùng để phòng thân t â y thiên đường tam tạng một nhóm nhân cách tây thiên càng ngày càng gần bởi vì ngọc đế khoan hồng độ lượng sửa một con đường nối thẳng sau núi lúc đó nhiên đăng cổ phật cũng thương lượng với ngọc đế một cái hạ vạn yêu q u ố c tình huống nhiên đăng cổ phật cùng lai、like、ca bẩm báo một phen nhưng mà lai、like、ca m ị đến con mắt ngâm thuốc lá không nói một lời giống như là làm như không nghe thấy nhiên đăng cổ phật á m thầm hư một tiếng ở không nói sau khi tan việc laica thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở hoa quả sơn thủy liêm động bên trong vách tường chậm rãi hướng hai bên đi lộ ra bên trong giam cầm cái k i a thương hầu năm cái to lớn thiết liên khóa lại hắn có lực lượng kinh khủng từ thiết liên đăng lên tới nghe được câm thanh thương hầu ngẩng đầu lên nhìn về phía trước khoe miệng của hắn hơi nhét lên lộ ra một tia bướng bình nụ cười nhìn như vậy liều lĩnh không ai bị nổi nếu như không có chuyện gì cút n g a y đi không nên quay dày bản thánh nghỉ ngơi nói xong câu đó thương hầu lần nữa cúi đầu nhắm lại con mắt laica đốt một điếu thuốc đi tới lui mấy bước thiên đình lập tức phải tấn công vạn yêu quốc rồi cái kia thương hầu thân thể khe run xuống người ứng nên biết rõ vạn yêu quốc căn bản không khả năng ngăn cản thiên đình đại quân laica nhìn hắn nói hắc hắc ngươi nên thiếu nói một chút nhân đi còn các ngươi nữa phật môn thương hầu cười hắc hắc phật môn cũng không có nghĩa là bổ toạn laica nhìn hắn ý vị thâm trường nói bản thánh biết rõ bởi vì ngươi muốn tự lập môn hộ sao vạn yêu quốc nếu như không có ngươi thua không nghi ngờ thậm chí cái kia nữ tử cũng có thể chết đi thiết liên hoa lạp lạp một trận vang dội thương hầu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn l a i c a cờ ư i nhạt bổn tọa có thể trả lại ngươi tự do điều kiện nói ra ngươi điều kiện thương hầu trong mắt hiện liên quan còn có lo âu bổn tọa tự lập môn hộ yêu cầu ngươi tương trợ được thương hầu không chút do dự nào liền đáp ứng l a i c a đi về phía trước mấy bước nhìn kia vai u thịt bắp thiết liên thoáng trầm ngâm nói bổn tọa tạm thời không thể hoàn toàn trả lại ngươi tự do bất quá này một trời cũng sẽ không quá lâu dừng một chút l a i c a tiếp tục nói huyền thiết liên đốt đến thần hồn nối khổ bổn tọa trước cho ngươi giải mở một cái miễn đi ngươi một ít thống khổ t đột nhiên g ầ u không n huyền thiên liên bên trên cường đại pháp lực phản chấn mạc tới toàn bộ hoa quả sơn cũng một trận đất rung núi chuyển nếu như không có trận pháp như vậy hoa quả sơn ở hai cổ cường đại pháp lực va chạm hạ thậm chí cũng sẽ bị san thành bình điện ở cổ lực lượng này bên dưới đứng ngũi chịu xào chính là cái kia thương hầu hắn khó khống chương ế k ó i i một t ế n t h a n h âm mang t h chỗ e o đau. m à Lai ca không khỏi lui Ca phía khỏi không về s a u m ấ y b ư ớ c của trong mắt tràn hắn đầy k h i ế p sợ khó tin, huyền thiên tin, liên b ị n g động tay động ư ờ i tay cái h h â n k c b ệ tiết thánh nhân h n thật đáng buồn con khỉ thương hầu cùng như lai phật tổ đều ngẩn ra bây giờ huyền thiên liên lai ca đã không tới được bởi vì bên trong sen lẫn còn lại thánh nhân pháp lực bị người động tay động chân chỉ là rốt cuộc là người nào hắn tại sao phải làm như vậy giờ phút này lai ca chân mày tao lại vẻ mặt lo âu vốn là muốn muốn cùng thương hầu nói thành hợp tác sau đó tại chính mình khởi nghĩa trên đường rút rút một tay nhưng là không nghĩ tới ngay cả huyền thiên liên đều bị nhân động tay đậu chân chẳng lẽ là phía sau hai vị thánh nhân sao không thể nào tuyệt đối không phải bọn họ bởi vì huyền thiên liên chính là bọn hắn luận chế sau đó đem cái này thương hầu khốn vào bọn họ căn bản không khả năng đang n ú n g tay cái gì bởi vì đối với huyền thiên liên bọn họ tuyệt đối có lòng tin hoàn toàn không cần phải nữa lấy pháp lực tới r a cố cái gì cho nên tuyệt đúng là còn lại thánh nhân đang n ú n g tay nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy đây cái kia thương hầu đột nhiên ha ha phá lên cười sự tình như thế trừ bọn người già tây phương hai cái kia không biết xấu hổ còn có thể là ai trong mắt của hắn buộc phát ra đáng sợ quang một ngày nào đó nếu ta chạy thoát nếu là ngày khác nhập thánh ta liền trôn c á c ngươi tây thiên thế tiếng giống thảm mang theo chút không c ă m lòng hắn không phải là vì tự do hắn là lo lắng cái kia nữ tử thiên đình muốn đem binh tấn công vạn yêu quốc khẳng định cũng sẽ có phật môn nhúng tay nàng ứng đối ra sao thiên đình cùng phật môn đại quân đây ha ha ha ha h u n bã tiếng cười từ thương hầu trong miệm phát ra trên người thiết liên hoa lạp lạp vang dội giả bộ như điên cuồng hắn đột nhiên ngưng tiếng cười nhìn như lai phật tổ p h ả n phất là người chết chìm nhìn đến cuối cùng d â m dạ cứu mạng một loại cứu nàng chỉ cần ngươi cứu nàng ta gì cũng đáp ứng ngươi cho dù là ở bên cạnh ngươi làm một con chó hắn kiêu ngạo hắn tôn nghiêm hắn ngạo cốt sở hữu thả gậy không có ông giờ phút này bởi vì cái kia nữ tử hắn túi đầu ngay cả ánh mắt của hắn đều mang thần cầu như vậy thần sắc chưa bao giờ có cho dù là thời khắc sinh tử hắn như c ũ phóng khoáng cười to cho dù là đối mặt cương địch như cũ bướng bình huy động t i ế t đồng nhưng mà vì cái kia nữ tử hắn túi đầu xuống thậm chí gần như khẩn cầu đến nếu như trước trước đây không lâu không có phát hiện huyền thiên liên vấn đề laika sẽ không chút do dự đáp ứng chỉ là bây giờ huyền thiên liên bị người làm tay chân cái này thương hầu khó mà thoát khốn nói cách khác căn bản không có chút giá trị nào húng chi phía sau còn có hồng quân đang nhúng tay sở dĩ như vậy đi làm vì không phải là cái kia nữ laika làm sao có thể vào lúc này mạo hiểm cứu cái kia nữ từ đây chỉnh không tốt cũng dễ dàng cho mình làm liên lụy ngay cả chính hắn đều có kế hoạch cho nên đối với vạn yêu q u ố c cái kia nữ tử hắn là hữu tâm vô lực nhất là bây giờ cái này thương hầu căn bản thoát khốn không được không có giá trị sự tình như thế laika còn chưa tiết đi làm thở dài laika chậm rãi nói ta tranh thủ tận lực nghĩ đến biện pháp cho ngươi phá vỡ huyền thiên liên sau khi nói xong laika xoay người rời đi sau lưng cái kia thương hầu ở buồn bã g ầ m thét như lai cứu nàng chỉ cần ngươi có thể cứu nàng ta gì cũng đáp ứng ngươi như lai ngươi trở lại ngươi trở lại thiết liên hoa lạc lạc vang、rồi. cái k i a thương hầu thật thấp hẹn nào nếu như nếu như ngươi chết nói tới chỗ này hắn trong mắt lộ ra một k i a ônu ta sẽ đi cùng ngươi hạ giới trước hành tẩu tôn nộ g không đột nhiên dừng lại bước chân không khỏi quay đầu hướng xa xa hoa quả sơn nhìn một chút một sát na kia hắn thậm chí có một loại cảm giác đau lòng loại cảm giác này rất là kỳ quái phản phất là từ tâm lý truyền tới đau từng cơn giống như thế gian sắc bén nhất tương t r ầ m từ đ ấ y l ò n g của hắn xuyên qua mà qua để cho hắn không khỏi nhữ mày đường vũ kỷ quái hướng hắn nhìn ngộ hố ngươi làm sao Tôn tinh thần không ngộ phục hồi lại, lắc đầu lắc mơ ộ một t chút hoảng hốt lòng không bình tĩnh mà bắt đầu. Đường vũ nửa tin cái, việc Chỉ có cái, cũng không có đang nói không không không phó. hắn nhưng hoảng bình nhìn hắn lòng Đường nửa nửa ngờ đang gì, gì. vũ sư ư là mà đầu. d hồ có thể thấy linh sơn sừng sững dây núi đang ở trước mắt hắn dừng bước thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát vỗ một cái hoàng sư tinh đầu hoàng sư tinh hóa thân người lớn quy đến ở trước mặt đường vũ tham kiến s ư phó đường vũ cởi nhạt đi về phía trước hai bước đưa lưng về phía hắn phất phất tay đi đi tam tiên học trò đều không hiểu nhìn hắn hoàng sư tinh nặng nề g h một cái đầu dập đầu đi xuống đúng sư phó lệ tử đi ngầm đầu lên thật sâu nhìn đường vũ liếp mắt hoàng sư tinh biến mất ngay tại chỗ nhanh chóng chạy tới vạn yêu q u ố c đường vũ đã nói cho hắn biết đi đến vạn yêu q u ố c thông báo yêu hậu một tiếng thiên đình muốn đem binh tấn công vạn yêu q u ố c để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị sau đó t ậ n lực mang đi bạch tố tố cùng hồ điệp tinh hai người nữ tử đi tìm hướng l y sơn sư phó ngươi hai ngốc tử nhìn một chút sư phụ mình ngay sau đó ngầm thở dài sư phụ mình làm như thế hắn thật giống như biết cái gì đường vũ nhún vai một cái cười nói đều phải đến linh sân rồi cần gì phải theo ta ư hai ngốc tử nhìn sư phó lên mắt ánh mắt c h ấ p động có chút tự rêu cười một tiếng đúng n h a đều phải đến linh sân rồi n ộ hố tam lăng tử có chút không hiểu nhìn hai người không biết rõ bọn họ nói có ý gì nhưng mà tam lăng tử hay lại là biết rõ có mấy lời nên hỏi có mấy lời không nên hỏi ngược lại là n ộ hố trực tiếp tùy tiện hỏi lên sư phó các ngươi đây là nói gì nữa vi sư đang suy nghĩ một ít chuyện một ít tình đường vũ âm âm u u nói chuyện gì tôn nộ không không hiểu nhìn mình sư phó đường vũ lắc đầu một cái không nói gì trước đi về phía trước linh sơn chúng phật có chút không hiểu này đường tam tạng làm đồ chơi gì lại đem hoàng sư tinh thả chạy có thể nhân đăng cổ phật ngậm thuốc lá chân mày c a o lại vốn là trong đầu nghĩ hoàng sư tinh theo đường tam tạng cùng đi hướng linh sơn cũng là đại công đức một món phật môn từ bi có thể phong hắn cái la hắn cái gì cũng coi là vì phật môn rót vào tân huyết dịch tăng lên một phần lực lượng nhưng mà không nghĩ tới là đường tam tạng vào lúc này lại đem hoàng sư tinh thả chạy không khỏi cũng có chút mộng bức mà bắt đầu a di đ ạ phật đường tam tạng này là đang làm gì nhiên đăng không hiểu đọc câu phật hiệu chúng phật không nói chủ yếu là không nghĩ nói chuyện cùng hắn bây giờ nhiên đăng cổ phật ở nơi này linh sơn nhân duyên đã không được không có bằng hữu rồi ngay ngắn một cái liền thành đại sự thành đại sự đủ loại tao chú ý phá chiêu đem thật tốt linh sơn giày vỏ một trận thậm chí đại lôi âm tự mất đi cũng là bởi vì hắn lão đèn không hổ là thành đại sự người thấy không có người tiếp lời cũng không có chút nào lúng túng như cũng tự mình vừa nói lấy lao tăng thấy có lẽ là linh sơn thánh địa mà hắn thân vì một người xuất g a mang theo yêu q u á i tới ảnh hưởng không được cho nên này mới khiến hoàng sư tinh rời đi a di đà phật nếu là thật như thế đường tam tạng cũng chưa chắc không có phật tâm tối thiểu còn hiểu vì phật môn mà lo lắng a di đà phật người thành đại sự phải nhất định có suy nghĩ toàn diện chỉ số iq lao tăng thấy đường tam tạng chính là thành đại sự người chương bốn t r ư ơ i lăm lý thiên vương ném chúng phật cũng không nói gì hoàn toàn làm nhiên đăng cổ phật lời ở phòng g i á m thành đại sự thành đại sự bọn họ thế nào đáng ghét như vậy viết mấy chữ về phần nói đường tam tạng còn có phật tâm cái này lao đèn không nhìn lầm chứ con đường đi tới này nàng đường tam tạng lúc nào có phật tâm rồi hả đối với đường tam tạng đột nhiên đem hoàng sư tinh để cho chạy để cho lai ca cũng có chút không hiểu lai ca ngậm thuốc lá ngồi ở trên băng ghế nhỏ có chút tâm sự nặng nề dáng vẻ chủ yếu đang suy tư huyền thiên liên rốt cuộc là ai gian lận người này có cái gì mục đích biến cố đột nhiên để cho lai ca kế hoạch xuất hiện một ít sai lệch vốn cho là mượn con khỉ kia lực lượng vì chính mình diệt trừ dị kỷ sau đó lúc mấu chốt tự lập môn hộ còn có thể tương trợ một lớp nhưng mà không nghĩ tới huyền thiên liên lại bị nhân động tay đ ộ n g chân đối với huyền thiên liên laika đã không có hấp dẫn có thể giải mở bất quá vô luận như thế nào khởi nghĩa bắt buộc phải làm không khỏi đưa tay sờ một cái chính mình mặt tựa hộp như cũ có thể cảm giác t r ậ n t r ậ n hơi đau không phải là hoàng sư t i n h sao chạy liền chạy đi có cái gì ghê gớm laika ngậm thuốc lá rất kỳ quái ổn định vừa nói a di đà phật phật tổ nói cực phải n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu không chính là một cái hoàng sư tinh mặc dù nâng đường tam tạng tới tây thiên có chút công đức nhưng là một khi làm ác hoặc là thấy ngứa mắt tùy thời g i ế t chết thì xong rồi dễ như trở bàn tay lúc này lai ca thậm chí còn nhiên đăng cổ phật di lạc phật đám người đồng thời giương mắt hướng xa xa nhìn lại nhìn vậy là lạc giả sơn phương hướng chỉ thấy lạc giả trên núi kiếp vân nồng đậm quan âm bồ tát chuẩn thánh khí tức lan tràn tam giới đều cảm g i á c được quan âm bồ tát bước vào chuẩn thánh rồi hả di lạc phật thanh â m có chút ngạc nhiên không phải trước quan âm bồ tát tựa hồ bất quá đại la kim tiên trung cấp mà bây giờ lại bước vào chuẩn thánh rồi tốc độ này thật sự là không nên quá nhanh nhỉ ánh mắt của lai ca vui mừng không trách gần đây quan âm bồ tát ở lạc già sơn đóng cửa không ra vốn là cái này còn để cho lai ca tâm lý có chút trách cứ thật không nghĩ đến nhân gia âm thầm bước vào truyền thánh quan âm bồ tát này là người mình nàng tu vi càng cao đối giúp mình càng lớn ở khởi nghĩa trên đường có nhiều một cái cường đại trợ lực lai ca thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở lạc già sơn vừa vặn lúc này quan âm bồ tát cũng độ kiếp xong nhắm đến con mắt tựa hồ là đang cảm thụ đến trong cơ thể pháp lực mãnh liệt thiên kiếp chỉ giới hạn ở cá nhân nếu không t r u y n thánh giới thiên kiếp không nói nàng lạc già sơn chỉ sợ sẽ là phương viên trăm dặm cũng sẽ bị hủy với dưới t h i ê n k i ế p một lát sau quan âm bồ tát trợn mở con mắt vội vàng đứng dậy hướng về phía phật tổ có chút thi lễ tham gia phật tổ hay hay phật tổ tràn đầy mừng rỡ nói không nghĩ tới ngươi lại bước vào c h u ẩ n thánh như thế đối với bổn tọa đại kế càng lặn như hổ thêm cánh giờ phút này lai ca chỉ cảm thấy đây là trời cũng giúp ta khóe miệng của quan âm bồ tát có chút có quắc một cái nhưng mà tâm lý lại càng phát ra bội phục nổi lên đường tam tạng thủ đoạn chỉ một một viên đan dược lại làm cho mình trực tiếp bước vào t r u y n thánh hơn nữa đường tam tạng cũng nói hắn mình tùy thời có thể nhập thánh nay càng phát ra để cho quan âm bồ t á t cảm thấy đường tam tạng sâu không lường được bất quá còn hảo chính mình cơ t r í đã sớm bay đầu cùng đường tam tạng lan lộn l a i c a thần sắc tràn đầy vui vẻ yên tâm bây giờ ngươi đã bước vào c h u ẩ n thánh để cho bổn tọa càng có lòng tin dám hỏi phật tổ bây giờ thỉnh kinh đoàn người sắp đến hướng linh sơn tây du có thể nói lập tức kết thúc không biết rõ phật tổ nói tới chỗ này quan âm bồ t á t dừng lại bất quá ý này rất rõ ràng muốn hỏi là phật tổ lúc nào đi ra ngoài làm ộ t mình laika đốt lên một điếu thuốc trầm g i i nói thiên đình ít ngày nữa lên phái binh tấn công vạn yêu quốc ta đã quyết định do nhiên đăng cổ phật mang theo một số người đi ánh mắt của quan âm bồ tát c h ả y ra một tia danh ngộ phật tổ đây là đang thanh trừ dị kỷ hơn nữa cùng s a ngộ tịnh ta đã hiệp đảm biết l a i c a tự tin cười một tiếng ngay vậy quan âm bồ tát túi đầu xuống ho nhẹ một tiếng cho nên khi đó chính là chúng ta cơ hội chỉ là đáng t i ế p nha l a i c a thở dài ngay sau đó đem hoa quả sơn cái kia thương hầu tình huống nói ra nếu như có hắn tương trợ càng như hổ thêm cánh chỉ là huyền thiên liên ta cũng đã không cách nào giải khai nhưng kỳ quái là bổ tọa từ đầu đến cuối không nghĩ ra rốt cuộc là ai đang đ h ú n g tay mà hắn làm như vậy mục đích vậy là cái gì l a i c a búng một cái cho thuốc lá hơi nhũ mày ở khói mù lượn lờ hạ đôi mắt như thế sâu không lường được bất quá bổn tọa suy đoán có thể cùng thiên đình có liên quan bây giờ ngươi đã bước vào trần thánh cho nên việc này cờ có thể bông tha l a i c a tự tin cười một tiếng cho là mình khởi nghĩa ắt sẽ thành công hồi lâu sau laika hài lòng rời khỏi nơi này quan âm bổ tắt nhìn hắn rời đi bóng lưng có chút đồng tình thở dài thiên đình toàn bộ thiên đình cũng hoàn toàn chấn động tại sao bởi vì t h á p tháp lý thiên vương ném căn bản bóp không tính ra chỉ có thể bấm đốt ngón tay đến lúc ấy tìm đường tam tạng hối đoái thuốc lá đường tam tạng không coi cho hắn sau đó thở phì phò đi nha ở sau đó sẽ không biết tung tích nhìn trong kính huyền quang đường vũ bóng người ngọc đế nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ bưng lên thạch trắng ngọc lộ hốm một hớp đập chất lưỡi tựa hồ là trở về vị như thế lý thiên vương ném hơn nữa còn bóp không tính ra có thể làm được hết thệ các thứ này tự nhiên chỉ có biến số rồi một đạo phân thân hoa là xuống giờ phút này đường vũ đang ở chậm rãi đi đường nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình ngọc đế hắn hơi nhữ mày khẽ nợ nụ cười đế ca cái này tam giới chi chủ thật đúng là nhàn nhã nhỉ lý tính ở đâu ngọc đế trực tiếp làm mở miệng hỏi đường vũ nhún vai một cái đế ca ngươi đang nói gì lý tính là ngươi thiên đình đường đường thác tháp lý thiên vương chả thế nào ngược lại hỏi tới ta rồi lao tam chấm đang hỏi một lần lý tính ở đâu ngọc đế thanh âm có chút chấm thấp mang theo hơi giận đế ca ta thật không biết rõ đang nói đế ca thân là tam giới c h i chủ pháp lực rộng lớn tùy tiện bóp coi một cái tự nhiên làm theo không liền biết không h ừ nếu là trẫm có thể bóp tính ra cần gì phải hỏi ngươi ngọc đế hử một tiếng tâm lý lại có chút kỳ quái đứng lên đường tam tạng thân vì một cái phạm nhân rốt cuộc là làm sao làm được một điểm này đúng ở bên cạnh hắn còn cất giấu một cái chuẩn thánh đây hơn nữa người này che giấu thân pháp cao vô cùng siêu mãi cho tới bây giờ đế ca cũng không biết do hắn cụ thể là ai nhưng là người này che giấu thân pháp che đậy thiên cơ muốn e m lý tính làm mất khẳng đế nhỏ c ũ khẽ híp một con mắt của hạ đương vũ cười bậy hạ đây là đang uy hiếp sao gọi trực tiếp từ đế ca biến thành bậy hạ chương bốn trăm sáu mươi sáu vạn yêu quốc chuẩn bị ngọc đế lắc đầu một cái lao tam này không phải uy hiếp mà là chấm thân là tam giới c h i chủ thiên đình ngọc đế càng nên v ì thiên đình người đến phụ trách lý t ĩ n h chính là thiên đình đường đường thác tháp lý thiên vương cứ như vậy âm thầm bị mất ngọc đế ngưng mắt nhìn h ắ n nói nếu như đây nếu là chuyển giao ra ngoài sợ rằng chấm một cái như vậy tam giới c h i chủ sẽ hoàn toàn l u ô n làm trò hề ngọc đế nghiêm nghị nói lao tam nói cho chấm lý t ĩ n h ở đâu hết thệ các thứ này chấm đều có thể không nhắc chuyện cũ vậy hạ ta là thật không biết rõ đường vũ cười khổ một cái ta đường tam tạ một cái phạm nhân chẳng n h ẽ bệ hạ cho là ta có thể đối với lý thiên vương làm những gì sao ngươi là làm không là cái gì nhưng là bên cạnh ngươi ẩn nút cái kia c h u ẩ n thánh có thể ngọc đế trầm t h ấ p nói đường vũ lắc đầu một cái mỉm cười nói thực ra ta từ đầu trí cuối cũng không biết rõ bệ hạ đang nói là cái gì về phần bên cạnh ta cái gì c h u ẩ n thánh ta thật không biết có đến người này hắn tự nhiên không biết vì vậy nhân chính là hắn chỉ là v ô luận là thiên đình hay lại là phật môn cũng cho là người này ẩn nút ở bên cạnh hắn cùng biến số có cửa hại cực kỳ lớn hệ thật sâu nhìn đường vũ l i ế mắt ngọc đế lạnh giọng nói lao tam trâm không hy vọng lý thiên vương thật phát sinh nguy hiểm gì vừa nói bóng người mạn mạn trở t h à n h nhạt biến mất ở rồi bên cạnh đường vũ đường vũ dẫn động tới khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng phía trước mấy tên học trò cũng tại chỗ chờ đợi mình sư phó không biết rõ tại sao sư phụ mình đột nhiên thả chậm bước chân đi như thế nào chậm như vậy đây đường vũ nhanh đi mấy bước đổi kịp mấy tên học trò đi n ắ m chặt đi đường ngược lại đã sắp đến linh sơn rồi không bằng liền trực tiếp nhất cổ tắc khí làm đến bên trong linh sơn sau đó ở nơi nào đang nghỉ ngơi không việc gì thời điểm liền lên linh sơn đi bộ một vòng sau đó ở phía dưới có trải qua không lấy ta liền đi bộ ai chính là chơi đùa phải để cho phật môn thời khắc khẩn trương sau đó tự mình ở đi xuống bọn họ buông lỏng mình mới đi lên chờ đến thật đi lên thời điểm muốn đi tới cửa thời điểm ở đem sau núi cái kia tiểu tự miếu nổ banh thiện đem nhất kinh thư cũng nổ hư ta xem các ngươi làm sao bây giờ đường vũ âm hiểm suy nghĩ vạn yêu quốc bầu không khí không khỏi ngưng trọng đi xuống đối với thiên đình thu xếp lính sẽ phải tấn công vạn yêu quốc yêu hậu tự nhiên biết bây giờ vạn yêu quốc nhìn như đã xưa không bằng nay rồi nhưng lại như cũng còn khó có thể ngăn cản thiên đình đại quân hoàng sư tinh đến muốn mang đi bạch tố tố cùng hồ đ h ậ t tinh nhưng là hai nữ nhân cũng chuẩn bị ở lại vạn yêu quốc cùng vạn yêu quốc cùng chết sống hoàng sư tinh bất đắc dĩ cuối cùng hắn cũng quyết định lưu lại cũng xem là khá vì vạn yêu quốc hết một phần m ỏ n g lực lũ yêu đều l i ề u mạng tu luyện muốn làm cho mình cường đại lên cho dù là một tí teo như thế yêu hậu đi một mình hướng sau núi cách đó không xa một mảnh kia đào hoa lâm là anh tân p â n hoa đào đẩy trời phiến cánh hoa bay xuống làm thịt trên đầu nàng quần áo áo màu tím ở hoa đào tô điểm hạ lộ ra càng xinh đẹp hơn mà cái kia nữ t ử đứng ở đào lâm sâu bên trong đầy trời cánh hoa lượn lờ ở bên cạnh nàng làm nổi bật nàng tựa như một cái tiên nữ một loại mở mị xuất trần nếu như ngươi đang ở đây thì tốt biết bao nàng n g n g đầu lên nỉ non một cái câu trong mắt mang theo nồng nặc nhớ nhung từ đào lâm đi ra lão yêu trần giả canh giữ ở cách đó không xa tham kiến yếu hậu ừ có chuyện gì không yếu hậu nhẹ nhẹ hỏi thoáng yên lặng lão yêu trần giả t u y ế t nói khởi bẩm yêu hậu vạn yêu quốc lao yêu thất vạn tam ngàn sáu trăm người yêu hậu lông mày kẻ đen hơi nhũ chỉ nghe trần già tiếp tục nói chúng ta đều là thọ nguyên sẽ hết người pháp lực không mạnh khó mà vì vạn yêu quốc làm những gì chúng ta những thứ này lao yêu thương nghị một phen nếu là thiên đình đại quân áp cảnh tới chúng ta nhảy vào vạn yêu trong đại trận b ă n g vào chúng ta sinh mệnh hôn phách đem vạn yêu đại trận kích hoạt dùng để bảo vệ vạn yêu quốc yêu hậu nhàn nhạt mở miệng bất quá chỉ là thiên đình đại quân thôi bùn hậu tự có ứng đối biện pháp không cần các ngươi lo lắng cái gì yêu hậu chuyện này không cần ở nói thêm cái gì hết thể bổn hậu tự có tính toán nàng thanh âm nhẹ nhàng nhưng là lại toát ra một tia uy nghiêm sau khi nói xong y ê u hậu rời khỏi nơi này vạn yêu đại trận năm xưa yêu vương thật sự bố trí một tòa trận pháp nhưng là lại yêu cầu một trăm ngàn yêu quái tinh hồn mới có thể đem đem đánh thức phát động cho nên tòa đại trận này từ đầu trí cuối đều vô ích chân giả bọn họ những thứ này l a o yêu giả rồi muốn dùng đã biết bức thân thể không lành lặn vì vạn yêu quốc làm ra cuối cùng cống hiến một khi khởi động vạn yêu đại trận kia sợ sẽ là chuẩn thánh đều không cách nào công phá mở nhất định có thể no vệ vạn yêu quốc chân giả ngẩng đầu lên hai mắt n g ấ n lệ mông lung nhìn đi xa yêu hậu b ó n g lưng nhìn như vạn yêu quốc chính là vạn yêu tạo thành yêu ma huỳnh hành nhưng mà ở trong đó đúng là một nơi gia viên thuộc vệ yêu quái cuối cùng gia viên bọn họ trời sinh vì yêu bọn họ không phải sinh ra đã muốn làm yêu quái bọn họ là yêu nhưng chưa từng lạm sát kẻ vô tội cũng không có tổn hại phạm nhân có thể cho dù là như vậy thiên đình vẫn không chuẩn bị bỏ qua cho bọn họ có lúc ra đời quyết định cả đời l a m tuyết lăng trong tay nắm một thanh mỏng như cánh ve lonao chính ở lau sạch nhẹ nhẹ đến trên lưới lao cũng có thể bảo bọc nàng lạnh như băng sương mặt không có mảy may biểu tình mặt mày lạnh lùng tựa hồ là so đao phong càng phải ác liệt càng phải giá rét tiếng bước chân từ phía sau lưng nhẹ nhàng chuyển tới l a m tuyết lăng không quay đầu lại như cũ còn đang lau chùi đến trong tay lonao có bao nhiêu n ắ m chặt không có n ắ m chắc yêu hậu thở dài một cái mặc dù vạn yêu q u ố c đã xưa không bằng nay nhưng là đối mặt thiên đình đại quân như cũ không có biện pháp chút nào người đi làm tuyết lăng lạnh lùng nói yêu hậu s ư n g sở nợ nụ c ư ờ i khổ đi tới chỗ nào đi đi tìm hắn hoặc là hồi giới biển đi không đi được yêu hậu cười một tiếng ngươi để cho ta vứt vạn yêu mà chạy ta không làm được hơn nữa ngươi không cho là thiên đình động tác tới quá m u ộ n sao tại sao hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này không tiếc bất cứ giá nào tấn công vạn vạn yêu cốc đây lam tuyết lăng lông mày kẻ đen hơi nhữ lại không nói gì cho nên ta không đi được nếu quả thật đi như vậy thiên đình cũng tương tự có thể thuận tay d i ệ t trừ vạn yêu cốc yêu hậu âm ù ù nói lam tuyết lăng nhìn đến trong tay luôn a o trầm r a i nói đã như vậy vậy thì tử chiến đi yêu hậu một giọng nói xuyên đi qua yêu hậu quay đầu nhìn lại bạch tố tố đứng ở cách đó không xa khởi bẩm yêu hậu vạn yêu quốc sở hữu yêu quân đã chỉnh học xong đây là cặn kẽ danh sách yêu hậu nhìn nàng tốt nửa ngày mới nói tại sao không đi thân là vạn yêu quốc người tự nhiên muốn cùng vạn yêu quốc cộng cùng tiến thối thể t ử huyết chiến thủ vệ nơi này bạch tố, tố nhẹ nhàng nói yêu hậu nhẹ nhàng thở dài cầm lấy trong tay nàng kia phần danh sách nhìn đây là vạn yêu quốc thật sự có yêu quái số người thậm chí còn tu vi thống kê nhìn như cổ thế lực này đã cường đại vô cùng rồi nhưng là cùng thiên đình đại quân so sánh như cũ t r ê n lệch quá nhiều có lẽ tầng dưới thực lực không kém gì bao nhiêu nhưng là trung thượng tầng nhưng khác biệt rồi quá nhiều chương bốn trăm sáu mươi bảy thề thủ vệ từ lam tuyết lăng nơi đó đi ra yêu hậu lông mày kẻ đen hơi nhữu có vẻ hơi tâm sự nặng nề bạch tố tố đi theo bên cạnh nàng cũng không nói một lời đối với thiên đình đột nhiên đem binh tấn công vạn yêu quốc nhìn ra yêu hậu là một chút lòng tin cũng không có thậm chí phía dưới một ít yêu quái cũng lòng người bàng hoàng đều có chuẩn bị trộm cắp rời đi chỉ là còn không chờ đi bao xa đây một đạo sáng trói ánh đ a u vạch qua mấy cái muốn chạy trốn yêu quái ngã trên đất nhất thời lũ yêu lại vừa là một tràng thốt lên thời khác sinh tử sợ tham sống sợ chết cũng không chỉ là tồn tại ở nhân nói cho đúng chỉ cần có sinh mệnh có tư tưởng cũng sẽ sợ tử vong loan đao không dừng hướng bên cạnh mấy cái tiểu yêu chém tới mấy cái mê hoặc lòng người tiểu yêu trong phút chốc thân thể chia năm xẻ bảy ai như còn dám tung tin nhảm mê hoặc người khác đưa đến lòng người bàng hoàng đừng trách ta không khắc khí lam tuyết lăng thanh âm lạnh lùng vang r ộ i ở vạn yêu quốc bầu trời thấy một màn như vậy yêu hậu nói bây giờ vạn yêu quốc chuyện tin tưởng tất cả mọi người nghe nói mọi người đều có trí khác nhau như là muốn đi tự nhiên có thể rời đi vạn yêu quốc tuyệt không bắt buộc người khác vừa mới lam tuyết lăng kia quyết định trấn nhiếp để cho một ít muốn đi yêu quái lòng người bàng hoàng ngược lại yêu hậu nói ra lời như vậy nhưng cho dù là như thế những thứ kia có dị tâm tiểu yêu cũng không dám đi ở vạn yêu quốc để cho lũ yêu hại sợ không phải yêu hậu mà là lam tuyết lăng bởi vì nàng quá lạnh quá ác yêu hậu chúng ta thân là vạn yêu quốc người tự nhiên phải ở lại chỗ này rồi không có yêu hậu cũng chưa có vạn yêu quốc chúng ta nguyện ý vì yêu hậu mà chiến nguyện ý vì vạn yêu quốc đánh một trận chết ở vạn yêu quốc thủ vệ gia viên là chúng ta vinh hạnh năm xưa chưa từng đi theo yêu vương t r ì n h chiến thiên đình bây giờ liền để cho chúng ta thể thủ vệ vạn yêu quốc thể thủ vệ thề thủ vệ. vạn ệ v yêu gào lên âm phá trường không thật lâu không tiêu tan sừng sững đại sơn gần trong găng tấc phạm âm lượn l ở sương ngủ sáng tỏ đường vũ ngẩm đầu lên nhìn lên trên rồi nhìn linh sơn nói cho đúng bọn họ đã đến bên trong linh sân rồi nghỉ ngơi đường vũ trực tiếp ở dưới chân núi ngồi xuống c h à o hỏi mấy tên học trò nghỉ ngơi tôn ngộ không cùng tam l a n g tử có chút không hiểu tại sao sư phó không được sơn cầu lấy chân kinh vào lúc này lại nghỉ ngơi hai ngốc tử cầm trong tay đinh ba để xuống một cái tùy tiện ngồi ở đường vũ bên cạnh thở hồn hển khí thô tam l a n g tử đường vũ hướng hai ngốc tử nhìn một cái tam l a n g tử c ả ba một cái con mắt của h ạ biết vội vang ở bốn phía hoàng đãng tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn nhìn một chút có cái gì không có thể ăn thấy đường tam tạng bọn họ đã tới bên trong linh sơn rồi nhất thời chúng phật rất gấp gáp đều ngừng xuống lưng bưng đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ để hoan nghênh thỉnh kinh đoàn người đến ở không lâu trước đây do nhiên đăng cổ phật dẫn chúng phật đem linh sơn tới một cái tổng vệ sinh bây giờ thỉnh kinh chi người đã gần trong gang tất rồi tin tưởng không bao lâu sẽ tiến vào tự miếu chỉ là ở chúng phật đang mong đợi đi tới bên trong linh sơn đường tam tạng lại nghỉ ngơi tại chỗ sang n ộ tịnh bắt đầu đốt gà rừng nướng ở bên trong linh sơn lại như thế tứ vô kỵ đạn cắn rỡ đây là đại bất kính nhưng mà kia sợ sẽ là đại bất kính ai dám vào lúc này nói cái gì trông mong tinh tinh nhìn trăng sáng xem như cho đường tam tạng trông vạn nhất vào lúc này đắc tội hắn nhân ra quay đầu cơ chứ a di đà phật này đường tam tạng là muốn làm gì nhân đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu còn kèm theo một câu thô tục ứ như vậy mấy bước rồi đi tới thì xong rồi vậy làm sao còn ăn được đây nhưng mà để cho chúng phật kinh ngạc hơn còn ở phía sau chỉ thấy đường tam tạng chỉ huy chư bắt giới cùng sang n ộ tỉnh hai người bắt đầu đốn tuổi sau đó đơn giản xây dựng một cái chòi đường tam tạng trực tiếp chui vào bắt đầu ngủ chúng phật c h ố mắt nhìn nhau sau đó nhìn một chút phật tổ lại nhìn một chút nhiên đăng cổ phật lai ca ngậm thuốc lá nhỏ nhỏ mị đến con mắt hơi c a o mày phảng phất là đang trầm tư cái gì phật môn đại sự như thế chỉ là cách gần đó linh cắt bồ tát mơ h ồ nghe được có tiếng ấ y từ phật tổ trong hơi thở tàn ra hơn nữa lai ca thân thể nghiêm vệ nếu như không phải linh cắt bồ tát chắn bên cạnh hắn lai ca rất có thể t r ồ n g lăng đến trên đất phật tổ chớ ngủ tỉnh lại đi linh cắt bồ tát lắc lắc ngủ say đi phật tổ nhẹ nhàng gọi tựa như mụ mụ thanh n i ê m vang r ộ i ở bên thai để cho lai ca cảm thấy một trận ăn l ò n g ngủ càng thơm n h i ê n đăng cổ phật hướng lai ca nhìn một cái hít một hơi thật sâu thân là phật môn tri tổ lại còn cái này nguy cấp ngủ thiết đi khó thành đại sự không trách hai vị thánh nhân t ắ t hắn đâu rồi liền cái này đức hạnh nhìn nhiên đăng cổ phật cũng giận lần nữa hướng huyền quang kính nhìn chờ rồi thật lâu đường tam tạng đoàn người như cũ còn không có chút nào động tác vạn bất đắc dĩ nhiên đăng cổ phật đốt một điếu thuốc phân phó lao phổ đi xuống xem một chút đường tam t ạ n bọn họ đang làm gì đồ chơi tại sao đã đến bên trong linh sơn còn không tiến vào ra mắt ngã phật suy nghĩ một chút nhân đăng cổ phật lại tăng thêm một câu lúc cần thiết có thể cho đường tam tạng trên lưng tới vì phát sinh càng nhiều ngoài ý muốn kia sợ sẽ là cho đường tam tạng trên lưng đến vậy không có vấn đề sau đó phong phật hoàn thành để cho hắn trở lại đại đường chuyển giao một lớp phật giáo như thế cũng coi là tây du hoàn toàn kết thúc nghĩ như vậy nhân đăng cổ phật có một loại như thích trách nhiệm cảm giác muốn biết rõ từ biến số xuất hiện phật môn cũng chưa có quá quá ngày tốt bây giờ xem như muốn kết thúc thiên thương phật môn nếu là ở đi xuống ai biết do phật môn sẽ rơi vào cái gì thê thảm mức độ phổ hiền vẻ mặt đau khổ nhận phật chỉ thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở bên trong linh sơn người khoác đ ầ y trời phật quang vốn là theo phổ hiền đường tam tạng không đem mình coi ra gì nhưng l à n à y tam tên học trò sao cũng phải cho mình chút mặt mũi đi nhưng là hai ngốc tử đám người chính là nhàn nhạt nhìn hắn một cái lật một cái thân ngủ tiếp rồi xuống cái này làm cho phổ hiền bồ tắt vốn là kế hoạch tốt lời kịch nhất thời h ế trụ hít một hơi thật sâu đường tam tạng đường vũ nhắm đến con mắt chấm tư nghe được phổ h i ề n bồ tát này t ê u gào một tiếng nhất thời bất mãn nhữ mày một cái nhất định là phật môn những người đó nhìn mình không có lên đi để cho người ta tới thúc giục chính mình lên đường từ tròi bên trong chui ra đường vũ hướng sừng sững ở trên bầu trời phổ h i ề n bồ tát nhìn một cái làm gì đường tam tạng n g ư ỡ n như là đã thân đến linh sơn tại sao còn không lên ra mắt ngã phật thành phật cơ duyên bây giờ đang ở trước mắt chẳng lẽ ngươi muốn một buổi sáng buông tha sao phổ h i ề n trực tiếp uy bức lợi r ụ rồi thành phật đường vũ khinh thường cười một tiếng không có hứng thú đột nhiên h á n thần thần bí bí hướng về phía phổ hiền chiêu một chút tay phổ hiền không hiểu nhưng vẫn là rơi vào đường vũ bên người một gói thuốc lá đưa tới nhất thời con mắt của phổ hiền sáng lên chỉ nghe đường tam tạng nói ngươi xem một chút này linh sơn n ư ỡ n g cao như vậy ta muốn đi lên ta đoán chừng cái một năm nửa năm quá mệt mỏi nhất là bây giờ ta còn không có vật để c ư ớ i ngược lại ta cũng đến linh sơn rồi đi như vậy ngươi đi đem kinh thư bắt lại cho ta đến sau đó cùng ta lai、like、ca trả hỏi ta liền trở lại đại đường sau đó sẽ hoàn tục rồi chương bốn trăm sáu mươi tám bên trong linh sơn phổ hiền xứng sở sau đó nhìn một chút trong tay thuốc lá ngược lại nhiên đăng cổ phật nói thời khắc cần thiết có thể cho đường tam tạng trên lưng đi hơn nữa còn cho mình một gói thuốc lá cũng không tính là làm không công chỉ làm ì n h lớn như vậy một cái phật môn bồ tát lại muốn c o n lấy sau lưng đường tam tạng đây nếu là chuyển đi có chút khó nghe tam ca cái này không sao nếu như tam ca ngươi cảm thấy mệt mỏi ta có thể có ngươi đi lên phổ hiền bồ tát nói về phần nói ta lấy đến phật kinh giao cho ngươi tam ca đây chính là vạn vạn không được thỉnh kinh một chuyện yêu cầu ngươi tự mình ra mắt ngã phật cầu lấy chân kinh đường vũ trường lớn con mắt Kít vào một hơi, chỉ Phổ h i ề ngươi Bồ Tát n h chính ĩ a nôn nói, từ g nói Con lên, cái này không thể được. Ngươi đường đường、phật、môn Bồ Tát, mà thân ta là một cái đi cái được. gì? ta thể Phật bây ồ Tát, t mà h n nhân, nếu để cho ngươi con n ta một ta, là phàm à cái cho để khởi k h ô n giờ p h ả đại đạo Ngươi i nghịch g bất bây sao? biết rõ đại nghịch bất đạo lúc trước làm sao lại không có nhìn ra ngươi tôn trọng phật môn đây phổ h i ề n âm thầm lật rồi một cái liếp mắt có thể ngoài miệng còn là nói đến tam ca cái này cũng không chuyện không việc gì dù sao ngươi này thân là thỉnh kinh người có đại công đức ta có ngươi cũng là chuyện đương nhiên không được đường vũ nghiêm nghị nói n g ư ơ i thân là phật môn bồ tát thế nào có thể cóng lấy sau lưng bần tăng hơn nữa bần tăng cũng quả quyết không làm được như vậy đại nghịch bất đạo sự tình bần tăng tiếng xưng hô này để cho phổ hiền bồ tát nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu một thân trường s a m màu đen hơn nữa tóc cũng còn khá dài cái bộ dáng này bất luận kẻ nào nhìn một cái này chính là một cái nhẹ nhàng công tử tự mình xưng hô bần tăng để cho phổ hiền bồ tát đều cảm giác được một trận quái dị tam ca ngươi là có đại công đ ứ c người ta đến cóng lấy sau lưng ngươi là chuyện đương nhiên vừa nói phổ hiền bồ tát trực tiếp ở đường vũ không người xuống nhưng mà phổ hiền lại ở trong lòng suy nghĩ rốt cuộc đến linh sơn rồi chỉ cần trở lại đại đường truyền bá hết phật pháp sau đó trở về đến linh sơn nhìn mình tại sao trừng trị hắn nhìn ánh mắt c h ấ p động phổ hiền thậm chí thần sắc đều không khỏi toát ra vẻ hưng phấn thoáng suy nghĩ một chút đường vũ cũng liền biết cái này rủa con bê đây là nhìn chính mình lập tức sẽ vào tay trải qua rồi sau đó chuẩn bị thu thập mình n h ỉ không được b ầ n tăng tuyệt đối không thể như vậy đại lịch bất đạo đường vũ vung tay lên đừng bảo là bẩn tăng quả quyết không thể nào cho ngươi một cái như vậy bồ t á t cóng lấy sau lưng ta đi lên chờ đợi bẩn tăng nghỉ ngơi mấy ngày sau đó đang nói đ ư ờ n g vũ một đầu đâm vào rồi chính mình tròi mắt thấy vậy phổ hiền bồ t á t cũng không có cách nào thở dài quay trở về linh sơn nghe xong phổ hiền báo cáo n h i ê n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu không chiêu nha đã như vậy vậy thì chờ hắn mấy ngày đi chờ hắn nghỉ ngơi đủ rồi tự nhiên làm theo cũng đã lên tới ừ m chúng phật toàn bộ nghiêng đầu nhìn chỉ thấy lai ca xoa xoa con mắt xảy ra chuyện gì phật tổ Bây giờ đường tam tạng đợi nhân đã tới bên trong linh sơn lớn như vậy chuyện phật tổ lại không thèm để ý chút nào nhân đăng cổ phật nói l a i c a từ dưới đất đứng lên đem băng ghế nhỏ về phía trước lôi kéo sau đó đặt mông ngồi ở bên trên này không phải là có cổ phật ngươi đang chú ý hết thẻ các thứ này sao lao tăng tuy là phật môn nhiên đăng cổ phật nhưng là phật tổ mới là phật môn c h i tổ n h à ha ha l a i c a khinh t h ư ờ n g cười một tiếng không có đang nói gì thiên đ ỉ n h theo lý tĩnh lý thiên vương mất ngọc đế phái người ở trong tam giới tìm kiếm nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có chút nào tin tức bất quá lý t ĩ n h tuyệt đối không phải chết chỉ là mất rồi tạm thời đoán vì người mất tích này đường tam tạng bây giờ đã đến linh sơn thiên đình sắp xuất binh vạn yêu quốc có thể ở nơi này nguy cấp mang binh người lý t ĩ n h ném nói ra thật là có điểm b u ồ n c ư ờ i đường đường thiên đình lý thiên vương mất rồi hơn nữa còn không hề có một chút tin tức nào bất quá hết t hệ các thứ này khẳng định cùng đường tam tạng không thoát được quan hệ bởi vì có thể làm đến bước này chỉ có biến số khởi bẩm bệ hạ lý thiên vương như cũ còn không có chút nào tin tức thái bạch kim tinh có chút sợ hay nói lý tính sở dĩ mất rồi còn không phải là bởi vì hắn không cho hối đoái thuốc lá đưa đến lý t ĩ n h nghiện thuốc lá cấp trên không thể làm gì khác hơn là tự mình hạ phạm tìm đường tam tạng hối đoái từ đó làm cho rồi chính mình mất chẳng biết ngọc đế chân mày cao lại ở thời khắc mấu chốt này mang b i n h nhân lý thiên vương bị mất bậy hạ bây giờ đường tam tạng đám người đã đến linh sơn chúng ta là hay không muốn cùng phật môn thông báo một tiếng xuất binh thời gian cũng tốt để cho phật môn sớm làm chuẩn bị thái bạch kim tinh e m tầm nhìn ngọc đế lấy mắt thoáng trầm ngâm ngọc đế gật đầu một cái nói không tệ đã như vậy liền do thái bạch đi đến tây thiên đi d ừ n g một chút khoe miệng của hắn nổi lên một tia ý vị thâm trường nụ cười tiếp tục nói ngoài ra có thể gặp vừa thấy đường tam tạng đám người sau đó vô tình hay cố ý nói cho bọn hắn biết thiên đ ỉ n h sắp phái binh tấn công vạn yêu quốc đúng b y hạ lao thần biết rõ thái bạch kim tinh tiếp chỉ đi linh sơn phía dưới đường vũ thầy cho đoàn người như cũ còn đang nghỉ ngơi chính giữa chứ ăn ra chính là ngủ thỉnh thoảng vẫn còn ở linh sơn bốn phía đi bộ một vòng ai ta đi bộ liền không đi lên ta cho các ngươi chết thái bạch kim tinh bóng người hiện lên trên mặt bản năng chất lên rồi mặt mày vui vẻ hướng về phía đường vũ nói chúc mừng tam ca một đường tây hành đi tới bên trong linh sơn sắp lấy được chân kinh hoàn thành viên mãn lời này theo đường vũ không phải chúc mừng tối thiểu hắn không cho là đây là cái gì chuyện vui tiểu tử ngươi cũng không có việc gì không việc gì cút con bê thái bạch kim tinh thần sắc lần ra đây là chuyện gì xảy ra thế nào cảm giác đường tam tạng còn có chút oán khí đây cẩn thận suy nghĩ một chút mình nói chuyện tựa hồ không có gì khuyết điểm này không phải tới chúc mừng tam ca sao thái bạch kim tinh ngượng ngùng cười một tiếng ta tới này chủ yếu đi đến linh sơn tìm phật tổ thương nghị một ít chuyện hắn ho nhẹ một tiếng vô tình hay cô ý nói như hôm nay đình muốn tấn công vạn yêu quốc nhưng là vạn yêu quốc đã tại bất chi bất giác làm lớn nếu là chỉ lấy thiên đình mà nói đối phó một cái vạn yêu quốc vẫn còn có chút phiền thoái cái này không bậy hạ phái ta tới hỏi thăm một chút phật môn động tác đột nhiên một trận uy thế chen ép tới thái bạch kim tinh nhất thời lông tơ dựng thẳng không khỏi run lên tôn nộ g không lạnh lùng nhìn hắn tay nắm chặt kim c ô đồng tự hồ chỉ muốn thái bạch kim tinh chỉ cần còn dám nói nhiều một câu hắn một gậy là có thể gõ xuống tới người nói cái gì Muốn tấn chương ô Tôn n vạn Ngộ g yêu quốc. k ô n thanh nghe n g biệt trầm thấp. h âm đặc n g m bốn trăm sáu mươi chín đáng sợ mộng cảnh lời nói này thái bạch kim tinh nói dập đầu nói lớp ba chỉ sợ con khỉ này đột nhiên n ổ i điên một gậy gõ qua tới tôn nộ g không sắc mặt một trận âm tinh bất định vạn yêu quốc cái tia nữ tử như hoa mặt mày vui vẻ dưng dưng xuất hiện ở trước mắt mình cười m a l ú n đồng tiền như hoa đang ở trước mắt ta tên là từ hà ta đợi một người hắn quên rồi vạn yêu quốc cũng hết thảy cũng quên mất ta nhưng là không liên quan ta nhớ được có một người cùng ta nói rồi thiên địa làm chứng nhật n g u y ệ t làm lễ sơn hà làm mối giang sơn v ị xế ýnh cùng bản thánh tể thiên như vậy được chưa tôn nộ g không chân mày cao lại cả n g ư ờ i thân thờ đứng không núc đ í c h âm thanh như vậy xa xôi thêm ôn nhu xuyên việt rồi thời gian vang r ộ i ở hắn bên h a i âm thầm nhìn tôn nộ không liếc mắt thái bạch kim tinh có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác không ngừng bận rộn cùng đường vũ nói tam ca ta đây còn người mang trọng trách cáo t ử trước cáo t ử thái bạch kim tinh vội vàng rời đi chạy con khỉ này vạn nhất đột nhiên nổi điên cho hắn một gậy nếu như chết ở chỗ này liền cái mất nhiều hơn cái được có thể không sợ sao nhìn về phía tôn nộ không đường vũ nhẹ nhẹ kêu một tiếng nộ không tôn nộ không lúc này mới phục hồi lại tinh thần sư phó thân xác hắn có chút phức tạp sư phó chuyện này lộ ra cổ cái nha hai ngốc t ử đột nhiên nói đường vũ nhìn hắn một cái vốn là cổ cái ngay sau đó nói với tôn ngộ không vô luận ngươi làm quyết định gì sư phó cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi nhưng bây giờ có phải hay không là bởi vì thiên đình chỉ là muốn đem binh còn không có đem binh đây sư phó ta hiểu tôn ngộ không hít một hơi thật sâu nhất thời cảm giác tâm loạn như ma vác cây g ậ y lòng không bình tĩnh hướng một bên đi hai bước sư phó thái bạch kim tinh tới cũng có chút cổ cái nhà hai n g ố c tử nhỏ giọng nói đường vũ hừ một tiếng không nói gì xoay người đi vào chính mình t r ò i bên trong giống như là h ắ n nói vô luận tôn ngộ không làm gì cũng tôn trọng hắn lựa chọn nếu như tôn ngộ không thật lựa chọn trở lại vạn yêu quốc hắn có thể làm chính là độ kiếp n h ậ p thánh đem những thánh nhân đó nâng hắn người sư phó này không có bao nhiêu bản lĩnh đây là hắn duy nhất có thể làm cũng sự tình đường vũ t r ọ i cách t r ậ n đến con mắt không biết rõ tại sao hắn từ đầu đến cuối đều có một loại tâm thần không yên cảm giác mơ mơ màng màng đã ngủ tam g i ớ i vì chú thích cùng ngươi đánh cuộc với nhau ngươi như siêu thoát tam giới hư vô đột nhiên hắn tử trong ngộng thanh tình hắn trong giấc ngộng mơ thấy chính hắn ở một phiến trong hư vô vô luận như thế nào đi hắn đều không đi ra lọt tới giấc mộng này để cho hắn cảm giác như thế chân thực cũng là như vậy đáng sợ dù là giờ phút này hồi tưởng lại cũng không khỏi cảm thấy cái loại này sâu tận xương tùy bồn thẻ vô tận hoang vu tu vi như hắn kia sợ chính là một cái mộng cũng để cho hắn không khỏi không coi trọng đơn giản nhất một câu trả lời hợp lý tại sao thần tiên có thể dự tính r a phạm nhân cả đời đây là bởi vì bọn hắn có pháp lực nhưng là càng nhiều nhưng l ạ i y theo nói mà đi căn cứ quy luật mà đoán cái này tốt vô cùng hiểu chính là có thời điểm đột nhiên phát sinh một chuyện hoặc là đi tới một nơi ngươi cảm giác rất quen thuộc tựa hồ từ nơi sâu xa đã từng nằm mơ được đây chính là người đang ngủ thời điểm hoặc là ý thức lơ đãng đi sâu vào đến thiên địa vận chuyển quy luật chung từ đó dự cảm được sau đó thật sự chuyện phát sinh ở hoặc là có lúc mang theo người ngọc bội đột nhiên sẽ phát sinh tan vỡ như vậy triệu chứng thường thường biểu thị lại hung giống vậy đây cũng là ngọc bội so với ngươi dẫn theo trước cảm ứng được tiên h địa quy luật từ đó làm ra phản ứng tới cảnh giác ngươi chỉ là phạm nhân rất khó nắm chặt được trong đó quy luật thật lâu đường vũ mới bình tĩnh lại chỉ là giấc ngộng kia t r u n g trắng cảnh ở hắn trong đầu lại chậm chạp vây không đi sư phó thế nào chư bắt giới nhìn mình sư phó hỏi đ ư ờ n g vũ t r ầ mặc m tốt nửa ngày mới nói hai ngốc tử ngươi nói cái gì là ngộng nhật có chút nhớ ra có chút ngộng cũng có chút thường thường sẽ phản ứng xuất hiện thật một bộ phận từ đó ánh chiếu ra một ít thực tế quá khứ và tương lai nhìn một chút sư phụ mình hai ngốc tử ngượng ngủng cười một tiếng gấp bận rộn đổi lời nói chuyện ha ha càng nhiều hay lại là nhật có chút nhớ ra có chút n ộ n g đương vũ gật đầu một cái thật lâu không nói gì ngầm đầu hướng linh sơn nhìn lên nhìn mấy người các ngươi chờ đợi ở đây vi sư đi lên đi bộ một vòng bước hướng linh sơn thượng t ầ u đi chúng phật nhất thời cũng khẩn trương lên đường tam tạng xem như nghỉ khỏe đây là muốn tiến vào tự miếu đi cầu lấy chân kinh rồi chúng phật cũng ngồi nghiêm chỉnh mà bắt đầu chỉ là tâm lý có chút kỳ quái tại sao chính hắn đi lên nếu như chính hắn đi lên cầu lấy chân kinh mấy cái như vậy đồ đệ phong phật có thể làm sao bây giờ nhân đăng cổ phật hơi nhũ mày ngâm thuốc lá mị đến con mắt có vẻ hơi cao thầm mặt chắc chỉ cần đường tam t ạ n chính mình đi lên cũng tốt đem kinh thư cho hắn sau đó trở lại đại đường để cho hắn tuyên dương một lớp về phần mấy tên học trò không có đi lên cái này không trọng yếu hoàn toàn có thể chịu đến bọn họ thật sự không nghe lời có thể sử dụng cương quyết thủ đoạn đưa bọn họ cưỡng ép dẫn tới phổ độ thành phận huyền quang kính tỏa ra đường vũ bóng người đi lên đi một tí sau đó liền ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ chúng phật c h ố mắt nhìn nhau nhiên đăng cổ phật hút một hơi thuốc nói đường tam tạng hẳn là mệt mỏi dù sao thân vì một cái phạm nhân đi nhiều như vậy đường cũng khó vì hắn rồi cái này gọi là đi nhiều như vậy đường tổng cộng có thể đi một trăm l ớ p thang cũng là không tệ rồi phổ hiền do ngươi đi xuống cho đường tam tạng đưa nhiều chút thủy ở mang nhiều chút cơm chay nhân đăng cổ phật suy nghĩ một chút lại lấy ra một cái đăng dược đây là đại nguyên đan cũng cùng nhau giao cho đường tam tạng để cho hắn nắm chặt khôi phục thể lực hết mau lên đây lấy được chân kinh chúng phật cũng một trận hâm mộ hiện tại phật môn đều được hình dáng ra sao nhưng mà còn phải ở trên người đường tam tạng đầu tư bất quá bây giờ hắn chính là một cái tổ tông lên mau kết thúc thình kinh chúng phật cũng có thể nghỉ ngơi một chút đường vũ nhìn đưa nước đưa ăn đưa đan dược phổ h i ề n bồ tát có chút sửng sốt một chút hiện tại phật môn phục vụ đều như vậy sao tốt giống như vậy phục vụ hắn lúc trước chỉ ở thanh lâu thể nghiệm qua hơn nữa còn là đi vào thời điểm bất quá hắn đây cũng là muốn đi vào nhưng là đi ra phòng chừng bọn họ cũng sẽ không đ i ề u ngươi này cái gì đ ồ chơi nhỉ nhìn c ơ m chay đường vũ tràn đầy ghét bỏ nói một chút mỡ cũng không có phổ hiền bồ tát nụ cười một hồi tiêu tam ca ngươi muốn ăn cái gì vô luận đường tam tạng muốn ăn cái gì cũng toàn bộ đầy tràn đủ hắn chỉ cần hắn đi lên là được đường vũ n h u mày một cái ta muốn ăn đại đường quế hoa cao còn muốn ăn ok quốc gà ác mặt còn có bảo tượng quốc thịt bò kho tương nữ nhi quốc hấp lương n ư thuận miệng nói ra mấy thứ đồ đây đều là thiên nam địa bắc phổ hiến bồ tát đầu m ộ t vựng nhìn đường tam tạng cái này đức hạnh tựa hồ không ăn được liền không muốn đi rồi không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là trở lại phật môn cùng nhiên đăng cổ phật hồi báo một tiếng nhiên đăng cổ phật liền cân nhắc cũng không có vung tay lên phái người đi ra ngoài mua ngược lại bây giờ phật môn nhiều người một người đi một chỗ thỏa mãn đường tam tạng yêu cầu chương bốn trăm bảy mươi sư phó ta muốn hồi vạn yêu quốc chúng phật đều có chút không nói gì bọn họ cảm giác đường tam tạng này hình như là đang đùa người chơi đây bất quá lập tức phải đến đại lôi âm tự rồi chỉ cần hắn đến đại lôi âm tự thành phật sở hữu tủi thân đều có thể cả gốc lẫn lãi lấy về lại nhất là linh cắt bồ tát cũng đã bắt đầu vì chính mình buôn bán đại kế suy nghĩ một khi thành phật nói cái gì cũng không thể khiến đường tam tạng miễn phí cho bọn họ yên bằng không chính mình làm ăn liền phá sản sở hữu biện pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp bức bách đường tam tạng lập được thiên đạo thể độc chỉ đem thuốc lá bán ra cho chính mình nhưng là thế nào thao tác đây là một cái phiền phức sự tình hắn nghĩ tới rồi chúng phật cũng nghĩ đến một điểm này đường tam tạng đến hướng linh sơn cũng là có chỗ tốt tối thiểu sau này hút thuốc hẳn không dùng tốn tiền nhân đăng cổ phật phái ra đi nhiều cái phật đà đi cho đường tam tạng mua ăn đường v ũ đều ngẩn ra hoàn toàn không dám tin tưởng phật môn lại thật sẽ cho mình mua những thứ này ăn đưa tới nắm ăn có đi xuống đi tam ca ngươi đây là làm gì nhỉ ngươi ăn mau nha ăn xong bên trên đi thủ kinh nha phổ h i ê n bồ tát nói nhiều như vậy ta ăn chưa đường vũ tức giận bỏ lại một câu nói nắm một nhóm ăn thí điên thí điên đi xuống chào hỏi các học trò bắt đầu hưởng dụng đứng lên như vậy thời gian để cho đường vũ cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm thư thích tối thiểu đủ loại ăn uống không cần buồn chỉ cần n ó i tùy tiện hướng lên đi hai bước sau đó hướng t o a n à o thì có phật m ô n nhân tới đưa nước muốn ăn cái gì bọn họ đều có thể thỏa mãn kia sợ sẽ là ăn thức ăn mặn cũng không đáng kể sinh hoạt nha là một sự hưởng thụ tối thiểu hắn thấy đây là một sự hưởng thụ nhưng là hắn cũng biết rõ hưởng được không được bao lâu phật môn chúng phật đà từng cái thờ ơ vô tình cũng muốn điên rồi khoảng thời gian này phục vụ đường tam tạng cùng phục vụ một cái tổ tông tựa như hơn nữa hơi không cẩn thận đường tam tạng liền tức miệng mắng to hết lần này tới lần khác bọn họ còn không dám làm những gì bất quá hết thể các thứ này cũng ký thác vào đường tam tạng mau sớm đến linh sơn chỉ cần đến lấy được chân kinh sở hữu t ủ thân tuyệt đối có thể cả gốc lẫn lại vất trở lại nhất là phổ hiện bồ tát hắn đã ma trướng chỉ cần thấy được đường tam tạ ngồi xuống cũng không cần nhiên đăng cổ p h ậ t phân phó quét thoáng cái trực tiếp liền bay ra ngoài ngược lại trên mặt dâng lên nụ cười hỏi thăm tam ca lại muốn làm gì sư phó nếu như thiên đình thật tấn công vạn yêu quốc làm sao bây giờ hai ngốc tử chân mày cao lại có vẻ hơi c u ố n quýt đường vũ nhìn hắn một cái ngươi phải làm gì hai ngốc tử s ư n g sở tốt nửa ngày mới nói ta không biết rõ đến thời điểm nếu như nộ không trở lại vạn yêu quốc ta liền chơi đùa đem lại đường vũ thần sắc mang theo vẻ đến cuồng không biết rõ tại sao thấy sư phụ mình như vậy hai ngốc tử miễn cưỡng r ù n một cái một nơi không biết tên rừng rậm sâu bên trong một cái d ạ nhân cầm trong tay giản dịch cành cây thới coi là vũ khí phòng thân ở bên hông là dùng cỏ dại biên chế một cái giản dịch váy che lại bộ vị yếu hại sắc mặt hắn bẩn thỉu đã không nhìn ra diện mục thật sự rồi duy có một đôi con mắt vẫn còn ở chất động từ trong rừng rậm hắn miễn cưỡng xuyên việt rồi đi ra nhìn thiên địa rộng lớn hắn hít một hơi thật sâu sau đó h a h a khóc giống lên theo hắn đi ra cánh rừng kia k h í tức trực tiếp bị ngọc đế cho cảm ứng được nhưng mà bấm ngón tay tính toán bên dưới cả người mặt liền tối bọn họ thiên đình đường đường thác tháp lý thiên vương lại luân lạc tới tình trạng như thế vội vàng phái người cho lý t ĩ n h tiếp tới lý t ĩ n h gào khóc ai cũng không biết rõ mấy ngày nay hắn là tại sao tới đây bao nhiêu lần đều có chút không chịu nổi muốn tự sát nhưng là không có d ũ n g khí một k h ắ c cuối cùng lại bung tha cũng còn khá dùng r ă n g đi ra thấy được ánh sáng ngọc đế tuần hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lý tính tức miệng mắng to vì vậy nhân chính là liên tiếp thọt hắn người kia vàng không thủ pháp không thể quen như vậy luyện nhưng là người này cụ thể là ai hắn còn không biết rõ ngọc đế nhỏ khẽ híp một con mắt của hạng hướng huyền quang kính nhìn một chút đường vũ bóng người hết thệ các thứ này nhất định là cùng biến số có liên quan chính là nút ở sau lưng của hắn cái kia truyền thánh bất quá đừng để ý nói thế nào tối thiểu lý tĩnh trở lại ở thời khắc mấu chốt này trở lại nhưng là không có pháp lực một điểm này ngay cả ngọc đế cũng dò không t r a được đây rốt cuộc là chuyện gì không có tìm được biện pháp giải quyết cuối cùng ngọc đế phái người cho lý tĩnh đưa cho ngọc hư cùng m hắn x mở đầu đất t h ngực n bước nhanh đi lên điện đến như cũng một bộ uy phong lẫm lâm dáng vẻ tựa như có lẽ đã quên mất ở không lâu trước đây khóc cùng cầu tựa như tham kiến bệ hạ lý tính thi lễ sau đó lùi qua một bên ngọc đế âm thầm gật đầu một cái bây giờ lý tĩnh trở lại đường tam tạng đám người đã đến linh sơn chỉ là đường tam tạng lại không đi lên ngay tại dưới chân núi đi lang thang cái này làm cho ngọc đế có chút một b ư ớ c nhưng là vô luận như thế nào hắn sớm muộn cũng sẽ đi lên cho nên không nhất thời vội vã như hôm nay đ ỉ n h đại quân c h ỉ n h h ợ p xong tuy thời có thể đem b ì n h vạn yêu quốc bên trong linh sơn đường vũ một nhóm nhân không núp ních cũng không thể nói không núp ních thỉnh thoảng đường vũ còn vận động một hồi cũng chính là đi lên bên trên mấy cái như vậy nấc thang nhưng mà thấy phật môn nhân đi ra cùng hắn lại nhải sẽ dập đầu chỉ là tôn nộ không nhưng có chút tâm sự nặng nề dáng vẻ lộ ra thờ ơ vô tình sư phó tôn nộ không nhìn về phía đường vũ ta muốn trở lại vạn yêu quốc vạn yêu quốc có cái kia nữ tử hắn quên rồi hết thảy nhưng là hắn lại bản năng muốn muốn thủ hộ cái kia nữ tử hắn không thể trơ mắt nhìn nàng tử ở thiên đình đại quân bên dưới nhân quên mất chi nhớ cũng c h ẳ n g không nhưng là có lúc tâm sẽ nhớ dù cho quên mất chính mình quên mất thế giới nhưng cũng muốn bản năng đi thương yêu ngươi đường vũ thở dài một cái quyết định ngươi biết do chuyến đi này ý vị như thế nào sao biết rõ cùng thiên đình đi về phía đối lập thậm chí cùng phật môn cũng là như vậy tôn nộ g không trọng trọng gật đầu một cái người như quyết định v i sư tôn trọng ngươi bất kỳ quyết định gì đường vũ nghe răng cười một tiếng v i sư có thể làm liền thì sẽ không để cho thánh nhân đ h ú n g tay tôn nộ g không thật sâu nhìn đường vũ lướt mắt quỳ dưới đất nặng nghề dập đầu ba cái đà tạ sư phó n ă m nó đường vũ xuất ra khối kia ngũ thải thạch đưa cho tôn nộ g không n ă m nó về trước hoa quả sơn ở nơi nào có đồ vật đang chờ ngươi hắn đã đợi rồi ngươi rất lâu rồi không hiểu đường vũ nói là ý gì tôn nộ không nhận lấy ngũ thải thạch thật sâu nhìn đường vũ lên mắt lại nhìn một chút chư bắt giới cùng sang n ộ tịnh khẽ gật đầu một cái bóng người hóa thành lưu quang biến mất ở rồi trước mắt nhìn lên trước mặt linh sơn quanh co mà xuống đại cấp đường vũ cười hắc hắc nộ không đi ta cũng phải đi lên rồi chương bốn trăm bảy mươi mốt tấn công vạn yêu quốc như vậy trốn tránh đi xuống không phải là một chuyện nha hơn nữa bây giờ đã trốn không tránh được rồi tôn nộ không trở lại vạn yêu quốc thánh nhân bên dưới hắn tuyệt vô địch thủ nhưng là một khi thánh nhân n h n g tay hắn như cũ không chịu nổi một kích không có nhập thánh từ đầu đến cuối đều là con kiến hôi đường vũ hơi h í p một chút con mắt mình cũng nên nhập thánh rồi hắn hít một hơi thật sâu quay đầu hướng hai tên học trò nhìn một chút vi sư chính mình đi lên các ngươi tản đi đi nếu làm u ố n thành phật như vậy thì cùng vi sư cùng tiến lên đến đây đi sư phó hai ngốc tử hám i ệ n g tốt nửa ngày mới nói ta ở nơi này chờ ngươi đi xuống đường vũ lắc đầu một cái tản đi đi tản đi đi đưa lưng về phía hai người phất phất tay đường vũ bước đi lên tam lăng tử thân sắc có chút quấn quýt cơ thể hơi động một cái nhưng cuối cùng bước chân hay lại là bữa ở ngay tại chỗ cùng hai ngốc t ử đồng thời đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn bốn phía nhánh cây run rẩy phát ra tiếng nghẹn ngào âm quanh co qua nước thang không thể nhìn thấy phần cuối chỉ có đường vũ một người bước hướng đi lên giờ phút này bóng lưng nhìn có chút cô độc linh sơn sau núi chúng phật hoàn toàn không có làm chuyện bởi vì theo các nàng đường tam tạng đây là đi bộ đâu rồi cũng liền đi mấy bước liền xuống nhưng là lần này lại ngoài bọn họ dự liệu chỉ thấy đường tam tạng liền đầu cũng không q a y lại đạp n ư ớ thang lên nhất thời toàn bộ linh sơn cũng khẩn trương lên mau mau đi lên đều ngồi xong n h i ê n đăng cổ phật vội vàng phân phó đột nhiên một giọng nói truyền vào hắn trong thai cái này làm cho hắn hơi s ử n g sờ là ngọc đế thanh âm bởi vì hắn cũng ở đây thời khắc chú ý đường tam tạng đoàn người bây giờ tôn ngộ không đột nhiên rời đi nhất định là trở lại vạn yêu cốt rồi mà đường tam tạng vào lúc này chuẩn bị tiến vào đại lôi âm tự đây là đem binh tốt nhất thời khắc đi đi đi đi l a i c a thờ ơ phất phất tay dẫn người đi đi nơi này có bùn tọa chân giữ giờ phút này laika cũng không khỏi cảm thấy kích động đợi lâu như vậy ngày n à y rốt cuộc đã tới hắn lập tức phải làm một mình tự lập môn hộ rồi bị vả vào, vào miệng giờ tí đại đã qua sẽ phải thành lập thuộc về hắn thời đại mới rồi n h â ê n đăng của phật thoáng trầm n g â m một chút a di đà phật như thế cũng tốt về phần những phật đà đó vụng bồi hắn xuất trình l a i c a sớm đã làm xong chuẩn bị đều là một ít nhân tố không xác định theo l a i c a p h ỏ n g chứng những người này chỉnh không tốt đều phải chết ở vạn yêu quốc tốt nhất cái này lão đèn cũng đã chết chỉ cần hắn đã chết laika thả lập tức g i y pháo ăn mừng nhưng là hắn thấy giấc mộng này quá sức có thể thực hiện dù sao cái này lao đèn t u vi vẫn rất cường đại đường vũ tự nhiên cảm giác một ít phật đà từ không c h u n g s ả qua âm thầm cười lạnh một tiếng chỉ là bước chân không ngừng như cũ hướng đi lên thiên đình giờ phút này thiên đình đại quân hoàn toàn tập hợp hoàn toàn lý tĩnh nhị thập bát tinh tú tứ đại thiên vương lôi công điện mẫu hơn nữa ngọc đế ngự giá thân trinh ở cộng thêm phật muôn nhân cổ lực lượng này đối phó vạn yêu quốc đã dư g ả rồi theo chấm lên đường ngọc đế trợ quát một tiếng trước dậm chân mà đi sau lưng dày đặc thiên đ ỉ n h hoàn toàn chèn ép mây đen hướng bạn yêu cốc đi yêu hậu một thân từ y kỉa k h o á t trên người một món tử sắc tơ lụa tơ lụa nhẹ nhàng tung bay ở trong gió sợi tóc màu đen s ẹ t qua trắng tinh gò má nàng vẹ mặt nghiêm trọng hướng chân trời nhìn lam tuyết lăng tay cầm đòn ao lạnh như băng sương mặt không có mảy may biểu tình phía dưới v ạ n yêu t ề tụ cũng s ắ c mặt nghiêm túc hướng chân trời nhìn tối h m ó mây đen chèn ép tới phảng phất đặt ở lũ yêu tâm lý chân trời tiếng trống trận truyền tới tiếng sấm vác rền thiểm điện đánh xuống bình bịch, bịch chống trận nổ hầm thiên đình đại quân xuất hiện ở vạn yêu quốc bầu trời a di đà phật một âm thanh phật hiệu vang lên đầy trời kim sắc phật quang phổ chiếu n h i ê n g đăng cổ phật mang theo chúng phật cũng xuất hiện yêu nghiệt to gan còn không mau mau đầu hàng ngọc đế trước tiếng quát nói t h a n h âm như sấm vang r ộ i ở vạn yêu quốc bầu trời một ít tu vi yếu tiểu yêu quái ở một tiếng này quát lên bên dưới thân thể nổ t u n g hóa thành huyết vụ đồng bình ở trong thiên địa muốn chiến liền chiến đi yêu hậu lăng nhiên không sợ nhìn hắn nguyên tưởng rằng nhiều năm lấy trước kia đánh một trận ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết có thể nhường cho ngươi nhất tâm hướng đạo thật không nghĩ đến ngươi bản tính không thay đổi lại nơi này hiệu lệnh bạn yêu họa loạn tam giới ngọc đế nhìn thẳng yêu hậu lạnh lùng nói muốn đánh thì đánh cần gì phải nói những thứ này nghiêm trang đạo mạo lời nói l a m tuyết lăng tay cầm đ ò n đao nhắm vào đến đầy trời thần phật dù cho vạn yêu quốc hôm nay bị d i ệ t tại này cũng phải cho các ngươi những thứ này hương vị thần phật trả giá thật lớn không biết tự lượng sức mình nhiên đăng cổ phật tiếng hư nói người thành đại sự phải tự biết mình yêu tính bản ác theo lý diệt trừ lão tăng thân là tây thiên phật môn cổ phật tự nhiên muốn hết một phần lực thiên đình phật môn có lẽ đại quân số lượng cùng vạn yêu quốc số người xê xích không nhiều nhưng là ngọc đế cùng nhiên đăng cổ phật đều là t r u y n thánh mà vạn yêu quốc t r u y n thánh bất quá chỉ là yêu h ậ u một người nếu bọn ngươi chấp mê bất ngộ chớ nên trách tội chúng ta hai tay nhiên đăng cổ phật c h ắ p tay thần s á c tràn đầy từ bi đọc một câu phật hiệu a di đả phật b ị c h bịch chống trận vang r ộ i ở chân trời ngọc đế lạnh lùng vung tay lên thiên đình đại quân bay xuống xuống nhất thời tư tiếng hô rết dung trời từ tiêu cung thấy một màn như vậy hồng quân nhỏ khe híp một con mắt của hạng ngược lại vung tay lên đem bạn yêu quốc ngăn cách tối thiểu không đến nổi để cho bọn họ đại chiến sóng pháp lực lan tràn đến cách đó không xa quốc gia nếu không phạm nhân định đem vô số tử thương đầu xuất cung thái thượng lao quân chấp hai tay sau lưng đi qua đi lại tựa hồ là đang trầm tư cái gì đường tam tạng rốt cuộc muốn làm gì hắn nhìn đường tam tạng vẫn còn ở không nhanh không chậm hướng trên bậc thang đi nhỉ non một cái câu ngược lại thu hồi ánh mắt nhìn về địa ngục mười chín tầng cái kia nữ tử ngươi còn không tỉnh lại sao nay cái nữ t ử thánh nhân căn nguyên đã đoàn tụ nhưng là kỳ quái là nàng như cũ còn đang ngủ say chính giữa cũng không tỉnh lại nữa liên quan tới một điểm này ngay cả thái thượng lão quân cũng không nghĩ ra bất quá hắn thấy có lẽ hết t hệ các thứ này đều là căn cứ nàng thuế biến con đường này có liên quan đi cho nên dù là thánh nhân căn nguyên đoàn tụ như cũ còn đang ngủ say chính giữa đang tiếp tục thuế biến tiếng chém g i ế t vang dội ở trong thiên địa yêu quân tiên đình đại quân điên c u ả n g trinh chiến đến máu tươi nhụn đẫm phảng h ấ t cả thế giới cũng biến thành màu máu yêu hậu tay cầm tử sắt tớ lụa nhẹ nhàng cơm múa toàn bộ không gian cũng đang v n mẹo pháp lực lan tràn bốn phía tơ lụa trô đi qua vô số thiên đình đại quân tan c ả n h mây khói hử ngọc đế một tiếng lạnh giọng đỉnh đầu một tòa kim sắc tiểu tháp dậm chân về phía trước nhân đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu tràn đầy t ứ bi chắp hai tay trong phút chốc phật quang đầy trời hai người đồng thời hướng yêu hậu đi sắt lam tuyết lăng lạnh lùng lên tiếng cùng tứ đại thiên vương chiến với nhau bịch bịch ẩm chống trận v á dội tiếng sấm v á rền thiểm điện đánh xuống mỗi một lần cũng kèm theo yêu còn kêu thảm tan cành mây khói chương bốn trăm bảy mươi hai vạn yêu quốc tử chiến yêu hậu trong tay tơ lửa tung bay trên gương mặt tươi cười giờ phút này cũng hiện đầy băng hàn ngọc đế cùng nhiên đăng cổ phật hai vị t r u y n thánh đồng thời xuất thủ nàng đang khổ cực chống đỡ một bước đã lui tiếng kêu rên tiếng chém giết tiếng chửi rủa trước mắt bay múa huyết sắc từng cái ngã xuống nhân một màn này vẫn hóa thành địa ngục nhân gian l a m tuyết lăng đ o ạ n đao ở trong tay ngọc tung bay toàn thân áo đen làm nổi bật nàng lạnh giá mặt càng thêm rét lạnh tứ đại thiên vương liên tục bại lui nhắm ngay cơ hội lý tính bay xuống mà xuống sen lẫn toàn thân pháp lực một quyền nặng nề g h đánh vào lam tuyết lăng sau lưng lam tuyết lăng sắc mặt dâng lên một k i a dị dưỡng đỏ thám thân thể không khỏi về phía trước ngân sặc mấy bước tứ đại thiên vương liếp nhau một cái vào giờ khắc này đồng thời xuất thủ cộng thêm lý tĩnh lam tuyết lăng lui về sau hai bước khoe miệng một k i a đỏ thấm chậm rãi thấm vào mà ra vốn là tái nhợt như máu mặt càng trắng bạch hèn hạ lam tuyết lăng thần sắc không thay đổi chỉ là ánh mắt càng lạnh sau núi chân già đợi một đám lao yêu trong mắt chứa lệ nóng nhìn ở thiên đình phật môn bên giới đại quân không ngừng chết đi lũ yêu trên mặt lệ nóng cuồn cuộn bọn họ đều là một đám lao yêu lao đã không tham nội chiến vạn yêu quốc lũ yêu cuối cùng một mảnh t ị n h thổ giờ phút này đã bị máu tươi nhiễm đỏ trong chém giết một cái đầu đỉnh dài hai cái gió xoay yêu quái trong tay chặt cầm vũ khí run lẩy bẩy trong mắt tràn đầy sợ hãi cũng có lưu luyến kia là đối với sinh mệnh lưu luyến hắn trợ n quát một tiếng tựa như một cái kẻ điên xông vào chiến trường cuối cùng hắn te xuống trước mặt một cái thiên binh ngược lại cũng rồi thấy một màn như vậy gió xoay ê u máu me khắp người ha, ha cười to nhìn Nhìn. xem các ngươi bọn nhóc con này ai còn nói mày sức nhắc gan bạch tố tố ở thiên binh trung chém giết một thân bạch đi toàn bộ nhuộm máu nàng cắn môi là như vậy dùng sức đem thiên binh bước lùi nàng nhìn gió xoay yêu nói ngươi là dũng cảm nhất ha ha gió xoay yêu vẫn còn ở ha ha cười to chỉ là ánh mắt xác thực c h ậ m chậm bắt đầu t ă n giả g phân môn thiên đình các ngươi những thứ này t h ằ n g nhóc lao tử sóng pháp lực lan tràn tới gió xoay yêu tan cành mây khói v ậ phần không c ò nói ra lời nói đã cũng không có cơ hội nữa nói ra khỏi miệng hắn nhắc gan hèn yếu ở vạn yêu q u ố c thậm chí là bị người khinh bị đối tượng nhưng là hắn chết là t r ắ n g liệt dũng cảm l a m tuyết lăng không ngừng lui về phía sau đến khỏe miệng huyết sắc phảng phất không khống chế được rơi xuống một đám yêu quái vọt tới đem t ừ đại thiên vương lý tính đá m người thoáng cản trở một chút nhưng là vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi đáng chết yêu nghiệt hôm nay bản thiên vương liền diện trừ ngươi lý tính h â m hở gió thổi qua l a m tuyết lăng mái tóc tung bay mang theo một tia thê lương mỹ chỉ là ánh mắt như cũ lạnh như băng cho dù là ta chết cũng sẽ kéo ngươi cùng lên đường、sắc bốn phía yêu quân kêu tiếng hô rết rung trời bình bịch, bịch liên tiếp thanh âm không ngừng vang dội lên này không phải tiếng c h ố n g trận âm đây là yêu quân tự bạo thanh âm so sánh với c h ố n g trận trầm muộn tiếng vang âm thanh như vậy càng trong suốt phản phất là vang dội ở mỗi người tâm lý một ít thiên binh nuốt nước miếng nắm binh khí tay cũng đang khẽ run thậm chí có một loại quay đầu chạy xung động vạn yêu quốc lũ yêu không sợ chết hết mình đầy đủ mọi thứ đi cùng tiên binh phật môn mà chiến đại đa số đều chết tại chính mình tự bạo bên dưới chỉ là dù cho loại này không muốn sống khí thế n h ư c ũ không chống đỡ được thiên đỉnh cùng phật môn y ê u hậu tơ lửa tung bay độc vác hai vị c h u ẩ n thánh bất luận kẻ nào cũng có thể thấy được nàng đã rơi xuống hạ phòng bị hai người chèn ép đánh phanh một chuỗi phật c h â u từ phía sau đột nhiên nổi lên yêu hậu đôi môi khinh đậu từ trong miệng chảy ra là huyết nhân đăng cổ phật ngóc tay phật c h â u bay xuống rồi trên tay hắn cùng lúc đó đỉnh đầu của ngọc đế kim sắc tiểu tháp trong phút chốc phóng đại hướng y ê u hậu chèn ép mà tới yếu hậu nhanh chóng lui về phía sau luyện một chút né tránh cuối cùng nàng đứng ở vạn yêu cốc trên thành tường ngầm đầu ngưng mắt nhìn ngọc đế cùng nhiên đăng cổ phật nếu ngươi hạ lệnh vạn yêu q u ố c lũ yêu đầu hàng chân có thể bỏ qua các ngươi bất tử ngọc đế khí thế uy nghiêm đ ạ p không m à đi đỉnh đầu kim sắc tiểu tháp nhanh chóng xoay tròn tàn mát ra từng trận kinh khủng ba đậu nhiên đăng cổ phật tay cầm phật trâu đọc một câu phật hiệu cũng dậm chân về phía trước hai người một trước một sau dừng lại ở trong hư không nhìn đứng ở trên tường thành cái k i a tử ý bồng bềnh nữ tử yêu hậu nhìn một chút hai người trong mắt hiện lên ra vẻ bềnh i thiên đình cũng liền như thế sao phật môn cũng là như vậy sao cái gì là yêu bởi vì các ngươi sợ cho nên mới muốn diệt trừ không phải sao lũ yêu cùng thiên binh như cũ còn đang chém giết lẫn nhau roi mắt chỗ đi qua toàn bộ nhuộm máu lớn như vậy tứ sắt lục hữu thương tiên hòa nếu là ngươi hạ lệnh lũ yêu đầu hàng chấm bảo đảm không làm thương hại mà này tính mạng Ngọc đế ngưng ọ c Đế n g mắt nhìn n à n g nói nếu không liền ngươi cũng tự thân khó bảo toàn nếu là ngô vương vẫn còn các ngươi có thể dám như vậy yêu hậu nhẹ khẽ cười sáng sủa như hoa chỉ là trong mắt lại mang theo nồng nặc nhớ nhung ánh mắt của ngọc đế đông lại một cái phản phất này những lời này đau nhói trái tim của hắn như thế năm xưa vạn yêu quốc tấn công tiên h đ ỉ n h toàn bộ thiên đ ỉ n h đều bị đánh n ử a hủy cuối cùng vẫn mượn phật môn lực lượng lắng xuống kia cơn náo động nếu không hậu quả thật đúng là khó mà dự liệu ngọc đế hừ một tiếng chật quát một tiếng hôm nay vạn yêu quốc bị diện tại này hắn những lời này tựa hồ cho thiên binh cực lớn khích lệ lòng tin nhất thời chúng thiên binh cùng kêu lên kêu gào vạn yêu quốc bị diệt tại này tiếng kêu rung trời âm thanh giao động khắp nơi yêu hậu cô độc đứng ở trên thành tường áo q u ầ n tung bay nhìn bóng người có chút cô độc trong mắt nàng vẻ mệt m ỏ i càng phát ra nồng đậm phía dưới tiếng chém g i ế tâm như cũ vẫn còn tiếp tục vô số yêu quái ở trước mắt tan tành mây khói lam tuyết lăng ở tứ đại thiên vương cùng lý tĩnh dưới sự vây công chỉ còn lại có chống nỗ lực từng bước lui về phía sau chỉ là thần sắc vẫn không có bất cứ ba đậu gì bạch tố, tố trường kiếm tung bay đem trước người một ít thiên binh đánh bay ngay sau đó thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở bên cạnh hồ đệ tinh hai người lần nữa gắng sức về phía trước chém giết đi sau núi trần giả này một ít lao yêu rơi lệ đầy mặt không phòng giữ được rồi ở thiên đình cùng phật môn vây quét hạ vạn yêu quốc đã không có bất kỳ hy vọng năm xưa vạn yêu quốc chinh chiến thiên đình biết bao rạc d ỡ bây giờ phảng phất hết t h ể đều đổi cho nhau tới bị thiên đình cùng phật môn vây quét từng bước ép sát vạn yêu quốc cuối cùng gia viên thuộc về yêu quái cuối cùng một mảnh tịch thổ bây giờ cũng phải mất đi sao mấy chữ đó k h này nhẹ nhàng nhưng cũng là như vậy trong suốt vang vọng ở bàn không vang dội ở mỗi một yêu quái tâm lý thật sự có giờ phút này yêu quái cũng ngầm đầu hướng về kia nói thân ảnh màu tím nhìn cùng kêu lên kêu gào vạn yêu quốc tử chiến thanh âm như sấm vượt trên rồi chân trời trong trận lấn át oanh minh lôi âm thanh vẹn vẹn một câu nói biểu đạt sở hữu lũ yêu thể t ử huyết chiến quyết tâm dùng bọn họ sinh mệnh thủ vệ nơi này cuối cùng tịnh thổ để cho bọn họ máu tươi rơi vãi ở này phiến trên đất đi đây là vinh hạnh là bọn hắn thân là yêu quái cuối cùng vinh hạnh có lẽ sau trận chiến này bọn họ toàn bộ hư vô hóa thành tiên cổ ở thiên đình viết sách sử truyền bá nhân gian thiên đình chẳng qua chỉ là tiêu diệt làm hại thương sinh một ít yêu quái thôi có lẽ cuối cùng lưu hạ vẫn như c ũ vô số tiếng xấu bọn họ ra đời liền lưng đeo tiếng xấu bị nhân tố mắng mà lại e ngại bị thần phật khinh bỉ thêm quét dọn bọn họ trời sinh là yêu quái cho nên trời sinh thì cũng nên như thế thừa nhận những thứ này đau khổ bọn họ sinh ra bình thường dùng r ă n g tu luyện thành yêu ảo tưởng có một ngày có thể tu luyện thành thần mà giờ khắc này thần phật ở tại bọn hắn trước mắt thì ra cũng không gì hơn cái này được đã như vậy hôm nay vạn yêu quốc bị diện tại này đỉnh đầu của ngọc đế kim sắc tiểu tháp dầm chân về phía trước n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu trong tay cầm một c h u ô i phật trâu trong mơ hồ ở trước người hắn nổi lên một chiếc thiêu đốt đèn ánh đèn yếu ớt phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt vào thời khắc này nhưng là phát ra uy thế quyển tịch hạ giới vô số lũ yêu kêu thảm tan thành mây khói hắn cùng với ngọc đế đồng thời về phía trước hướng về kia một đạo thân ảnh màu tím đi đạo kia thân ảnh màu tím hướng xa xa nhìn trong mắt nổi lên một nụ cười trầm biếm ngay sau đó tràn đầy d ứ khoát tay nàng cầm từ sắc tơ lụa nhẹ khinh vũ động chưa từng có từ trước đến nay ngang nhiên đối kháng ngọc đế n h i ê n g đang cổ phật hai vị t h ứ c đo đạo kia thân ảnh màu tím ở vô tận uy thế trung phiêu nhiên bay tán loạn tóc của nàng tàn ra áo quần cũng có chút rách nát mang theo một tia đốt trọi mùi vị chỉ là nàng chưa từng lùi về sau một bước sau núi c h â n giả này một ít lao yêu nhìn đạo thân ảnh kia quỳ dưới đất nặng nghe một cái đầu dập đầu đi xuống ngay sau đó đứng lên nhìn lên trước mặt tòa kia không khí trầm lặng trận pháp mỗi người đều nợ nụ cười chúng ta vô năng không cách nào ra trận giết địch bây giờ sẽ để cho chúng ta huyết hồn phách tán lạc tại trên đại trận này vì vạn yêu quốc làm ra cuối cùng c ô n g hiến Phang. phật nhảy vào trong đại trận. Bang liệt thân thể của mình. Bịch bịch.、Đến、không hết thanh âm nở rộ ra. Là lấy sinh mệnh mà nháy mắt vang cuối cùng thanh âm. Đạo kia thân ảnh màu tím đầu lên, nàng mỉm cười, chỉ khỏe chung lại có lệ thấm vào mà ra. Từ lũa quấn quanh ở nhiên đăng cổ phật bên hông. Thiêu đốt ánh lao Bang của ra. vang kia ra. lũa dẫn trong trận. Đến nở cùng ngầng lên, nàng cuốn đăng bên Một âm mà mắt âm. màu tím mỉm mắt mà rộ liệt Từ tơ đốt cái cuối cười, cười, có sắc cổ đại lại Là lấy là lệ vào Đạo vào yêu đầu đầu ở ở kim sát tháp mang theo vô biên cường đại sóng pháp lực bay xoáy mà tới vạn yêu đại trận ngọc đế kinh hãi cổ phật nơi này do chấm lần nữa ngăn cản ngươi á t phải ngăn cản vạn yêu đại trận khởi động vạn yêu đại trận nếu là một khi khởi động lấy bọn họ chuẩn thánh tu vi căn bản là không có cách công phá theo nhiên đăng cổ phật lui bước yếu hậu áp lực chật giảm nhưng là nàng đã người bị thương nặng ở ngọc đế cường đại tự ái h ấ p lực nàng không ngừng lui về phía sau đến tựa hồ chỉ còn lại có chống nỡ lực trơ mắt nhìn nhiên đăng cổ phật hướng sau núi đi nàng đã vô lực ngăn cản a di đà phật nhiên đăng cổ phật tràn đầy từ bi mặt đầy đau b u ồ n cự đại phật thủ ép xuống bao phủ sau núi lao yêu ở vô tận trong kêu rên lũ yêu tan cành mây khói bọn n g ư ơ i thân là yêu vật lại bất vọng muốn tu luyện tạ o phúc thế nhân góp nhặt công đức thật là sớm nhận đắc đạo nhưng là lại làm hại thương sinh lao tăng hôm nay liền phổ độ cho các ngươi một đám lao yêu răng thử sắp nước nhìn hắn chỉ là đang quyết định thực lực trước mặt bọn họ như cũ cái gì cũng làm không được c h ơ mắt nhìn kia một chuỗi phật trâu vũ động nhìn ngọn đèn kia trầm dai thiếu đốt run dày ngọn lửa nhìn cặp kia phật thủ mà người kia tràn đầy từ bi mặt đầy đau buồn vô xuống xuống n à y là rất nhiều rất nhiều yêu quái bọn họ thấy cuối cùng hình ảnh kia một chuỗi phật c h â u đánh đụng bọn họ thiêu đốt ngọn đèn kia thiêu đốt vào bọn họ trong con ngươi như ngừng lại giờ phút này chỉ l ạ như cũ có bất khuất thanh â m lũ yêu dùng rằng đi phía hậu sơn vẫn kiên quyết nhảy vào đại trận kia băng liệt thân thể của mình trình t o a đại trận đã bị máu tươi sau đó rầm rầm vô tận uy thế từ trong trận pháp tàn ra phảng phất nó sẽ phải tỉnh lại không đủ nha không đủ chân giả đang gào thét hắn chừng đến con mắt ở khoe mắt có chảy máu chạy xuôi xuống không đủ n h a còn chưa đủ đại trận xoay tròn nổ ấm v a n g rội mà ở nhiên đăng cổ phật ngăn cản bên dưới đã lại cũng không có yêu quái có thể nhảy vào trong đó yêu hậu ở giữa không t r u n g bóng người lật bay múa đậu ở ngọc đế cạn tàu giáo máng bên dưới không ngừng lui về phía sau l a m tuyết lăng toàn thân áo đen đã bị máu tươi n h u ộ m thành rồi màu đen đậm nước sơn tóc đen ngay sau đó gò má nàng tí tách là huyết theo nàng sợi tóc nhỏ xuống lưu chạy đến gò má sau đó nhỏ xuống đến đ i ệ vạn yêu quốc tử chiến một ít yêu quái chiến tới cuối cùng k i ệ t lực vào giờ k h ắ c này bọn họ băng liệt thân thể của mình tự bạo mà chết thảm thiết như máu lũ yêu gào thét dùng cuối cùng lực lượng đi chiến đấu đi giấy g i a hoa quả sơn ở cánh cửa kia vách tường phía sau phản phất ngăn cách là một cái thế giới khác cái k i a thương hầu đột nhiên ngầm đầu lên đột nhiên cười hắc hắc vạn yêu đại trận vạn yêu đại trận nhà năm xưa vạn yêu đại trận do hắn bố trí giờ phút này hắn cảm thấy vạn yêu đại trận đang ở so với kích động liền vạn yêu đại trận cũng khởi động giờ phút này đã chứng minh vạn yêu quốc đã đến sống còn thời khắc À, thương hầu thét dài lên tiếng điên cồn g dùng rằng thân thiết liên thiết liên hoa lạp lạp vang dội cường đại sóng pháp lực từ thiết liên bên trên lan tràn mà tới thương hầu phảng phất bị kéo ra tất cả lực lượng cả người sủi lơ đi xuống chỉ là trong miệng như cũ phát ra cười hh t công thanh như khóc như tố quan g mang trật lõe tôn nộ g không xuất hiện ở nơi này không biết rõ tại sao nhịp tim của hắn gia tốc nhìn phía kia vách tường đưa tay không khỏi v ố t ve ở bên trên càng phát ra cảm thấy quen thuộc ở vách tường phía sau có thứ gì ở gọi về hắn hắn xuất ra khối kia ngũ thải thạch ngũ thải thạch tại hắn lòng bàn tay an từng nằm giờ phút này lại phát ra chói mắt ngũ s ắ c qua n mang tôn nộ g không không khỏi híp một con mắt của hạ ngũ s ắ c qua n mang thấm vào ở trên vách tường toàn bộ vách tường từ từ mở ra hắn thấy được bên trong một con kia thương hầu ngẩng đầu lên hướng hắn xem ra thần s ắ c xuất hiện vẻ kinh ngạc ngay sau đó thương hầu ha ha phá lên cười nhìn hắn tôn nộ g không không có chút nào ngoài ý muốn bởi vì nhiều năm như vậy hắn đã sớm cảm giác được cái gì về nhà rồi tôn nộ không thấy vậy cũng hư ảnh bình tĩnh nói đúng về nhà có thể trở về nhà thương hầu nhìn nợ nụ cười chương bốn trăm bảy mươi bốn lai ca khởi nghĩa ngũ thải thạch lần nữa toát ra một đạo t à n pha quang dung nhập vào cái kia trên người thương hầu huyền thiên liên bên trong cùng lúc đó huyền thiên liên từ trên người hắn dụng cái kia thương hầu đứng lên nhìn tôn nộ g không thân ảnh nhất tránh dung nhập vào trong thân thể hắn hơi anh cương đại uy thế quyển tịch tam giới đáng sợ sóng pháp lực từ trên người tôn nộ g không hướng lan trán khắp nơi đi ba mươi ba trọng trên trời đầu xuất cung khóe miệng của thái thượng lao quân nổi lên một nụ cười châm biếm huyền tiên liên là hắn gian lận nguyên bản là muốn lợi dụng tôn nộ g không đi phá hư tây du nhưng không nghĩ đến xuất hiện đường tam tạng một cái như vậy b i ế n số nhưng đối với tôn nộ g không việc này cờ hắn như cũ vẫn còn ở giữ lại đem ngũ thải thạch giao cho đường tam tạng hắn liền biết rõ đường tam tạng sớm muộn cũng có một ngày sẽ biết rõ hết thẻ các thứ này từ đó để cho tôn nộ g không hợp nhất chỉ cần tôn nộ g không hợp nhất như vậy cái gọi là tây du như thế cũng là sòng con b ê có thể ở đường tam tạng một phen thao tác bên dưới tây du quả thật cũng thế toàn thể mà nói hết thệ các thứ này đều là ở thái thượng lao quân trong kế hoạch nhất là hắn còn biết đường tam tạng người mang không bằng tu vi càng khẳng định đối với tôn nộ g không sự t ì n h hắn nhất định sẽ biết rõ bây giờ tôn nộ g không hợp nhất trải qua sinh tử luân hồi kiếp trước kiếp này hợp nhất chiến lược nâng cao một bước thánh nhân không ra tuyệt v u a địch thủ thánh nhân bên dưới tam giới đệ nhất nhân cũng không q u á đáng bây giờ tôn nộ g không trở về át sẽ có thánh nhân nhung tay thái thượng lao quân nỉ non nó nói ngươi còn không tỉnh lại sao nếu như thánh nhân nhung tay vạn yêu quốc cũng giống vậy tiêu diệt hắn đi tới lui hai bước nếu là ngươi tỉnh lại tới chỉ sợ hắn tất nhiên sẽ nhung tay như vậy vu lão phu mà nói chưa chắc cũng không phải là chuyện tốt xem hắn cường đại đến trình độ nào mà ngươi lại thuế biến đến loại cảnh giới nào vô luận ai thắng ai bại vu lão phu cầu đạo một đường đều có đại ích thử tiêu cung hồng quân ngưng mắt nhìn hạ giới nay cổ r u n g động tam giới cường đại ba động tự nhiên không gạt được hắn nhìn tôn ngộ không hắn nhỏ k h ẽ h i ế p một con mắt của hạ hợp nhất chưa chắc không phải là chuyện tốt chỉ có như vậy hoàn toàn diện trừ ngươi cũng, cũng không phải không được hồng quân nhìn con khỉ kia ngươi cái kia nữ tử tựa hồ là nàng lưu lại thuế biến hậu thủ nếu là ngươi môn gặp nguy hiểm tin tưởng nàng sẽ không bất kể có thể kỳ quái là rõ ràng thánh nhân căn nguyên đã đoàn tụ tại sao còn chậm chạp không có tỉnh lại đây thầy thiên đang ở chậm dãi hướng n ấ p thang lên đường v ũ tự nhiên cũng cảm thấy này cổ ý thế tôn nộ g không hợp nhất chỉ là một khi hắn thật trở lại vạn yêu quốc át sẽ còn có sẽ có này thánh nhân nhung tay ngồi ở trên băng ghế nhỏ ngâm thuốc lá lai cả tinh thần chấn động quét thoáng cái liền vọt ra khỏi tự miếu hướng xa xa nhìn cơ hội đây chính là hắn ngàn may mắn vạn khổ chờ cơ hội bây giờ tới nghĩ như vậy khóe miệng của laika nhất thời liệt mà bắt đầu vung tay lên trực tiếp từ dưới núi đem sang ngộ tịnh chuyển tới linh sơn t a m lăng tử hay lại là vẻ mặt m ộ t b ư ớ c không hiểu nhìn laika sau đó vội vàng quỳ xuống tham kiến phật tổ được t ố t t ố t laika kích động linh c á t bồ t á t đứng ở bên cạnh laika chúc mừng phật tổ trên mặt của laika không ngừng được nụ cười chỉ cần tôn nộ g không trở lại vạn yêu quốc đại chiến lên đây chính là hắn cơ hội thực ra l a i c a nghĩ như vậy cũng không có sai đây đúng là một cái cơ hội hơn nữa còn là một cái tuyệt cao cơ hội bây giờ tôn nộ g không hợp nhất mà đường vũ cũng chuẩn bị độ kiếp kéo thanh nhân cho nên l a i c a vào lúc này thừa dịp luật lên tự lập môn hộ cũng vẫn là không có cơ hội húng chi theo l a i c a trong tay mình còn nắm sang nộ tỉnh đây cũng là có lá bài tẩy nhân hoàn toàn không sợ hãi phía sau thanh nhân không thể không nói l a i c a nắm chặt cơ hội này thật là tuyệt cao thời cơ về phần thỉnh kinh ha ha kéo xuống đi hắn đều muốn đi ra ngoài làm một mình thành lập chính mình đầu chọc rút v ề phần phật môn những thứ này nát con mắt chuyện thích sao địa thế nào đi không có quan hệ gì với hắn rồi tam lăng tử q u ỳ dưới đất run l ờ y bày hoàn toàn không biết do phật tổ đồng ý mà bật cười tự m i ế u bên trong chúng phật toàn bộ đều đứng dậy đi theo ở rồi phật tổ phía sau di l c phật hơi hơi do dự cũng đứng dậy đối với phật tổ đi ra ngoài làm một mình chuyện này hắn không lớn coi trọng nhưng là bị thánh nhân tắt miệng của quá tử đưa đến hắn tâm lý có chút t h ỏ khí một lần hắn liền ghi hận đang ngẫm nghĩ lai ca là biết bao không dễ dàng kể bên rút ra đã đếm không hết không trách lai、like、ca muốn đi ra ngoài làm một mình đây đây cũng là có thể lý giải vốn là di lạc phật trong đầu nghĩ hắn vẫn như cũ muốn phải đứng ở phật môn bên này bởi vì chỉ cần phật tổ khởi nghĩa thất bại như vậy cái này phật tổ vị rất có thể rơi vào trên đầu của hắn có thể giờ phút này là phật tổ như vậy trắng trợn rõ ràng đã làm xong hoàn toàn đúng sách rồi cho nên suy tư một phen di lạc phật hay lại là đứng dậy đứng ở trên bậc thang đường vũ thấy một màn như vậy có chút sửng sốt một chút một cái kia cái đại đầu chọc dưới ánh mặt trời cạ cạ thẳng thoáng qua con mắt thoáng suy nghĩ một chút đường vũ liền biết chuyện gì xảy ra bởi vì laika sớm đã có làm một mình dự định giờ phút này thiên đình quyết chiến vạn yêu quốc mà tôn nộ g không trở về át sẽ có thánh nhân nhúng tay đây là một cái tuyệt cao cơ hội tốt nếu như lần này đem không cầm được có lẽ sau này cũng sẽ không có cơ hội như vậy rồi nếu laika muốn làm một mình như vậy mình tại sao cũng phải giúp hắn một tay vốn là đường vũ nghĩ là nổ phân môn ở kiếm lấy một ít khí vận giá trị nhưng là bây giờ xem ra đã hoàn toàn không có cần thiết bởi vì hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy rồi tôn nộ không quý nhất n à y cổ uy thế lan tràn tam giới thánh nhân ắt sẽ mà động nhìn phía trên c h ú n g phật đường vũ hít một hơi thật sâu nên độ kiếp lai ca nhìn đi tới đường tam t ạ m cô linh linh bóng người đốt một điếu thuốc phất phất tay lao tam trở về đi thôi hồi đ ạ i đường đi mệt sức không làm không cùng hắn môn phật môn chơi lai ca ngươi đây là muốn làm gì nhỉ đường vũ biết rõ còn hỏi nói không làm không chịu khí này rồi chuẩn bị chính mình gây dựng sự nghiệp rồi lai ca mặt mày hớn hở có thể thấy được rất là cao hứng rốt cuộc không dùng tại được hai cái kia láo bất tử chèn ép rồi cho các ngươi không việc gì liền rút ra b u ồ n tọa nhìn b u ồ n tọa cho các ngươi tới một giải quyết tận gốc những thứ này tín đồ b u ồ n tọa toàn bộ mang đi về phần nhiên đăng cổ phật mang đi những người đó căn bản đều là không quan trọng thậm chí có thể trở về một cái hai cái cũng là không thể rồi bây giờ tôn nộ g không thất t ỉ n h có thể ngay cả nhiên đăng cổ phật cũng không về được bất quá hết thể các thứ này đang cùng lai、like、cả tâm ý mang đi đều là một ít đung đưa không ngừng lưu lại mới là mình có thể tín nhiệm l a i c a cả người kích động đều có chút không khỏi run rẩy rốt cuộc đến lúc cơ hội này nhìn một bên tam lăng từ liếc mắt đường vũ đưa mắt lần nữa nhìn về trên người l a i c a trách móc cười một tiếng l a i c a ngươi đã có như vậy dự định ta nhất định phải giúp ngươi một tay rồi chương 475, y ê u vương trở về l a i c a cái người này vẫn là không tệ nếu hắn muốn khởi nghĩa như vậy đường vũ liền cho hắn sáng tạo một cái cơ hội đi đương nhiên chủ yếu là hắn không thể không như vậy l a i c a không hiểu nhìn đường vũ cạ ba một cái con mắt của hạ đường vũ cười hắc hắc hít một hơi thật sâu Tâm t h ầ người b n ra, người có chế ở đây áp chế chính mình t lai, người, người. lai ca run lên run dậy chỉ đường ngũ một câu nói hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được ngược lại nhìn một chút ở một bên sang lộ tịnh lai ca một búng máu thiếu chút nữa không trực tiếp phun ra thua thiệt hắn tự cho là thông minh Còn từ ư ở n rằng sang ngộ tịnh biến g số, thậm chí đắc ý cho là cùng sang ngộ hiệp đầu chi quấy hắn liền cho rằng đường tam tạng chẳng qua là biến số đẩy ra hấp dẫn bọn họ tầm mắt dù sao tại cái gì nhân xem ra kia sợ sẽ là biến số cũng không dám như thế trắng trận làm những thứ này khác người sự tình như vậy tứ vô kỵ đạn nhất định là bởi vì biến số ẩn giấu ở sau lưng đem đường tam tạng đ ẩ y ra tới cho nên mới như thế mà bây giờ trơ mắt nhìn đường tam tạng bộc lộ ra tu vi l a i c a có một loại muốn khóc xung động thông minh quá sẽ bị thông minh hại nha cái này sang ngộ tịnh cũng vậy mở miệng một tiếng phật tổ anh minh lại không thể giải thích một chút sao nhưng mà l a i c a lại có chút vui mừng đứng lên con h ả o chính mình bảo trì bình thản không có ở s a ngộ tịnh anh minh bên dưới trực tiếp đi ra ngoài làm một mình nếu như vậy l a i c a không dám nghĩ tới giờ phút này hắn vô cùng vui mừng di lạc phật cũng chừng lớn con mắt toàn bộ linh sơn c h ú n g phật hoàn toàn n g â y ngẩn không dám tin nhìn lên trước mặt đường tam tạng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba bóng người nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề ba người nhìn đường vũ sắc mặt cũng xuất sắc tới cực điểm đường tam tạng biến số lại là đường tam tạng thua thiệt ba người bọn hắn một hồi phân tích từ đầu chi cuối liền không có hoài nghi đến trên người đường tam tạng nay thuộc về ngay từ đầu liền đem chính xác mục tiêu cho loại bỏ đường tam tạng ngươi nguyên thủy thiên tôn hít một hơi thật sâu ha ha t h ế nào náo n h i ệ tiêu như Thông vậy. t n g i á cung h b n g ư ờ ánh mắt r của hồng quân đột nhiên đông lại một cái một chữ một cái nói đường tam tạng hắn sớm đã biết rõ đường tam tạng là biến số rồi nhưng là lại căn bản không biết rõ hắn người mang tu vi truyền này một cái biến số ảnh hưởng tam giới quy luật thăng bằng hơn nữa hắn lại còn người mang cường đại tu vi tại phía xa vạn yêu q u ố c nhiên đăng cổ phật cũng cảm thấy đường tam tạng khí tức nhất thời sắc mặt cũng biến thành cực kỳ xuất sắc a di đà nhiên đăng cổ phật mắng nhỏ một câu người thành đại sự nhìn lầm ngược lại nhìn hướng phía dưới lũ yêu mặt đầy từ bi nhưng là xuất thủ lại không chút lưu tỉnh hoa quả sơn tôn nộ g không nhắm đến con mắt kiếp trước kiếp này hợp nhất trí nhớ giống như thủy triều vào tới đá đá tại sao ngươi không nói lời nào đó là hắn lúc ban đầu có lấy ý thức thời điểm thấy cái kia con mắt của nữ tử nàng đưa hắn nâng ở thu tâm trung trắng đen rõ ràng đôi mắt nhẹ nhàng chất động hắn là một tảng đá dính nàng tâm đầu huyết thông linh có trí năng chỉ là hắn lại là một tảng đá không cách nào theo nàng nói chuyện cái tia nữ từ thời gian đem hắn bưng trong lòng bàn tay nói với hắn lời này ở biển này mặt rất náo nhiệt cây liếu gia gia nói có thật là nhiều người nhưng là ta nhưng xưa nay cũng chưa từng có đi chưa nhìn thấy qua náo nhiệt như vậy đá nha cũng liền ngươi ở nơi này phụng bồi ta cây liếu gia gia bị bệnh đã nhiều năm rồi hơn nữa hắn luôn nói hắn phải chết nếu như cây liếu ra ra chết kia ta phải làm gì đây ta giúp ngươi ta sẽ vĩnh viễn phụng bồi ngươi ở tâm lý hắn suy nghĩ rốt cuộc ngày hôm đó theo nước chạy hắn rời đi d ư ớ i biển hắn không muốn làm một tảng đá rồi hắn phải bồi này cái nữ tử vĩnh viễn phụng bồi nàng phụng bồi nàng trò chuyện chỉ cần có thể theo nàng trò chuyện để cho hắn bỏ ra cái gì hắn đều n g u y ệ n ý cựu t ử nhất sinh hắn vượt qua giới biển nhưng làm một khối không thể nói chuyện đá vừa có thể làm được gì đây hắn sợ hãi sợ hãi cuối cùng nữ hoa nương nương cùng cái tia nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn nữ vương nương nương bắt đầu dạy dỗ hắn tu luyện hắn bắt đầu hóa hình mà ra từng tại vạn yêu q u ố c thời điểm cái tia nữ tử nói cho hắn biết tôn n g ộ không danh tự này không phải bồ để lao tổ lấy vâng hắn t ừ đầu trí cuối liền kêu danh tự này đây là nữ hoa nương nương cưới sở hữu trí nhớ tránh hiện tại trong đầu thiên địa làm chứng nhật nguyệt làm lễ giang sơn vì xính sơn hà vì than đá cùng bản thánh tể thiên rất tốt hắn kéo cái tia tay cô gái ở mảnh này đào lâm hạ nhẹm nói hoa đào p h í bay rơi vào trên người hai người hắn cũng nhớ lại cuối cùng trận chiến ấy bởi vì cái kia nữ tử hắn bị người liều lĩnh nghiêm vạn yêu quốc cả nước lực đánh vào thiên đ ỉ n h cuối cùng hắn bị đánh đụng rơi vào hạ giới hoa quả sơn lần nữa biến thành một tảng đá nghĩ tới cái gì cũng nghĩ tới hắn là vạn yêu tri vương tôn nộ g không vạn yêu quốc đã khắp nơi tuyết nhuộm g i ế t tới cuồng thật sự có yêu quái đều tại dùng sinh mệnh đi chinh chiến yêu hậu trong tay t ử sắc tơ lửa tung bay đỉnh đầu của ngọc đế hạo thiên tháp chèn ép biết Thạo thiên thắp trong phút chốc thả lục ớ hướng n lần, mấy soát kim quang loại lên từ đàng xa cấp tốc mà tới kim cô bổng c ắ m vào vạn yêu cốc trên thành tường nhất thời bốn phía một ít thiên binh tàn c ả n h mây khói nhân đăng cổ phật ngọc đế ánh mắt của hai người đông lại một cái một đạo thân ảnh loại lên thấy đạo thân ảnh kia hướng nàng tới yêu hậu trong phút chốc rơi lệ lệ mặt lam tuyết lăng lăng ở ngay tại chỗ thế giới này đều đi xa rồi trong mắt nàng phảng phất chỉ còn lại có đạo thân ảnh kia hắn bay lướt qua mọi người ôm một cái cái kia bay ngược mà ra thân ảnh màu tím vững vàng rơi vào trên thành tường kim cô đ ồ n g bay xuống hướng trong tay hắn tay hắn cầm kim cô đ ồ n g nhắm vào đầy trời thần phật vạn yêu chi vương tôn nộ không ở đây ai dám đánh với ta một trận chương bốn trăm bảy mươi sáu tử hà ta đã trở về chân trời tiếng sấm vang rền thiểm điện đánh xuống đạo thân ảnh kia tay cầm t h i ế t đ ồ n g nhắm vào đầy trời thần phật hắn bóng người cùng giờ phút này ngưng tụ thành vĩnh h ằ n g phảng phất toàn bộ trong thiên địa đều yên lặng đi xuống tất cả mọi người đều ngầm đầu hướng đạo thân ảnh kia nhìn lại yêu hậu rúc vào trong lòng ngực của hắn ánh mắt lom lom nhìn kinh ngạc nhìn hắn từ h ạ ta đã trở về tôn nộ g không nhẹ nhàng nói một câu nói yêu hậu rơi lệ lời mặt vạn yêu quốc lũ yêu thấy đạo thân ảnh kia ngay sau đó phát ra kinh thiên động địa tiếng tê tham kiến ngô vương. vương lũ yêu tiếng têo dung trời tinh thần đại trấn mà thiên b i n h vẫn không khỏi lui về phía sau mấy bước mạn mạn tụ lại với nhau trố mắt nhìn nhau tứ đại thiên vương cùng lý tính mấy người cũng lui về phía sau theo tôn nộ không xuất hiện nhất thời cũng để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi phán g phất nhiều năm trước trận chiến ấy lần nữa lóe lên ở trước mắt lam tuyết lăng nhìn đạo thân ảnh kia môi khẽ run tựa hồ muốn nói gì cuối cùng nàng thân sắc vẫn như c ũ lạnh lùng đi xuống chỉ là nắm người cầm đao là như vậy dùng sức tôn nộ g không ngọc đế một chữ một cái nói đầy trời thần phật ngưng tụ với nhau đều tại nhìn đạo thân ảnh kia ngọc đế lao nhi hảo nha hảo nha vừa vặn chúng ta tính một lần nhiều năm trước kia vừa so sánh với trướng tôn nộ không thanh âm có yêu vương bướng mình cũng có này hơn năm trăm năm trải qua tang thương Túi đầu nhìn về phía cái kia nữ tử trong mắt của hắn nổi lên một k i a ôn nhu nụ cười chờ ta một hồi người động tác nhanh lên một chút nhanh lên một chút đem bọn họ đuổi đi đi ta có chút mệt mỏi yêu hậu tái nhựa mặt mang theo một k i a thê lương mỹ khoe miệng như cũ dính huyết sắc chỉ là nàng thanh âm tràn đầy đ ố i tôn nộ không tự tin được rất nhanh thì tốt tôn nộ không vung tay lên yêu hậu từ trên tường thành nhẹ nhàng rớt xuống chỉ ánh mắt của lại như cũ nhìn đạo thân t n h kia ở cách đó không xa cũng có một ánh mắt nhìn chằm chằm hắn có thể nàng thần sắc lạnh lùng đem chính mình cả người cũng n u ố t ở đóng băng bên trong không người nào có thể từ nàng thần sắc nhìn ra cái gì đến đây đi tôn nộ g không thét dài lên tiếng trong tay thiết bổng dày đặc không trung cương đại uy thế chỗ đi qua có không gian phá toái thanh âm nhân đăng cổ phật thần sắc tràn đầy ngưng trọng đỉnh đầu ngọn đèn kia kia c h ư ớ c mắt bắt đầu cháy rừng rực ánh lửa đầy trời hạo thiên tháp phóng đại ngọc đế toàn thân t h u ố c d i ụ c toàn thân pháp lực phanh kim cô bổng nặng nghề đụng vào ngọn đèn kia bên trên đèn một trận chập trờn phảng phất tùy thời có thể tắt vào thời khắc này nhân đăng cổ phật n h u n g mày một cái nhanh chóng lui về phía sau kim cô đ ổ n g tựa như lại linh tính ở tôn nộ không trong tay phiêu nhiên tung bay hạo thiên tháp ở nhất kích c h i hạ cũng run dậy tựa hồ muốn băng liệt uy thế lan tràn quyền tịch tam giới nếu như không phải hồng quân lấy đại pháp lực đem vạn yêu q u ố c ngăn cách đi ra giữa bọn họ đại chiến đủ để đem người này gian đánh tan rồi kim cô đ ổ n g kim quang trói mắt hổ hổ sinh phong tôn nộ không độc chiến nhiên đăng c ổ phật ngọc đế hai vị c h u ẩ n thánh mà không rơi xuống hạ phòng để hai người đánh sắt vạn yêu cốc tinh thần đại trấn lũ yêu a n ử a mặt lên trời kêu to mà xem xét lại thiên đình phật môn một số người nhưng có chút lòng người bàng hoàng đứng lên sắt vạn yêu quốc lũ yêu kêu gạo phanh nhiên đăng cổ phật bóng người không yên ngân s ạ c lui về phía sau kim cô đ ổ n g bị tôn nộ không căng ra tay nên kích hạo thiên tháp mà hắn bóng người phiêu hốt hướng nhiên đăng cổ phật đi nhiên đăng cổ phật thần sắp biến n à y con khỉ đi là lấy lực chứng đạo con đường nhục thân cương quyết vô cùng liền chỉ một lấy sức mạnh thân thể mà nói nhiên đăng cổ phật tự nhận là chính mình hẳn so với hắn thoáng kém hơn như vậy một ít mặc dù nhiên đăng cổ phật đã tại nhanh chóng lui về sau nhưng là tôn nộ g không tốc độ nhanh trong mơ mơ hồ hồ lóe lên ra vô số nhân ảnh giống như là cả thiên địa đều tràn đầy hắn bóng người trước mặt không gian nhăn nhó a di đà nhân đăng cổ phật mắng một tiếng c h ơ mắt nhìn từ thời không trung lộ ra tới một quyền nặng nề đánh vào bộ ngực hắn tôn nộ g không bóng người không ngừng lóe lên vây tay kim cô đ ổ n g rơi vào trong tay hắn hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngọc đế ngọc đế vẻ mặt nghiêm túc dấm chân về phía trước hạo thiên tháp xoay tròn tản mát ra từng đạo đáng sợ n h thế chỉ là như thế sao tôn nộ không hét dài một tiếng tiếng gào phá vân nhiều năm như vậy ngươi cũng không có tiến bộ nha kim cô đ ổ n g trong phút chốc phóng đại c à n quét đi chỗ đi qua thiên binh gào thét b i thương một mảnh nguyên bổn đã thắng lợi trong tầm mắt thiên đình phật môn nhưng mà theo hắn xuất hiện tựa hồ thế cục đổi cho nhau tới toàn bộ thiên đình đại quân khí thế giảm nhiều đối mặt tôn nộ g không bọn họ ngay cả tiến lên cũng không dám tôn nộ g không càng tăng cường đây là ngọc đế cùng nhiên đăng cổ phật thoáng qua ở tâm lý ý nghĩ thực ra đây là tất nhiên bây giờ hắn kiếp trước kiếp này hợp nhất pháp lực hợp nhất kinh nghiệm chiến đấu dung hợp so sánh với dĩ vãng càng phải ở lên một tầng rồi tôn nộ g không độc vác hai vị t r u y n thánh thành thạo còn thỉnh thoảng quét dọn phía dưới thiên minh ngọc đế cùng sắc mặt của nhiên đăng cổ phật t á i xanh nhất là ngọc đế một cái không chú ý bị tôn nộ g không một gậy l u ô n đi qua đối với tôn nộ g không hai người cũng biết rõ hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ bây giờ tôn nộ g không thánh nhân không ra đã không có người là đối thủ của hắn rồi linh sơn tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đạo kia ở thiên kiếp hạ thân ảnh nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề ba người âm thầm liếp nhau một cái đồng thời thở dài thất sách vạn vạn không nghĩ tới đường tam tạng lại chính là biến số nếu như sớm phát hiện một điểm hỏi như vậy đề như vậy tây du có lẽ còn có này cứu vãn hy vọng nhưng là ai cũng không nghĩ tới đường tam tạng thân là một cái biến số thật không ngờ trắng trận đủ loại thao tác điều này cũng không có thể trách bọn họ dù sao bất luận kẻ nào xem ra thân là một cái biến số sợ rằng cũng phải đem hết toàn lực che giấu mình nhưng mà đường tam tạng ngược lại tốt đủ loại thao tác chỉ sợ người khác không biết do hắn là biến số t ự như kỳ quái là phật môn kim tiền tử thế nào biến thành biến số đây đột nhiên mọi người tựa như có cảm giác một dạng hướng b ạ n yêu quốc phương hướng nhìn thân là t h á n h nhân chỉ cần thần n i ệ m động một cái hết thảy đều có thể như lòng bàn tay bọn họ tự nhiên cảm thấy tôn nộ g không trở về hơn nữa còn một đường đệ ngọc đế cùng nhiên đăng cổ phật đi đánh ẩm chuẩn t h á n h c ư ớ p tới đường vũ đứng ở kiếp vận bên trong xôi trào mãnh liệt pháp lực với thiên kiếp chính diện mà vác bất quá khuất, khuất chuẩn thanh cất thôi cho dù độ kiếp đi qua cũng bất quá chuẩn thanh tu vi chuẩn đê lạnh lùng nói c h u ẩ n thánh ở trong mắt bọn hắn vẫn như cũ giống như con kiến hôi một loại tồn tại muốn diệt trừ hắn dễ như trở bàn tay chỉ là vạn yêu quốc này mặt nếu như thánh nhân ở không qua toàn bộ phật môn nhân cùng thiên đình đại quân cũng phải bị con khỉ kia hoành tạo nguyên thủy đạo h u n h không bằng ta sư huynh đệ hai người nơi này nhìn biến số do ngươi chạy tới vạn yêu quốc tương trợ phật môn cùng thiên đình g i ú p một tay bắt lại con khỉ kia tiếp dẫn nói nguyên thủy thiên tôn thoáng trầm ngâm nói như thế trắng thỏa không bằng do ta thủ tại chỗ này các ngươi nhị vị đi đến vạn yêu quốc biến số một chuyện không phải chuyện bừa nếu quả thật bắt lại biến số như vậy thông qua trên người hắn có lẽ có thể cảm lộ cao hơn đại đạo chương bốn trăm bảy mươi bảy hậu thổ ra địa phủ đối với bọn hắn nói chuyện cho dù là thân là trong lôi kiếp đường vũ cũng nghe rõ ràng rất rõ ràng đây là đưa hắn coi thành thử nói chuột bạch thật cho là hắn vẹn vẹn chỉ là c h u ẩ n thánh cướp sao ở một bên thông thiên thần sắc có chút lo lắng đường tam tạng không phải nói chính mình muốn nhập thánh sao nhưng mà đây bất quá là c h u ẩ n thánh cướp này có phải hay không là đối với thánh nhân cùng trần thánh có cái gì hiểu lầm nhỉ dù là hắn thật vượt qua trần thánh cướp nhưng là ở thánh nhân bên dưới như cũng không chịu nổi một kích đối mặt n g u y ê n thủy tiếp dẫn chuẩn đề ba vị thánh nhân hắn không có gì sợ nhưng là còn có này thái thượng lão quân ẩn nút trong bóng tối đ â u rồi ai cũng không biết rõ thái thượng lão quân rốt cuộc đang n ư u tính này cái gì đáng sợ nhất là còn có phía trên này một vị kia đây mặc dù giờ phút này hai người cũng không có phát hiện thân nhưng là thông thiên biết rõ tuyệt đối cũng tại âm thầm chú ý nơi này đây đường tam tạng thân là một cái biến số mà hồng quân đại biểu thiên đạo căn bản không thể nào để cho hắn tiếp tục trường thành tiếp ly sơn lão mẫu lông mày kẻ đen hơi nhĩu rất rõ ràng cũng ở đây lo âu ẩm ẩm k i ế p vân bổ xuống đường vũ thành thạo tựa hồ không chút nào đem thiên kiếp để ở trong mắt nếu là không có thánh nhân xuất thủ sợ rằng đã không người là con khỉ kia đối thủ tiếp dẫn cười ha ha tiêu diệt vạn yêu quốc chính là lao sư quyết sách bây giờ con khỉ kia vừa vặn trở về cái kia nữ tử cũng ở đây thông nhân cơ hội diệt trừ bọn họ cũng chưa hẳn không có cơ hội nguyên thủy thiên tôn ám thầm hư một tiếng biến số sự quan trọng đại không thể có đến bất kỳ bất chắc chuẩn đề âm thầm hướng lai、like、ca nhìn một cái laika trong lòng nhất thời một cái thình tịch h cái này lao ra hỏa nhìn bổn tọa làm gì bổn tọa có thể không phải tôn nộ g không đối thủ nhưng mà tâm lý lại có chút kỳ quái vừa mới đường tam tạng nói cho mình sáng tạo cơ hội cơ hội gì biết rõ đường tam tạng thân là một cái biến số cho tới bây giờ laika vẫn còn ở mậu bức chính giữa bởi vì này căn bản là vạn vạn không nghĩ tới rồi toàn bộ tây du cũng hoài nghi một cái k h á c chính là không có hoài nghi đến trên người đường tam tạng nhưng mà biến số lại vừa v ậ n chính là đường tam tạng chỉ là nhìn laika lướp mắt chuẩn đề liền rời đi ánh mắt không bằng lấy phân thân đi đi vừa nói thở dài một cái vậy cũng là hắn người trong phật môn nếu như ở không ra tay chỉnh không tốt đều phải t r ô n ở vạn yêu quốc nhất thời tiếp dẫn chuẩn đề nguyên thủy thiên tôn ba người mỗi người hoa lạc hạ một đạo phân thân thông thiên hơi n h ữ n g m ả y có thể cuối cùng còn không cách nào làm những gì đường vũ thần sắc không thay đổi chuyên tâm ứng phó thiên k i ế p địa phủ một trận run g r ẩ y lục đạo luân hồi nổi lên hiện ra ở trên bầu trời ngay sau đó lục đạo luân hồi dần dần không nhìn thấy biến mất vô ảnh vô tùng hóa thành một cái nữ tử nàng đứng yên với trên trời cao Lại ba vị thánh nhân phân thân. hậu n thổ ngăn ở ba người trước mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn đối phó một cái chính là vạn yêu cốc lại ba vị thánh nhân đồng thời hiển hóa phân thân thật sự là buồn cười người muốn ngăn cản chúng ta sao chuẩn đề nói hậu thổ khe lắc đầu một cái bình tĩnh mở miệng không phải ngăn cản nàng chậm rãi giậm chân về phía trước uy thế dung trời cường đại khí tức quyển tịch t â m giới là nghiền nát các ngươi cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi vài người đã đặt mình trong ở trong hỗn độn ngươi lớn m ậ t chuẩn đ ề mới vừa nói xong đột nhiên mặt liền biến sắc hậu thổ cả người đều biến mất ở trước mắt cướp lấy là lục đạo luân hồi luân hồi lưu truyền có vô số hoan hồn tiếng kêu rên vang dội ở trong thiên địa ấu đồng tuổi thơ thanh niên lão niên sở hữu động vật sinh mệnh toàn bộ đều có hiện tại trước mắt vo ve lục đạo luân hồi nhẹ nhàng xoe tròn phảng phất thấy được nhân từ lớn lên cả đời sau đó đầu thai chuyển thế lần nữa bắt đầu tân sinh như thế vòng đi vòng lại tuần hoàn qua lại đối với lục đạo luân hồi chung với bảy nguyên thủy thiên tôn đám ba người kinh hãi nay cổ cường đại uy thế k i a sợ chính là bọn hắn ba người bản thể tới sợ rằng đều phải nhượng bộ lui binh lục đạo luân hồi ra chỉ thân mình giờ phút này hậu thổ cường đại có chút khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ lục đạo luân hồi quyển tịch mà tới nguyên thủy thiên tôn ba người liếc nhau một cái muốn lui về phía sau vo ve không chung đột nhiên hở ra vòng xoáy màu đen nhu hòa lực lượng từ trong vòng xoáy chiếu n g h i ê n xuống cùng lục đạo luân hồi lực lượng chống đỡ lục đạo luân hồi dần dần không nhìn thấy hậu thổ bóng người hiện lên hồng quân ngươi muốn đánh với ta một trận sao người chủ thiên đạo ta chủ điện nói bây giờ lục đạo luân hồi ra chỉ thân mình ngươi có thể làm khó dễ được ta ta như bỏ mình lục đạo luân hồi băng liệt chúng sinh hồn phách sông về tam giới đánh vỡ tam giới thăng bằng trật tự ngươi cái này thiên đạo đại nguồn nhân chỉ sợ cũng không cần làm đi vòng xoáy màu đen chung hồng quân chậm rãi rậm chân mà ra ngưng mắt nhìn hậu thổ ngươi lại luyện hóa lục đạo luân hồi vừa nói thở dài một cái xem ra b i ế n số xuất hiện đã thay đổi quá nhiều có chút thiên cơ ngay cả ta đều không cách nào hoàn toàn nắm giữ ngươi thật đem mình làm thiên sao thật nghĩ đến ngươi có thể khống chế chúng sinh nơi nơi đầy đủ mọi thứ sao hậu thổ bình tĩnh mở miệng ánh mắt của hồng quân đấm áp trong tam giới ta không phải là thiên sao vạn yêu cốt truyện ngươi tại sao nhung tay muốn quản muốn đ ú n g tay vào hậu thổ nói con khỉ kia cùng cái kia nữ tử là nàng lưu lại hậu thù đi mặc dù ta không biết rõ cụ thể là cái gì nhưng là ta muốn hết thệ các thứ này khẳng định cùng nàng thuế biến có liên quan chứ hay hoặc giả là cùng ta có liên quan a thì ra ngươi cũng sẽ cảm thấy sợ không phải sợ chỉ là không muốn chọc phải phiền toái nhiều như vậy vạn yêu q u ố c lũ yêu chiếm đa số nếu là thật mất đi k h ô n g chế h ọ a loạn tâm giới đối với ta như vậy mà nói không phải là cái chuyện tốt gì hồng quân tử tồn ó i khóe miệng của hậu thổ hơi nhét lên trừ phi ngươi tự mình động thủ tầm mắt rơi vào nguyên thủy thiên tôn đợi ba người trên người nàng tiếp tục nói và n g không bọn họ gây khó dễ bởi vì ta ở chỗ này ngươi luyện hóa lục đạo luân hồi đ ư n g nói này chỉ là bọn hán phân thân chỉ sợ sẽ là bọn họ bản thể đích thân đến cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi rồi hồng quân bình tĩnh nhìn nàng tối coi thường chính là ngươi không nghĩ tới bây giờ ngươi lại đáng sợ như vậy rồi bởi vì ngươi căn bản không có đem ta coi ra gì theo ý của ngươi ta là không xảy ra địa phủ vĩnh viễn bị nguy ở địa phủ hậu thổ ngưng mắt nhìn nguyên thủy thiên tôn đám ba người lui hay lại là nghiền nát ở chỗ này nguyên thủy thiên tôn sắc mặt có chút khó coi từ đầu chi cuối bởi vì bọn họ cũng không có đem hậu thổ coi vào đâu nhưng là không nghĩ tới bây giờ hậu thổ lại cường đại đến tình trạng như thế thật sâu nhìn nàng một cái hồng quân bóng người chậm dãi biến mất ở nơi này mà nguyên thủy thiên tôn ba người liếc nhau một cái mỗi người cũng đã biến mất linh sơn quan g mang t r ậ t lóe hậu thổ xuất hiện nơi này thông tin ê xứng sở chắp tay nói lục đạo luân hồi ra chỉ thân mình thật sự là thật đáng mừng chương bốn trăm bảy mươi tám cựu trọng huyền kiếp vốn là thông tin ê còn có chút bận tâm bây giờ thấy hậu thổ tới hoàn toàn yên tâm đi xuống lục đạo luân hồi ra chỉ t r o người hậu thổ chỉ sợ cũng liên hồng quân cũng không dám tùy tiện ra tay đi hậu thổ không nói gì mà là nhìn hướng phía dưới đang ở độ kiếp đường vũ giờ phút này c h u ẩ n thánh cấp đã sắp đến hồi kết thúc chỉ là chân trời như cũ mây đen nồng đậm còn có cuối cùng này ùy thế chưa tan hết thánh linh đan thời khắc chuẩn bị vượt qua cuối cùng một đạo ùy thế hắn sẽ lập tức trả hạ bước nhập thánh nhân nguyên thủy thiên tôn đám ba người bởi vì có hậu thổ tồn tại cũng không dám nữa tùy tiện làm những gì rồi về phần hậu thổ vì sao lại đột nhiên xuất hiện hết t hệ các thứ này đường vũ sớm đều đã nghĩ đến hắn biết rõ chỉ một lấy hắn độ kiếp mà nói căn bản ký thác không dừng được mấy vị thánh nhân cho nên đã sớm âm thầm cùng hậu thổ thương nghị qua bây giờ cũng sẽ không bao giờ có thánh nhân đúng tay tin tưởng có tôn nộ g không vạn yêu quốc tuyệt đối sẽ không bại hắn suy đoán không sai vạn yêu quốc bởi vì tôn nộ g không trở về tinh thần đại c h ấ n từ vừa mới bắt đầu bị thiên đình phật môn đánh bẹp bây giờ phảng phất đổi nhau tới tôn nộ g không càng là chiến ý hiên ngang trong tay kim cô bồng hổ hổ sinh phong c ư ờ n g đại uy thế quyển tịch mà qua mãnh liệt pháp lực theo kim cô bồng treo càn quét mà qua hóa thành đầy trời hư ảnh phảng phất ở bất đồng thời không trung lóe lên mà tới ngọc đế nhiên đăng cổ phật hai người bóng người có chút c h ậ vật không khỏi vừa đánh vừa lui thậm chí trong lòng hai người sinh ra muốn hoàn toàn ý nghĩ chỉ là tôn nộ g không như bóng với hình căn bản nhất điểm cơ hội cũng không cho hai người kia sợ sẽ là hoàn toàn cũng không tìm tới cơ hội thích sẽ hai người liên thủ mới miễn cưỡng cùng tôn nộ g không chống lại vô luận ai vào lúc này rút lui một người khác bảo đảm trọng thương ở con khỉ này trong tay hai người bây giờ rút lui còn rút lui không được đánh vẫn không đánh thắng trơ mắt nhìn phía dưới thiên b ì n h phật môn người bị vạn yêu vây công tới chết phanh lý t ĩ n h n ụ c thân trực tiếp nghiền nát ở yêu hậu trong tay thấy một màn như vậy ngọc đế toàn bộ mạn cũng xanh biết nhưng mà cũng không lâu lắm tứ đại thiên vương cũng rối rít băng liệt tôn nộ g không ngươi thật muốn chẳng nó ngàng gì tới tới vạn yêu quốc với chỗ vạn kiếp bất phục sao ngọc đế nghiêm nghị chất hỏi tôn nộ g không trưởng cười ra tiếng thiết bổng đường ngang uy thế lan tràn các ngươi vây quét ta vạn yêu quốc hết thệ các thứ này đều là các ngươi thiên đình phật môn tự tìm nhất kích chi hạ ngọc đế sắc mặt dâng lên một tia như thế bạch lui về sau chút ít a di đà phật người thành đại sự có thể có giãn nhiên đăng cổ phật nói nhắm ngay cơ hội tận lực rút lui bây giờ mấy vị thánh nhân căn bản là không có cách n ú n g tay nơi này chuyện ở tiếp tục như thế không nói thiên đình cùng phật muôn người theo nhiên đăng cổ phật chỉnh không hảo chính mình cũng phải qua đời ở đó con khỉ này chiến lược cường đại đáng sợ thánh nhân không ra tam giới vô địch đỉnh đầu của ngọc đế hạo thiên tháp tán lạc hạ một đạo sáng mở c h ặ n lại càn quét tới thiết đồng hắn cũng muốn rút lui nhưng là vào lúc này rút lui không được nhất là lý tĩnh tứ đại thiên vương đều đã nhục thân băng liệt thậm chí hắn đều lo lắng ở tiếp tục như thế có thể hay không hồn phi phát á n không nghĩ tới trận chiến này thương vong thật không lờ thảm trọng đáng chết hồng quân tại sao không ra tay còn nữa sở dĩ dám tấn công vạn yêu quốc theo ngọc đế kia sợ sẽ là tôn ngộ không thật trở về đ ỉ n h phong chỉ cần có thánh nhân nhúng tay cũng không đáng nhắc tới nhưng là sự tình lại ngoài dự liệu không nghĩ tới đường tạm tạm lại người mang tu vi hậu thổ lại ra địa phủ cho nên này mới đưa đến thánh nhân không cách nào nhúng tay linh sơn cuối cùng một đạo h uy thế tán lạc tại r ồ i đường vũ pháp lực bên dưới vào giờ khắc này hắn cũng hoàn toàn bước vào t r u y n thánh chân trời bên trên cướp chậm rãi ba n h ì n nhưng mà một cổ cường đại uy thế đột nhiên từ trên người đường vũ lan tràn mà ra nhất thời mọi người thất kinh cũng không dám tin nhìn hắn thánh nhân chỉ uy bước vào c h u ẩ n thánh ngay sau đó bước chân vào thánh nhân này là chưa từng có sự tình nhìn đường tam tạng mọi người chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ như thế ánh mắt của hồng quân có chút đông lại một cái cũng không cách nào giữ chấn định lấy lực chứng đạo bây giờ lại bước chân vào thánh nhân thái thượng lao quân cũng có chút s ừ n g sốt một chút ngay sau đó hắn nợ nụ cười đường tam tạng ngươi chính là thật là r a ý của t a vật liệu chỉ là dù là tránh thoát thánh nhân tiến kiếp ngươi lại ứng đối ra sao chuẩn đề đám ba người đây hậu thổ thông thiên bây giờ ngươi bước vào thánh nhân sợ rằng lao sư đều không thể không nhúng tay đi một khi hắn nhúng tay ngươi còn có cơ hội không thái thượng lao quân cũng đang nhìn chăm chú đường tam tạng giờ phút này tam giới chấn động về phần vạn yêu q u ố c đại chiến phản phất đã bị bỏ quên n à y có thể khổ ngọc đế cùng nhiên đăng cổ phật thậm chí còn thiên đình phật một người chư thánh nhìn đường vũ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới độ hết chuẩn thánh cướp trực tiếp bước vào thánh nhân nguyên thủy thiên tôn thần sắt tràn đầy ngạc nhiên sửng s ố t một chút đi qua thông thiên ha ha tôm ự hậu thổ nhìn đường vũ bóng người trong mắt cũng lộ ra một tia tìm tòi không hổ là biến số lại trực tiếp bước vào t h á n h nhân chân trời mây đen càng phát ra nồng đậm chỉ là rất nhanh lại dần dần tiêu tán có ánh mặt trời phá vỡ mây đen chiếu dọi tới đường vũ không khỏi cảm giác có chút lạnh không nhịn được dùng mình một cái mọi người cũng cảm thấy quái dị phảng phất ngay cả phong đều ngưng ở giờ khác này toàn bộ thiên địa yên tĩnh không tiếng động một mảnh mỏng vân chậm rãi ngưng tụ ở đỉnh đầu của đường vũ đám mây trắng tinh khinh bạc tựa như thiếu nữ tía xa chỉ là đường vũ lại nổi lên một tia rợn cả tóc gãy cảm giác hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái màu đỏ nhàn nhạt nhuộm đấm mỏng vân sơn giống như là vãn hạ ánh chiếu ở bên trên xinh đẹp như vậy chỉ là mỏng vân càng phát ra quỷ dị tươi mới đỏ lên như máu một dạng kiều d i ễ m bước tát đường vũ ngẩng đầu hướng chân trời nhìn giống như bị hồng hoang manh thú roi theo như thế để cho hắn khắp cả người phát rét lông tơ dựng thẳng bốn phía đầy đủ mọi thứ phảng phất toàn bộ đều đã đi xa m ở mịt trong thiên địa tự hồ chỉ còn lại có chính hắn có gió nhẹ nhàng thổi qua con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn phía trên kia phía mỏng vân kiếp vân phản g phất t ừ khắp chân trời t ụ đến nông đậm ép xuống chỉ là trong đó kia phiến thật mỏng đám mây như máu một dạng đặc biệt tươi sáng cựu trọng huyền kiếp ánh mắt của hậu thổ đông lại một cái một chữ một cái nói chư vị thánh nhân hơi s ử n g sờ cựu trọng huyền kiếp tuyên cổ không thấy vốn cho là chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết ly sơn lão ngẫu thần sắp biến sư phó thông tin ê không nói gì chỉ là khẩn trương nhìn ở kia kiếp vân bên dưới bị bao phủ đường tám tạng bóng người trong truyền thuyết cựu trọng huyền kiếp thiên biến văn hóa q u dị khó lường hậu thổ ngưng trọng nói giờ phút này đường vũ không cảm giác được cái gì rồi bốn phía nhân đã đi xa mờ mịt trong thiên địa chỉ còn lại có chính mình kiếp vân nhàn nhạt lóe lên quỷ dị hồng sắc giống như là lạnh lùng vô tình tiên h đạo chi nhãn đang nhìn chăm chú hắn nhịp tim của đường vũ gia tốc ngưng mắt nhìn kiếp vân kiếp vân lan lộn phảng phất tùy thời đều có thể đưa hắn nghiền ép nghiền nát chương bốn trăm bảy mươi chín huyền kiếp thiên biến văn hóa nay nhất phương thiên địa phảng phất đều bị ngăn cách chỉ có càng ngày càng dày mây đen ép xuống bốn phía đen kịt một màu phần phật ự a như thiên bị xé n ư ớ rồi một dạng kiếp vân phá vỡ lạnh giá thấu xương nước từ chân trời mánh liệt mạ tới đem đường vũ cả người bao phủ ở vô tận trong ngập lụt lạnh giá thấu xương thủy để cho hắn miễn cưỡng dùng mình một cái còn không chờ đường vũ làm cái gì đây bốn phía lạnh giá thủy trong phút chốc kết thành băng đem cả người hắn cũng đông cứng bên trong tựa như băng điêu lạnh giá thấu xương đường vũ không ngừng run dậy giáp giác. giáp, giáp g i á phi p thường yếu ớt thanh âm đến không hết con sâu nhỏ làn tràn ở băng điêu bên trên gặp nhắm băng điêu thả ra trong suốt t m thanh đường vũ lông tơ l ế m ngược con sâu nhỏ trong phút chốc dính đầy toàn thân hắn hiển nhiên đưa hắn coi là mỹ vị bữa ăn tối điên cuồng gặm nhắm máu của hắn thịt hắn nhục thân thành thánh nhục thân cứng rắn vô cùng nhưng là ở những con trùng này hạ nhục thân liền luyện như là đỏ hũ dễ như t r ở bàn tay liền bắt đầu tan vỡ sâu trùng gặm cắn qua sau không khống chế được nữa đường vũ không nhịn được lấy tay đi q u ấ y nhiễu q u ấ y nhiễu phá ra thịt q u ấ y nhiễu đến trong máu thịt nhưng lại như cũ dị thường nữa c ò n sâu nhỏ hiện đầy toàn thân hắn leo đến lô thai hắn bên trong theo lô mùi hướng bên trong ngoạ ngoạy a đường vũ cả người có giút ở trên đất lấy tay ôm lấy đầu bảo vệ yếu đất nhất hai mắt m pháp lực kích động bốn phía khắp người sâu trùng hóa thành bụi bậm nhưng l à còn không chở đường vũ lấy hơi đ â y đến không hết sâu trùng lần nữa leo lên điên cuồng gằm nhắm ở tiếp tục như thế hắn thậm chí sẽ bị gặm ăn chỉ còn lại một cụ bạch cốt hắn cả người trên dưới đã máu me đồng địa những côn trùng kia bắt đầu không ngừng trở nên lớn mỗi gặm ăn một cái đều mang một tảng lớn máu thịt càng ngứa a đường vũ tựa như một cái người điên cường đại pháp lực bốn phía lan tràn ba đậu phảng phất đầy đủ mọi thứ cũng chợt lóe lên những côn trùng kia biến mất vô ảnh vô tung chỉ còn lại có đường vũ như vậy một bộ bị sâu trùng g ặ m ăn quá không lành lặn thân thể bốn phía cồn u phong nổi lên bốn phía hắn thật giống như lại thân ở rồi một thế giới khác tiếng do rít đạo sen lẫn tràn đầy thiên hoàng sa cắt bay đá chạy thổi nhân con mắt cũng không mở ra được tràn đầy thiên hoàng sa nhẹ nhàng rớt xuống đem đường vũ cả người cũng che trôn ở cắt vàng bên trong cồn u phong như cũ vẫn còn tiếp tục phía d ư ớ i bị trôn đạo thân ả n h kia mạn mạn dùng rằng lộ ra một cái tay ngón tay m á u me đầm địa có địa phương đã lộ ra uy nghiêm cốt lại vừa là một trận cắt vàng trôn mạ qua đạo thân ảnh kia không ngừng lấy tay dùng rằng từ trong bỏ ra á mệt quá nha đường vũ cả người nhìn đặc biệt đáng sợ hai cái tay máu thịt bé bét xương trắng l n ẩ n cả người trên giới bị sâu t r ù ngăn tươi nuốt sống máu me đầm địa nhìn đáng sợ như vậy mệt quá nha hắn tâm lý đột nhiên nổi lên như vậy một ý niệm thậm chí có một loại không nghĩ đang dãy rủa cảm giác cái ý niệm này vừa ra giống như là liệu nguyên điểm điểm tinh hỏa không ngừng tiêu đốt hắn dùng rằng ý thức đột nhiên cái gì cũng không có cả người có một loại chưa bao giờ có dễ dàng đinh linh, linh. tiếng nhạc khí âm hưởng triệt ở bên hai hơi thở giữa tràn đầy trận trận mùi thơm bốn phía tụ tập ra mấy cái đẹp đẽ nữ tử các nàng mặc lụa mỏng theo âm nhạc vũ động dịu dàng răng múa xinh đẹp như vậy tuyết b ạ c h r a thịt ở lụa mỏng chung như ẩn như hiện mang theo mùi thơm lụa mỏng từ đường vũ chót muối x e qua những thứ kia nữ tử đối với hắn cười hít mắt đường vũ si ngốc đứng lên không khỏi bước về phía trước đi theo các nàng đi mị hoặc tiếng cười tràn ngập bên hai c â hồn trêu phách tia xa nhẹ khinh vũ động dẫn dắt này đường vũ về phía trước đột nhiên bước chân hắn dừng một chút ánh mắt cũng hồi phục vốn là thanh minh hắn dùng rằng muốn đi về nhưng một cái k i a cái dịu dàng bóng người vũ động lụa mỏng phảng phất mang theo linh tính một dạng để cho đường vũ khó mà tự chế chỉ có thể đi theo các nàng về phía trước không không đường vũ dùng rằng xoay người c ư n g bách chính mình không nhìn tới không đi nghe nhưng là diêm dua giang múa phảng phất ánh chiếu ở trong đầu b ị hoặc tiếng cười giống như là từ linh hồn thân ở phát ra không giấu được t r ô n vùi bất diệt cũng cút cho ta đường vũ trông coi trong đầu cuối cùng một tia thanh minh chỉ là thanh â m này nghe cũng như thế yếu ớt đi đi cùng với các nàng đi đi đi đến không có một người thống khổ phương trong đầu có âm thanh như vậy vang dội lên đường vũ trong mắt xuất hiện một t i a mờ mịt hắn ngã nhào trên đất g á t gao che chính mình lỗ thai muốn đem âm thanh như vậy ngăn cách hắn biết rõ một khi cùng với các nàng đi độ kiếp thất bại hắn sẽ chết hắn không thể chết được hắn còn có rất nhiều việc không có làm làm sao có thể từ đây sống tiếp dùng rằng sống tiếp cho dù là giống như là một con chó như thế cũng phải còn sống bởi vì hắn đời trước chính là chỗ này sao tới như vậy dùng rằng không cam l ò n g nhưng là lại lại không thay đổi được cái gì chỉ là hắn như cũ còn đang dãy ruộng không được ta không đi ta không đi đường vũ thống khổ ông đầu ta muốn nhập thánh ta muốn độ tiếp ta sẽ không thất bại dịu dàng bóng người hóa thành cắt vàng biến mất ở dối trước mắt cuốn phong gào thét tràn đầy thiên hoàng sa bay múa đường vũ dùng rằng dùng sức đứng lên cắt vàng bay múa hướng bầu trời cuối cùng xẹt qua một nhánh thiết liên thiết liên bên trên lóe lên tí tách tức giận ở nơi này là thiết liên là thiềm đ i ệ tiếp vân trung thiềm điện、ba. Tiềm i đ ba trăm ba mươi ba hướng về phía đường vũ quất xuống đường vũ cả người có g i ú t ở địa cả người trên dưới chảy ra s ư c thịt máu me đồng đĩa nhìn đáng sợ như vậy hắn cứ như vậy quấn rút vào địa không núp ních chưa từng có mệt mỏi tràn lan lên rồi trong lòng chỉ là đạo thân thành kia khe dôn đứng lên dùng răng đưa tay ra muốn cầm cái gì nhưng là không có thứ gì tay dùng sức bấu vào trên mặt đất uy nghiêm xương ngón tay đều đã bị mải đi đi một tí chỉ là hắn như cũ ngẩng đầu lên dùng r ă n g về phía trước leo đi đùng đùng sáng như tuyết roi như cũ còn đang không ngừng quất hắn thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu đùng đùng đường vũ đã không cảm giác được đau giờ phút này đau quá nhiều ngược lại chết lặng hắn ngẩng đầu lên cười hắc hắc khàn khàn tiếng cười còn như mỡ kê ờ đây là hắn đôi thiên đạo phát ra khinh thường trầm trọc tiếng vang trầm trầm từ trên người đường vũ phát ra một cái tiểu tiểu cái hộp ở dưới thiên kiếp ứng tiếng m à nát một đạo kim sắc quang mang chấp thức trước mắt ngay sau đó bay xuống đi hai ngốc tử tơ tỉnh chương bốn trăm tám mươi dám hỏi tiên tử phương danh đối hai ngốc tử tơ tỉnh đường vũ vẫn luôn không nghĩ tốt thế nào xử lý vốn chuẩn bị chính mình nhập thánh ở giao cho hắn nhưng là không nghĩ tới như vậy phong ấn lại đang thiên kiếp trung tan vỡ giờ phút này hắn đã không cách nào đi suy nghĩ nhiều như vậy cả người ở thiên kiếp trung dun lầy bẫy sáng như tuyết roi xuôi ngược phơi bầy q u t mà tới cứ hữu chỗ cựu u nghiệp hỏa cựu u nước cựu u nghiệp hỏa có thể đốt đến thần hồn cựu u nước có thể đông thần hồn nơi này quanh năm không thấy chút nào ánh sáng chỉ ở cựu u nghiệp hỏa cũng cựu u nước không ngừng chuyển đổi một đạo trắng tinh bóng người cô độc tọa lạc tại trong đó chịu đựng như vậy đau đến không muốn sống như vậy nàng t h ầ n sắc t i ể u tụy vô cùng đã không nhìn ra ban đầu băng cơ ngọc cốt tiên tư xuất trần bộ g á n g tinh khí thần đô đã suy yếu tới cực điểm đột nhiên ánh mắt của nàng chật o nguyên thần nơi phát ra một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh nàng k ẽ nói một tiếng ánh mắt trong nháy mắt tạm đạp xuống b ó ra ra phá nhưng g n ờ i m trên đ cho ỉ là t r n g mắt dù là như thế nàng nguyên thần cũng xuất hiện tan vỡ vết tích nhất là ở kiểu hữu như vậy luyện một nơi đốt đến thần hồn có lẽ nàng sẽ hồn phi phách tán ở chỗ này nhẹ nhàng hóa thành như vậy một tích thủy đồng binh ở kiểu hữu tri địa sau đó ở kiểu hữu nghiệp hòa hạng hóa thành nhàn nhạt sương ngủ tan biến tại trong tiên địa. biến sống ở nhược thủy tử cũng hóa thủy nhóm người sinh d i ệ t như nước một dọn ẩu sinh ẩu d i ệ t hồi phục vũ thủy bên trong linh sơn hai n g ố c tử hoàn toàn kinh hãi mặc dù hắn sớm đã hoài nghi đến sư phụ mình là thân phận của b i ế n số nhưng là hoàn toàn không tưởng tượng nổi sư phụ mình l ạ i người mang tu vi còn lại như thế cường đại vốn là độ hết chuẩn thánh cướp cũng để cho hai n g ố c tử ngạc nhiên không thôi càng đáng sợ hơn là độ hết chuẩn thánh cướp lại trực tiếp nhập thánh rồi hai ngóc tử n ơ n g á nhìn miệng ba trường lão đại ngược lại cũng lo lắng sư phụ mình thân là một cái biến số khẳng định ảnh hưởng quá to lớn hơn nữa bây giờ chư vị thánh nhân tệ tụ mọi người tâm hoài quý thai như vậy hình thức đối với đường tam tạng căn bản không có bất kỳ ưu thế nào giờ phút này hai ngốc tử hoàn toàn biết đường tam tạng đối tôn nộ g không lời muốn nói câu nói kia là có ý gì vị sư có thể làm chính là cho ngươi kéo thánh nhân xem ra chính mình sư phó sớm đã có đến như vậy ý định chỉ cần tôn nộ g không trở lại vạn yêu quốc hắn nơi này tới đột phá độ kiếp dùng loại biện pháp này tới hấp dẫn thánh nhân hắn một cái như vậy biến số tự nhiên cực kỳ trọng yếu thánh nhân lấy phân thân mà ra hậu thổ nương nương ra địa phủ ngăn cản mấy người mà về sợ rằng cái này cũng cùng sư phụ mình có liên quan đi hai n g ố c tử chân mày cao lại thần xác tràn đầy lo âu nếu như một khi đường tam tạng thật có chuyện gì xảy ra hắn là cái gì cũng làm không tới hắn không có thực lực làm gì bây giờ chư thánh tụ tập cho dù là đơn giản một chút vì thế hắn đều không chịu nổi trước mắt một cái kim sợi l ó e lên lãnh đạo màu vàng nhạt nếu như không nhìn kỹ cũng khó thấy rõ hai n g ố c tử không hiểu kim sợi đột nhiên chui vào hắn giữa chân mày trong đầu ông một tiếng vô số đi qua mơ hồ hình ảnh theo nhau mà đến thật sự có quá khứ giờ phút này rõ ràng có hiện tại trong đầu tại hạ thiên bồng dám hỏi tiên tử phương danh đó là hắn vừa mới nhậm chức thiên bồng nguyên soái đi tới bên bờ nhược thủy một cái bạch đi từ từ từ nhược thủy chung mà ra ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn lại có chút kỳ quái tựa hồ đang kỳ quái hắn là thế nào xuyên qua nhược thủy mà không bị thương tổn nhược thủy trường c ư bên bờ nhược thủy mà thiên bồng nguyên soái vừa mới lên mặt trò đối nàng tự nhiên không biết thậm chí dù là hiện ở thiên đình một ít thân tiên đối với nhược thủy cũng không biết gì cả chú thích rồi hắn chốc lát nhược thủy không nói một lời hóa thành nước sóng tiến vào bên trong nhược thủy thiên bồng nguyên x o á i lắc đầu một cái thật là kỳ quái giống không tới ở thiên đình nhược thủy vẫn còn có như vậy một cái nữ tử cư trú ở này tại sao lúc trước chưa từng n g h e qua nhiều ngày sau thiên bồng nguyên x o á i lần nữa thấy được cái k i a nữ tử nàng một thân bạch tí xinh đẹp với nhược thủy trên tiến ba không còn làm gì trong suốt như nước này ta mời ngươi uống rượu thiên bồng nguyên x o á i cầm trong tay một vò rượu đối với nàng lay động một cái đây chính là bệ hạ ban thưởng ngự ử không đến nếm thử một t r ư ớ không không đợi nhược thủy nói chuyện hắn xuất ra ly đã rót rồi hai chén trong đó một ly sắp xếp đặt ở đối diện mà đổi thành một ly hắn uống một hơi cạn sạch đập chất l ư ớ i lần nữa cho mình rót một cái ly không hổ là bệ hạ ban thưởng rượu rượu ngon nha nhược thủy do dự chốc lát đi ra nhìn lên trước mặt một ly k i a n h ư nước một vật nàng học thiên đồng bộ dáng uống một hơi cạn sạch nhất thời cả người lông mày kẻ đen nhữ lại thậm chí đều không khỏi nôn hẹ một tiếng ngay cả gò má đều hiện lên lên một tia màu đỏ nhàn nhạt, nhạt xinh đẹp như vậy thiên đồng nắm ly rượu xì ngốc nhìn nàng xa xa nhược thủy hà lưu ba động phát ra điểm một cái âm thanh ảnh ngược đến sáng mở đom đóm loe lên bay tán loạn bay rượu ở con mắt của thiên đồng bên trong thật là khó uống đây là n h ư ợ c thủy nói câu nói đầu tiên nàng bóng người hóa thành nước lưu dung nhập vào bên trong n h ư ợ c thủy ta còn không biết do ngươi tên gì đây thiên đồng kêu một câu thật lâu không có trả lời thiên đồng cầm vỏ rượu lên tự mình uống ngay tại hắn muốn đứng dậy rời đi thời điểm n h ư ợ c thủy hà mặt nước gợn dạo d ư ợ c có thanh âm từ trong chuyển tới n h ư ợ c thủy n h ư ợ c thủy thiên đồng không khỏi n h ỉ non một cái câu thiên đồng thời gian tới nơi này mà nhựa thủy cô tịch ngàn năm một viên c ô tịch tâm tựa hồ cũng trong lúc vô tình bắt đầu h ò a tan thiên đ ồ n g thường xuyên cùng nàng kể một ít bên ngoài sự tình nhược thủy rất ít mở miệng luôn là hay yên lặng lắng nghe đến nhưng cho dù là như thế thiên đ ồ n g đã thỏa mãn bởi vì phụng đổi nàng trò chuyện liền có thể thế giới bên ngoài rất đẹp nhưng với thiên đ ồ n g mà nói này lý thế giới càng sao bởi vì có nàng sau đó miến nhau bị ngọc đế biết được hắn và nhược thủy quỳ xuống lăng tiêu b ả o điện hạ trước mặt tia trương long trên ghế ngồi ngay ngắn nhân đại biểu tam giới trí cao vô thượng câu nói đầu tiên có thể lấy khoảng đó tam giới lớn mật thiên đồng ngươi có thể tội thiên đồng tội gì thiên đồng lăng nhiên không sợ ngẩng đầu hướng tam giới trí cao vô thượng nhìn ngươi lớn mật xúc phạm giới luật của trời ngươi còn không tự ngọc đế uy nghiêm nói thiên đồng m ặ t không chút thay đổi nhìn hắn thần sắc không có chút nào ấ y n ấ y hắn có gì tội chẳng qua chỉ là muốn cùng thật sự yêu người chung một chỗ vốn chuẩn bị đem thiên đồng cách trước hạ p h à m gian có thể tây phương như lai phật tổ tới sau đó hắn quên rồi quên mất n ư ợ c thủy quên mất hắn đã từng yêu say đắm nữ tử mặc dù cũng thường đi bên bờ nhược thủy nhưng là cái kia nữ tử luôn là đứng ở đằng xa nhìn chăm chú hắn như vậy ánh mắt như thế làm cho đau lòng người chúng ta là hay không ở nơi nào bài kiến hắn hướng về phía cái kia nữ tử chắp tay có chút thi lễ tại hạ thiên bồng dám hỏi tiên tử phương danh chương bốn trăm tám mươi một tâm ma kiếp bên trong linh sơn hai ngốc tử rơi lệ đầy mặt cả người đều run dày đến nghẹn ngào lên tiếng nhược thủy nhược thủy lúc đó nhược thủy sông thiên đình cấm địa trộm ra chính là hắn tơ tỉnh sau đó hắn lại trơ mắt nhìn nhược thủy bị đánh vào kiểu h ữ chi đ i ệ hai ngốc tử cắn răng Dựa như một cái kẻ điên một dạng điên cuồng gào lên a a giờ phút này thiên kiếp hạ đường vũ cả người đ a n máu me đồng địa có địa phương thậm chí lộ ra uy nghiêm m ạ cốt đáng sợ như vậy ở chân trời rầm rầm trầm muộn thanh â m như cũ còn đang vang vọng đến cựu trọng huyền kiếp thiên biến văn hóa quỷ dị khó lường còn có cuối cùng bốn đạo u y thế cũng là nhất cường đại hắn còn có thể kháng qua sao giờ phút này chúng nhân tâm lý cũng sinh ra nghi ngờ chỉ là cũng kinh ngạc nhìn ở thiên kiếp hạ khổ rẫy rùa đường vũ đường vũ thật sự trải qua bọn họ đều có thể rõ ràng thấy nhưng là đường vũ lại như cũ không cảm giác được bọn họ tồn tại bị thiên kiếp ngăn cách đi ra ly sơn lão mẫu lông mày kẻ đen hơi nhíu thân xác tràn đầy lo âu kia sợ sẽ là đường tam tạng thật có thể vượt qua huyền kiếp như vậy hắn chiến lược sẽ còn còn lại bao nhiêu đường tam tạng đã từng cùng nàng nói qua độ thánh n h â n cướp hắn tối thiểu còn có thể còn lại năm phần chiến lược sau đó ở cộng thêm che đậy thiên cơ đại trận hắn như cũ có thể toàn thân trở ra đối với lần này ly sơn lão mẫu vừa nghĩ tới cái kia quỷ dị khó lường trận pháp cũng bỏ đi tâm tới nhưng là không nghĩ tới đường tam tạng lại dẫn xuống tồn tại ở trong truyền thuyết cựu trọng huyền kiếp có hay không có thể đi qua phảng phất đều là một tần số rồi hả cựu trọng huyền kiếp danh bất hư truyền thậm chí so với trong truyền thuyết càng còn đáng sợ hơn tiếp dẫn sắc mặt tràn đầy ngưng trọng bây giờ đường tam tạng đã vượt qua đi một tí còn có cuối cùng mấy đạo cũng là nhất cường đại không biết do hắn là hay không có thể hoàn toàn vượt qua nguyên thủy thiên tôn nói giờ phút này đường vũ muôn người chú ý tam giới chấn động toàn bộ trong thiên địa đại năng đều chú ý tới thiên kiếp h ạ đường vũ thân thể khe chỉ lạ như cũ dùng dằng đứng lên hắn bất khuất ngựa đầu ngắm nhìn cái thiên địa này gian trí cao vô thượng ý thức cười h ắ t hắc âm thanh như cũ từ trong miệng hắn phát ra đây là dếu cợ thiên đạo khinh thường ẩm tiếng sấm v a n g rền phảng phất là vang r ộ i ở tâm lý thanh âm mưa như chút nước v ô vào xuống đ e m cả thế giới cũng bị ướt đường vũ nín thở đó là hắn bị vứt bỏ một đêm kia chính là như vậy mưa lớn hai đồng k i a bất quá chỉ có sáu tuổi hắn bất lực khóc lớn ở trong mưa to điên cùng chạy trong miệng không ngừng gọi ba ba lúc đó phụ thân hắn nói đi nhà cầu rất nhanh thì trở lại đón hắn nhưng là hắn đợi rất lâu rồi rất lâu không c h u n g mưa lớn cũng đánh rơi xuống hắn cũng không trở về nữa kia một đứa bé sơ sinh tựa như mất đi hết thẻ hấu thú ở càng ngày càng dưới bầu trời âm trầm bất lực run lẩy bẩy trên mặt dính đầy nước mưa hắn ở trong mưa to điên cuồng chạy băng băng người đi đường cũng nuốt ở trong phòng chỉ có chiếc xe thỉnh thoảng chạy mạ qua tung tóe bùn lẩy nước mưa văng đến hài đồng kia một thân chỉ là hắn như cũ chạy trong miệng còn đang không ngừng gọi cuối cùng hắn lại trở về lúc ban đầu địa phương bởi vì nơi này là phụ thân hắn để cho hắn ở nơi này chờ đợi địa phương như vậy hắn ở nơi này chờ đợi đại nhân thế giới rất rất lớn hai đồng thế giới thật rất nhỏ vật nhỏ có cha mẹ ở lạnh giá thiên địa h ạ hắn bất lực run rẩy cuối cùng tiểu tiểu hài đồng bị người phát hiện đưa đến viện mồ côi ở trong cô nhi viện hắn rất vui vẻ có một đám con nít bồi bàn hắn nhưng là đến một ư ơ i năm tuổi viện mồ côi sập tiệm hắn lần nữa trở thành cô nhi nói cho đúng bọn họ một đám con nít đều trở thành cô nhi cuối cùng lần nữa bị người mang đi bọn họ là một đám người con bơn hầu đánh bọn họ để cho bọn họ đi ăn xin hơi không cẩn thận đối với bọn họ không đánh tỉ mắng viện mồ côi cuộc sống và giờ phút này so sánh không khác nào từ thiên đường rất xuống địa ngục nhưng là hắn từ đầu đến cuối cũng không hề từ bỏ muốn muốn chạy trốn ý nghĩ dùng rằng lần lượt dùng rằng thất bại đến nhưng là từ đầu đến cuối không có b ô n g tha cho cái ý niệm này rốt cuộc hắn trốn chạy ra đó cũng là một cái đ ê m mưa to hắn ha ha cười to hắn tự do từ đó về sau hắn biến thành một cái tự do ăn mày bởi vì ngoại trừ ăn xin hắn đã cái gì cũng sẽ không rồi đi tìm công việc bị lãnh đạo lấn áp cũng trộm qua công trường đồng nát lân thiết bị những công nhân kia lấn áp vĩnh vô chỉ cảnh lấn áp một lần lại một lần không có cối d â y rủa hắc á m p h ả n g phất vĩnh vô chỉ cảnh vĩnh viễn không cối tuyệt vọng dòng lũ một khắc không thôi nhưng là không liên quan chỉ cần mang lòng hy vọng vậy chính là có quan minh trên đời này đẹp nhất không phải là hy vọng sao về sau nữa hắn thành rồi một tên lưu manh trong mắt người khác lưu manh r á c rưởi tiểu bụi đời nhưng là không liên quan sống tiếp liền có thể cho dù là một bãi bùn nát cũng phải còn sống chỉ là vẫn còn sống đơn giản còn sống không phải vì cái gì mà sống đến bởi vì chỉ có còn sống mới có thể đi suy nghĩ tại sao mà sống đến hắn là một bãi bùn nát bị không cùng người lấn áp một bãi bùn nát ai cũng có thể đạp lên một cước nhưng là giấm đạp xong sau tất cả mọi người đều sẽ ghét bỏ n g ư ờ i bẩn thỉu thâm ma kiếp thiên kiếp đưa hắn sở hữu đau khổ với đáy lòng của hắn phơi bày ra ngoại nhân không cách nào thấy bọn họ chỉ có thể nhìn được đường tam t ạ m cả người quấn rút vào địa rơi lệ lấy mặt mặt đầy thống, thống khổ như vậy đến từ đáy lòng của hắn so với vừa mới sâu trùng gặm ăn gió cắt trôn roi quất càng phải tới thống khổ hắn chân mày thư chuyển ra khoe miệng thậm chí còn nổi lên một nụ cười châm biếm trước mắt đầy đủ mọi thứ phảng phất là trải qua một giấc mộng cái t i a mưa lớn nhân phụ thân hắn không có đi xa mị cười đưa hắn bế lên hướng xa xa ra đi tới ngây thơ tiếng cười từ hài đồng trong miệng chuyển ra hắn ở cha trong ngực đưa tay ôm thật chặt ở cha cổ hai người bóng lưng như thế hài hòa hạnh phúc khóe miệng của đường vũ nổi lên một nụ cười châm biếm trên bầu trời dầm, dầm chầm muộn thanh em vang dội tâm h i ma kiếp thông tin trầm giọng nói đám chìm ở chính mình tâm ma kiếp trung không cách nào tự kiềm chế ly sơn lão mẫu kinh hãi nhìn về phía thông thiên sư phó như hôm nay cấp uy thế sắp bổ xuống nếu là hắn ở không tỉnh táo lấy pháp lực chống cự hắn ở đắm chìm tâm ma kiếp trung sẽ bị thiên kiếp vô thượng uy thế hoàn toàn phá hủy nghiền nát ở thiên kiếp trung con mắt của thông thiên nhìn đường tam tạng k h ẽ t h ở dài một tiếng ở thiên kiếp người ngoài không cách nào đi làm những gì chỉ có thể hy vọng hắn mau mau từ tâm ma kiếp trung tỉnh hồn lại tốt ứng đôi sắp đánh xuống xét đánh nhưng là đường tam tạng một l ú c đích nhắm đến con mắt khỏe miệng nụ cười như thế an tâm cũng không biết do hắn đắm chìm ở như thế nào tâm ma kiếp trung để cho hắn khó mà tự kiềm chế thậm chí khỏe miệng cũng nổi lên hạnh phúc nụ cười đ ê m này nhất phương tiên địa đều che lại lan lộn nồng đậm mây đen nổi lên là vô thượng ý t h ế đại biểu trong thiên địa trí cao vô thượng ý thức cái kia ở thiên kiếp t r u n g bóng người cuốn rút vào địa khoe miệng mang theo nụ cười hoàn toàn lạch đắm chìm ở chính mình trông đợi thế giới chính giữa xinh đẹp như vậy nếu quả thật như vậy cười t r ú n g c h í m đi có phải hay không là cũng là một niềm hạnh phúc đây có lẽ ở trong mơ sở hữu mong đợi khát vọng cũng sẽ trở thành sự thật ẩm quan g mang phá vỡ mây đen phản phất xé ra thiên địa lóe lên ở trước mắt mọi người trong thiên địa vô thượng uy thế bổ xuống chỗ đi qua phát ra tiếng nổ vang tựa hồ thiên địa đều run dày đến nó bổ xuống muốn hủy diệt cái kêu đắm chìm ở tự thế giới của ta người bên trong đưa hắn nơi này hủy diệt lê sơn lão mẫu thông thiên sắc mặt biến đổi lớn bây giờ đường tam tạng như cũ còn không có thanh tỉnh xem ra đã không có cơ hội hắn đem ở vi tiêu t r u n g tự thế giới của ta bên trong bị thiên kiếp nghiền nát đường tam tạng lê sơn lão mẫu lớn tiếng kêu lên đứng lên nhanh lên một chút lôi kép tới đứng lên thông thiên khẽ than lắc đầu một cái không có dùng hắn căn bản không nghe được đường vũ nằm trên đất không núc đ í c h chính mình người một nhà hạnh phúc sinh hoạt tại một cái lên ở cái đêm mưa kia cha không có vứt bỏ hắn cũng không có sau đó bi thảm hắn rất vui vẻ rất biết đủ đây là hắn nội tâm nơi chỗ sâu nhất khát vọng giờ phút này bị thiên kiếp á n h chiếu rồi đi ra để cho hắn đắm chìm trong tự thế giới của ta chúng không cách nào tự k i ể m chế chỉ là chỉ là hai đồng kia đột nhiên xuất hiện m ở mịt nhìn hắn thân nhất nhân ta trong giấc ngộng mơ thấy ta bị các ngươi từ bỏ mơ thấy ta thành rồi một đứa cô nhi sau đó ta tiến vào viện mồ côi sau đó viện mổ c ô i vỡ nợ hai đồng kia nhắm đến con mắt đột nhiên nợ nụ cười chỉ là cười nước mắt cũng chảy ra bên mép tràn đầy nước mắt ngạch mặt c h á t sau đó ta bị tên lường gạt mang đi sau đó ta trốn thoát ta thành một cái ăn mày trong mắt người khác r ấ t rưỡi một tên lưu manh thực ra ta rất nhớ các người các ngươi thì sao có nghĩ tới hay không ta nghĩ tới cái kia đã từng bị các ngươi vứt hải tử nếu như các ngươi biết rõ ta biến thành như vậy dù là biết là ta chỉ sợ cũng sẽ không cùng ta nhận nhau hẳn sẽ cảm giác rất mất mặt đi dù sao các ngươi cũng là muốn mặt mũi nhân đừng bảo là các ngươi không thể nào tiếp thu được thực ra chính ta cũng không tiếp thụ nổi nhưng là ta lại không thay đổi được cái gì nhưng là không liên quan nhà bởi vì ta phải còn sống miễn là còn sống liền có thể thực ra ta sống không một chút nào dễ dàng ta rất mệt mỏi hắn nhắm đến con mắt m ỹ mắt run dậy nước mắt lại không ngừng được chạy xuôi xuống ở phía sau tới ta lớn lên đại thời điểm hỏi phụ mẫu ta tên gì ở nơi nào khi đó mơ hồ ta đều nhớ nhưng là ta nhưng không nói lời nào rồi ta chỉ nói cho bọn hắn biết ta là cô nhi lúc ấy không hiểu tại sao phải nói như vậy nhưng là bây giờ ta hiểu rồi bởi vì ta hận các ngươi ta cũng hận chính ta hận chính mình như thế h è n mọn đáng thương thêm không sửa đổi được hết thảy bởi vì hận chính mình cho nên hận ngươi hơn môn ta hận các ngươi nhưng là ta cũng rất thương các ngươi các ngươi cũng là vạn bất đắc dĩ chứ ha ha vô luận có phải hay không là vạn bất đắc dĩ ta đều trở thành cấp tốc không được những ẩn đó ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất đau đớn vốn là đã sớm quên mất nhưng là mỗi một khắc ngươi sẽ phát hiện ngươi không cách nào đi quên đau sau cơn đau lưu lại nhàn nhạt vết sẹo mãi mãi cũng sẽ tồn tại ngươi không cách nào quên nhưng là có thể đi thư thái thư thái sau vết sẹo toát ra đoá hoa có thể che giấu những thứ kia chỗ đau thực ra ta một mực ở nghĩ nếu như có một ngày tìm tới các ngươi nhất định phải hỏi một câu tại sao phải vứt bỏ ta ta chỉ có sáu tuổi nha khi đó ta đã làm sai điều gì bây giờ phát hiện hết thể đều đã không trọng yếu vô luận bởi vì sao các ngươi đã vứt bỏ ta không phải sao ta quá thật không tốt ta rất mệt mỏi hai đông nhắm đến con mắt rơi lệ lầy mặt hắn là một tên ăn mày một tên lưu manh tiểu bùi lời hắn cũng không muốn như vậy ta hẳn đi rồi hai đồng kia trợn mở con mắt hắn nhìn che mặt tiền nhân c h ả y nước mắt mỉm cười thực ra ta biết rõ đây là giả hết t h ể đều là giả nhưng là biết rõ như thế ta cũng muốn thể nghiệm đống chốc bị nhân thương yêu cảm giác lời vừa nói ra hai đồng trong n g á y mắt trưởng thành ở tại bọn hắn ngạc nhiên trong ánh mắt hắn trưởng thành đường vũ bộ dáng sau khi lớn lên hắn đứng lên hít một hơi thật sâu con đi xuống đầu gối nặng nghề dập đầu ba cái hắn ngẩm đầu lên nhìn bọn hắn hắn một hơi thật hơi nhẹ nhàng nói, không nợ rồi, không h nói, rồi, người. sâu, nợ nợ các chật bước bước chân, cũng phía họ, vật về xoay đưa người, lưng bọn mạn mạn động không quay đầu lại đ mụ mụ thấp giọng h nói một câu thành âm có run rẩy mang theo thống khổ bị hay thậm chí còn có chút trống rỗng ẩm cương đại pháp lực từ thân thể của hắn lan tràn mà ra c h à o hướng bốn phía thuộc về trong trí nhớ quen thuộc nhà ở người quen biết hóa thành bụi bẩm tiêu tan ở trước mắt bụi bẩm vây quanh hắn đây nhẹ nhàng bay múa quanh quẩn trong hoảng hốt hóa thành hai tờ hiền hòa mặt mày vui vẻ cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc bọn họ ở mỉm cười đối với hắn vươn tay ra nhẹ giọng k ê u tiểu vũ đầy đủ mọi thứ đều vỡ vụn đầy đủ mọi thứ cũng đều ở lại có thể trong trí nhớ như vậy cũng đã rất khá a đường vũ hét dài một tiếng cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến hóa cùng lúc đó vốn là trên đất đám chìm ở tâm ma kiếp trùng h ắ n từ dưới đất nhảy lên một cái tràn đầy b i phẫn thống khổ hóa thành kinh thiên động địa một quyền cùng thiên kiếp chính diện bá t r ạ m ngang nhiên nhất kích c h i hạ đường vũ cánh tay xuất hiện đốt trọi mùi vị vốn là lớn vô cùng vì thế ở đường vũ một quyền này bên dưới thiên kiếp cũng nhăn nhó khắp kiếp vân đều run run y mọi người chừng lớn con mắt không dám tin nhìn một màn này tất cả mọi người đều cho là hắn đắm chìm ở tâm ma kiếp t r u n g không cách nào tự c ả n m chế chắc chắn phải chết nhưng là không nghĩ tới một k h ắ c cuối cùng hắn thanh tỉnh lại ngang nhiên nhất kích tri hạ thiên đ i ệ biến xác kiếp vân đều run r u y bọn họ không cách nào cụ thể hiểu được một quyền này vì như thế nhưng là có thể mơ hồ cảm giác một quyền này đáng sợ quyền có thể lượt thiên hám địa đạo thân ảnh k i ê u máu me khắp người đứng ở kiếp vân bên dưới trên người đã tự nhiên làm theo t o á t ra thánh nhân vì thế mặc dù coi như có chút suy yếu nhưng là hắn ngẩng cao đứng lên đầu giống như là ở không tiếng động nói ra hắn bất khuất hắn lại tỉnh táo lại chuẩn đề thanh nhâm mang theo ngạc nhiên mọi người ai cũng không nói gì chỉ là nhìn ở thiên kiếp hạ đạo kia thương tích khắp người bóng người miệng của lai ca trưởng lão đại như c ũ vẫn còn ở mộng bức chính giữa bất quá hắn mơ hồ biết đường tam tạng nói cho hắn sáng tạo cơ hội là ý gì chương 483, vạn yêu đại thắng đường tam tạng thân là một cái biến số hơn nữa còn trở thành thánh nhân chư vị thánh nhân khẳng định không thể nào giữ lại hắn thậm chí phía trên vị kia cũng phải nhúng tay cho nên chỉ cần đường tam tạng độ kiếp xong như vậy thánh nhân nhất định sẽ hướng về phía hắn xuất thủ tự nhiên hoàn mỹ đang quản còn lại ngay chuyện mà đây không phải là chính mình cơ hội sao đến lúc đó thành lập chính mình đầu chóc rút dễ như t r ở bàn tay chỉ là chơi như vậy đi xuống lao tam đây là đem mình đến mức đất nguy hiểm rồi giờ phút này lai ca lòng tràn đầy cảm động lao t a m biết rõ mình có làm một mình ý nghĩ thật không n g ờ trợ giúp chính mình thậm chí không tiếc đem mình đưa vào đất nguy hiểm quan âm bồ t á t đứng ở một bên chân mày cũng n h u lại đối ở hiện tại hình thức rất rõ ràng là bất lợi cho đường tam tạng bất quá chỉ cần phía trên vị kia không nhúng tay vào như vậy hắn vẫn có cơ hội chạy thoát dù sao thông thiên giáo chủ hậu thổ tựa hồ cũng là đứng ở hắn này mặt nhưng là thân là một cái biến số đi hay lại là lấy lực chứng đạo đường hồng quân khả năng không n ú n tay vào sao một khi hồng quân n ú n tay như vậy sợ rằng thông thiên cũng không dám làm gì đi dù sao có vân thánh đan vấn đề như vậy chỉ còn đến một cái hậu thổ rồi chỉ cần hồng quân ngăn chở hậu thổ nguyên thủy thiên tôn tiếp d ẫ n đám người đường tam tạng được ứng phó như thế nào đây cựu trọng huyền kiếp còn có cuối cùng lưỡng đạo uy thế mà bây giờ đường tam tạng còn thừa lại chiến l ư ợ c còn có thể có vài phần đây coi như hắn vượt qua cựu trọng huyền kiếp chỉ sợ hắn chiến l ư ợ c có thể còn lại một hai phần đều là tốt nhất dù là hắn có quỵ dị khó lường thủ đoạn để che giấu tự thân thiên cơ quan âm bồ tát như cũ không khỏi lo lắng bởi vì hắn thấy bọn họ tuyệt đối sẽ không đợi kiếp vân hoàn toàn tản đi có động tác nữa rất có thể vừa mới độ qua kiếp kiếp vân còn chưa tan đi đi bọn họ tự ra tay bởi vì đường vũ che đậy thiên c ơ như vậy thủ đoạn sợ rằng đã mọi người đều biết rồi một khi thật bị hắn chạy mất đang luôn tìm hắn liền không dễ dàng húng chi kia sợ sẽ là thật có thể tìm được như vậy hắn nếu là khôi phục lại bọn họ những thứ này thánh nhân chỉ sợ cũng không làm gì được hắn cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho đường tam tạng vào lúc này chạy mất mà độ kiếp đi qua hắn một thân chiến lực mười đi bảy tám đây là cơ hội tốt nhất vạn yêu quốc giờ phút này chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc tôn nộ g không thiết bổng dày đặc không t r ù n g chỗ đi qua ngọc đế nhiên đăng cổ phật từng bước lui về phía sau mà bởi vì tôn nộ g không xuất hiện đưa đến thiên đình lòng người bàng hoàng nhất là tứ đại thiên vương lý tính đợi người cũng đã bị vỡ vụn đây càng thêm để cho thiên binh cảm thấy sợ hãi mà xem xét lại vạn yêu quốc l ư u yêu lại càng chiến càng hăng nhất là phía dưới còn có này yêu hậu chu ẩ n thánh như vậy tu vi chỗ đi qua thiên đình một trận gào thét bi thương ngọc đế sắc mặt khó coi tới cực điểm nhiên đăng cổ phật một thân cả xa rất là chật vật âm thầm tìm cơ hội chuẩn bị rút lui bằng không tại hạ đi hắn cũng có thể qua đời ở đó muốn đi tôn nộ không nhìn thấu hắn dự định chật quát một tiếng bóng người l ó e lên từ đỉnh đầu của nhiên đăng cổ phật xuất hiện thiết bổng đánh rơi xuống a di đà mẹ hắn lao tăng l i ề u mạng với ngươi nhiên đăng cổ phật thần sắc nổi lên một tia dứt khoát đỉnh đầu ngọn đèn kia trong phút chốc bắt đầu cháy rừng rực cùng lúc đó trong tay phật trâu chém n ư ớ mở b ộ c phát ra một cổ cường đại đến cực điểm ba động phảng phất toàn bộ thiên địa cũng đang khẽ d ù n đến n h ư n đăng cổ phật cả người bay ngược mà ra ánh mắt của ngọc đế có chút đông lại một cái nhanh chóng lui về phía sau kim s á c quang mang c h ố p thức mà qua tôn nộ không xuất hiện kim cô đ ồ n g mang theo g i a o động hám thiên địa vai nặng nề gõ vào rồi hạo thiên tháp bên trên ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung thái thượng lao quân thời khắc chú ý độ kiếp trùng đường v ũ thậm chí còn vạn yêu quốc tình thế thấy thiên đình phật môn đám người hoàn toàn rơi xuống hạ phòng hơi nhũ mày ở đâu xuất cung đi tới lui hai bước mặc dù thiên đình rơi xuống hạ phòng thậm chí ngay cả ngọc đế cũng đặt mình trong ở trong nguy hiểm nhưng là thời khắc mấu chốt hồng quân nhất định sẽ xuất thủ thoáng trầm âm thái thượng lao quân trong tay bùi bặm huy động nhất thời tôn ngộ không cả người không khỏi lui về phía sau mấy bước d ư ơ n g mắt hướng bầu trời nhìn mà ngọc đế chờ bắt được cơ hội này ra lệnh một tiếng rút lui toàn bộ thiên đình mọi người chật vật chạy trốn tốc độ phi khoái trong nháy mắt liền biến mất ở rồi vạn yêu quốc không ai từng nghĩ tới thiên đình phật môn lại tổn thất thảm trọng như vậy chủ yếu hết thệ các thứ này cũng là bởi vì đường tam tạng vào lúc này bước vào thánh nhân nếu không một khi thánh nhân xuất thủ tiêu diệt vạn yêu quốc dễ như t r ở bàn tay tôn nộ g không cũng không có đuổi theo mà lại như cũ ngửa mặt trông lên ở trên trời cao thánh nhân lam tuyết lăng lạnh lùng nói tôn nộ g không thu hồi ánh mắt nghiêng đầu hướng nàng xem đi lam tuyết lăng như cũ lạnh băng băng bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì trở về rồi hả trở về rồi tôn nộ g không thanh âm mang theo vẻ khổ sở chuyển mà nhìn phía rồi cách đó không xa đạo kia thân ảnh màu tím hắn chậm rãi bước hướng nàng đi tới phản phất trong thiên địa cũng ảm đạm phai mờ trong mắt của hắn chỉ còn lại có kia một đạo thân ảnh màu tím tử hà cũng đang nhìn hắn vi tiếu h mà bắt đầu tử hà ta đã trở về tôn nộ không khổ sở mở miệng ngược lại vừa nghĩ tới mình đương thời ở bạch cốt đường núi kia một vậy đánh nát nàng tôn nộ không lại lòng tràn đầy áy náy ta biết rõ ta biết rõ ngươi sẽ trở về tử hà nhẹ khẽ cười ta ngũ thải thạch trở lại nghe vậy tôn nộ không sững sờ trong mắt cũng nổi lên s á t s á t cảm giác muốn rơi lệ nhìn hai người liếp mắt lan tuyết lăng không nói một lời từng bước một rời khỏi nơi này vạn yêu quốc một mảnh tê đại bại thiên đình phật môn yêu vương trở về vạn yêu cùng kêu lên giống to âm thanh giao động khắp nơi tham kiến ngô vương tham kiến ngô vương vạn yêu rối rít quy xuống tôn nộ không hướng vạn yêu q u ố c nhìn một cái ngay sau đó nhìn về linh sơn phương hướng đường tam t ạ n g ở nơi nào độ kiếp hắn tự nhiên cảm ứng được hắn cũng biết rõ nếu như không phải mình sư phó lấy loại biện pháp này hấp dẫn sở hữu thánh nhân chú ý như vậy nhất định có thánh nhân mà tới như là đương thời chân thánh nhân điều động vạn yêu cúc như cũ t h u ộ không nghi ngờ hắn nhìn từ há liếp mắt bây giờ sư phó đang ở độ kiếp ta muốn quan y sau khi nói xong tôn n ộ không bay lên trời biến mất ở rồi t ử hà trước mắt t ử hà nhìn hắn rời đi phương hướng một lát sau mới phân phó lũ yêu bắt đầu dọn dẹp chiến trường trận chiến này nhìn như vạn yêu quốc đại hoạch toàn thắng có thể đả thương mất cũng không phải số ít đại đa số chết đi yêu quái toàn bộ đều là tự bạo mà chết thậm chí cũng không có để lại chỉ có kia đầy đất huyết sắc một cái kia cái bình thường tới cực điểm tên nhiên đ ă n g cổ phật chật vật mang theo còn lại mấy cái phật đà chật vật đem về linh sơn nhìn đang ở độ kiếp đường tam tạng đọc một câu phật hiệu á di đà phật người thành đại sự Đăng cổ Phật cái, chút, xa, nhiên đăng c ổ p h ậ giật t một năng cái, mình bản h ư ớ n g b ê n cạnh nẽ m ộ t chút, t r o n g m i ệ n mắng g m ra ộ tám câu tục. c thô c c h không không h đó bóng tôn ngộ người xa ậ rãi trách run run hiện nhiên Khó Phật Nhìn phía không, hậu thổ lên. đăng tôn ngộ cổ đây. về m ỉ m c ư ờ i hỏi hạ. rồi một trở câu, về bốn g 484, độ kiếp thành công tôn nộ g không hướng về phía hậu thổ nương nương có chút thi lễ tham kiến hậu thổ nương nương tham kiến thông thiên thánh nhân ngay sau đó ngẩng đầu lên hướng tây phương nhị thánh nhìn ánh mắt nhỏ khẽ hít xuống hắn có thể không có quên nhưng là bị bọn họ nứt ra thần hồn hơn nữa để cho hắn thừa nhận rồi mấy trăm năm huyền thiên liên đốt đến thần hồn nỗi khổ ha ha không tệ thông thiên cười ha ha một tiếng thanh âm mang theo tán thưởng tôn nộ không nhìn phía dưới chính đang ra sức độ kiếp đường vũ nói nếu như không phải sư phụ ta chỉ sợ ta còn không về được ly sơn lão ngộ hướng về phía tôn nộ không gật đầu báo cho biết một chút tầm mắt lần nữa nhìn về đường vũ giờ phút này trên bầu trời k i ế p vân nhìn càng nồng đậm, đậm còn có cuối cùng này lưỡng đạo như thế cũng là nhất cường đại lưỡng đạo chỉ cần vượt qua này lưỡng đạo hắn liền hoàn toàn bước vào thánh nhân nhưng là làm sao thoát thân đây giờ phút này đường vũ cũng lo lắng bây giờ hắn chiến lực có thể còn dư lại nửa d ư ớ i cũng là không tệ rồi hơn nữa thiên kiếp còn có uy thế này vượt qua cuối cùng lưỡng đạo thậm chí hắn cũng có thể d ầ u cạn đèn tắt chuẩn đề tiếp dẫn nguyên thủy thiên tôn mắt long long mặt trên còn có này một cái đáng sợ hơn hồng quân cũng đang chú ý mà bây giờ đã không kịp suy nghĩ nhiều rồi chuyên tâm đối phó thiên kiếp trước mắt mới là chủ yếu đông hải nơi tứ hải long vương t ề tụ cũng đang chú ý linh sơn phương hướng đường tam tạng là biến số lại nhưng đã bước vào thành nhân nếu như đường tam tạng thật có thể bình yên vượt qua thánh nhân cướp như vậy có lẽ đây là lòng tộc một cái cơ hội thiên đình tấn công vạn yêu quốc tổn thất nặng nề nhưng cho dù là như vậy cũng không phải lòng tộc có thể như nhau nếu là thật có thể cùng đường tam tạng cột vào trên một cái thuyền chưa chắc không phải lòng tộc hy vọng ở đường tam tạng bị sau có đến tôn ngộ không vạn yêu quốc thậm chí cùng t i ệ t giáo quan hệ cũng không tệ bất quá này hết thể đều phải xây dựng ở đường tam tạng an ổn sau khi độ k i ế p bọn họ mới có thể làm dự định thật sự không nghĩ tới thỉnh kinh người lại chính là biến số tây hải long vương thở dài một cái ai cũng nghĩ đến đây kim thiền tử truyền thế mười đời tu hành người tốt ở đời này lại trở thành biến số hơn nữa còn có như thế tu vi đông hải long vương nói hắn đi bộ rõ ràng cho thấy lấy lực chứng đạo nếu quả thật vượt qua thiết k i ế p sợ rằng hồng quân không ra không người là đối thủ của hắn rồi dừng một chút đông hải long vương tiếp tục nói nhưng là dù là hắn có thể đủ an toàn vượt qua thánh nhân c ư ớ c muốn từ tiếp dẫn chuẩn để đám người trong tay trốn ra được cũng không phải dễ dàng như vậy bọn họ không thể nào cho hắn thời gian để cho hắn khôi phục thậm chí hồng quân cũng sẽ xuất thủ biến số xuất hiện ảnh hưởng đến tam giới hắn thân vị thiên đạo không thể nào trơ mắt mặc cho hắn lớn lên bắc hải long vương gật đầu một cái nói không tệ có lẽ hắn có thể vượt qua thánh nhân cướp nhưng là càng nhiều nguy hiểm là ở độ kiếp s o n g sau đó ta cảm giác chưa chắc đi đường tam tạng người này cùng thông thiên giáo chủ giao hảo một khi thông thiên giáo chủ xuất thủ vẫn có thể bảo vệ đường tam tạng nam hải long vương tùy tiện nói như chỉ là đơn t h u ầ n mấy vị thánh nhân xuất thủ như vậy tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì nhưng là ngươi đừng quên rồi mặt trên còn có này một vị đây đông hải long vương nói nói đúng là ta bỏ quên nhìn như vậy tới đường tam t ạ m tình thế thật bất lợi cho hắn đông hải long vương c a o mày nói không phải là không lợi là tồi tệ đến cực điểm vào lúc này độ kiếp hay lại là trùng động hắn không có cách nào nếu như không vào lúc này độ kiếp đem thánh nhân hấp dẫn tới như vậy vạn yêu quốc thất bại hắn muốn bảo toàn tôn n g ộ không giữ được vạn yêu quốc chỉ có một cái như vậy biện pháp tây hải long vương nói lấy chính mình tự thân làm mùi câu đem sở h ư u thánh nhân toàn bộ đều hấp dẫn tới nói không tệ hắn chỉ có như vậy đông hải long vương gật đầu nói trên bầu trời nổ ẩm không thôi tiếng sấm vang vọng không ngừng t h i ể m điện bổ xuống đạo thân ảnh kêu máu me khắp người ngạo nghệ đứng thẳng ở dưới thiên k i ế p hắn ngẩng đầu lên phảng phất ở không tiếng động nói ra hắn bất khuất hắn thét dài một tiếng bóng người vào thời khắc này bay lên trời toàn thân pháp lực hóa thành kinh thiên động địa một quyền hướng trong thiên địa trí cao vô thượng ý thức vào tới mọi người sắc mặt đại biến hắn điên rồi sao hắn lại muốn trực diện ứng đối thiên k i ế p thông thiên ngạc như nói hậu thủ đôi mắt đẹp c h ấ p động âm âm u u nói hắn không có cách nào bây giờ hắn đã người bị thương nặng một thân chiến lực càng làm người đi thứ tám kéo càng lâu thương thế càng nặng hơn nữa bốn phía mọi người mắt lom lom hắn chỉ có dùng loại biện pháp này lấy thực lực bản thân cứng rắn hám t h i ê n c ư ớ c muốn phải nhanh một chút kết thúc thiên kiếp bên trong đạo thân ảnh kia phóng lên cao mắt thần quyết tuyệt mà cao ngạo chán phóng quang mang quả đấm hoàn toàn minh sán thái dương một dạng loẹ loẹt l loẹ o a mắt rầm rầm ẩm lôi kiếp bổ xuống đạo thân ảnh kia quả đấm toát ra vô tận sáng trói uy thế cùng lôi kiếp đối diện hướng đúng vê anh phảng phất khắp kiếp vân đều run rẩy nhăn nhó đạo thân ảnh kia xông vào đẩy trời nồng đậm trong lôi kiếp bóng người dần dần thu nh như là bị bóng đêm vô tận kiếp vân c ắ n u ớ t tất cả mọi người không khỏi nín thở ngơ ngác nhìn một chút xíu yếu ớt lóe lê n quang ở đen nhánh kiếp vân t r u n g ánh chiếu ở người bên trong trước mắt kia một chút quang mang yếu ớt tới cực điểm giống như là ở trong gió chập trần cây đ ế n tùy thời đều có thể tắt nhưng là kia một chút quang mang ở vô tận mở rộng t h ư ợ n h ư liệu nguyên điểm điểm tinh h ỏ a lan tràn lên cuối cùng phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu sang khắp đen nhánh kiếp vân rầm rầm kiếp vân phảng phất cũng đang phát ra không cam lòng âm thanh chỉ là cuối cùng một đạo uy thế đã kết thúc kiếp vân y cũng ngưng tụ ở đỉnh đầu hắn nhưng là uy thế đã tàn đi hắn vượt qua cựu trọng huyền kiếp hoàn toàn bước vào thánh nhân nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề đợi ba người l i ế c nhau một cái vào giờ khắp này đồng thời mà động hướng về phía vậy còn ở kiếp vân bên trong đường vũ xuất thủ giờ phút này kiếp vân đem tán mà đường tam tạng ở kiếp vân hạ đã người bị trọng thương đây là tốt nhất thời cơ xuất thủ chủ yếu nhất là kiếp vân đã không có uy thế rồi còn không có hoàn toàn tàn đi nhưng là đủ để đem đường tam tặng cả người bao phủ đi ra nếu không hắn gái kia che giấu hành động thủ đoạn quỷ dị khó lường muốn khi tìm được hắn liền không phải dễ dàng như vậy a đường vũ gắng gượng thừa nhận rồi ba người một đòn m á h liệt không khỏi phát ra một tiếng bi thương phẫn nộ giống cả người trong phút chốc phá vỡ hỗn độn đi sâu vào đến trong hỗn độn nhanh chóng chạy trốn nguyên thủy các ngươi lớn mật hậu thổ khét quát một tiếng bóng người muốn m à động trên trời cao đột nhiên bao phủ xuống một cái cổ vô tận u y áp dung nhập vào trong thân thể lục đạo luân hồi cũng đang rút rơi gì giống như là tùy thời có thể băng liệt t ự như thiên đạo lực lượng biến số ảnh hưởng tam giới thăng bằng các người đưa hắn bắt lại trên bầu trời vang r ộ i rồi một đạo nhu và thanh âm thông tin ê giáo chủ cho mày không n ú p nhích bởi vì hắn cảm thấy hồng quân chính đang nhìn chăm chú hắn chương 485, hồng quân xuất thủ đường vũ bị phế hỗn độn sâu bên trong đường vũ nhanh chóng chạy trốn giờ phút này che đậy t i ê n cơ trích đều đã mất đi tác dụng bởi vì lôi k i ế p ở đỉnh đầu hắn thời khắc đi theo hắn đường tam tạng chạy đi đâu chuẩn đề tay cầm thất thải dây thụ huy vũ đi qua nhìn trong tay hắn thất thải rượu ánh mắt của đường vũ chất động do dự một chút nhưng vẫn là nhanh chóng về phía trước chạy trốn vì độ kiếp hắn chuẩn bị rất nhiều nhiều nữa bốn chỉ cần một hơi thở thời gian là đủ rồi là hắn có thể đủ hoàn toàn khôi phục như cũ nhưng là nguyên thủy thiên tôn đám ba người không ngừng theo sát căn bản không có cơ hội một hơi thở thời gian cũng không có có lẽ ở nơi này một hơi thở thời gian thật sự cách nhau khoảng cách chính là sinh v à t tử kiếp vân đang ở dần dần tiêu tan chỉ cần kiếp vân tiêu tán bọn họ ngay tại khó mà nắm chặt được hắn chính xác vị trí chạy mất cũng là dễ như chở bàn tay nhưng là nguyên thủy thiên tôn bọn họ tự nhiên cũng biết rõ một điểm này cho nên không ngừng theo sát một trận trận pháp lực ba động lan tràn mà tới phản g phất lồng trùm lên toàn bộ trong hỗn độn vốn là ở thiên kiếp hạ đã trọng thương đường vũ giờ phút này trọng thương càng nghiêm trọng hơn rồi thậm chí ngay cả chạy trốn tốc độ cũng bất chi bất giác chậm lại chỉ là hắn như cũ d â y r u a dùng chính mình tốc độ nhanh nhất hướng xa xa nhanh chóng chạy trốn chỉ muốn chạy trốn là tốt chỉ cần cho mình một hơi thở thời gian là đủ rồi tôn độ không phá vỡ hỗn đ đi sâu vào trong đó chỉ là lấy hắn thức đo đỉnh phong tu vi cơ ă n bản là không có cách cùng thánh nhân như nhau. Kêu mấy bóng người rất nhanh thì biến mất ở rồi trước mắt hắn. Linh là Kêu cách thì có trước rất mất mắt mấy dồi ở s n n á hội mắt của Laika chấp Laika đ n động g kích h t ế u chút nữa không có Cơ không nhảy hội. nữa dựng lên. Cơ hội. đây chính là cơ hội nha không trách lao tam nói cho mình sáng tạo cơ hội giúp chính mình giúp một tay đây thì ra là như vậy giờ phút này lai ca mặt mày hớn hở mà bắt đầu hít một hơi thật sâu chỉ nhiên đăng cổ phật n g ư ờ i cút con b ê nhiên đăng cổ phật t r ừ n g lớn con mắt không hiểu nhìn lai ca lai ca lẩm bẩm đ i n yên tiến lên một bước nhìn không trung lớn tiếng nói ta nguyện dẫn chúng phật thoát khỏi phật môn thành lập đầu c h ọ c rút đặc biệt ở đây lập được thiên đạo thể độc chúng phật cũng rối rít tiến lên đồng thời phù hợp chúng ta nguyện ý đi theo phật tổ thành lập đầu c h ọ c bang nhiên đăng cổ phật trường lớn con mắt như lai tiểu tử này tạo phản mặc dù đã sớm phát giác như lai tiểu tử này có dị tâm rồi nhưng không nghĩ đến chơi đùa thẳng thắn như vậy trực tiếp đem chúng phật đều mang đi dầm dầm không trung trầm muộn vang dội hai tiếng nhưng mà kỳ quái là thiên đạo cũng không có đồng ý càng là không có giải thích đi xuống công đức lai ca bắt đầu l u n cuống chờ giây lát như cũng một chút thanh âm cũng không có lai ca hoàn toàn luôn cuống khỏe miệng lẩm bẩm đến yên yên trực tiếp liền từ khỏe miệng rơi xuống ngạc nhiên nhìn xanh thẳm không trung đây rốt cuộc là chuyện gì không nên nha theo lý thuyết lập được thiên đạo thế độc sau đó thiên đạo nhận lời ngay sau đó đáp xuống công đức có thể là chứ ngay từ đầu lúc ban đầu vang dội trầm muộn hai tiếng sau đó ngay cả cái rắm cũng không thả lai ca đầu bắt đầu đổ mồ hôi hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc là khâu nào xuất hiện vấn đề di lạc phật cũng há to miệng đi theo phật tổ đồng thời làm một mình nhưng là không nghĩ tới thiên đạo lời thề không có bị thiên đạo nhận lời thậm chí ngay cả công đức cũng không có giải thích gặp đứng sai đội rồi giờ phút này di l ạ c phật hối hận đứng lên chúng phật c h ố mắt nhìn nhau sau đó nhìn về phía phật tổ trong ánh mắt tràn đ ầ y hỏi giờ phút này l a i c a cũng ngọc ép căn bản không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thất bại Chính mình đầu chọc mình thất đầu giúp bại l a i c a trên đầu mồ hôi lạnh quét quét chảy dòng vừa mới kia chờ muộn hai tiếng âm thanh rõ ràng cho thấy thiên đạo lập tức phải nhận lời lời thề rồi nhưng là không biết rõ làm sao chuyện đột nhiên vừa không có bây giờ chính mình dị tâm hiện lộ nếu như một khi tây phương hai vị thánh nhân trở lại cây bên đánh miệng rộng tử đều là nhẹ không được hắn không thể ở chỗ này ngồi chờ chết cũng với bùn tỏa đi lại ca ra lệnh một tiếng mang theo linh sơn trúng phật trực tiếp biến mất ở rồi linh sơn còn lại nhiên đ ă n g cổ phật đợi mấy cái phật đà c h ố mắt nhìn nhau vẻ mặt một b ư ớ c trong hỗn độn nguyên thủy thiên tôn đợi ba cái không ngừng theo sát một khác không ngừng ngay cả một hơi thở thời gian cũng không có cho hắn tiếp vân mạn mạn trở thành nhạc tựa hồ sắp liền muốn tiêu tán các n g ư ơ i chờ đó cho ta đường vũ phẫn nộ giống lớn một tiếng tâm thần không khỏi có chút bông l ò n g xuống đang lúc này toàn bộ hôn đ ộ n phảng phất đều run g d ậ y trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen đường vũ thân thể đột nhiên một hồi một cổ rợn cả tóc gãy cảm giác tự nhiên nảy sinh khắp cả người phát rét cương đ ạ i đến vô bị lực lượng từ trong vòng xoáy thấm vào mà ra lồng gắn vào trên người hắn rồi từ trong vòng xoáy lộ ra một ngón tay ngón tay trên da mơ hồ còn mang theo một ít nếp nhăn này ngón tay tốc độ rất chậm chậm có thể rõ ràng thấy hắn về phía trước từng tấp từng tấp vết tích nhưng cho dù là như thế lại cứ lệnh không tránh khỏi đường vũ t r ừ n g lớn con mắt không n ú c ních cái tay kia chỉ nhẹ nhàng tại hắn trên mi t â m một chút đường vũ thân thể một trận con mắt chừng lao đại hắn đứng ngơ ngác không n ú c ních a một lát sau tan nát tâm can thanh â m từ trong miệng hắn phát ra toàn thân pháp lực tựa như sông phá áp môn hồng thủy từ toàn thân các nơi điên cuồng thủy tuyên trào mà ra cổ lực lượng này đi tới tay chân gân nơi đâm rách tay chân hắn gân sau đó mạn mạn tiết ra nhưng là kỳ quái l à tựa hồ mơ hồ có một tia chút ít lực lượng đọng lại ở trong cơ thể hắn a đường vũ ngửa mặt lên trời thét dài từ trong hỗn độn miễn cưỡng rớt xuống đi ra phanh h ắ n tựa như một bãi bùn nát như thế vô lực nằm dạp trên mặt đất trong miệng phát ra h u y ể n như là dã thú bất lực dên d ị không trung bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống xa xa nước biển lay động đánh phía trước nham thạch phát ra trong suốt t m thanh nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn đám ba người chật lóe xuất hiện ở bên cạnh hắn a đường vũ bi phấn t h é t dài toàn bộ người d â y r u i lo nghĩ muốn từ dưới đất đứng lên thân nhưng là toàn thân mềm lún tựa hồ từng chút lực lượng đều không thừa rồi a hắn phát ra không cam l ò n g còn như là dã thu giống giận mới ngã xuống đất mềm lún giống như là một bãi bùn nát cái bộ dáng này hắn để cho hắn nhớ tới rồi lúc trước cái k i a l i ề u mạng muốn thoát khỏi người thiếu niên kia bóng người có thể hắn không có thoát khỏi nha bùn nát mãi mãi cũng là bùn nát sao d u n g rằng nguyên tưởng rằng đời này có thể từ bùn nát chung mở ra đoá hoa tới hắn nằm trên đất ánh mắt mở mịt nhìn không trung bông tuyết bay lạc nước biển lay động giờ phút này hắn tâm bị bông tuyết càng đau thương hơn so với nước biển càng còn lạnh lẽo hơn khoe mắt một giọt nước mắt thấm vào mà ra hắn mở mịt trận đến con mắt nhìn tuyết bay không trung không núp n í c h thiết liên từ chân trời bắn thẳng đến mà xuống khóa lại hắn tư chi còn có một nhánh khóa ở bên hông hắn trên thiết liên phát ra tiếng vang ròn rã thân thể của hắn chậm rãi lơ lửng lên đường vũ mở mịt trận đến con mắt vô luận người khác muốn đối với hắn làm n h ữ g ì hắn đều đã vô lực đi thay đổi hắn hoàn toàn thế bị đánh trở về nguyên hình toàn bộ trong thiên địa phảng phất đều yên tính lại tất cả thanh âm đều đi xa rồi một đạo bóng người màu vàng mơ hồ có hiện tại trước mắt từ trong miệng nàng phát ra một tiếng tan nát tầm can kêu gào không chương bốn trăm tám mươi sáu các phe động tác con mắt của đường vũ trống r i ố n g vô thần hướng bầu trời hơn nữa vai u thịt bắp thiết liên đưa hắn thật chặt quân chặt lấy rồi hắn dẫn động tới khoe miệng phảng phất là đang cười lại phảng phất là đang khóc khoe mắt một giọt nước mắt rơi xuống hắn nhắm lại con mắt đường tam tạng bị phế tam giới lần nữa chấn động có người tiếp cho có người đang cười trên nỗi đau của người khác tứ hải long vương cũng thở dài đứng lên vốn cho là bởi vì đường tam tạng một cái như vậy biến số vấn đề có lẽ sẽ cho long tộc mang đến một ít hy vọng nhưng là không nghĩ tới lại sẽ như thế cuối cùng tứ hải long vương dần dần không nhìn thấy lại đi sợ rằng tiếp theo một đoạn thời gian bọn họ cũng không dám có chút nào dị tâm rồi sư phó tôn nộ không nửa mặt lên trời thét dài rong rồi ở tam giới tìm kiếm hắn bóng người bên trong linh sơn hai ngốc tử rơi lệ l ờ y mặt không biết là bởi vì nhục thủy hay là bởi vì đường tam tạng hắn nhìn không c h u n g ha ha phá lên cười mắt cười lệ cũng truyền ra á v ư n b ả tiếng cười truyền đi rất xa vang vọng thật lâu đến tam lăng tử từ linh sơn bên trên đi xuống có chút thất hồn lập h á c h phát sinh hết thảy cho tới bây giờ hắn tựa hồ cũng có chút một bước sư phụ mình là biến số hơn nữa bước vào t h á n h nhân vừa mới vượt qua thiên k i ế p phế ở hồng quân trong tay hắn đưa mắt m ở mịt nhìn chung quanh nhất thời tâm lý phức tạp n à n vạ nhị sư minh thấy hai ngốc tử tam lăng tử kêu một tiếng hai ngốc tử trên mặt còn mang theo chưa khô nước mắt hắn tựa như không nhìn thấy tam lăng tử một dạng ngơ ngác ngưng mắt nhìn không c h u n g vô luận tam lăng tử nói cái gì hai ngốc tử cũng không nói một lời cuối cùng tam lăng tử thật sâu thở dài rời khỏi nơi này nhưng là rời đi hắn lại có thể đi đâu bên trong đây thiên địa lớn tam giới rộng phản phất một đời không có đất dung thân cuối cùng hắn trở lại lưu sa hà đám chìm trong đó lạc xa vì yêu đóng cửa không ra bên trong linh sơn hai ngốc tử cười hắc hắc hắn cặp mắt vô thần nửa quỳ trên đất phanh một khối hình bầu dục lệnh bài từ trên người hắn rơi xuống mà xuống phát ra trong suốt â m thanh thiên đồng nguyên xoáy lệnh chỉ giờ phút này là thấy thế nào cũng cảm giác có chút t r â m trọng hình b ầ u g ụ c lệnh bài giống như là một cái đùa cợt con mắt đang ở l ệ n h lùng nhìn chăm chú hắn ngưng mắt nhìn lệnh bài ánh mắt của chư bắt giới l ệ n h lùng đi xuống hắn đưa tay ra nắm lệnh bài chậm dãi đứng dậy trên mặt không thấy chút nào biểu tình l ệ n h lùng có chút đáng sợ lại ca thở dài một cái chỉ huy tây thiên chúng phật hướng vạn yêu cốc đi vốn chuẩn bị làm một mình thành lập chính mình đầu chóc rút cái ý niệm này hoàn toàn tan vỡ bây giờ dị tâm bại lộ hắn chỉ còn lại có vạn yêu quốc một con như vậy đường lui tới bảo toàn mình giờ phút này laika cảm thấy chính mình đặc biệt cơ t r í cũng còn khá lưu lại cho mình rồi một con đường lùi nếu không thật sự trúng độc rồi về phần vạn yêu quốc có thể hay không tiếp nạp chính mình theo laika nhất định sẽ tiếp nạp dù sao đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy thực lực nay thuộc về bạch đưa tới cửa phàm là có một chút đầu cũng không thể cự tuyệt chỉ là vừa muốn đi vào vạn yêu quốc laika bước chân bữa ngay tại chỗ c ạ bạ rồi mấy con mắt của hạ chúng phật đều không hiểu nhìn p h ậ tổ giờ phút này mỗi một người đều thờ ơ vô tình vốn cho là đi theo phật tổ lan l ộ t có thể có một cái tốt tương lai nhưng không nghĩ đến lại luân lạc tới tình trạng như thế chỉ có thể xin vào dựa vào vạn yêu quốc suy nghĩ một chút vẫn còn có chút thế lương đường tam tạng bi phẫn rồi này sau này hút thuốc làm sao c h ì n h l a i c a trầm âm lần nữa cho mình đốt lên một điếu thuốc các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát bổn tọa đi một lát sẽ trở lại ở chúng phật không ánh mắt của giải trung l a i c a trực tiếp biến mất ngay tại chỗ bởi vì tấn công vạn yêu quốc đưa đến thiên đỉnh tổn thất nặng nề thái bạch kim tinh quẩy bán đồ lặt vặt chính là không người đáng lúc laika hướng nhìn chung quanh một lần trực tiếp đem quẩy bán đồ lặt vặt tất cả mọi thứ toàn bộ mang đi sau đó lúc này mới lắp mình xuống chúng phật nhìn xuất hiện lần nữa phật tổ đều có chút không hiểu phật tổ mang theo chúng phật rất nhanh xuất hiện ở vạn yêu quốc như lai cầu kiến yêu vương tôn ngộ không laika thanh âm vang r ộ i ở vạn yêu quốc bán không vạn yêu quốc lũ yêu không khỏi lần nữa tập hợp đứng lên từng cái sắc mặt khó coi nhìn xuất hiện ở trên bầu trời một đám p h t đà bùn tọa tới cũng không có ác ý gì laika cười giải thích một câu lũ yêu c h ậ m rãi hướng bên cạnh di động nhường ra một con đường tử hà cùng lam tuyết lăng dậm chân về phía trước yêu hậu ngưng mắt nhìn phật tổ nô vương tạm thời vắng mặt có chuyện gì sau này lại nói l a i c a nhữ mày lại khẽ cười nói không sao đã như vậy chúng ta ngay tại vạn yêu quốc chờ chốc lát đi yêu hậu ngưng mắt nhìn hắn không có lời nói xoay người rời đi lúng túng cười một tiếng l a i c a chỉ huy chúng phật rơi vào vạn yêu quốc giờ phút này l a i c a cảm giác có chút buồn cười mình tại sao luân lạc tới tình trạng như thế ăn nhờ ở đâu nhưng là bây giờ không có cách nào đối với laika mà nói vạn yêu quốc hay lại là an toàn bởi vì hậu thổ cường thế ra địa phủ chấn n h i ế p mọi người kia sợ sẽ là thánh nhân cũng không dám tùy tiện ra tay với vạn yêu quốc thông thiên giáo chủ sừng sững ở linh sơn chi thượng lòng tràn đầy khổ sở nguyên tưởng rằng đường tam tạng sẽ hoàn toàn bước nhập thánh người đâu nhưng là không nghĩ tới hồng quân lại sẽ như thế cường thế xuất thủ trực tiếp nghiền nát hắn thánh nhân căn nguyên một k h ắ c kia cho dù là thông thiên muốn xuất thủ cũng làm không là cái gì bởi vì hắn cảm giác lúc ấy hồng quân chính đang chú ý hắn chỉ cần hắn dám động thủ hồng quân cũng tương tự sẽ xuất thủ hậu thổ càng bị hồng quân lấy thiên đạo lực lượng giam lại nếu là chỉ lấy tu vi mà nói hậu thổ luyện hóa lục đạo luân hồi cho dù sẽ không hồng quân đối thủ cũng miễn cưỡng có thể sức đánh một trận nhưng là nếu như thiên đạo lực lượng nàng căn bản không có bất kỳ trả đũa đường sống bị thiên đạo lực lượng áp chế gắt gao hậu thổ hướng bầu trời nhìn đôi mắt đẹp c h ấ p động chân mày c a p lại sau một hồi nàng âm u thở dài bóng người chậm dại biến mất đầu xuất cung thái thượng lao quân trong mày chắp hai tay sau lưng tại chỗ đi tới đi lui vốn cho là ngươi cái này biến số sẽ cho ta một ít kinh hỉ quả thật cho lão phu rất nhiều kinh hỷ nhưng là lại không nghĩ tới cuối cùng đi luân lạc tới tình trạng như thế h á n dương mắt hướng thiên nhìn lên nhìn chấm t ư chốc lát bóng người xuất hiện ở tử tiêu cung thái thượng lao quân hướng đạo thân ảnh k i a n h ì n lão sư cũng không chịu nổi chứ ánh mắt của hồng quân có chút đông lại một cái chỉ nghe thái thượng lao quân tiếp tục nói như lai đám người lập được thiên đạo lời thể vốn là thiên đạo đã nhận lời nhưng là trong lúc bất chợt lại biến mất vô ảnh vô tung là lao sư lấy thực lực bản thân đem hết thệ các thứ này cắt đứt chỉ là chắc h ẳ n lao sư cũng bị thiên đạo nhân quả cắn trả chứ ngược lại lấy thiên đạo lực lượng áp chế hậu thổ sau đó phế bỏ đường tam tạng nhìn như nhẹ phiêu phiêu chỉ một cái trên thực tế lao sư đã vận dụng toàn bộ thực lực ta nói có đúng không ánh mắt của thái thượng lao quân mang theo một tia ý vị thăng trường nhìn hồng quân cười h í p mắt nói thừa nhận rồi thiên đạo nhân quả cắn trả ngược lại lại vận dụng thiên đạo lực lượng không biết rõ lao sư thường thế như thế nào chương bốn trăm tám mươi bảy tỉnh hồng quân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nhẹ nhàng nói ngươi nói không đúng quả thật thừa nhận rồi một ít nhân quả cắn trả nhưng là bất quá chỉ là một ít không quan trọng thương nhẹ thôi thương nhẹ sao thái thượng lão quân cười nhạt nếu như ta không có đoán sai sợ rằng liên lão sư căn nguyên đều bị thương chứ vậy thì như thế nào hồng quân bình tĩnh nói thái thượng lão quân nhìn c h ầ m c h ầ m hồng quân hồng quân cũng đang nhìn hắn bốn phía bầu không khí không khỏi ngưng kết lại cuối cùng thái thượng lão quân âm u thở dài không biết rõ lao sư muốn muốn xử lý như thế nào đường tam tạng theo hắn vừa mở miệng trên người khí thế cũng biến mất vô ảnh vô tung bằng vào ta đo, lao đo lão sư sở dĩ không để cho hắn hồn phi phát tán có lẽ là muốn thông qua hắn tới bước cao hơn đại đạo đi hồng quân nói biến số ảnh hưởng tam giới thăng bằng về phần tại sao không có trực tiếp giết chết hắn đây là bởi vì ta không nghĩ dính dấp quá nhiều nhân quả thái thượng lao quân từ chối cho ý kiến nở nụ cười thì ra là như vậy nha ta còn tưởng rằng lao sư là muốn muốn vấn đỉnh cao hơn đại đạo đây hồng quân không nói gì đưa mắt nhìn hồng quân chốc lát thái thượng lao quân rời khỏi nơi này ánh mắt của hồng quân tâm h thúy đi xuống lóe lên quá một đạo sâu không lường được quang ly sơn lão mẫu tìm khắp tam giới n h ư c ũ còn không có tìm được đường tam tạng hạ xuống cuối cùng thông thiên ra mặt thở dài nói cho dù ngươi tìm tới hắn lại có thể thế nào đây hắn rơi vào hồng quân trong tay ngươi căn bản vô lực đi làm những gì hơn nữa hắn đã thân tàn công phế hồi lâu sau ly sơn lão mẫu hướng thiên bên trên nhìn một cái ngược lại lắc mình trở lại ly sơn tỉ tỉ n g ư ơ i trở lại lang tuyết chấp dễ thương con mắt lớn nhẹ giọng hỏi ở đường vũ nơi nào chịu không ít đan dược hoàn toàn là cho nàng làm đường tới ăn mà khi lúc bị ly sơn lão mẫu mang đi đường vũ cũng chuẩn bị không ít thứ tốt giờ khác này ở ly sơn lão mẫu dưới sự dẫn đường lại nhưng đã bước vào thái ất kim tiên bất quá hết t hệ các thứ này chủ yếu vẫn là là vì đường vũ cho nàng những đan dược kia ly sơn lão mẫu miễn cưỡng cười một tiếng ừ tuyết nhi hôm nay có hay không tu luyện đương nhiên là có lang tuyết hì hì cười một tiếng bây giờ tuyết nhi rất lợi hại t h tỉ dạy ta ngự phong thuật đã học được vừa nói tiểu nha đầu l ă n g không lên khít bạch đi váy lơ lửng tựa như một cái tiểu tiên tử nhưng là ở giữa không trung không có ngừng bữa bao lâu cả người rơi xuống ly sơn lão mẫu vung tay lên vội vàng tiếp nhận tiểu nha đầu tiểu nha đầu rút ra múi bất mắn nói ai nha ta rõ ràng đều đã học được tuyết nhi đã rất lợi hại từ từ đi li sơn lão mẫu sờ nàng đầu ôn n u nói tiểu nha đầu trọng trọng gật đầu một cái minh sán con mắt lớn c o n thành trang lưỡi liềm chờ ta học được ngự phong thuật ta cũng có thể đi tìm đại ca ca rồi li sơn lão mẫu thân thể một trận chỉ cảm thấy khổ sở lan tràn nội tâm thế nào tỉ tỉ lang tuyết không hiểu nhìn nàng không việc gì ân tuyết nhi thật tốt cố gắng đến thời điểm cũng có thể đi thấy đại ca ca rồi li sơn lão mẫu cười nói ta biết rõ tiểu nha đầu vui sướng hướng một bên chạy đi trong suốt tiếng cười tung tóe trong thiên địa c ù n g môn hạ đệ tử khai báo một câu ly sơn lão nô bắt đầu bế quan tôn nộ g không trở lại vạn yêu quốc đã là vài ngày sau rồi thấy như lai phật tổ đám người có chút s ừ n g sốt một chút các ngươi tại sao lại ở chỗ này tôn nộ g không lạnh giọng hỏi bất quá tâm lý nhưng có chút một ít danh n g ộ lúc đó phật tổ muốn làm một mình thành lập thuộc về mình đầu chóc rút nhưng là thất bại nhị tâm bại lộ chuẩn đề tiếp dẫn sẽ không bỏ qua hắn cho nên vạn yêu quốc là cuối cùng đường lui hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nút nơi này laica đốt lên một điếu thuốc vung tay lên sau lưng đám kia tiểu đệ lui ra ngoài ngâm thuốc lá lai ca nhỏ khe híp một con mắt của h ạ tôn nộ không từ đầu c h í cuối bổn tọa cùng ngươi không có bao nhiêu mâu thuẫn chứ ngay vậy tôn nộ không n ở nụ cười lạnh thật sao không nói trước xa cách mấy trăm năm trước nhưng là ngươi đánh n ư ớ c ra ta những thứ này đều là đi qua lai ca phẩy tay lúc ấy tình huống bổn tọa cũng có n ổ i khổ không xuất thủ không được nhưng là tối thiểu bây giờ ngươi chính là hoàn hảo không chút tổn hại huống chi lúc ấy dù là ngươi bị huyền thiên liên k h ố n thủ ở hoa quả sơn thời điểm bổn tọa cũng đã nói có thể trả lại ngươi tự do tương đối mà nói bổn tọa đối với ngươi cũng không có ác ý gì thậm chí bổn tọa còn rất coi trọng ngươi đối với ngươi bổn tọa vẫn luôn là rất thưởng thức lai ca búng một cái cho thuốc lá tiếp tục nói t ô n nộ g không bây giờ bổn tọa cũng không cùng ngươi vòng v o rồi trực tiếp cùng ngươi nói đi chắc hẳn ngươi cũng biết rõ bổn tọa bây giờ tình huống vừa nói lai c a thở dài một cái thế nào cũng nghĩ không thông tại sao sẽ như vậy rốt cuộc là khâu nào xuất hiện sai lầm đưa đến thiên đạo không có nhận lời cũng không có giải thích công đức không lâu trước đây hắn còn lòng tràn đầy hoan hỉ tràn đầy tự tin bởi vì rốt cuộc đã tới cơ hội này nhưng sau đó vô tình thực tế để cho hắn cảm thấy tàn khốc như vậy bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mang theo chúng phật trốn chạy đến vạn yêu quốc tới tìm cầu che chở bổn tọa có thể cùng vạn yêu quốc buộc chung một chỗ vạn yêu quốc có bất cứ chuyện gì bổn tọa cũng sẽ xuất thủ nhưng là nếu như có một ngày bổn tọa yêu cầu vạn yêu quốc cũng hy vọng ngươi có thể thế chân vạc tương trợ laica nói bây giờ bổn tọa đem phật môn phần lớn chúng phật cũng dẫn vào ở đây tương đương từ trong vô hình tăng lên vạn yêu quốc lực lượng ngươi cho là thế nào tốt nộ không cười hắc hắc ta cho là ta cho là ta muốn cho các ngươi đổi u ra ngoài vừa nói kim cô đồng hiện lên trong tay laika thần sắc ổn định nói nếu như nếu như bằng vào chúng ta ân đoán trước kia mà nói ngươi liền đem bổn tọa thậm chí còn phật môn người đổi u ra ngoài như vậy bổn tọa cho rằng ngươi cũng không phải một cái hợp cách vương giả không phải sao đừng xem laika bình tĩnh như thế trên thực tế tiểu tâm càn đập b ị c h b ị c h ai biết rõ con khỉ này có thể hay không níu lấy lúc trước sự tình không thả đưa bọn họ cho đổi u ra ngoài nếu là như vậy vậy coi như thật hoàn toàn trùng đập rồi tôn nộ không hừ một tiếng ngay sau đó thu hồi kim cô đồng hắn đứng lên không nói một lời đi ra ngoài lai ca âm thầm thở phào nhẹ nhõm này rất rõ ràng tôn nộ g không thuộc về gián tiếp đáp ứng tối thiểu bây giờ tạm thời có một chỗ an thân rồi bốn phía bóng đêm vô tận bao phủ một bóng người nằm ở sâu thẳm trong bóng tối năm cái to lớn thiết liên khóa lại hắn tí tách phảng phất có tiếng nước chảy rơi xuống hắn run rẩy mí mắt mạn mạn trận mở con mắt có chút mờ mịt ngay sau đó khoe miệng của hắn nhẹ nhàng g i lên nổi lên một tia bi ai nụ cười hắc hắc hắc hắc sâu thẳm trong bóng tối quanh quần hắn có tiếng như khóc như kể nhẹ nhàng động một cái trên người thiết liên hoa lạp lạp vang r ộ i ẩm tiếng vang trầm trầm vang r ộ i ở bên hai ngay sau đó đâm ánh mắt chiếu dọi đi vào hắn nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ ngẩng đầu lên phế lực nhìn về phía trước mấy bóng người từ xa đến gần chậm dài xuất hiện đi tới ngọc đế sắc mặt có chút phức tạp ngưng mắt nhìn hắn âm âm u u nói tỉnh chương 488, t tự thu xếp ổn thỏa đường vũ bình tĩnh nhìn hắn trên người nhẹ nhàng động một cái phát ra thấu xương như vậy đau đớn hắn mất đi pháp lực ngay cả tối cơ bản chữa thương cũng không làm được giờ phút này hắn nhìn đặc biệt đáng sợ huyết đã khô khốc ở trên người hắn rồi nhưng là những vết thương kia nhìn càng rõ ràng t h á n h nhân căn nguyên bị đánh bật kinh mạch hết rách liền ngay cả chân tay gân cũng bị chém đứt rồi dù là hắn muốn đứng lên đều đã nhưng không thể cả người giống như là một bãi bùn nát như thế vô lực sụi lơ ở trên mặt đất hắn giương mắt m ở mịt hướng ngọc đế nhìn thật lâu cặp kia trống rông đôi mắt mới thoáng trở về nước thần đến nổi lên một tia thần thái túi đầu nhìn một chút trên người thiết liên hắn thật thấp ho khan hai tiếng suy yếu nói còn thật là số tiền khổng lồ nha dù là cho dù ta đã luân lạc như vậy còn có như vậy thiết liên đem ta khôn tỏa ở ừ thì ra là như vậy đường vũ biết này mấy căn thiết liên tác dụng chỉ cần trong cơ thể có sóng pháp lực cũng sẽ bị thiết liên lực lượng trực tiếp miền nát sợ rằng đây là suất từ hồng quân tay đi ừ hẳn chuẩn bị đã lâu từ đầu trí c u ố i chính là chuẩn bị cho ta chứ ngọc đế bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn tốt nửa ngày mới thở dài một cái lao tam từ vừa mới bắt đầu ta cũng chưa có đem biến số sự t ì n h hoài nghi đến trên người của ngươi nếu như có thể lựa chọn ta cũng không hy vọng biến số là ngươi bây giờ cái bộ dáng này ngươi chấm tâm lý cũng không chịu đ ổ i nhưng là chấm thân là tam giới c h i chủ tự nhiên muốn vì tam giới định duy trì tam giới thăng bằng thiên địa thay đổi liên tục quy luật ngươi một cái như vậy biến số xuất hiện đã thay đổi quá nhiều chuyện rồi đ ư ờ n g vũ mệt mỏi n ở nụ cười bây giờ ta đã như thế cần gì phải đang nói những lời này đây luân lạc tới tình trạng như thế hắn có một loại xuất phát từ nội tâm mệt mỏi quá mệt mỏi vô luận là kiếp trước hay là kiếp này phảng phất ở sau lưng từ đầu đến cuối đều có một cây không nhìn thấy roi đang không ngừng đánh đổi đến hắn ở kiếp trước cây roi này gọi là còn sống đời này cây roi này tên là biến số thân tàn công phế thánh nhân căn nguyên bị đánh bật bị triệt để đánh về rồi nguyên hình ở hắn tâm l ý không khỏi nổi lên một tia vỏ đã mẹ lại sức cảm giác ngọc đế bình tĩnh nhìn hắn nếu như ngươi muốn không vào lúc này độ kiếp đây vô luận từ lúc nào độ kiếp đều là giống nhau chỉ cần hồng quân xuất thủ ta vẫn không có bất cứ cơ hội nào hướng trên người thiết liên nhìn một chút hắn trách móc cười hắc hắc khóa trên người thiết liên giống như là khóa lại một cái không nghe lời cầu đã từng tôn nộ không bị vây n ố t quá bây giờ đến phiên hắn cho nên ta không bằng trực tiếp bại lộ thân phận của biến số hấp dẫn sở hữu thánh nhân đường vũ mệt mỏi về phía trước nhìn ở phía trước nơi nào lóe lên đâm ánh mắt mình gần như vậy bất quá chỉ có mấy bước khoảng cách nhưng cũng là như vậy xa xôi có lẽ hắn cuộc đời này cũng không có bất kỳ cơ hội có thể bước ra mấy bước này chạm được những quang đ ỏ sáng sở dĩ hắn bị giam cầm ở đây mà không có hoàn toàn xóa bỏ đơn giản chính là hồng quân muốn thông qua biến số tới tìm tòi càng nhiều đại đạo đã từng hậu thổ nói qua mặc dù hồng quân hợp thành thiên đạo nhưng là cái này cũng đưa hắn vây khôn khóa lại hắn cuộc đời này khó tiến thêm nữa mà hồng quân làm sao sẽ cam tâm nơi này đây cho nên càng nhiều hắn hẳn là muốn lấy đem thiên đạo mà thay thế đem điều này thiên hoàn toàn đ ổ i thành hồng quân tiên h nếu không phải như thế chỉ sợ hắn khả năng giữ lại chính mình một cái như vậy biên số ừ hấp dẫn sở h ư u thánh nhân chú ý cho vạn yêu quốc sáng lập cơ hội vạn yêu quốc quả thật đại thắng rồi ngọc đế nói nhưng là bọn hắn cũng thua bởi vì ngươi thua lao tam cho nên bọn họ cũng thất bại bọn họ thất bại sẽ càng thảm thiết đương vũ cười một tiếng ta đều đã tình trạng như thế rồi cái gì cũng làm không được ngoại giới sự tình đã cùng ta tái vô quan hệ rồi dừng một chút hắn tiếp tục nói bất quá ta nghĩ vạn yêu quốc tối thiểu trong thời gian ngắn thì sẽ không thất bại bởi vì hậu thổ mang theo lục đạo luân hồi cường thế g i a địa phủ c h ấ n nhiếp chư thánh đang không có thánh nhân nhúng tay dưới tình huống ngươi sẽ là ngộ không đối thủ sao ha ha mà thánh nhân bọn họ có ai là đem lục đạo luân hồi dung nhập vào thân mình hậu thổ đối thủ đây trừ phi hồng quân xuất thủ nhưng là hắn cũng sẽ không cho nên vạn yêu quốc trong thời gian ngắn tuyệt đối là an toàn đường vũ hướng ngọc đế mặt nhìn Có chiếu ngọc cho của cũng nói nhàn nhạt quang anh trên ánh hắn nên đúng không? thâm thúy. mặt, mắt trở Ta đế ở để đ ư ờ n g Vũ hỏi ngược một chút â u Ngọc n đế à n nhạt gật đầu một cái, không vạn trong thời gian ngắn thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Dừng thiểu thời thì h gật một tối bất một gì. đầu đề yêu quốc cái, có cứ c sai, sẽ hắn tiếp tục nói lao tam ngươi đang ở đây đoán một chút tây thiên như lai phật tổ đám người như thế nào l a i ca sớm có dị tâm ta cho hắn sáng lập một cái cơ hội hấp dẫn sở hữu thánh nhân hắn tự nhiên sẽ nắm chặt cơ hội này hắc hắc tiếp dẫn cùng chuẩn đề khẳng định không nghĩ tới ngay cả ra đều bị trộm ngươi nói không tệ nhưng là hắn thất bại t lời lời vạn yêu quốc đường vũ phun ra ba chữ ngọc đế hơi kinh ngạc ngươi thế nào biết rõ cũng yêu hậu hắn sớm đã có quan hệ hợp tác thậm chí vạn yêu quốc một ít tài nguyên cái gì hay lại là phật tổ âm thầm đưa đi lúc này vạn yêu quốc bởi vì nộ không trở về thực lực nâng cao một bước hậu thổ cường thế trấn nhiếp chư thánh thánh nhân không ra nộ không là vô địch cho nên lai ca chỉ có thể đi đến vạn yêu quốc đến từ sở hữu vạn yêu quốc trở thành hắn cuối cùng đường lui đường vũ từ tốn nói tại sao ngươi không cho là tôn nộ g không sẽ không nhận nạp bọn họ đâu ngọc đế nhìn hắn hỏi đường vũ n ở nụ cười nếu là lúc trước yêu vương có thể bởi vì ân đoán trước kia mà đưa bọn họ trận ngoài cửa nhưng là bây giờ nộ không cũng sẽ không rồi thanh âm của hắn thấp chầm xuống nếu như bây giờ hắn còn nhìn kỹ không rõ đ ạ i thế hành động theo cảm tình ta đây đối với hắn thật quá thất vọng vừa nói đường vũ giật giật thân thể từng trận tấu sương đau để cho hắn chân mày cũng n h u lại lai ca mang theo tây thiên trúng phật tiến vào vạn yêu quốc tìm kiếm che chở vô hình chung lại đem vạn yêu quốc thực lực tăng thêm không ít đây là thuộc về hồn g công lấy được lúc này nộ không cũng sẽ không cự tuyệt đi ha ha đã từng tự cho là lòng dạ từ bi h à n g yêu trừ ma phật muôn người bây giờ cùng yêu ma làm bạn ăn nhờ ở đâu này có phải hay không là có chút chấm biếm đường vũ trong mắt mang theo nồng nặc mệt mỏi ngọc đế chân mày cao lại ngưng mắt nhìn đường vũ tốt nửa ngày đều không nói gì hồi lâu sau h ắ n k h thở dài một tiếng tự thu xếp ổ thỏa Vừa nói n g ọ c đế đi ra n g o à i Kia kia một s á n g trăm h hắn e o ờ i đi, lần nữa n bị g n cách ở Cả t h phản phất ế giới l â m vào bóng đ ê mươi vô tận. Mà hắn cô tận. trong tối hắn bóng rung răng. Mà độc ở trong bóng tối Kia d ờ n như yếu đất quang, cũng không biết do còn g yếu biết đất có c h ộ hay không chín g 489, thiên hạ thủy quân ở chỗ nào đường vũ cả người cúi đầu mềm nhũng thân thể không có chút nào khí lực bốn phía một mảnh sâu thảm h á c ám tựa hồ liền thời gian cũng ngừng ở giờ khác này bởi vì ở chỗ này căn bản liền đã không có khái niệm thời gian rồi cũng không n ộ không hai ngốc từ bọn họ thế nào hắn có thể làm đều đã tận lực về phần chuyện kế tiếp tỉnh ha ha hắn đều đã luân lạc tới tình trạng như thế đã không có biện pháp lại đi bận tâm còn lại chuyện bóng đêm vô tận lồng gắn vào trên người hắn rồi hắn nhắm đến con mắt mạn mạn đã ngủ thái bạch kim tinh trở lại chính mình quẩy bán đồ l ặ t v ặ t nhìn toàn bộ quẩy bán đồ l ặ t v ặ t cũng vô ích nhất thời thái bạch kim tinh cả người cũng luôn cuống lần nữa xảy ra ăn trộm sự kiện đây rốt cuộc là chuyện gì thái bạch kim tinh bước nhanh cầu kiến rồi ngọc đế đem hết thệ các thứ này cũng bẩm báo đi ra nhưng mà ngọc đế cũng ngọc ép bây giờ đường tam tạng vẫn còn ở giam cầm lắm làm sao có thể phát sinh như vậy ăn trộm sự kiện đối với thiên đình đủ loại mất vấn đề bây giờ ngọc đế đã hiểu hết t hệ các thứ này đều là đường tam tạng làm về phần cái gì sau lưng của hắn c h u ẩ n thánh căn bản lại không tồn tại hết t hệ các thứ này chẳng qua chỉ là đường tam tạng che giấu thiên cơ thi t r i ể n ra pháp thuật mê hoặc mọi người cho nên mới đưa đến để cho bọn họ vẫn luôn tưởng nhầm ở đường tam tạng phía sau có người nào bất quá ở ngọc đế suy đoán nếu đường tam t ạ n sẽ nhắc khí hóa tam thanh như vậy sợ rằng cùng thái thượng lão quân có chút quan hệ đi nghĩ tới đây ngọc đế nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạng ngay sau đó để cho thái bạch kim tinh lui xuống bây giờ đường tam tạng đã bị giam cầm ở thiên đình về phần rượu thuốc lá cái gì có lạ cho nên hắn thấy hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này bất quá hắn hẳn đi đâu xuất cung đi một chuyến rồi lý t i n h đám người còn cần đan dược ngoài ra cũng có thể dò xét một chút thái thượng lão quân đối thái độ của đường tam tạng nghĩ tới đây ngọc đế thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở đâu xuất cung ngọc đế cầu kiến thái thượng thánh nhân đâu xuất cung đại môn từ từ mở ra thái thượng lao quân ngồi xếp bằng ngồi ở trên bộ đoàn nhắm đến con mắt cho đến ngọc đế đến gần trước người lúc này mới mở ra chậm dãi nói chuyện gì chấm trước chốc lát ngọc đế nói không nghĩ tới đường tam tạng thậm chí có như thế tu vi mặc dù bị lao tổ phế bỏ bây giờ g i a m cầm ở thiên ngục chỗ sâu nhất nhưng là hắn một cái như vậy biến số bất tử chấm từ đầu đến cuối có chút tâm phiền ý loạn dừng một chút tiếp tục nói không biết thái thượng thánh nhân đối với đường tam tạng bây giờ tình thế như thế nào đi xem bây giờ hắn đã bị g i a n cầm nơi này hơn nữa thân tàn công phế đã là không nổi cái gì xỏng lớn rồi ngọc đế còn có cái gì không yên tâm đây thái thượng lao quân từ tốn nói nhìn thái thượng lao quân lên mắt ngọc đế gật đầu một cái thánh nhân nói là chỉ là c h ấ m còn lo lắng vạn yêu quốc nếu như một khi con khỉ kia biết rõ đường tam tạng bị giam cầm ở đây khó tránh khỏi sẽ khởi binh mà tới ngọc đế không phải vẫn luôn muốn diệt trừ vạn yêu quốc sao n à y cũng không phải là một cái cơ hội sao thái thượng lao quân vừa nói nhắm lại con mắt rõ ràng cho thấy không nghĩ ở nói thêm cái gì thoáng trầm ngâm ngọc đế có chút thi lễ ngược lại tìm được kim ngân hai vị đồng tử cầu lấy đi một tí đ ă n dược ngay sau đó quay trở về lăng tiêu b ả o điện linh sơn theo lai、like、ca dẫn chúng phật rời đi hoàn toàn trống giống mà bắt đầu chỉ còn lại có nhiên đăng cổ phật cùng một ít phật đà không nhiều vài người nhiên đăng cổ phật cũng có chút một b ư ớ c hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ phát sinh sự tình như thế lớn như vậy phật môn chỉ còn lại có không nhiều vài người giống như nằm mơ tựa như tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy phật môn một màn này hai người đầu góc ông một tiếng thiếu chút nữa không có ngất đi n à y bị tiểu tới chơi một cái giải quyết t ậ n gốc nhiều năm như vậy lắc lư người bị tiểu tới ngược lại cho lắc lư đi nha cho giỏi hơn thấy chỉ là hai vị thánh nhân hận không được đem l ạ i c a đập chết đáng chết tiểu đến thật là lơ gan chuẩn đề cắn răng nghiến lợi nói b ấ m ngón tay tính toán chuẩn bị này liền đi qua tìm hắn tính sổ nhưng mà tính toán bên dưới chuẩn đề sắc mặt càng thêm khó coi chúng phật lại cùng đi hướng vạn yêu cổ cùng yêu quái làm bạn chuẩn đề hít một hơi thật sâu nhưng là có thể thấy được thân thể của hắn cũng đang khẽ run đến tiếp dẫn thở dài một cái bây giờ tiểu tới lui hướng vạn yêu quốc sau này phật môn đệ tử vẫn có cơ hội đưa bọn họ phổ độ trở lại nếu như không phổ độ những thứ này vốn là phật môn đệ tử bọn họ cũng không có ai đi phổ đ ộ rồi bất quá đối với những thứ này tiếp dẫn không phải rất lo lắng hắn chủ yếu lo lắng là bây giờ tây du hoàn toàn trúng đ ộ c rồi vạn nhất thiên đạo đột nhiên muốn sổ sách làm sao bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề hai cái lao ca hai trợt l á c người đi sâu vào đến trong hỗn độn n h ư n đăng cổ phật mấy vị phật đà c h ố mắt nhìn nhau liền như vậy thích sao địa thế nào đi thời gian còn phải chiếu quá bích du cung nghe xong triệu công minh b ẩ m báo thông tin chân mày hơi nhữ lại đường tam tạng bị giam cầm ở thiên ngục chỗ xấu nhất căn bản không có biện pháp trước đi giải cứu trên người còn mang theo hồng quân luyện chế khốn thiên tỏa ít nhất thông thiên cho là lấy mình là không cách nào phá vỡ như vậy công s i ề n g kia sợ sẽ là phá vỡ như vậy lại có thể thế nào đây đường tam tạng đã bị phế cả người hoàn toàn bị đánh về rồi nguyên hình ta biết thông thiên trầm giọng nói chuyện này không cần nói cho l y sơn đúng sư tôn triệu công minh đáp một tiếng bây giờ ly sơn đang ở bế tử quan đối với ngoại giới sự t ì n h đã chẳng quan tâm rồi dừng một chút hắn tiếp tục nói bất quá tôn ngộ không thật giống như đã biết con khỉ kia bây giờ đang ở tụ tập vạn yêu t là sư tôn i g chúng ta đây thông tiên h không nói gì mà là ngẩng đầu hướng trên trời nhìn phảng phất đang trầm tư cái gì một lát sau mới lên tiếng thông báo con khỉ kia tạm thời không muốn hành động theo cảm tình các loại trơ triệu công minh thử thăm dò nói chờ đợi nàng tỉnh lại thông tin ê gật đầu một cái bây giờ hậu thổ dung hợp lục đạo luân hồi thực lực xưa không bằng nay nếu là ở cộng thêm thuế biến đi qua nàng nói tới chỗ này thông tin ê nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của hạ đi chuyển cáo con khỉ kia cuối cùng để cho hắn ngừng một ít tạm thời không muốn hành động theo cảm tình phải triệu công minh lui xuống thiên đ ỉ n h thiên hà bên mở. chư bắt g i ớ i tay cầm đinh ba mặc một thân áo giáp màu trắng xuất hiện nơi này nhìn xa trước mặt thiên hà thủy quân thiên hà thủy toàn quân đều đang nhìn hắn nhìn tích nhật thiên hoành nguyên soái thiên hà thủy quân ở chỗ nào chư b á t giới thét dài một thân thanh â m như sấm g i a o động hám thiên tế thiên hà thủy quân c h ố mắt nhìn nhau ai cũng không nói gì một khối hình bầu dục lệnh bài xuất hiện ở chư b á t giới trong tay thấy lệnh bài như thấy thiên đồng nguyên x o á i hắn lần nữa quát lên lên tiếng thiên hà thủy quân ở chỗ nào chương bốn trăm chín mươi phá cửu u nhìn chư b á t giới trong tay hình bầu dục lệnh bài thiên hà thủy quân hoàn toàn yên tĩnh ngay sau đó rồi rít q u ỷ sụp xuống đất tham kiến nguyên soái chư bắt giới thu xếp lính nghiêm khắc thượng phạt phân minh thương lính như con mình ở thiên hà thủy trong quân có khó mà dung chuyển vị trí mặc dù hắn đã không phải thiên bồng nguyên x o á y rồi nhưng là tay hắn cầm thiên bồng nguyên x o á y lệnh thấy lệnh như thấy thiên bồng nguyên x o á y chứ bắt giới trong mắt nổi lên dứt khoát thiên hà thủy quân nghe lệnh theo ta phá cửu u ừ thủy quân r ồ i rít đứng dậy từng cái chiên ý hiên ngang chỉ huy thiên hà thủy quân hướng cửu u đi b ậ y hạ không xong một cái thiên binh hoang mang dối loạn chạy vào lăng tiêu bảo điện một cái ngân sặc trực tiếp q u ỷ sụp xuống đất chứ rồi chuyện gì như vậy hoang mang dối loạn thái bạch kim tinh chất hỏi thiên bồng thiên bồng nguyên soái dẫn thiên hà thủy quân giống như cửu u đi tuy có thiên binh ngăn trở nhưng lại như cũng bị đánh hoa rơi nước chảy thiên binh nóng n ả y nói ngọc đế chân mày đột nhiên n h u một cái đáng chết chẳng nhẽ chư b á t giới cũng muốn tạo phản sao hắn chỉ lý tĩnh lý tĩnh ngươi đi cho ta đem chư b á t giới bắt lại cái này cái này lý tĩnh á p đúng đứng lên bởi vì liên quan đến hắn bất quá chư b á t giới nha nhất là thiên hà thủy quân ở chư b á t giới thống trị hạ tiêu dũng t h i ệ t chiến đúng b y hạ lý tính vẻ mặt đau khổ nhận hạ thánh chỉ ánh mắt của ngọc đế nhỏ khẽ hít một chút lóe lên một đạo nguy hiểm con mang Khoảng trên h ờ i g người ọ c Đế đều cảm giác c lực tâm chư c địa. Từ từ h bắt giới, giới nổi lên một tia nhàn nhạc quang nhảy vào c ử u hữu tri điệp cựu hữu quanh năm không thấy ánh sáng bốn phía mấy trăm dặm không có một mặt cỏ chỉ có cựu hữu nghiệp hỏa cháy hừng hực cựu hữu nước lưu lững lờ trôi qua ở thủy hỏa giữa qua lại chuyển đổi này dù là lấy chư bát rơi phát lực đi sâu vào đến nơi này đều cảm giác thần hồn có bị cháy như vậy thống khổ làm sao h ư ớ n g là cái kia nữ từ đây nghĩ đến đây chư bát rơi cắn thật chặt răng hắn thét dài lên tiếng n h ư ợ c thủy ngươi đang ở đâu ta đã trở về ta tới đón ngươi rồi thanh âm của hắn mang theo chút nghẹn nào nhờ thủy nhờ thủy hắn không ngừng hô hô lên nhờ thủy ngươi có ở đó hay không chư bát giới lo lắng thăng thêm tốc độ đi xuống dưới cựu chi địa theo lý tính mang theo chúng tiên đ ỉ n h chạy tới thiên hà thủy mã tấu binh ra khỏi vỏ c h ấ n thủ ở này người kia dừng bước như ở bước lên trước giết không tha thủy quân quát khẽ lên tiếng lớn mật lý tính ngừ một tiếng bọn ngươi thân là thiên hà thủy quân lại cùng tích nhật thiên hoành nguyên x o á i cấu kết với nhau làm việc xấu còn không mau mau xin tội bản thiên vương cũng tốt bẩm báo bệ hạ từ nhẹ xử lý thiên hà thủy quân chỉ nhận thiên bồng nguyên soái lệnh bây giờ hắn cầm thiên bồng nguyên soái tới thủy quân tự nhiên nghe lệnh vừa nói thủy quân tiến lên trước một bước phụ nguyên soái tên trấn thủ ở này nếu là ở bước lên trước g i ế t không tha g i ế toàn không tha. t bộ thiên hà thủy toàn quân đều gào lên sớm liền biết rõ chư bát giới ở thiên hà thủy quân địa vị không thể dung chuyển nhưng trước mắt này một màn như cũng để cho lý t ĩ n h cảm thấy khiếp sợ thân là mang binh thống xoáy người có thể làm được một điểm này cuộc đời này đã đủ để đối với chư bát giới lý t ĩ n h vẫn luôn là khâm phục nhưng là đối với tích nhật thiên hoành nguyên soái hắn lại có chút n g h i ê ngội quay đầu hướng thiên binh nhìn một chút lý tính chân mày cao lại nếu quả thật đánh hắn những thứ này tiên binh còn thật không phải thủy quân đối thủ nhất là lúc này thiên hà thủy quân khí thế ngưng tụ tới cực điểm từng cái tay cầm băng nhận lạnh lùng vô tình lý t ĩ n h không nghi ngờ chút nào chỉ cần hắn dám bước lên trước thiên hà thủy quân tuyệt đối sẽ xung lại đều là thiên đình người nếu quả thật xảy ra lục đ ủ sợ rằng sẽ tạo thành một ít không ít tổn thất chủ yếu nhất là hắn có chút túng chư bắt giới đi sâu vào cựu đủ, nếu như đột nhiên đi lên hắn chưa chắc là chư bắt giới đối thủ nhưng là bệ hạ có lệnh hắn cũng không thể không nghe lý tính làm khó đứng lên ừ bọn ngươi lại cùng chư bắt giới làm bạn còn không biết thanh tình lý tính không n ú c đ í c h chỉ là tại chỗ kêu một tiếng như vậy chính mình lại không thấy tiến lên nhưng là vừa không ném lý thiên vương khí phách cũng tương tự tuân thủ bệ hạ mệnh lệnh thủy quân không nói một lời chỉ là lạnh lùng nhìn hắn cựu ưu c h i hạ chư bát giới rơi lệ đầy mặt vẫn còn ở không nghe gọi nhược thủy nhược thủy t ơ tình phong ấn trên có nhược thủy nguyên thần pháp lực phong ấn bị phá nhược thủy gặp phải c ắ n trả nguyên thần trọng thương thậm chí hồn phi phách tán cũng có thể dù cho tại chỗ không có hồn phi phách tán nhưng là ở cựu u thống khổ như vậy nơi nàng lại kiên trì bao lâu đây n h ư ợ c thủy người có ở đó hay không ta đã trở về chư b á t rơi thét dài lên tiếng thanh â m buồn bã vang vọng ở kiểu ưu chi điệm càng hướng xuống đi kiểu ưu nghiệp hỏa cũng càng phát ra nóng bức kiểu ưu nước cũng càng thêm lạnh như băng thân hồn cũng đang khẽ run đến chịu đựng băng hàn liệt diễm nỗi khổ chư b á t rơi tiếp tục hạ xuống hắn cảm thấy mình đã đến cực hạ nếu là ở đi xuống một ít chỉ sợ hắn thần hồn cũng sẽ bị đả thương nhưng giờ phút này là hắn lòng tràn đầy đều là nhựa thủy đã cái gì cũng không quan tâm nhựa thủy hắn trong lúc bất chợt dưng bước thẳng tắp hướng đạo thân ảnh kia nhìn trắng tinh bóng người ở mảnh này trong biển lửa lộ ra như thế bất lực nàng vô lực bỏ lổm ngổm ở nơi nào cái thân ảnh kia để cho chư bắt giới đột nhiên một trận truy tâm như vậy đau đớn năm xưa như mực còn như tơ lụa như vậy quang trứng giám lớn lên phát giờ phút này đã hóa thành một mảnh trắng xám thậm chí trên mặt nàng cũng xuất hiện chút ít nếp nhăn kia một đôi thu thủy như vậy doanh doanh đôi mắt giờ phút này cũng có vẻ hơi già nguyên thần cắm trả không có tại chỗ hồn bay phách đã là vận hạnh có thể ở cựu u như vậy địa phương thân hồn không ngừng chịu đựng băng hàn liệt diễn đau nàng đã sớm không tiếp tục kiên trì、được. đang không ngừng đốt đến nàng sinh cơ cho nên giờ phút này nàng đã thương lão không ngừng bộ dáng n h ư ợ c thủy ta đã trở về chư bắt giới cười đừng đừng tới đây âm thanh yếu ớt vang vọng ở cửu h u biết rõ ngươi đừng tới đây nàng r u n g rằng nghiêng đầu đi tựa hồ là không muốn để cho chư bắt giới thấy chính mình như thế thương lão bộ dáng n h ư ợ c thủy đừng đừng tới n h ư ợ c thủy đột nhiên kêu lên sợ hãi chư bắt giới về phía trước đi bước chân bữa ở ngay tại chỗ n h ư ợ c thủy ngươi làm sao vậy là ta ta đã trở về đừng đừng tới bây giờ ta dáng vẻ thật là khó nhìn nhược thủy suy yếu nói một câu nói chư bắt giới nước mắt rơi như mưa làm sao biết chứ ở trong mắt ta người mãi mãi cũng là đẹp nhất chương 491, t r o n g cơ thể biến đổi lớn chư bắt giới bước về phía trước hướng đạo thân ảnh kia đi tới vượt qua thiêu đốt biển lửa vượt qua lạnh giá c i u ưu nước hắn đi tới trước mặt nàng chậm rãi ngồi sổn người xuống đưa tay ôn nhu v ố t ven à n g một chút mặt nhược thủy thương lão trên mặt cũng đầy là nước mắt chư bắt giới đem nàng ủng ôm ở trong ngực ta dáng vẻ rất khó nhìn chứ nhược thủy n h ẹ n nào hỏi không có người mãi mãi cũng là x i n h đẹp nhất chư bắt giới ôn lu nói người đi mau đi rời đi nơi này tự tiện xông vào kiểu l ữ u chi địa nếu như bị bệ hạ phát hiện này là tử tội nhược thủy lo âu nói ta mang ngươi cùng đi không này là tử tội không sao ta tự tiện xông vào kiểu l ữ u đã là tử tội rồi ta tới chỉ vì mang theo ngươi trở về nhưng là nhưng là ta phải chết nhược thủy khét cắn môi nói nàng nguyên thần trọng thương bên dưới ở kiểu l ữ u chi địa lại nhịn thời gian dài như vậy cảm giác đau khổ đã sớm thương càng thêm bị thương nguyên thần ở ngày càng suy yếu đi xuống nàng biết rõ mình thật không kiên trì được nhiều cấp chứ bắt giới thân thể một trận trong mắt dương dương nói không biết tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta hắn đứng lên tay dùng sức giắt nhược thủy tay đi ta mang ngươi đi chúng ta đồng thời hóa thần bị yêu giờ phút này lý tĩnh vẫn còn ở thao thao bất tuyệt đối thiên hà thủy quân động chi lấy lý hiểu chi lấy tỉnh hy vọng bọn họ có thể buông xuống binh khí đầu hàng hắn nhất định vì bọn họ cầu tha thứ để cho bệ hạ từ nhẹ xử lý nhưng là thủy quân không nói một lời từng cái cán đao ra khỏi vỏ ánh mắt văng hẳn nhìn lý tĩnh làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu cái này làm cho lý t ĩ n h ở tâm lý chỉ mắng này là một đám đồ chơi gì chính mình đường đường thác tháp, tháp ngạch tháp không có đường đường lý thiên vương địa vị tôn sủng thiên đình ai không cho mình hai phần mặt mỏng thế nào liên tiếp ở thiên hà trên người thủy quân ăn quả đắng vây anh k i ự u ru rung rung mọi người toàn bộ đều quay đầu nhìn lại chứ bắt giới ôm nhược thủy từ phá k i ự u ru mà ra tham kiến nguyên x o á i thủy quân cùng kêu lên hô to thanh thế rung trời lý tính đám người không khỏi lui về sau một bước chư bát giới nhàn nhạt nhìn hắn một cái cùng nhược thủy hai người phiêu rơi xuống hôm nay nhận được chư vị trấn thủ ở này quả thật là ta không đúng vừa nói chư bát giới đối mặt đến chư vị thủy quân quỳ xuống nguyên soái thủy quân kinh hãi cũng rồi rít quỳ sụp xuống đất chuyện hôm nay đúng là hành động bất đắc dĩ làm phiền chư vị tương trợ đại ân đại đức ghi nhớ trong lòng chư bát giới ngưng mắt nhìn trước mặt thủy quân thở giải nói không cách nào cùng chư vị lần nữa nâng cốc l ô n hoan bất quá phần ân tình này thiên đồng nhớ chúng ta thể chết theo nguyên soái thiên hà thủy quân thể chết theo nguyên x o á i ta tự tiện xông vào kiểu hữu chi địa đây là tử tội chư bắt giới nhìn nhược thủy liếp mắt thiên đình tuy lớn đã không có ta hai đất dung thân dừng một chút hắn tiếp tục nói chuyện hôm nay đa tạ t r ư vị tương trợ chư bắt giới thật sâu nhìn ra xa rồi trước mặt thủy quân liếp mắt cuối cùng hắn kéo nhược thủy rời khỏi nơi này ngưng tụ thiên hà thủy quân lúc ấy hai ngốc tử trong đầu nghĩ nếu là có người ngăn cản hắn đi sâu vào k i u h ữ không ngại mang theo thiên hà thủy quân cùng đánh một trận nhưng là bây giờ nghĩ đến có chút kỷ nhân h u tiên t h i ê như à vậy thiên đình mặt mũi bảo vệ cũng chưa phát sinh nội l o ạ n dù sao thiên đình ở vạn yêu quốc tổn thất thảm thiết bây giờ có chút tổn thất không nổi rồi nguyên soái thiên hà thủy quân c h ơ mắt nhìn kia hai bóng người biến mất ở rồi trước mắt lớn mật thủy quân còn không mau mau đầu hàng lý tính tràn đầy uy nghiêm hét lớn lên tiếng thiên hà thủy quân chữ đứng một lát trực tiếp quay trở về thiên hà cái này làm cho lý tính sắc mặt khó coi tới cực điểm sau đó đem hết thệ các thứ này thêm dầu thêm mỡ cùng ngọc đế bẩm báo một phen thiên hà thủy quân phải thống trị dĩ hạ phạm thượng mắt không bệ hạ chỉ là ngọc đế cho mày phảng phất đang trầm tư cái gì không nói một lời vạn yêu quốc chư bắt g i i cặp tay ngược thủy rơi xuống thấy như lai phật tổ đám người nhưng là theo triệu công minh đến hắn lại trở mặc dựa theo triệu công minh từng nói chờ đợi là biện pháp tốt nhất bây giờ không phải hành động theo cảm tình thời điểm nhưng là biết rõ sư phụ mình bị giam cầm ở thiên ngục sâu bên trong chẳng lẽ không đi cứu sao Bắt t giới ngươi hai ấ y thế、nào? Tôn ngộ không hỏi h nào? ngộ ngốc tử thở r ầ m mặt c ố ngốc hố ngốc c cho còn cười. ca, chuyện cũng lát, lên làm làm. phá ta tử, ta. ta ta biết tử t sư sao người phó hai hỏi Hắn hai ha ha Hầu không Hai h nói nói gọi đừng ngộ Vừa nên này đây. rõ dài nói ngươi nói sư phó thật phế sao không biết tôn nộ g không kiên định nói hắn nếu thân là biến số như vậy ở trên người hắn tự nhiên có vô hạn khả năng hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bị phế thiên ngục chỗ xấu nhất nơi này bóng đêm vô tận ngoại trừ h ắ cám không có thứ gì không có chút nào ánh sáng luôn miệng âm cũng không có đã để cho người ta quên mất thời gian không biết rõ ở chỗ này bao lâu đã từng câu thông qua hệ thống nhưng là theo hồng quân kia chỉ một cái phế bỏ thánh nhân căn nguyên để cho hắn thần hồn trọng thương phản phất hệ thống cũng lâm vào nào đó trần thuật nhưng lại như cũ có thể cảm ứng được hệ thống tồn tại đường vũ cả người côn đồ cương cương tê liệt tựa như một cụ s ắ c sống ngay từ đầu cũng sẽ nằm mơ mộng bái kiến mộ không bắt giới nội tịnh ly sơn láo mẫu thậm chí còn có lai ca cùng ngọc đế đám người về sau nữa hắn liền mộng cũng sẽ không làm đã từng quen thuộc tên thân thiết âm dung tiếu mạo dần dần xa xôi mà vừa xa lạ mà bắt đầu cả người tâm lý rõ ràng vắng vẻ chống trải tới cực điểm giống như là không có một ngọn cỏ mộ hoang như thế tràn đầy vắng lặng nhưng mà ngay tại như vậy sát chết di động trong cuộc sống trong cơ thể lại xảy ra biến hóa l o n g trời lỡ đất một tia sóng pháp lực lan tràn lên cái này làm cho đường vũ cả người đều ngần ra muốn biết rõ trên người hắn không thiên tỏa chỉ cần thoáng nhận ra được trong cơ thể hắn có sóng pháp lực cũng sẽ bị khốn thiên tỏa bên trên lực lượng tan g ã nhưng mà này một tia lực lượng lại cứ trời không có hắn chừng lớn con mắt không dám tin đi cảm thụ này cổ yếu ớt sóng pháp lực này tia pháp lực thuần túy tới cực điểm phản phất thiên truy bách luyện một dạng mặc dù chỉ là như vậy từ n g kia nhưng là lại khiến người ta cảm thấy rồi bên trong hàm chứa vô tận lực lượng cùng như thế đường vũ đột nhiên nhớ tới lúc đó hồng quân kia chỉ một cái đánh nước ra hắn mà trên ngón tay mang theo cường đại pháp lực vỡ vụn kinh mạch sau đó đâm gây gãy tay gân chân rồi mới từ trong thân thể tràn ra nhưng là lại có như vậy một tia tàn ở lại trong cơ thể hắn không nghi ngờ chút nào này một tia pháp lực liền là đương thời còn sót lại ở trong người sóng pháp lực lan tràn lên rất là yếu ớt nếu như không tinh tế cảm ứng cũng dễ dàng bị coi thường nhưng là đường vũ lại suýt nữa mừng đến chảy nước mắt chương 492, t h i thiên tượng sở dĩ để cho đường vũ cảm giác tuyệt vọng là câu thông không tới hệ thống cũng không cảm giác được trong cơ thể sóng pháp lực cho dù là có như vậy một tia sóng pháp lực cũng bị khốn thiên tỏa nghiền nát vô ảnh vô tung bây giờ hắn cảm giác được rõ ràng rồi này cổ sóng pháp lực rất là yếu ớt yếu ớt tới cực điểm nhưng là lại à l liền k h ố n thiên tỏa đều khó luyện hóa c ổ lực lượng này không ngừng câu thông đến này tia yếu ớt pháp lực cảm giác nó ở trong người có chút lên xuống mà bắt đầu đường vũ nín thở khống chế kích động lần lượt đi cảm thụ như thế chân thực chỉ là pháp lực chạy xuôi đến đứt gãy kinh mạch nơi liền ngừng bất động kinh mạch đứt đoạn pháp lực không cách nào ở trong người quay vòng nhất là hắn đi lấy lực chứng đạo con đường nhục thân đặc biệt trọng yếu đường vũ không cam lòng lần lượt thí nghiệm nhưng là mỗi lần cũng là như thế t h trong miệng hắn phát ra một tiếng thở dài thiên đạo căn nguyên trong đầu đột nhiên vang r ộ i rồi âm thanh của hệ thống nghe được âm thanh như vậy đường vũ thân thể d u n g một cái hệ thống hệ thống ta còn tưởng rằng ngươi chết đây hệ thống cùng túc chủ thần hồn trói chặt túc chủ thần hồn trọng thương ngủ say ta cũng như thế quả là như thế đường vũ tự dễ c ư ờ i một tiếng ta hẳn là lợm nhất ký chủ đi nhớ tới đã từng xem qua những tiểu thuyết đó bất kỳ có một cái có hệ thống nhân vật chính vô không phải xương vương xương bá lan lộn kém cỏi nhất cũng có thể trở lại minh triều làm cái vâng ra mà chính mình lại thân tàn công thế giống như là một con chó như thế bị vây nhưng ố t t ở i là không biết rõ tại sao thiên đạo bản nguyên lực lượng cũng không có toàn bộ từ trong cơ thể mà ra ngược lại mà lưu lại một cái tia không trách khốn thiên tỏa không cách nào luyện hóa của lực lượng này thì ra là như vậy nhưng là thiên đạo bản nguyên lực lượng vì sao lại ở trong cơ thể mình đọng lại đi xuống đây suy tư hồi lâu cũng không có nghĩ ra một cái như thế về sau thân thể ta bây giờ tình trạng có biện pháp gì khôi phục sao đường vũ thấp giọng hỏi đã không ôm ấp hy vọng coi như hệ thống thật có biện pháp có thể khôi phục lại sợ rằng khí vận giá trị cũng không thiếu được muốn biết rõ bây giờ hắn khí vận giá trị chỉ còn lại hơn năm mươi triệu đột nhiên đường vũ chừng lớn con mắt không dám tin nhìn khí vận giá trị làm sao sẽ hơn ba tỷ bởi vì ký chủ đ ể cho tôn nộ g không hợp nhất đại bại thiên đình phật môn phật tổ khác đứng thẳng môn hộ chuyển đầu vạn yêu q ố c hệ thống giải thích cặn kẽ đến lúc này đường vũ mới hiểu được xảy ra chuyện gì khi đó chính mình không phải ở độ kiếp chính giữa chính là đang l i ề u mạng chạy trốn cho nên bỏ quên âm thanh gợi ý của hệ thống kia thân thể ta giờ phút này đường vũ trong mắt bạo phát ra hy vọng ngọt lửa không có cách nào ký chủ đi lấy lực chứng đạo con đường thể xác không phải chuyện đùa bây giờ trạng thái không có bất kỳ có thể thúc đẩy ký chủ khôi phục hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu đường vũ tâm lý nổi lên vẻ khổ sở chỉ nghe hệ thống tiếp tục nói rồi bất quá tuy nhiên làm sao đường vũ không ngừng bận rộn đuổi theo hỏi bất quá có thể mang ký chủ thân thể cải tạo thành hồng nông chi thể ngay sau đó hệ thống giao diện chuyển đổi hiện lên một viên sáng trói vô cùng như máu một loại đỏ thâm tiểu tiểu đá hồng nông chi tâm khí vận giá trị bốn cái ức đường vũ cười khổ một cái chính mình khí vận giá trị căn bản cũng không đủ cũng không đủ khí vận giá trị căn bản là không có cách đi hối đoái hệ thống chỉ là cho ngươi cung cấp đủ loại nghịch thiên đồ vật nhưng là hết thệ đều phải cần khí vận giá trị tới hối đoái giống như là tương đương với kim tiền có tiền ngươi mới có thể mua hết thạy không đủ tiền hết t h ạ đều là h ư n g phí cái gì là hồng mông chi thể nhỉ đường vũ tâm tình thấp rơi xuống nói vơ vẩn làm nhảm hỏi trong đầu đột nhiên nổi lên một phần đối với hồng mông chi thể cặn kẽ giới thiệu thiên trường hồng mông chi thể linh hoạt kỳ h ảo thân hồn nhiên nhất thể thực thực hư hư v ề phần phía dưới còn có một chút ngổn ngang đường vũ cũng lời ư nhìn ngược lại chính là ý này hồng mông chi thể rất là ngưỡng bút không cần kinh mạch như thế có thể tu luyện bởi vì pháp lực là toàn thân thay đổi liên tục mà không phải chỉ có thể đơn thuần với kinh mạch do rồi đường vũ lần nữa trầm mặc lại một lát sau hắn cố gắng khống chế này cổ thiên đạo bản nguyên lực lượng có lẽ đây là duy nhất hy vọng lúc rảnh rỗi khác hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu đủ loại pháp thuật cuối cùng hắn đem đủ loại pháp thuật hoàn toàn hợp hai thành một cùng lúc đó thiên đạo căn nguyên kia tia lực lượng có thể với ngoài thân h i ể n hóa tương đương với hắn như cũ còn có thể dùng cổ lực lượng này tiến hành chiến đấu ở tâm lý đại khái tính toán một chút lấy lúc này hắn trả thái như là đơn thuần lấy này tia lực lượng đi chiến đấu đại khái có thể đối với bên trên đại la kim tiên mà không bại mưa phùn triền miên lũ lũ bay xuống hình ảnh chuyển một cái với mưa phùn kéo dài trung hóa làm trắng gần đông tuyết bốn phía mênh mông một mảnh phản phất đặt mình trong ở mùa đông khắc nghiệt một loại giá rét trước mắt ánh lửa l ó e lên thiêu băng tuyết hết t h ả các thứ này cũng là đơn thuần lấy thiên đạo căn nguyên mà huyện hóa ra hết t h ả nội tâm cùng tiên h địa xuôi ngược cảm ứng bốn phía sở hữu cảnh vật theo hắn suy nghĩ đi biến chuyển cuối cùng hóa thành nhất phương thiên địa trắng sáng treo cao chân trời phổn tinh sáng chói thiên tượng dung hợp sở hữu pháp thuật đi ra một cái thuộc về mình đường tự thành một mảnh thiên địa ở chỗ này hắn lại là thần hắn lại là thiên nếu quả thật một khi lại thành thậm chí hắn có thể bởi vì chế tạo ra thiên k i ế p chế tạo ra đủ loại thiên địa dị tượng mà đi chiến đấu đường vũ cả người cũng kích động lần lượt đi thử nghiệm lấy hắn làm trung tâm đ a n d ệ t ra bất đồng cảnh tượng thậm chí hắn còn chế tạo một ít có thể sống động sinh mệnh chỉ là những sinh mệnh đó một khi đi ra thiên tượng sẽ biến mất vô ảnh vô tung bởi vì từ hắn sở tạo thiên tượng đi về phía thực tế với nhau không gian khó mà dung hợp thời gian cũng bất đồng tự nhiên tan thành mây khói vũ vị không gian trụ vì thời gian làm vũ cùng trụ lấy một loại trạng thái thăng bằng mà sôi ngược ở hết thạy từ đó tạo thành chúng ta sinh tồn cái không gian này có thể cảm giác thời gian trôi qua nhưng là lại không cách nào đi nắm chặt cảm giác không gian to lớn nhưng không cách nào đi đột phá sâu thẳm thiên ngục vốn là tràn đầy bóng đêm vô tận nhưng là theo đường vũ ý niệm chất động lúc sáng lúc tối cảnh vật xung quanh không ngừng biến hóa cuối cùng đường vũ cả người cũng dung nhập vào thiên tượng bên trong vào giờ khác này hắn tự thành nhất phương tiên n i ệ đầy đủ mọi thứ sáng tạo cùng hủy diệt liền trong một ý nghĩ có thực vật màu xanh như ngọc trăm hoa đua nữa đại thụ che trời hồ điệp bay tán loạn thậm chí còn có này mai chạy băng băng ở này nhất phương thiên địa bên trong hắn chúa tể hết thảy chỉ là theo đường vũ từ thiên tượng trung thối lui ra đầy đủ mọi thứ lại tan thành mây khói hắn như cũ sâu bên trong ở sâu thẳm thiên ngục bên trong đột nhiên ánh mắt của hắn đông lại một cái về phía trước nhìn đạo thân ảnh kia mơ mơ hồ hồ phảng phất gió thổi một cái sẽ tan thành mây khói thái thượng lão quân trong mắt khiếp sợ chưa biến mất tam tạng quả nhiên kỳ tài ngũ trời cho dù luân lạc đến đây như cũ lĩnh lộ ra như thế kinh người huyền diệu thuật chương bốn trăm chín mươi ba ngươi không phải biến số là định số đường vũ s ứ n g sở cũng ở đây ngưng mắt nhìn hắn nhưng mà tâm lý lại đang suy tư hắn ý đồ nguyên lai là thái thượng thánh nhân đ a n g t i ế p ta đây cái phế nhân nhưng không cách nào đứng dậy nên đón đường vũ t ử t ổ n nói phế nhân sao thái thượng lao quân dò xét hắn khoe miệng nổi lên một nụ cười trầm biếm ta xem chưa chắc đi đường vũ bản năng muốn né tránh ánh mắt của hắn cả người đều có một loại bại lộ ở ánh mắt của thái thượng lao quân hạ cảm giác loại cảm giác này để cho người ta rất không thoải mái không nghĩ tới mặc dù thân tàn công phế nhưng là ngươi lại l ĩ n h n ộ ra rồi huyền diệu như vậy thuật thái thượng lao quân khẽ nhũ mày ánh mắt lom lom nhìn nhìn hắn t h ư ợ hồ phải đem cả người hắn cũng nhìn thấu thoáng trầm âm đường vũ nói ngay cả ta cũng không có phát hiện lại sẽ như thế thực ra luôn nói đến như không phải hồng quân kia kia lực lượng lưu lại ở trong người ta cũng sẽ không như thế lấy hắn bây giờ phế nhân thân thể căn bản là không có cách giấu dếm quá thái thượng lao quân đã như vậy không bằng trực tiếp có nên nói hay không ra hết thệ các thứ này chỉ là hắn tới đây dụng ý rốt cuộc là cái gì tới cứu mình sao cũng sẽ không Nếu như, nếu như nói ế u như n thông thiên chẳng nó ngàng gì tới cứ u mình đường vũ sẽ tương đối tin tưởng về phần thái thượng lao quân ha ha lại là kia một kia thiên đạo bản nguyên lực lượng bị ngươi khống chế rồi có thể đưa tới tới bên ngoài cơ thể chỉ là làm sao sẽ như thế đây thái thượng lao quân không hiểu đứng lên bởi vì liền hắn cũng không cách nào nhìn thấu đường vũ trong cơ thể biến hóa chắp hai tay sau lưng tại chỗ đi hai bước phảng phất là đang ngủ say lấy thiên đạo lực lượng tới chuyển đổi thành đủ loại thiên tượng thật sự là không thuộc mình suy tư nha thái thượng lao quân đi mấy bước đột nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn đường vũ thiên đạo căn nguyên bây giờ dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi chưa chắc là chuyện tốt đ ư ờ n g vũ xứng sở chỉ nghe thái thượng lão quân tiếp tục nói ngươi đi lấy lực chứng đạo con đường hơn nữa ngắn ngủi mấy năm tu v i đến đây thiên tư hiếm thấy tin tưởng lấy thiên phú của ngươi nếu là đi xuống sớm muộn cũng có một ngày sẽ đ ạ i thành phá thiên đi nhưng l à n à y tia thiên đạo căn nguyên đắm chìm ở bên trong cơ thể ngươi ngươi và nó dây dừa quá sâu vừa nói hắn đi lên chỉ chỉ muốn chân chính bước ra một bước cuối cùng sợ rằng đã không dễ dàng hắn có thể thành t ự ngươi nhưng là cũng có thể hạn chế ngươi thái thượng lao quân nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu đường vũ trầm tư chốc lát cười khổ một cái thì ra là như vậy chỉ là này tia lực lượng ta không cách nào từ trong cơ thể hoàn toàn thanh trừ n g ư ơ i giống như hồng quân sợ rằng cũng sẽ bị hạn chế thái thượng lao quân hơi nhũ mày có lẽ này chưa chắc không phải thiên đạo một trận đánh cờ đi nếu quả thật như vậy trong mắt của hắn đột nhiên bạo phát ra tinh chỉ nhìn đường vũ ngươi không phải biến số là định số thiên đạo đánh cờ đưa ngươi tính toán đi vào vừa nói hắn phá lên cười ha ha nếu quả thật là như vậy thật sự là thú vị biến số thành định số trong này nhân quả quy luật thật sự là cần ta thật tốt thôi toán một phen không biết rõ tại sao đường vũ miễn cưỡng dùng mình một cái thái thượng lao quân tiếng cười l ớ n âm mang theo bình tĩnh và ái nhưng là sâu bên trong lại cất giấu một loại lạnh lùng vô tình hở h ữ g rất rõ ràng là đem chính mình coi thành hắn bước vào cao hơn đại đạo một cái đột phá khẩu đường vũ tâm loạn như ma chẳng lẽ mình thật là một cái định số lúc đó ở địa ngục mười chín tầng hậu thổ đã từng hoài nghi tới còn có ở ly sơn thời điểm cùng ly sơn lão mẫu nói chuyện nói thông thiên đã từng hoài nghi chính mình sở dĩ ngắn ngủi mấy năm đi đến bây giờ chưa chắc không phải thiên đạo khí vận cố ý ra chỉ ở trên người mình đại đạo ngũ thập thiên diễn tư cửu chui đi một trong số đó thái thượng lao quân t r ầ m dai nói nếu như bởi vì ngươi cái này vốn là biến số mà trở thành định số như vậy nhất định còn có một cái biến số bởi vì đây là vận chuyển quy luật sở t r í liền liền thiên đạo đều không cách nào đi hoàn toàn thay đổi cho dù là biết rõ biến số là ai bố trí đưa hắn diệt trừ như vậy cũng nhất định còn sẽ xuất hiện tân biến số cùng với chờ với đợi t â n biến số xuất h i ệ n không bằng c o i chừng h giờ p ú thượng này biến số, một k i nhận ra đ c h ắ di đ ộ n có nghịch thiên thế, s a u đó đưa bố trí đưa hắn diệt trừ. hắn n ế u như vậy, như h vậy, vậy c â n chính biến số ố r t cuộc là người n à o Thái t h ư ợ n g Lao quân cho quân mày ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay mà bắt đầu chỉ sợ hắn liền liền chính mình cũng không biết mình là biến số đi hồi lâu sau thái thượng lao quân thở dài một cái vô luận ngươi là biến số hay lại là định số cùng ta một đạo đều có đại ích không thể thiếu muốn tương trợ ngươi một phen thái thượng lao quân nhìn nói với đường vũ nhịp tim của đường vũ gia tốc giờ phút này cũng không quan tâm hắn là hay không đem mình làm hắn thử nói vật thí nghiệm rồi không ngừng bận rộn truy hỏi đến thái thượng thánh nhân muốn phải như thế nào giúp ta chẳng lẽ có biện pháp để cho ta thể sát phục hồi như cũ không có cách nào ngươi như không phải lấy lực chứng đạo nhục thân chẳng qua là một câu túi ra tôi h nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác đi là lấy lực chứng đạo xem ra hồng mông chi thể là duy nhất hy vọng chỉ là hắn khí vận giá trị còn còn thiếu rất nhiều mà hắn bị vây n ố t ở đây càng không có cách nào đi thao tác kiếm lấy hồng quân sở dĩ không giết ngươi mệnh lệnh ngọc đế đưa ngươi giam cầm ở đây chưa chắc cũng không phải là vì cao hơn đại đạo mà làm chuẩn bị thái thượng lao q u â n nói hắn muốn nhìn ngươi một chút cái này biến số như thế nào thay đổi có thể hay không chính khởi t ự hồi sinh lại chiến thiên hạ cho nên hắn phế trừ ngươi thật sự có hy vọng liền muốn nhìn ngươi một chút một cái như vậy biến số rốt cuộc như thế nào đường vũ cười khổ một cái đáng tiếc ta một cái như vậy phế nhân tựa hồ thật để cho người ta thất vọng bây giờ c h í n h ta cũng không ôm ấp hy vọng phế nhân ha ha thái thượng lao q u â n cười ha ha vô luận ngươi là biến số hay lại là định số đều có hy vọng nếu như là biến số ngươi có này vô hạn khả năng nếu như là định số ở thiên đạo bản cờ này trong cuộc ngươi cực kỳ trọng yếu chỉ sợ sẽ là thiên đạo cũng sẽ không cho ngươi nơi này hủy bỏ nếu là định số muốn siêu thoát liền không phải dễ dàng như vậy thiên đạo căn nguyên dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi ngươi cùng hồng quân như thế bị hạn chế thái thượng lao quân trong mắt nổi lên một k i a sâu thẳm sống ở thiên đại giỏi thiên địa hết thể tất cả ở bên trong trời đất như hà siêu cởi kia lấy thái thượng thánh nhân mà nhìn phải làm như thế nào đường vũ hỏi thuận thế làm nghịch thế lên có thể thuận đạo ngược đường vũ không hiểu bên hai vang lên lần nữa thái thượng lao quân bình tĩnh thanh âm hết thệ đều là quy luật tới thiên đạo vận chuyển quy luật muốn siêu thoát không ngoài ba loại đánh vỡ cái này quy luật đem chính mình từ cái này quy luật chung xóa đi cũng hoặc là dung nhập vào thiên địa sở hữu quy luật chính giữa ngươi tôn nộ g không là muốn đánh vỡ cái này quy luật nữ hoa nhiều năm trước cố ý mượn tay người khác đánh băng thánh nhân căn nguyên từ đó t h ổ i biến là muốn đem chính mình từ cái này quy luật chung xóa đi nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn đám người là muốn dung nhập vào cái này quy luật chỉ bất qua đám bọn hắn cơ hội cực kỳ nhỏ cho nên tiếp dẫn chuẩn đề khai sáng phật giáo m u ố nơi n này tới dung nhập vào chúng sinh dung nhập vào trong đó quy luật đường vũ thân thể một trận hắn phảng phất biết cái gì một chữ một cái nói a di đà phật chương 494, không khói luôn cuống tương t ạ i linh sơn đường vũ cũng cảm giác được a di đà phật mấy chữ này là đang ngưng tụ đến tín ngưỡng chi lực nhưng là ở hút ra đến chúng sinh thất tình lục dục theo không ngừng mặc niệm a di đà phật s á t dục không ngừng giảm bớt cuối cùng bị quất cách hết sạch hoàn toàn trở thành chỉ có phật tín đồ con oan d ố nhưng hắn cũng hoài nghi a di đà phật mấy chữ này tác dụng tựa hồ không chỉ như vậy bây giờ hắn hoàn toàn biết thì ra cái này cùng tiếp dẫn chuẩn đề đạo vậy cùng một nhiệm tờ bọn họ đi là dung nhập vào quy luật c h i đạo lấy a di đà phật bốn chữ dẫn đầu dung nhập vào chúng sinh trong lòng chúng sinh vì bọn họ ngưng tụ tín ngưỡng theo không ngừng mặc niệm a di đà phật cuối cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề dung nhập vào bọn họ cá nhân quy luật chính giữa đây cũng chính là có nghĩa là một khi chúng sinh toàn bộ biến thành phật môn tín đồ toàn bộ a di đà phật chuẩn đề cùng tiếp dẫn bọn họ hoàn toàn dung nhập vào chúng sinh bên trong chúng sinh là bọn hắn bọn họ là cái h sinh. Cho dù là bọn họ thật có một ngày bỏ mình rồi, chỉ cần có người không Phật thể họ thức cho họ lịch ú n bọn ngày cần người, ngừng niệm lên cũng bọn đoàn bọn lần nữa ứng tiên g rồi, A-di-đạ có có có c dù là bỏ một tụ trở đưa để ý về.、Cái、gọi là phật môn đại hưng căn bản liền không phải là vì phật giáo càng nhiều là vì bọn họ hai người bản thân nói lấy hút ra chúng thần sắc dục làm giá biến thành bọn họ con dối thái thượng lao quân có chút n g ạ c h thủ dung nhập vào chi đạo dung nhập vào chúng sinh mỗi người quy luật bên trong chúng sinh a di đà phật a di đà phật cũng chúng sinh quả là như thế nội tâm của đường vũ dung mạnh bất quá bọn hắn là tiểu đ ạ o thôi thôi lão phu cho tới bây giờ cũng không có để bọn họ vào mắt quá vừa nói thái thượng lão quân nhìn đường vũ l ê n mắt cho dù là bọn họ chính là thật chúng sinh như di đà phật bọn họ cũng khó mà đ ạ i thành dung nhập vào cũng không phải chỉ là đơn thuần dung nhập vào mọi người còn cần dung nhập vào đủ loại lấy bất đồng sinh mệnh đi thể nghiệm bọn họ bản thân quy luật thái thượng lão quân tiếp tục nói trước dung nhập vào thể nghiệm đủ loại sinh mệnh quy luật ta đã từng đi qua như vậy đường hắn thở dài một cái đã từng ta đem chính mình hóa thành một cây cỏ dại cắm rễ dưới đất chịu đựng gió thổi mưa rơi b ố n mùa biến hóa ta đã từng hóa thành một con run r u dế vọ mà ra sau đó bị phạm nhân dẫm đạp lên giết chết như vậy dung nhập vào không chỉ là đơn thuần đi thể nghiệm quy luật của bọn họ càng nhiều là dung nhập vào trong đó đem chính mình hoàn toàn tại chỗ một con cỏ một con run r u dế hết thể lấy đi của bọn họ cảm động lây nhắc tới dễ dàng nhưng là làm quá khó khăn muốn để cho một người quên bản ngã sau đó dẫn vào còn lại sinh mệnh nhân vật lấy bất đồng quy luật đi càng lộ đường vũ ngạc nhiên không thôi nhìn hắn miễn cưỡng run một cái như vậy chỉnh đi xuống sẽ không chơi đùa ra tinh thần phân liệt sao sau đó ta lấy bản thân pháp lực đem t i ê m một cây thảo một cái dế đưa bọn họ từ quy luật chung xóa đi là dễ như trở bàn tay thực ra đây cũng là rõ ràng dù sao đối với thiên đạo chút nào không tạo được bất cứ uy hiếp gì đương nhiên sẽ không đi để ý giống như là tam tạng ngươi đi bộ lúc có từng xem qua dưới chân con kiến hôi có từng quan tâm tới sao chỉ có một vốn một lời thân có uy hiếp mới sẽ đi quan tâm đi coi trọng thái thượng lão quân nặng nề thở dài chỉ là muốn đem tự mình từ cái này quy luật chung hoàn toàn xóa đi nói dễ vậy sao nha thái thượng lão quân nhìn đường vũ l i ế mắt luôn nói đến ngươi và tôn nộ g không đường càng dứt khoát giản đan minh rồi một khi lấy lực chứng đạo đại thành là được lấy quyền phá thiên siêu thoát đi đánh vỡ dung nhập vào xóa đi thái thượng lao quân nói mỗi một con đường cũng không phải dễ dàng như vậy đường vũ trầm m ặ t lại thái thượng lao quân nhìn hắn bất quá thiên đạo bản nguyên lực lượng mang cho ngươi tới long trời lỡ đất thay đổi cũng tương tự có thể hạn chế ngươi ngươi muốn đánh vỡ đã không phải dễ dàng như vậy liên quan tới điểm này ta tự nhiên rõ ràng đa tạ thái thượng thánh nhân phí tâm đường vũ tử tốn nói bây giờ này cổ bản nguyên lực lượng căn bản không có biện pháp từ trong cơ thể hoàn toàn rõ ràng húng chi này tiêu bản nguyên lực lượng để cho hắn đợi lợi nhiều ít đây là thiên đạo căn nguyên trong thiên điệu nhất cường đại đáng sợ thuần túy lực lượng hàm chứa huyền diệu là khó có thể tưởng tượng bao nhiêu người tha thiết ước mơ nó quả thật có thể hạn chế chính mình đường nhưng là mình cũng có thể dùng nó đi càng lộ húng chi sự do người làm chỉ cần mình đủ đủ c ư ờ n g đại liền liền thiên đạo cũng hạn chế không được chính mình làm sao húng là thiên đạo căn nguyên rồi bất quá vừa nghĩ tới chính mình tình cảnh đường vũ u u thở dài hạn chế cũng tốt không hạn chế cũng được n à y hết thệ đều phải quyết định bởi với chính mình có thể khôi phục lại một khắc kia nếu như mãi mãi cũng như vậy còn đi quan tâm hạn chế sao thậm chí này tiêu bản nguyên lực lượng là hắn duy nhất thoát khốn hy vọng thái thượng lao quân không biết rõ từ lúc nào rời đi chỉ là đường vũ nhưng có chút không hiểu không biết rõ hắn mục đích tới rốt cuộc là cái gì nhưng là càng nhiều đoán chừng là muốn nhìn một chút mình lúc này tình huống đi dù sao giống như là hắn từng nói vô luận tự mình thân là biến số hay lại là định số đối với hắn nói đều có nhất định cảm nộ cùng dẫn dắt sau một hồi đường vũ lần nữa đắm chìm tại chính mình cảm lộ ra thiên tượng bên trong lần lượt đi thí nghiệm đi cảm lộ lúc này thân xác hắn động một cái vội vàng đem chính mình từ thiên tượng trung lui ra toàn bộ thiên ngục lần nữa sâu thẳm yên tĩnh lại trước mặt một đạo yếu ớt quăng có hiện tại trước mắt thái bạch kim tinh chậm rãi đi tới nhìn hắn hồi lâu sau mới khẽ gọi một câu đường tam tạng đường vũ a n một tiếng c ư ờ i khẽ thế nào l i ê n tam ca đều không gọi rồi có phải hay không là đường tam tạng ta nghĩ muốn tìm ngươi hồi máy một ít thuốc lá thái bạch kim tinh trực tiếp có nên nói hay không nói giọng thậm chí còn có nhiều chút cương quyết không có đường vũ tử tôn nói ta mất đi pháp lực tự nhiên cũng không có thuốc lá lợi tuy như thế nhưng là hắn từ hệ thống như cũ còn có thể hối đoái mà ra ánh mắt của thái bạch kim tinh đông lại một cái ngay sau đó tâm máy động đột n à y khởi không phải nói sau này cũng không có thuốc lá này được làm sao bây giờ thái bạch kim tinh có chút luôn cuống n à y có thể đại sự hàng đầu không được chính mình phải cùng bệ hạ bẩm báo một phen để cho bệ hạ định đoạn thái bạch kim tinh vô cùng lo lắng đi ra ngoài ngay xong thái bạch kim tinh bẩm báo ngọc đế hơi sừng sờ cũng cảm thấy sự tình đại điều này không yên nhưng là một cái đại sự ngọc đế chầm tư cho mình đốt lên một cây trong mày ngâm thuốc lá vẻ mặt u bờn đối với thái bạch kim tinh quạch bán đồ lặt vặt mất trộm một chuyện ngọc đế đám người đã dò cha biết là như lai phật tổ đem đủ đ ăn trộm cho tận diệt rồi cho nên bây giờ đưa đến thiên đình thật là nhiều người cũng đoạn hàng nếu như đường tam tạng thật không lấy ra được như vậy như lai phật tổ trong tay chỉ sợ là hiện thế còn sống chút ít thuốc lá giá trị liên thành thậm chí nói là bảo vật vô giá cũng không quá đáng ngọc đế c h ầ m tư sắc mặt có chút âm tình bất định chẳng nhẽ vì những thứ này thuốc lá mà khởi binh tấn công vạn yêu quốc sao nay tựa hồ có chút không đáng giá t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm bang đầu trọc thống chi bây giờ thiên đ ỉ n h cũng không phải vạn yêu quốc đối thủ nếu như nói như lai phật tổ như cũ vẫn còn ở tây thiên đại lôi âm tự công việc ngọc đế không ngại mang binh đi trước thử ép sau đó để cho như lai phật tổ trả lại ăn trộm thuốc lá nhưng là bây giờ người ta đã không làm rồi mang người n h ả y hãng cho phật môn cũng mơ hồ cho rời trống ngược lại đầu đến vạn yêu quốc bên dưới nhất là lần trước đại chiến vạn yêu quốc đại bại thiên đ ỉ n h không nói trước những thứ này thuốc lá có đáng giá hay không phát sinh chiến tranh vấn đề là không đánh lại nha chuyện này châm nghĩ biện pháp ngọc đế nặng nề nói thái bạch kim tinh có chút thi lễ lui ra ngoài toàn bộ thiên đ ỉ n h cũng tiến vào đê mê kỳ bởi vì đại đa số cũng đoạt hàng cho nên đưa đến thiên đ ỉ n h chúng thần đô thơ ơ vô tình thậm chí còn cảm thấy từng trận không ổn định ngay cả thái độ làm việc cũng không có đối với thuốc lá chất quý ai cũng không dám tùy tiện lãng phí chỉ có thật sự không nhịn được thời điểm mới xuất ra một cây đốt dùng sức hút một hớp lớn sau đó cẩn thận từng ly từng tí dập tắt chỉ sợ lãng phí vào thời khắc này vô luận là ai chỉ phải xuất ra thuốc lá vậy thì sẽ hấp dẫn chúng thần một mảnh hâm mộ ánh mắt thậm chí sâu hơn người cũng bởi vì thuốc lá mà xảy ra đánh nhau cướp bóc sự kiện ngọc đế thậm chí cũng đang lo lắng đến có muốn hay không đi tử tiêu cung van cầu hồng quân tạm thời trước hết để cho đường tam tạng khôi phục một chút pháp lực bất quá cái ý niệm này chỉ là suy nghĩ một chút bây giờ ngay cả hắn cái này ngọc đế hút thuốc cũng không dám rút ra ngay ngắn một cái gốc một loại nửa liền bấm đồ chơi này bây giờ đã là thưa tất vật p h ò n rồi rút ra một cây thiếu một c ăn tưởng tượng năm đó hắn một loại đều là rút ra nửa cái liền é m bây giờ huy hoàng không có ở đây căn bản không dám như vậy giả bộ rồi linh sơn giờ phút này chỉ còn lại nhiên đăng cổ phật đợi mấy cái không nhiều phật đà ở chỗ này c h ấ n thủ đến thế nào cũng không tưởng tượng nổi lớn như vậy phật môn bây giờ chỉ còn lại có bọn họ không nhiều vài người rồi vốn là một số người thậm chí còn đang tính toán chỉ cần phật môn lần nữa phục hưng bọn họ đều là dụng công c h i con lựa chọc phỏng chừng bị sắc phong cái bồ tát cái gì không thành vấn đề nhưng là theo thời gian chậm lại bắt đầu n vài k h ô người yên. Ở một bắt đầu nghị luận ẩm ỉ kết quả là ở một cái dạ hát phong cao ban đêm tập thể rời đi linh sơn nhất thời toàn bộ linh sơn chỉ còn lại có nhiên đăng cổ phật một người trấn giữ nơi này cũng cùng phía sau thánh nhân bẩm báo một phen nhưng là bây giờ hai vị thánh nhân căn bản cũng không có lòng d ỗ i dành quản sự theo tây du phá sản hai người đủ loại lo lắng có chút đứng ngồi không yên thời khắc lo lắng thiên đạo đột nhiên tới đòi nợ chuẩn đề nhìn t r ố n g r i ô n g bao thuốc lá mắng một tiếng đáng chết tiểu tới trầm ngâm chốc lát lấy một đạo phân thân hoa l ạ t xuống đi đến vạn yêu quốc hắn lần này không phải mang theo ác ý đến chỉ là đơn thuần muốn rút ra tiểu tới một hồi tay hơi ngứa chút n g ứ a sau đó ở thuận tiện cầm lại một ít thuốc lá phòng chứng hậu thổ cũng sẽ không nhúng tay chứ vạn yêu quốc theo mấy cái phật đà lần nữa nhờ c ậ tới để cho laika tâm tình thật tốt quả nhiên mình làm nhân còn rất là thành công như vậy có thể thấy nhân phẩm không tệ laika thậm chí chịu được nhức lối lấy ra vì số không nhiều nhị hoa đầu cùng chúng phật a n mừng đứng lên thậm chí còn mở hơn hắn hiện tại đã không phải phật môn người rồi ban g đầu chọc ban g chủ mặc dù lúc ấy tiên đạo không có nhận lời lời t h ể nhưng là hắn đã hoàn toàn thoát khỏi phật môn mà phía dưới còn mang theo này nhiều chút tiểu đ ệ đây tự nhiên muốn thành lập một cái có tổ chức có kỷ luật ban phái ban g chủ tiếng xưng hô này để cho di lạc phật có chút h o à n g hốt trong mắt nổi lên một tia nhớ lại mình cũng từng như vậy bị người gọi quá cũng thống linh quá không ít người v u n g cánh tay hô lên phía dưới đến vạn người cùng têu lên têu g ạ o têu to bang chủ biết bao vi phong bang chủ ta mời ngươi một chén linh cắt bổ tắt nấc rượu đối lai ca mời rượu lai ca ngậm thuốc lá mắt say có chút mê ly nói đến vì chúng ta ban g đầu chọc tốt đẹp tương lai mọi người cùng nhau cạn một ly còn có tương lai sao quan âm bồ tắt ở tâm lý tự r ễ cười một tiếng đi ra ngoài Thật、tốt h ậ t t phật môn bồ tát bây giờ luân lạc tới tình trạng như thế xa xa vạn yêu q u ố c một ít tiểu yêu nhìn quan âm bồ tát liếc mắt ngay sau đó xì xào bàn tán dĩ vang thấy phật m ô n người bọn họ những thứ này tiểu yêu ai không e ngại bây giờ chỉ có thể dựa vào bọn họ vạn yêu q u ố c dựa vào sinh tồn cái này không do để cho lũ yêu cũng khinh bị nhìn đứng lên quan âm bồ tát suy nghĩ tương đối nhiều nếu như đường tam tạng thật p h ế vậy mình nên đi nơi nào thật chẳng lẽ đi theo cái này b ă n g đầu t r ọ c một con đường đi tới đen sao chỉ là đường tam tạng nếu thân là biển số nghĩ như vậy nhất định sẽ không dễ dàng như vậy phế bỏ khẳng định còn có n ả y một đường c h u y ể n cơ hỏi một cái tiểu yêu sau nghe nóng g tôn nộ g không vị trí giờ phút này một căn phòng bên trong tôn nộ g không t ử hà làm tuyết lăng chứ bắt giới nhược thủy đám người chính đang thương nghĩ đến chuyện quan trọng đây chờ Chờ đợi không biết rõ chờ bao lâu cho nên tôn nộ g không ý là như cũ tấn công tiên đ ỉ n h sau đó cưỡng bách thiên đ ỉ n h thả ra đường tam tạng nếu không vạn yêu quốc cùng tiên đ ỉ n h không chết không thôi nhược thủy đã khôi phục được đã từng như ngọc tiên nhan nhưng đây bất quá là một loại chướng nhãn pháp thôi nàng nguyên thần thương thế quá nặng hơn nữa nguyên thần tan vỡ lỗ hổng còn đang không ngừng gia tăng lấy nàng pháp lực căn bản khó mà đi áp chế tiếp tục như vậy không bao lâu nàng t h ì sẽ từ thế gian tan thành mây khói chứ bắt giới nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy ôn đu chỉ là ở đó tia thương t i ế c phía sau ẩn núp là vô tận thống khổ sau này ta đi hướng đâu xuất cung đi thái thượng lão quân nơi nào cầu lấy một viên thuốc tôn n ộ không nhìn n được thủy nói tin tưởng thái thượng lão quân nhất định sẽ có biện pháp thuận tiện ta đang đánh dò một chút sư phó t i tức hầu ca bây giờ chúng ta đã cùng thiên đình đi tới trình độ như vậy ngươi nếu là tùy tiện hiện thân thiên đ ỉ n h tôn nộ không vây tay cắt đứt hai ngốc tử lời nói không sao thánh nhân không ra thiên đ ỉ n h ta tới đi tự do không người có thể có thể làm khó dễ được ta húng chi âm thầm còn có hậu thổ nương nương đâu rồi tin tưởng thánh nhân sẽ không xuất thủ hắn nghiêm nghị xuống dưới chúng ta hay là trước nói một chút chuyện kế tiếp t ỉ n h nếu hầu ca ngươi quyết định ta đây lão chư liền theo hầu ca đại náo một lần thiên cung chư bắt giới hít một hơi thật sâu giờ phút này hắn toàn bộ nhân khí chất đều thay đổi tựa như một cái kiêu dung thiện chiến đại tướng quân như thế nghiên cứu chiến sự hắn chỉ thiên đình bản đồ nói đông nam tây bắc tứ đại thiên môn lấy nam thiên môn mạnh nhất bắc thiên môn hơi yếu thứ yếu là đồ vật hai môn như là bình thường mà nói chúng ta nhất định muốn chọn yếu kém nhất một môn làm đột phá khẩu đột nhiên một cổ cường đại uy thế lồng chùm lên vạn yêu quốc trên đột nhiên một tiếng quắt lên van g dội lên như lai、like. toàn bộ vạn yêu quốc hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe từ một nơi chuyển đến lai、like、ca thanh âm ai nhỉ dám cùng bản bang chủ lớn tiếng kêu vui chơi cút một bên kéo đi nấc vừa nói lai、like、ca ở một hơi rượu chương bốn trăm chín mươi sáu hậu thổ、hiện. l a i c a vốn là đối chuẩn đề liền đủ loại bất mãn ngay ngắn một cái liền một cái miệng d ọ n tử ai chịu nổi giờ phút này đã đi ra làm một mình tới cộng thêm uống một chút rượu có chút cấp trên gào v ứ t một cuốn họng liền kêu tới l a i c a thanh âm này cực lớn vang vọng ở vạn yêu q u ố c bầu trời thật lâu không tiêu tan lũ y ê u hướng l a i c a tạm thời chỗ cư trụ nhìn hít vào một hơi trong mắt đều mang như nội người tài giỏi nha lại dám như vậy đ ố i thánh nhân chuẩn đề thần sắc cũng cần ra thế nào cũng không nghĩ tới như lai phật tổ lại dám cùng mình nói như vậy mặc dù không ở thủ hạ mình công tác nhưng là tối thiểu tự mình thân là trong thiên địa có mấy vị thánh nhân người bất luận kẻ nào thấy chính mình không cũng phải quỳ lệ trên đất tràn đầy tôn sùng sao tôn nộ không bóng người hiện lên cách đó không xa trong tay kim cô bổng nhìn chuẩn đề dù là đối mặt thánh nhân hắn cũng không sợ cả người lưu chuyển cường đại sóng pháp lực trên người chiến ý sôi sùng sục thẳng vào vân tiêu như lai lan ra đây cho ta chuẩn đề tức miệng to thở dốc hai tiếng lồng ngực ở chập trùng kịch liệt đến như vậy có thể thấy bị lai ca tức không nhẹ hắn tới đây cũng không có cái gì ác ý chẳng qua chỉ là muốn một gói thuốc lá mọi người khỏe nói dễ thương lượng chỉ cần ngươi cho ta cầm một gói thuốc lá ngừng cũng liền đi cần gì phải chém chém g i ế t g i ế t đâu rồi thực sự là nhưng là bây giờ như vậy bị lai k a một đỗi hắn vẫn không thể đi như vậy nếu như cứ như vậy ảo náo đi sau này còn lăn lộn không lăn lộn để cho hắn như thế nào đặt chân ở tam giới lục đạo bên trong lai k a nấc rượu mắt say mông lung nổi lên trong tay còn nắm nửa chai nhị hoa đầu hắn mị đến con mắt sắc mặt đỏ bừng nhìn chuẩn đ ề làm gì giọng cứng rắn tới cực điểm hoàn toàn không có đem chuẩn để coi ra gì bất quá lai ca còn rất là thông minh chỉ là từ trong phòng hiện thân mà ra thân thể như cũ vẫn còn ở vạn yêu quốc bên trong thậm chí âm thầm nhìn tôn nộ g không liếc mắt yên lòng không ít không sợ hắn giờ phút này lai ca cảm giác mình được rồi đứng lên cho ngươi không việc gì lao rút ra b u ồ n tọa to mồm như vậy h ồ i tưởng lại thậm chí còn cảm giác trên gương mặt chuyển tới trận trận hơi đau kia là quá khứ năm xưa x ỉ nhục nha không ngừng bận rộn lần nữa tuần một cái nhị hoa đầu cơ bách chính mình quên quá khứ những thống khổ kia đây là thuộc về hắn bang đầu chọc tốt thời đại mới quá đi những thống khổ kia cùng sỉ nhục đã, đã đi xa tốt đẹp tương lai đang ở trước mắt Ngươi. chuẩn đề hung hăng trợn mắt nhìn lai ca nếu như cái này nếu là trước kia phòng chừng chuẩn đề trực tiếp to mồm rút ra lên rồi nhưng là lúc này vạn yêu quốc hắn không dám t ư vô kỵ đạn dương a i bởi vì hắn cảm thấy địa phủ nơi có một ánh mắt chính đang nhìn chăm chú hắn chỉ cần hắn dám ở chỗ này làm những gì phòng chừng hậu thổ sẽ trực tiếp mang theo lục đạo luân hồi trọng ra địa phủ cũng không có việc gì giờ phút này lai ca lòng tràn đầy sảng khoái chỉ cảm thấy bao nhiêu năm bị đánh miệng rộng từ tùi thân giờ phút này cũng cả gốc lẫn lại vất trở lại chuẩn đề nhìn hắn trong mắt nổi lên một tia lăng n h â n quang thánh nhân chi uy không khỏi lan tràn mà ra nhất thời vạn yêu quốc l ư u yêu cũng không bị khống chế quỳ lệ trên đất tôn nộ g không lui về sau hai bước kim cô đ ồ n g hiện lên trong tay nhắm vào đến chuẩn đề ngay tại lúc đó l a i c a cũng giật mình một cái bản năng lui về phía sau trốn một chút cái này không thể trách hắn đây đều là nhiều năm như vậy bản năng đưa đến thậm chí không khỏi nhìn một cái chuẩn đề giơ tay lên hắn liền có chút run run chuẩn đề ngươi chẳng lẽ muốn ở ta vạn yêu quốc động t h ủ sao tôn nộ không trong tay kim cô bồng chỉ hắn sóng pháp lực lan tràn lên Vô anh. Vô mơ mơ hồ hồ, cuối cùng đạo thân ảnh này hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung hóa thành lục đạo luân hồi đem chuẩn đề cả người đều bao bọc ở rồi trong đó kết quả có thể tưởng tượng được đây bất quá là chuẩn đề hóa thân dù là giờ phút này chuẩn đề bản thể tới cũng không phải hậu thổ đối thủ hóa thân trực tiếp cho hậu thổ vỡ vụn hỗn độn sâu bên trong sắc mặt của chuẩn đề tái xanh khó coi cắn răng nghiến lợi mắng một câu đáng chết ngay sau đó lên tiếng chất hỏi hậu thổ người ý muốn như thế nào thanh âm truyền khắp tam giới vê anh hậu thổ phá vỡ hỗn độn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt chuẩn đề cách đó không xa chuẩn đề không khỏi lui về sau hai bước ngươi muốn làm gì ngươi không phải nói ý của ta muốn như thế nào sao ta dùng hành động nói cho ngươi biết hậu thổ thanh âm bình vô cùng yên tĩnh hậu thổ chẳng lẽ ngươi muốn đánh một trận sao tiếp dẫn bóng người xuất hiện ở chuẩn đề bên cạnh nhìn hậu thổ nói ngươi thật cho là luyện hóa lục đạo luân hồi ngươi liền vô địch sao hồn nhiên không đem ta sư huynh đệ hai người coi ra gì khinh người quá đáng rồi một lời không hợp vỡ vụn hóa thân còn không để cho nhân chất vấn một câu ai có thể nghĩ tới hậu thổ thẳng thắn như vậy lại cường thế xuất hiện ở trong hỗn độn chuẩn đề thân sắc có chút tủi thân ai toán hắn thật không muốn đối vạn yêu quốc làm những gì chẳng qua là muốn tìm tiểu tới muốn một gói thuốc lá thôi không nghĩ tới lại đưa tới như thế cự đại phiên vỡ vụn hóa thân hậu thổ còn tưởng là mặt xuất hiện trong hỗn độn quá khi dễ người rồi ta chưa bao giờ cho là ta vô địch chỉ có hai người các ngươi ta quả thật chưa bao giờ coi ra gì quá hậu thổ từ t ổ n ó i vốn là nàng đã trấn nhiếp chư vị t h á n h nhân nếu chuẩn đ ề lấy hóa thân xuất hiện ở vạn yêu quốc như vậy nàng ngay tại tới một trấn nhiếp đi để cho chúng nhân biết rõ tối thiểu vạn yêu quốc là bây giờ bọn họ không nhúc nhích được n g ư ơ i tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt khó coi tới cực điểm l ờ i này có chút tổn thương người rồi tiếp dẫn hít một hơi thật sâu sư đệ xuất hiện ở vạn yêu quốc chẳng qua là một ít chuyện riêng húng chi cũng không có cho vạn yêu quốc tạo thành tổn thất gì ngươi đại động can qua như vậy đi sâu vào trong hỗn độn không khỏi hơi quá đáng đi ta liền thích làm sự tình quá đáng hậu thổ từ tốn nói ngươi có phải hay không là thật muốn đánh một trận tiếp dẫn thanh âm lạnh xuống luyện hóa lục đạo luân hồi ta còn không có chân chính xuất thủ đâu rồi giờ phút này ta cũng muốn thử một chút chính mình mạnh như thế nào vừa nói hậu thổ trong mắt phát ra ánh sáng rực rỡ cả người khí tức lan tràn lên thông tin ha ha cười to xuất hiện ở không xa nguyên thủy thiên tôn xuất hiện ở một bên kia phảng phất muốn xem một chút giờ phút này hậu thổ mạnh như thế nào nguyên thủy bản giáo chủ ngộ đạo gần đây có chút cảm nộ không bằng chúng ta cũng luận bàn một phen nghiệm chứng một chút bản giáo chủ gần đây cảm nộ như thế nào thông tin ê nhìn nguyên thủy thiên tôn cười hếp i mắt nói nguyên thủy thiên tôn g ầ n ra hư một tiếng không nói gì nhìn về phía trước chuẩn đề cùng tiếp dẫn vẻ mặt nghiêm trọng rầm rầm mãnh liệt pháp lực dâng trào lan tràn bốn phía phảng phất vô số ác quỷ gào thét bi thương vang dội ở bên hai lục đạo luân hồi lăn lộn về phía trước có ép bật thiên địa chi như thế ngươi nghĩ ta đánh vào lục đạo luân hồi chuẩn đề khinh thường nói ta siêu thoát với lục đạo bên ngoài ngươi làm sao có thể đủ đèm ta đánh vào lục đạo luân hồi chương bốn trăm chín mươi bảy đánh vào lục đạo luân hồi tiếng cười k h ẽ từ lục đạo luân hồi các nơi vang r ộ i toàn bộ trong h ố n độn cũng quanh quần hậu thổ trong s u ố t giống như, như chôn g bạc tiếng cười cùng vừa mới ác quỷ gào thét bi thương tạo thành mãnh liệt so sánh sắc mặt của tiếp dẫn ngưng trọng lục đạo luân hồi chèn ép mà tới tiếp dẫn chuẩn đề liếp nhau một cái hai người đồng thời xuất thủ theo lý mà nói pháp lực va chạm tất nhiên có khó có thể tưởng tượng uy thế lan tràn nhưng là xác thực không có thứ gì liền ngay cả một chút âm thanh cũng không có phát ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người càng là chừng lớn con mắt không dám tin nhìn một màn trước mắt này mỗi người pháp lực phảng phất dung nhập vào lục đạo luân hồi chung cho nên mới như thế giờ phút này lục đạo luân hồi đã chèn ép tới không kịp suy nghĩ nhiều dầm dầm lục đạo luân hồi về phía trước chuyển động khí tức kinh khủng lan tràn tới toàn bộ hỗn độn quả nhiên đáng sợ nguyên thủy thiên tôn mặt sắc nghiêm trọng thông thiên quần áo đen tung bay khoe miệm nổi lên một tia nụ cười lạnh、nhạt. lục đạo luân hồi lồng trùm lên trên người chuẩn đề từng trận gió lướt qua rồi bên h a i ở trong gió là vô số hoan hồn g à o thét bi thương giống giận thân ảnh mơ hồ ở lục đạo luân hồi trung nhện lên giống như là vô số hồn p h á c h giờ phút này toàn bộ đều phơi bày ra với lục đạo luân hồi bên trong một cái trắng tinh thanh tú cánh tay đổi một chút lộ ra thon dài trắng non ngón tay hướng tiếp dẫn nhẹ nhàng chỉ một cái không tốt tiếp dẫn thần sắp biến bóng người nhanh chóng lui về phía sau muốn chạy ra khỏi lục đạo luân hồi phạm vi bao phủ cùng lúc đó lục đạo luân hồi biến mất không thấy gì nữa hóa thành hậu thổ bóng người xuất hiện ở chuẩn đề trên đầu chuẩn đề hét lớn một tiếng toàn thân pháp lực mãnh liệt phanh ẩm chuẩn đề cả người bay ngược mà ra sau lưng hắn lục đạo luân hồi lần nữa hiện lên tựa hồ thật muốn đưa hắn vào lục đạo luân hồi chuẩn đề kinh hãi nhưng là xác thực không bị khống chế tựa như hướng lục đạo luân hồi đi dầm dầm lục đạo luân hồi lan lộn đem chuẩn đề hoàn toàn bao phủ cùng lúc đó lục đạo luân hồi hiện ra tất cả mọi người đều thấy được một màn một con con trâu già bị chủ nhân quất mỗi đêm ngày làm việc con trâu già dễ gì nhưng là đổi lấy lại vừa là một trận q u ấ t cái này không thể nào chuẩn đề quá sợ hãi chính mình làm sao sẽ biến thành một con con trâu già đây tuyệt đối không thể nào húng chi mình thân là thánh nhân chính là phàm nhân roi làm sao có thể làm cho mình cảm giác đau đớn đây tuyệt đối không thể nào nguyên thủy thiên tôn không khỏi lui về sau một bước trong mắt tràn đầy hoảng sợ sư đệ tiếp dẫn đại kêu một tiếng muốn xung ố tới đem chuẩn đề từ lục đạo luân hồi trùng kéo ra ngoài nhưng là lục đạo luân hồi xoay tròn thỉnh thoảng hóa thành một cái tay một ngón tay ngăn cản đến tiếp dẫn về phía trước con trâu giả mỗi đêm ngày làm việc cuối cùng mệt mỏi chết ở trong đất sau đó chủ nhân đưa hắn mua một đồ tể đưa nó giết hình ảnh chuyển một cái chuẩn để biến thành một cái bị bệnh cô phi tiêu y theo lão nhân chịu đựng thống khổ cuối cùng trong thống khổ chết đi bắt t r ư ớ c phật kinh trải qua vô số lần luân hồi hậu thổ hư một tiếng bóng người nổi lên sắc mặt của nàng có chút tái nhợt a chuẩn đề hét dài một tiếng sắc mặt khó coi tới cực điểm cả người áo quần rách t ả tơi tóc thai bù sù nhìn đặc biệt chật vợt chính mình lại thật bị hậu thổ đánh vào lục đạo luân hồi hơn nữa hắn còn hoài nghi hậu thổ cố ý làm nhục chính mình làm cho mình biến thành đủ loại ngược lại chính là không có chết giả tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều nhìn về hậu thổ không nói một lời nguyên thủy thiên tôn thần sắc cũng tràn đầy ngưng trọng ngươi là siêu thoát với lục đạo luân hồi bên ngoài nhưng là không có siêu thoát ta lục đạo luân hồi hậu thổ bình tĩnh nói nhìn như dễ như trở bàn tay đem chuẩn đề đánh vào lục đạo luân hồi thực tế nàng đã vận dụng toàn lực muốn đánh bại bọn họ đối với hậu thổ mà nói cũng không khó nhưng là muốn đưa bọn họ đánh vào lục đạo luân hồi xác thực yêu cầu nàng đem hết toàn lực hơn nữa cũng chống đỡ tuy nhiên ít nhiều thời gian dù sao bọn họ là thánh nhân nếu là một cái c h u ẩ n thánh hậu thổ nếu như đưa hắn vào lục đạo luân hồi có thể để cho hắn vĩnh viễn trầm luân trong đó khó mà tự kiểm chế vô tình hay cố ý nhìn tiếp dẫn cùng nguyên thủy thiên tôn lên mắt hậu thổ khẽ cười rời đi hỗn độn thật đúng là đáng sợ tiếp dẫn tờ dài nói hậu thổ này là cố ý lấy loại phương thức này tới làm n h ụ c bọn họ thật sự là quá khi dễ người rồi nhưng là tài nghệ không bằng người xác thực không có bất kỳ biện pháp nào từ tiêu cung hết thể các thứ này tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của hồng quân trong mắt của hắn nổi lên vẻ ngưng trọng tại chỗ đi tới lui mấy bước bây giờ hậu thổ cường đại vượt quá tưởng tượng nếu như đem lục đạo luân hồi từ trên người hậu thổ đánh rơi xuống hắn cũng có biện pháp nhưng là giá quá lớn nhất là thái thượng lao quân đã bại lộ dị tâm bất quá có vẫn thánh đan không chế tối thiểu hắn tạm thời vẫn là không dám làm những gì húng chi hắn cắt đ ứ t như lai thiên đạo lời thể sau đó lại vận dụng thiên đạo lực lượng đi đối phó đường tam tạng đã bị thương căn nguyên rồi hừ dù vậy ngươi vừa có thể lật lên cái gì sống đây hồng quân hử một tiếng vạn yêu quốc đội xong rồi chuẩn đề lai、like、ca nhất thời cảm giác tâm tình thật tốt trao hỏi ban g đầu chọc thành viên lần nữa uống tôn nộ không lần nữa trở về trong phòng cùng hai ngốc tử tiếp tục thương nghị tấn công tiên h đình c h u y ệ n b á t giới nếu như lấy ngươi xem chúng ta hẳn từ thảo luận vào tay tôn nộ không hỏi thăm nói hầu ca vừa mới ta nói tây thiên môn yếu kém nhất theo lý mà nói chúng ta hẳn lấy bắc thiên môn làm đột phá khẩu nhưng là ta cho là chúng ta hẳn đi ngược lại con đường cũ hay lại là lựa chọn nam thiên môn đánh vào thiên đình tiến lên đón tôn nộ không ánh mắt không giải thích được chứ bắt giới tiếp tục nói chúng ta chủ yếu mục đích là đối thiên đình làm áp lực sau đó để cho bọn họ thả người thật sự bằng vào chúng ta tận lực cần phải giảm bớt thương vong bác thiên môn chúng ta có thể phái binh mà đi quấy nhiễu để cho thiên đình tưởng nhầm chúng ta là lấy bác thiên môn làm đội phá khẩu đến lúc đó thiên đình nhất định sẽ phái binh tăng viện cách bác thiên môn gần đây là tây thiên môn thiên đình viện quân muốn muốn tốc độ nhanh nhất chạy tới nhất định là từ tây thiên môn điều khiển như thế tây thiên môn trở thành yếu kém nhất cửa vào như thế chúng ta có thể phái ra yêu quân đi đến tây thiên môn lần nữa tạo thành hỗn loạn về phần hầu ca thần thông còn lại dùng cho ở thiên đình rong r u ổi hấp dẫn thiên đình một ít nhân viên chủ yếu tầm mắt nếu như lần này đi xuống lấy hầu ca dính dấp ở thiên đình một ít nhân viên chủ yếu sau đó bắc tây đông thiên môn cũng lấy yêu quân mà đi quanh nhiễu nam thiên môn so với mà nói cách tam môn hơi xa một chút nhưng là cách lăng tiêu bảo điện nhưng là gần đây cho nên vô luận như thế nào nam thiên môn cũng sẽ lưu lại chúng quân canh giữ nhưng là bởi vì tam môn rối loạn thiên binh yêu cầu tiếp viện cho nên cuối cùng nam thiên môn đại khái chỉ còn lại tứ đại thiên vương cùng với canh giữ những thứ này thiên binh rồi ngược lại chúng ta đem yêu quân tệ tụ đại quân áp cảnh nam thiên môn như vậy mà vào tiến vào lăng tiêu b ả o điện vừa nói c h ư bát giới nhìn tôn nộ g không liếc mắt hầu ca nếu như thiên đ ỉ n h thật không thả người ngươi sẽ không thật muốn đánh chứ ở hắn tâm ly đã có câu trả lời nhưng vẫn là không khỏi hỏi một câu tôn nộ g không cười h ắ c hắc ngươi nói sao chương bốn trăm chín mươi tám thất tình lục d ụ n g c h ư bát giới thở dài hầu ca nếu quả thật làm như vậy rồi ngươi có nghĩ qua hậu quả sao tôn nộ g không thoáng trầm mặc một chút nghĩ tới dừng một chút tiếp tục nói ta đã không phải nhiều năm trước ta tự nhiên được cân nhắc hậu quả nhưng là chẳng nhẽ trơ mắt nhìn sư phó cứ như vậy bị giam cầm ở thiên đình sao tôn nộ g không hỏi ngược một câu chư bát giới cười khổ một cái vô luận như thế nào ta đều tôn trọng hầu ca người quyết sách cứ dựa theo bát giới ngươi nói làm đến thời điểm chúng ta giống như này như vậy đánh vào thiên đình vạn yêu quốc lũ yêu toàn bộ giao tất cả cho người chỉ huy tôn nộ g không nói đối với cầm quân đánh giặc phương diện này hắn biết rõ mình không bằng chư bát giới vạn yêu quốc không có bất kỳ người nào ở phương diện này có thể cùng chư bát giới như nhau kia sợ sẽ là tam giới người nói đến cầm quân đánh giặc phương diện này có thể cùng chư b á t giới so sánh chỉ đếm được trên đầu ngón tay được chư b á t giới nhận lời đi xuống lúc này quan âm bồ tắt chậm rãi đi vào hỏi thăm một chút đường tàm tạng tình huống đối với vạn yêu quốc muốn tấn công thiên đ ỉ n h nàng tự nhiên biết rõ bất quá d ư ớ i cái nhìn của nàng điều này thật sự là có chút t r c n g động nhưng là mình thân vì một ngoại nhân cũng không biết rõ như thế nào đi khuyên can nhắc tới thật là có chút buồn cười đã từng hàng yêu trừ ma tự cho là đúng lòng dạ từ bi phật một người bây giờ lại với yêu ma làm bạn hồi lâu sau chư bắt giới g i á n h ư ợ thủy tây rời khỏi nơi này tôn nộ không cùng tử hà cũng hướng một bên đi tới cách đó không xa một đạo thân ảnh màu đen đưa mắt nhìn ở trên người tôn nộ không chậm chạp nhìn hắn trong mắt lạnh giá tựa hồ có chút ít hòa tan hai ngốc tử đi ra không có xa lắm không liền thấy cao thúy lan hơi hơi do dự hắn đi lên nói một câu ngươi còn nhớ sư phó sao cao thúy lan xứng sở nói người xuất r a tứ đại gia không người xuất r a chứ bắt giới cười bây giờ các ngươi hay lại là người xuất r a sao cao thúy lan trong mắt nổi lên một t i ê mờ mịt trơ nang tinh thần phục hồi lại thời điểm Theo tám các loại các nhìn ư ợ c thủy nha. h đã đi xa n hai người bóng lưng cao thúy lan thần s ắ c hiện lên chỗ một tia hoảng hốt làm yêu có cái gì không tốt đây không cần tuân thủ thiên quy giới luật có thể cùng thật sự người yêu chung một chỗ chư b á t giới nghiêng đầu hướng về phía nhược thủy cười n h ạ t nếu như ta thật không biết đừng nói nhảm hầu ca đã nói hắn sẽ đi hướng thiên đ ỉ n h thái thượng thánh nhân một nhất định có chữa trị nguyên thần đ a n g hân dược ngươi yên tâm chư b á t giới cắt đứt lời nói của nàng nhược thủy cười có thể cùng nguyên soái gần nhau đến đây nhược thủy kiếp này không tiếc không phải đến đây còn có sau này vô tận thời gian ta đều sẽ phụng b ồ i ngươi hai ngốc tử vang vang có lực nói cách đó không xa một mảnh kia đào lâm là anh tân phân bay phất phơ đ ầ y trời vô số cánh hoa trên không trung bay múa c h i ể n miên nay một mảnh đào lâm không bao giờ điều linh là tôn nộ g không lấy đại pháp lực đem hết t h ể các thứ này lưu ở tại đẹp nhất thời khắc đào lâm sâu bên trong tôn nộ g không nằm trên đất gối một cánh tay một chân cong tử hà ngồi ở bên cạnh hắn bay múa cánh hoa rơi vào trên người hai người ngươi lại đi xem quá nương, nương sao tử hà nói sau này ta đi hướng đâu xuất cung hỏi thăm một chút thái thượng lão quân có hay không có chữa trị nhược thủy thương thế đ a n dược sau đó ta phải đi địa phủ tôn nộ không ngồi dậy ngươi muốn cùng ta đồng thời đi trước s a o tử hà tự nhiên cười nói hảo nha thiên đình chúng thần đô từng cái thờ ơ vô tình bao gồm ngọc đế cũng không có bất kỳ tinh thần chỉ cảm thấy khó chịu tại sao còn không thể không khói sao giờ phút này thiên đình hoàn toàn đoạn lương ngay cả một tàn thuốc tử cũng không thấy được ngọc đế không ngừng đi qua đi lại t r o mày vẻ mặt y u sầu cuối cùng hắn vẫn đi đến rồi thiên ngục còn phải tìm đường tam tạng thiên ngục sâu bên trong đường vũ không ngừng diễn luyện đến thiên tượng một lần lại một lần mỗi một lần cũng để cho hắn được kích lợi không nhỏ hoàn toàn lô hỏa thuần thanh nếu như bây giờ hắn tự do ngược lại khôi phục thánh nhân căn nguyên như vậy thực lực của hắn sợ rằng biết đánh vào đáng tiếc nha bây giờ hết thệ các thứ này còn cũng chỉ là suy nghĩ một chút lấy thiên tượng lực hóa thành một thanh trường đao chém ở k h ố n thiên tỏa bên trên k h ố n thiên tỏa liền một chút dấu vết cũng không có để lại lại lấy thiên tượng hóa thành tinh lôi đánh xuống mà lên như cũng như thế đối với lần này đường vũ cũng không có cảm giác được chút nào ngoài ý muốn kia sợ sẽ là tránh thoát khốn thiên tỏa hắn cũng vẫn như cũ một cái phế nhân dãy r u a không ra thiên đ ỉ n h húng chi bị k ẹ t xích ở đây cũng không phải là không có chỗ tốt tối thiểu hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu đủ loại pháp thuật rất nhiều pháp thuật từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có tu luyện qua giờ phút này vừa v ẫ n có thời gian tới tìm hiểu tu luyện hắn không biết rõ ở chỗ này bao lâu nhân vị căn bản liền đã không có thời gian thay đổi từ vừa mới bắt đầu hắn cũng tưởng n h ư ợ n quá ly sơn l ó n mẫu nữ nhi quốc q u ố vương bạch tố, tố tiểu điệp còn có cao thúy lan về sau nữa hắn phát hiện mình đã rất lâu không nghĩ lên các nàng tới gần v i ệ t cảnh mất đi hết thảy hắn mới hiểu được thì ra người yêu nhất là mình ta yêu ngươi ta ở phía trước yêu ở chung ngươi đang ở đây sau nếu như mất đi tự mình như vậy làm sao có thể có ai đây có lẽ nói như vậy tương đối ích kỷ đi nhưng chính là như thế chỉ có thật tốt yêu chính mình mới có thể đi yêu người khác nếu như ngươi cũng không yêu chính ngươi như vậy ai lại sẽ yêu ngươi đây ở trong bóng tối vô tận hắn đem chính mình tiếp trước kiếp này nhớ lại một lần phảng phất thời gian trường hàng như chuyển thời gian chạy ngược mà quay về hắn một lần nữa trải qua đã từng thuộc về mình cả đời ở như thế bên dưới tâm cảnh lại bất chi bất giác tăng lên rất nhiều bất chi bất giác hắn đã rơi lệ lời mặt vô tận thiên tượng nhân tâm tình của hắn bên hai hóa thành vô tận t h ê lương tràn đầy nồng nặc bi ai tâm cảnh cùng thiên tượng giao dung bi ai buồn bã tâm tình p h ụ đầy với thiên tượng chỗ đường vũ đột nhiên biết rõ có thể cái gì nếu như dùng cái này lúc lúc này bi ai thiên tượng đi chinh chiến như vậy giống vậy có thể để cho đối thủ lâm vào trong bi ai đ ư ờ n g vũ bắt đầu căn cứ từ mình tâm cảnh tới khống chế thiên tượng chuyển đổi lấy tâm tình của mình đi dẫn vào thiên tượng nếu quả thật có thể như vậy hắn có thể lấy thất tình lục dục đi khống chế thiên tượng từ đó ảnh hưởng đến người khác thất tình lục dục vui nộ ai sợ hãi yêu ác muốn vì thất tình mắt hai núi lưới thân ý vì lục d ụ chúng sinh nơi nơi không có người có thể tránh được thất tình lục dục nếu quả thật có thể dung nhập vào thiên tượng bên trong hắn thậm chí có thể vì vậy tới khống chế người khác hỷ nộ a i n h ạ chương bốn trăm chín mươi chín nhập thiên tượng ở thiên tượng chung hắn có thể sáng tạo hết thảy thậm chí có thể mang người khác kéo vào thiên tượng bên trong tới tiến hành đủ loại áp chế nếu quả thật có thể lấy thất tình lục dục dung nhập vào thiên tượng bên trong hắn thậm chí có thể k h ô n g chế chúng sinh h ỉ nộ a i nhạc kia sợ sẽ là những pháp lực đó rộng lớn thần để cho bọn họ khóc cười giữa bất quá liền tại chính mình nhất nghiệm c h i gian đường vũ cả người kích động cả người đều run rẩy vừa mới ngưng tụ ra kia tiêu bi a i hóa thành vô cùng vô tận ai dung nhập vào thiên tượng mỗi một chỗ lúc này nếu là thiên tượng đưa hắn nhân b a phủ thậm chí đi vào thiên một chỗ liên có thể cảm giác loại này sâu tận xương t h ủ y b i hay thậm chí như vậy có thể đưa tới bọn họ đáy lòng b i hay cùng thiên tượng giao dung đáng tiếc nha giờ phút này hắn chỉ có thể lãnh hội được hay bởi vì đây là bị cô độc giam cầm b i hay thậm chí còn hắn cả đời sở hữu b i hay bị hắn ngưng t ụ dung nhập vào thiên tượng v ề phần còn lại trừ phi là chân chính cảm động lây sau đó dung nhập vào thiên tượng bên trong vui nộ ai sợ hãi yêu ác muốn lấy hắn thấy vui hẳn là khó khăn nhất nay không phải đơn giản cảm giác mừng rỡ mà là làm cho cả nhân cũng dung nhập vào mừng rỡ bên trong sau đó đưa bọn họ dần dần ngưng tụ cùng thiên tượng hòa hợp hóa thành vui ngay tại lúc đó muốn tương đối hơi đơn giản dù sao mỗi người đều có dục vọng nhưng lại yêu cầu đường vũ ngưng tụ chính mình dục vọng phụ đầy thiên tượng muốn ngưng tụ thất tình trước tiên cần phải lấy chính mình thất tình mà ngưng tụ muốn b u ô n g tha vật chất trước tiên cần phải nắm giữ vật chất muốn không nhìn nữ nhân tuyệt tình khi yêu trước tiên cần phải vì thâm tình mà chết chỉ là đường vũ lại làm khó đứng lên vừa mới một khắc kia nhất thời là có cả mà vào là ai đại thành nếu như mình mạnh như vậy đi tới tiến hành ứng tụ ngược lại rơi xuống hạ thành hơi không cẩn thận hắn sẽ bị thiên tượng hoàn toàn chiếm đoạt thất tình lục d ụ n g từ đó biến thành không đau khổ không vui quái vật hồi lâu sau hắn cắn răng một cái đem chính mình cả người buông lỏng trước lấy muốn đi hòa hợp nhưng là kỳ quái là căn bản là không có cách hoàn toàn dung nhập vào thiên tượng bên trong một lần một lần không cam lòng thử lấy muốn tới dẫn động thiên tượng nhưng là mỗi một lần cũng thất bại cái gì làm u ố n dục vọng đơn giản nhất cách nói làm không được ăn cơm thời điểm nếu như muốn một bữa cơm no có tiền muốn càng nhiều tiền muốn quyền lợi muốn thâm thích nữ nhân đây chính là dục vọng giống như thâm n g uyên vô cùng vô tận vĩnh vô chỉ c ảnh đem ngươi làm k h ô n g chế dục vọng thời điểm hắn lại là ngươi động lực ngươi leo lên động lực làm dục vọng k h ô n g chế ngươi thời điểm ngươi chính là dục vọng con dối có thể phá hủy ngươi thiên tượng cảnh vật biến đổi lớn phảng phất trở lại k i ế p trước trở lại nhiều năm lúc trước hắn quỳ ở cái kia tuyết rơi mùa đông ở ăn xin đến thật là đói nha cũng tốt lạnh nếu như có một cái bánh bao là tốt có một ít áo dạy phục là tốt đường vũ n g ễ n cưỡng run một cái thần sắc mang theo thống khổ hắn p h ả n phất thật cùng đi qua giao dung rồi khát vọng một cái bánh bao một món thật dày quần áo cuối cùng ngay xưa hắn đứng lên điên cuồng hướng phương xa chạy dùng loại biện pháp này tới lấy ấm áp không được không thể ngừng đi xuống dừng lại sẽ chết rét ở lạnh lùng trong gió rét thấu xương băng tuyết trung hắn giống như là một cái kẻ điên điên cùng chạy nhưng là đi qua đói hơn rồi thật tốt đói trong hoảng hốt thậm chí thấy được bạch bánh bao nóng hội gạo cơm vây anh toàn bộ thiên tượng biến đổi lớn hóa thành vô sô sơn chân hải vị ngày xưa người thiếu niên kia chạy tới bắt đầu ăn một nghiến đường vũ thần sắc nổi lên một tia thỏa mãn ngay sau đó trong mắt của hắn nổi lên một tia mờ mịt không đúng nếu như tiếp tục như vậy hắn sẽ bị thiên tượng đem muốn nuốt trừng lấy trong đầu như cũ lóe lên đi qua đói bụng loại cảm giác này mãnh liệt như vậy trong mắt của hắn nổi lên một tia thanh minh miệng cưỡng đem thiên tượng đắc đức cho băng liệt sắc mặt hắn đột nhiên một trận tái nhợt miệng to thở dốc đứng lên có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác nguy hiểm thật thiếu chút xíu nữa hắn liền bị bản thân thiên tượng đem muốn cắn nuốt mắt rồi một khắc kia là muốn đang k h ô n g chế hắn mà không phải hắn đang k h ô n g chế muốn rồi thất tình lục d ụ n g đang nắm trong tay này mỗi người bất luận kẻ nào cũng không chạy khỏi mà hắn lại lấy bản thân thất tình lục d ụ n g muốn dung nhập vào bản thân thiên tượng thật sự là gan quá lớn rồi chỉ cần thoáng có này một tia không khống chế được cũng sẽ bị thiên tượng chiếm đoạt hắn càng có thể trở thành một cái quái vật thật lâu hắn mới bình tĩnh lại sau đó thử thăm dò lần nữa lấy muốn tan chạy vào thiên tượng vừa mới một khắc kia hắn đã sắp nhập vào đi vào nhưng là hắn không dám toàn bộ đều hòa tan vào vào sợ hãi bị thiên tượng nuốt trừng lấy cho nên đơn giản thử thăm dò dạy rồi có lần đầu tiên kinh nghiệm giờ phút này đặc biệt dễ dàng hơn chậm chạp cuối cùng toàn bộ đều sắp nhập vào đi vào không phải dục vọng đang k h ô n g chế hắn mà là hắn đang khắc chế dục vọng thiên tượng cùng tâm cảnh cảm ứng giờ phút này ầ m ẩm ánh chiếu ở chỗ sâu trong óc thiên tượng trung hiện ra vô số kim ngân tài bảo mỹ nữ như ngọc đường vũ không hề bị lay động nhìn tới mà không thấy cuối cùng hết hệ các thứ này toàn bộ đều biến mất muốn vào thời khắc này bị hắn dung nhập vào thiên tượng ngay sau đó thiên tượng chuyển biến thành ai như thế tớ i sẽ lặp đi lặp lại thí nghiệm đến đường vũ mừng rỡ giờ phút này hắn có chút hy vọng thái bạch kim tinh vội vàng đi tới nơi này để cho hắn thí nghiệm xuống lấy thiên tượng đi khống chế thậm chí nói là buộc vòng quanh nội tâm của bọn họ sâu bên trong lần nút dục vọng có thể để cho bọn họ trầm luân ở trong đó điểm một cái ánh sáng thẩm thấu đi vào đường vũ nhỏ khẽ hít một con mắt của hạ ngọc đế long hành h ổ bộ chầm rãi đi tới đi tới trước mặt đường vũ mấy bước nơi bình tĩnh nhìn hắn v ậ hạ thật đúng là nhà, nhà lại có thời gian đến xem ta một cái như vậy tù nhân đường vũ bình tĩnh nói lao tam chấp tới đây dụng ý chắc hẳn ngươi đã biết chứ đơn giản chính là vì thuốc lá đường vũ tự nhiên đoán được ta thế nào biết rõ bệ hạ tới này mục đích là cái gì đường vũ âm âm u u nói ngọc đế nhỏ khe híp một con mắt của hạ nhìn đường vũ tựa hồ muốn cả người hắn cũng nhìn thấu hàn thấy đường tam tạm tiện tay có thể xuất ra thuốc lá nhất định là hắn trên người có bảo bối gì nhưng là một phen dò xét bên d ư ớ i lại hào không phát hiện chẳng n h ẽ bảo bối này cái gì bị hắn luyện hóa dung nhập vào trong thần hồn nghĩ như vậy cũng không phải là không thể nếu quả thật như vậy như vậy trừ phi đường tam tạm tự mình nghĩ cho người ngoài căn bản là không có cách lấy ra chân muốn muốn tìm người muốn mấy gói thuốc lá vạn bất đắc dĩ ngọc đế trực tiếp mở miệng nói đường vũ cờ nhạt ta cùng thái bạch kim tinh cũng đã nói ta bây giờ không có pháp lực tự nhiên không cách nào đem thuốc lá lấy ra ngọc đế trong mắt nổi lên một tia sáng tỏ xem ra châm đoán không tệ hắn quả nhiên luyện hóa pháp bảo dung nhập vào trong thần hồn sau đó thuốc lá ngay tại hắn k i a cái pháp bảo trung nhất thời ngọc đế một trận tâm phiền ý loạn ở trước mặt đường vũ tới sẽ đi mấy vòng đột nhiên con mắt sáng lên chỉ thấy ở bên cạnh có một cái nửa đoạn tàn thuốc này rất rõ ràng là hắn lần trước đến hít vài hơi sau liền ném ở trên mặt đất t r ư ơ n g năm trăm sư phó ta tới cứu ngươi ngọc đế vội vàng nhặt lên thổi thổi điếu thuốc nơi cho bụi sau đó liền không kịp chờ đợi tha ở ngoài miệng hút một hơi đi qua trên mặt nổi lên một k i a đã lâu sảng khoái thấy như vậy đường vũ cảm giác có chút buồn cười hút một hơi thuốc sau ngọc đế vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút lại thấy được nhiều cái tàn thuốc tử cũng vội vàng nhặt lên giống như trọng bảo một dạng cẩn thận để tốt chỉ sợ lãng phí ngược lại ngọc đế lần nữa lo lắng mà bắt đầu cái này cũng không đủ nha xem ra thật tìm một cái thời gian đi đến tử tiêu cung xin phép một chút hồng quân rồi để cho hắn tốt nhất để cho đường tam t ạ m khôi phục một ít pháp lực dầu gì cũng tạm thời đưa hắn k h ố n thiên tỏa cởi ra một chút không đến nổi hắn khôi phục chút ít pháp lực liền bị k h ố n thiên tỏa luyện hóa chỉ cần hắn khôi phục chút ít pháp lực như vậy thì có thể đem thuốc lá cho lấy ra ừ không đúng rồi hắn kinh mạch đứt đoạn thật giống như kịp thời cởi ra k h ố n thiên tỏa cũng không cách nào sử dụng pháp lực không cầm ra thuốc lá chúng đọc rồi hoàn toàn trúng độc rồi ngọc đế nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải đường vũ không hiểu nhìn hắn người này đang suy nghĩ gì đấy khi thì t r o mày lo lắng khi thì thở dài lên tiếng ngọc đế tinh thần phục hồi lại tạm thời đem chuyện này trước ném sau hút xong một điếu thuốc nhất thời cảm giác mình tinh thần đầu não một mảnh thanh minh lao tam ngươi đoán một chút vạn yêu quốc chuẩn bị làm những gì ngọc đế đột nhiên thà có thầm ý hỏi đường vũ nhướng mày một cái bọn họ không phải làm lớn lần nữa đánh vào thiên đình chứ nói không tệ ngọc đế cờ nhạt bọn họ là muốn dùng loại biện pháp này đến b ứ c vội vã chấm đưa ngươi thả nội tâm của đường vũ dung mạnh hồ đồ đánh vào thiên đình một khi phát sinh đại chiến tam giới á t sẽ hối loạn hồng quân không thể nào ngồi yên không lý đến con khỉ này vẫn là phải đem vạn yêu q u ố c dẫn vào chỗ vạn k i ế p bất phục sao biện pháp tốt nhất chính là chờ lợi chờ đến nữ hoa tỉnh lại hoàn toàn lột xác thành công nếu không đây chính là một con đường chết ngươi cho rằng bọn họ có mấy thành phần thắng nhìn câu mày tới đường tam tạng ngọc đế tiếp tục nói đứng rồi chư bắt giới cũng ngược lại xuống thiên đình bây giờ cũng ở đ â y vạn yêu quốc ngọc đế cười ha ha thiên bồng nguyên xoáy mang binh đánh giặc khả năng có thể nói tam giới người thiếu có người có thể cùng với như nhau thật lâu đường vũ mới c h á t vừa nói nói dù cho mang binh đánh giặc ở như thế nào lợi hại thực lực bản thân chưa đủ cũng không có gì đặc biệt hơn người ở thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không chịu nổi một kích ngọc đế có chút nhũ mày lần nữa hỏi cho nên lao tam ngươi cho rằng bọn họ có bao nhiêu phần thắng nếu như đơn thuần lấy vạn yêu quốc đối chiến thiên đình không có thánh nhân n h n g tay ngươi không phải là đối thủ đường vũ nợ nụ cười nhưng g ọ c có c Đế ú t thủ, ngạch n g i ó i k h ô n tệ, thuần nếu chỉ là ấ y thiên đỉnh thực đỉnh lực m nói, quả trẫm h không phải thủ, khỉ không thể chế phục hắn. Nhưng ậ t kia kia, vạn con cũng người đối yêu quốc có có đủ sợ sẽ là kia, có có là, chấm là tam giới c h i chủ duy trì thiên địa trật tự vận chuyển nếu như thiên đình thật xảy ra đại chiến như vậy tam giới h ỗ n loạn cho nên trẫm còn rất kỳ vọng bọn họ đến vừa nói ngọc đế đột nhiên n ở nụ cười ánh mắt của đường vũ lạnh xuống mượn thánh nhân tay diệt trừ ngộ không thậm chí thanh trừ vạn yêu quốc một khi hồng quân n h n g tay vạn yêu quốc thua không nghi ngờ dù cho có hậu thổ cũng không làm nên chuyện gì hồng quân hoàn toàn có thể chế trụ hậu thổ bởi vì vẫn thánh đan duyên cớ thông thiên giáo chủ càng nhưng không dám tùy tiện xuất thủ vậy phần thái thượng lao quân sao hắn càng không dễ cho nên chỉ cần hồng quân ra lệnh một tiếng tây phương nhị thánh cộng thêm nguyên thủy thiên tôn ba vị thánh nhân xuất thủ vạn yêu quốc còn có cơ hội không đường vũ thanh e m khổ sở x u ố n g dưới mà ngươi cũng đúng lúc nhờ vào đó tới rõ ràng bọn họ đúng không ngọc đế gật đầu một cái nói không tệ nếu không vạn yêu quốc thật là chấm một cái tâm bệnh rồi vạn yêu quốc bây giờ như vậy cương đại đã có thành tựu hắn cái này ngọc đế tự nhiên có chút ăn ngủ không yên rồi đ ư ờ n g vũ tự trao nợ nụ cười ta thật hối hận lúc ấy không có giết người thiên đình người từ vừa mới bắt đầu hắn liền từ đầu đến cuối cũng đối thiên đình người giữ lại một tay không cách nào chính là để cho lý t ĩ n h đợi nhân nhục thân bị hủy thôi bởi vì ở hắn tâm lý vẫn luôn cho là ngọc đế mạnh hơn lai ca một ít bây giờ xem ra không gì hơn cái này thậm chí còn không như lai ca đây lao tam ngươi cái này còn kêu không có giết ta thiên đình người sao ngọc đế hơi híp một chút con mắt bao nhiêu người nhục thân bị hủy hết t h ả các thứ này cũng là bởi vì đường tam tạng nghe vậy đường vũ ha ha cười to so sánh với phật môn từ đầu trí cuối ta cũng không có lưu tay mà các ngươi thiên đình người ta từ đầu đến cuối cũng lưu có một con đường sống ngươi có thể suy nghĩ một chút phật môn tổn thất là bao nhiêu mà các ngươi quá khó nghe cái đây ngọc đế ngần ra thở dài lão tam vô luận ngươi thấy thế nào c h ấ m cho là thiên đình như thế nào nay cũng không trọng yếu chấm thân là tam giới c h i chủ duy trì tam giới trật tự tự a như c ù n ngươi nếu như có thể lựa chọn chấm cũng không hy vọng ngươi luân lạc đến đây nhưng là so sánh với tam giới an ổn ta ngươi giao t ỉ n h ai ngọc đế nói chấm tin tưởng ngươi sẽ hiểu t r o m ý tứ giao t ỉ n h b ậ y hạ nói đùa ta ngươi chưa bao giờ có bất kỳ giao t ỉ n h đ ư ờ n g vũ nhìn về phía ngọc đế bình tĩnh nói nhưng là nếu như ngộ không bọn họ thật nơi này bỏ mình ta liền x ố p ngươi thiên đ ỉ n h ngọc đế nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu trong ánh mắt mang theo một tia nhìn kỹ lao tam ngươi đã luân lạc tới tình trạng như thế rồi hả chẳng lẽ còn có hậu thủ gì hay sao hắn thân là một cái biến số dù là luân lạc đến đây sợ rằng đều có một chút hy vọng sống giờ phút này ngọc đế không khỏi có chút n ồ n g đậm đường vũ không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn hắn lao ta ngươi đã như vậy cần gì phải khắp nơi nói người khác ca nguy n đây ngọc đế nói dù sao ngươi đã ta đã tự thân khó bảo toàn thật sao đường vũ ngắt lời hắn nhưng là ngươi nhớ ta nói chuyện nếu là bọn họ bỏ mình ta liền xốc ngươi thiên đ ỉ n h ngọc đế hơi nhũ mày trầm mặc hồi lâu bước đi ra ngoài người tròi không được ta ngày khác ta sẽ n g h ị c thiên lên ở chiến thiên hạ đến lúc đó ta sẽ thay đổi tường đường vũ lẩm bẩm nói chỉ là ở tâm lý lại lo lắng nếu như nộ g không vào lúc này thật tấn công bạn yêu q u ố c thua không nghi ngờ biện pháp tốt nhất chính là chờ đợi nhưng là bây giờ hắn đã phế ngay cả thông báo tôn nộ g không cũng không thể hồi lâu sau đường vũ mơ hồ nghe đến bên ngoài có tiếng đánh nhau hắn có chút không hiểu ai dám ở thiên đình như vậy tứ vô kỵ đạn vâng thiên ngục mở ra ánh sáng thẩm thấu đi vào một đạo thân ảnh máu me khắp người đường vũ không dám tin nhìn hắn đạo thân ảnh kia từ xa đến gần tay cầm hàng ma bảo trượng vào ở trên cổ hắn còn mang chín đầu k h ô lâu hắn kịch liệt thở hồn hển thiên ngục nơi một trận huyên áo một ít thiên binh cũng như vậy mà vào đạo thân ảnh kia quắt to một tiếng trong tay hàng ma bảo trượng cơm múa chúng thiên binh không khỏi lui về sau một bước hắn lần nữa tiến lên hai bước đi tới trước mặt đường vũ thở hồn hển nói sư phó ta t ô i cứu ngươi chương năm trăm linh một ngươi không cứu được ta đường vũ không dám tin nhìn tam lăng tử giờ phút này tam lăng tử máu me khắp người trên người còn mang theo số sẹo cả ngươi nhìn rất là c h ậ vật mà giờ khác này hắn lại khí thế cái người chiến ý n g ú t trời cách đó không xa thiên binh không người nào dám tùy tiện tiến lên một bước thực ra đường vũ đã sớm cảm ứng được ở chỗ này căn bản không có bao nhiêu thiên binh canh chừng hắn kia là bởi vì nơi này là thiên ngục chỗ sâu nhất hơn nữa trên người mình còn mang theo k h ố n thiên tỏa đâu rồi kia sợ chính là không có nhân canh giữ người khác cũng không cứu được chính mình tam lăng t ử một thân này viết rõ ràng cho thấy từ thiên ngục trên rét đi xuống một đường đi sâu vào năm xưa hắn thân là q u y ề n liêm đại tướng đối với thiên ngục to như vậy vô cùng tự nhiên quen thuộc xa ngộ tịnh tay cầm hàng ma bảo trượng dơ cao nặng nề chém rơi vào k h ố n thiên tỏa bên trên k h ố n thiên tỏa đột nhiên bạo phát ra một đạo cường đại vô cùng ý thế cắn trả mà ra hàng ma bảo trợ ư rời khỏi tay cùng lúc đó tam lăng tử cũng bay ra mấy thước nặng nề té xuống đất thân xác hắn nổi lên một tia thống khổ cái miệng một ngụm máu lớn từ trong miệng phun ra ngoài sắc mặt hắn trắng bệnh hơi dọn người nhất là hai tay máu me đầm địa có địa phương thậm chí lộ ra tuy nghiêm b ạ c h cốt hắn nhìn hai tay của mình thân xác nổi lên một tia thống khổ đi đi mau ngươi không cứu được ta đường vũ lớn tiếng gào thét để cho tam lăng tử đi mau k h ố n thiên tỏa là hồng quân luyện chế đừng bảo là hắn k i a sợ sẽ là ngộ k h ô n g cũng không cách nào chặt đứt k h ố n thiên tỏa tam lăng tử trong mắt nổi lên một tia r ứ t khoát lần nữa xông về phía trước hai cái tay điên cùng giật đến k h ố n thiên tỏa phanh tam lăng tử cả người đều bị k h ố n thiên tỏa lực lượng đánh bay đi nha đi mau đường vũ thúc giục tiếp tục như vậy nếu như ngọc đế bọn họ đến hắn liền không đi được thiên binh chậm rãi tránh ra hai bên ngọc đế cất bước đi tới hắn m ặ t không thay đổi thượng sang ngộ t ị n h tam lăng tử lật một cái thân lần nữa vùng gây tới hướng đường vũ vị trí bỏ qua hắn cắn răng đưa tay đụng chạm ở k h ố n thiên tòa bên trên hắn quắt to một tiếng toàn thân pháp lực vận chuyển muốn vặn g ã y nó nhưng mà đổi lấy là hắn lần nữa bị k h ố n thiên tòa bên trên lực lượng đánh bay mà ra lý t ĩ n h đột nhiên tiến lên một đội thiên minh đem tam lăng tử ngăn chặn gắt gao ở trên mặt đất ngay tại lúc đó trên người lý t ĩ n h khổn tiên thẳng bó ở trên người tam lăng tử nhìn đ ư ờ n g vũ tam lăng tử đột nhiên tự trào n ở nụ cười thật xin lỗi sư phó ta như cũ còn vô năng như vậy không cứu được ngươi đương vũ nhìn hắn thanh em khổ sở xuống dưới ngươi rất tốt lớn mật s a lộ tịnh lại dám tự tiện xông vào t h i ê n ngục ngươi có biết tội của ngươi không ngọc đế quát khẽ đến hỏi vốn là không có yên hắn cũng có chút không ổn định từ nơi này đường vũ sau khi rời đi cả người hắn tiến vào thiên đ ỉ n h tàng tư cát lật xem vô số sách cổ muốn tìm được giải quyết thuốc lá biện pháp quả thật từ bên trong phát hiện một vài vấn đề đó chính là dù là luyện hóa pháp bảo dung nhập vào trong thần hồn chỉ cần nhân còn có ý thức liền có thể cầu thông pháp bảo giàn đáp một câu nói này không phải lấy pháp lực tới câu thông là lấy ý thức cho nên cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận đó chính là đường tàm t ạ m không phải là bởi vì pháp lực không lấy ra được thuốc lá mà là bởi vì hắn căn bản cũng không muốn cho sự phát hiện này nhất thời để cho ngọc đế kích động cả người cũng run dày không ngừng bận rộn lần nữa cho mình đốt lên một cái tàn thuốc tử lúc này có thiên binh báo lại nói s a ngộ n tịnh tự tiện xông vào thiên đình thiên ngục ngọc đế đầu có chút chuyển một cái nguyên bản liền không biết rõ dùng biện pháp gì xuất ra thuốc lá tới cơ chứ cũng không thể đối với hắn dụng hình đi cho nên thoáng hơi trầm âm hắn chỉ huy lý tính đ á n người bước nhanh chạy tới tam lăng tử túi đầu không nói một lời phảng phất đã nhận mệnh như thế ý vị thâm trường nhìn đường vũ liếc mắt ngọc đế phân p h ó nói người đ â u đem sang n ộ t ị n h kéo xuống xử tử con mắt của đường vũ trong nháy mắt đỏ ngọc đế ngươi dám t r â m thân là tam giới c h i chủ có cái gì không dám đây húng chi sang n ộ t ị n h giỏi thiên ngục n à y vốn là tử tội dựa theo thiên đình thiên quy nói đến cũng là xử tử ngọc đế nhìn đường vũ nói con mắt của đường vũ tử nhìn chòng chọc hắn hắn đột nhiên nợ nụ cười thả hắn ngọc đế có chút nhũ mày ồ lao tam có cái gì tiền đặt cuộc tới trao đổi sao sư phó tam lăng tử đại kêu một tiếng ngay sau đó bị lý t ĩ n h một quyền gọi lại hoa tam lăng tử há mổm lần nữa một búng máu phun ra ngoài lý t ĩ n h ngươi nếu là ở giám động hắn một chút ta liền đòi mạng ngươi đường vũ thanh n â m nghe không tình cảm chút nào mang theo chống giống lý t ĩ n h vừa định lên tiếng châm chọc đôi câu chỉ là tiến lên đón ánh mắt của đường vũ hắn lại miễn cưỡng dùng mình một cái chuẩn bị châm chọc lời nói cũng nuốt xuống hừ một tiếng yên ngươi không phải là muốn yên sao ta cho ngươi ngươi thả hắn để cho hắn đi đường vũ nhìn ngọc đế bình tĩnh nói ngọc đế ở tâm lý âm thầm vui mừng quả là như thế mở c h â m đoán không có sai từ đầu trí cuối đường tam t ạ n g là có thể xuất ra thuốc l á đến chỉ là không muốn cho ngọc đế không nói gì chỉ là nhìn đường vũ ý kia rất rõ ràng ngươi được trước tiên đem yên lấy ra để cho chấm nhìn một chút rất nhanh ở trước mặt đường vũ xuất hiện ngũ gói thuốc lá con mắt của ngọc đế sáng lên không kịp chờ đợi lấy tới đốt lên một cây hít một hơi thật sâu ngọc đế trên mặt nổi lên một tia sảng khoái đã như vậy như vậy chấm liền phá lệ lần này cứ tính như vậy nếu là có lần nữa giết không tha thoáng trầm âm hướng về phía lý t ĩ n h phân phó người đâu đem sang ngộ tỉnh trọng đại ba mươi roi sau đó ném hạ p h n g trần đúng vậy hạ lý t ĩ n h mang theo một đội thiên binh đem tam lăng tử đệ rồi đi ra ngoài ngọc đế nhìn đường vũ cờ nhạt xoay người cũng đi ra ngoài sau đó cùng trông chừng thiên ngục thiên binh hạ lệnh sau này ngoại trừ chấm bên ngoài ai cũng không cho tới gần nơi này nửa bước bây giờ đường tam tạng như cũ còn có thể xuất r a thuốc l à tới giờ phút này ngọc đế thậm chí ở tâm lý mưu tính mà bắt đầu chính mình có phải hay không là cũng vì vậy mà làm chút mua bán nhỏ gì chứ ừ cho thiên đình chúng thần khai tiền lương sau đó ở để cho bọn họ bên trên nơi này tự mình đến mua y ê n t ớ i n à y không phải những thứ này p h á p bảo cái gì lại trở lại cơ chí thật sự là quá cơ chí thiên đình bởi vì ăn trộm sự kiện phát sinh đã không dư giả rồi thậm chí tháng trước tiền lương cái gì đều không mở giờ phút này ngọc đế suy nghĩ một chút sau đó ra lệnh một tiếng chúng thần phim truyền hình ở làng tiêu b ả o điện ngược lại ngọc đế lại tiến vào thiên ngục tìm đường vũ lần nữa cầm đi một tí thuốc lá ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng hai cái cung nữ đứng ở hắn bên người hai bên mỗi người cầm trong tay một cái khay trên khay sắp xếp đổ đầy thuốc lá chúng thần nhìn thuốc lá con mắt đều bắt đầu phương sáng l i ê n tựa như đói thời gian rất lâu ông ông giờ phút này thấy được một ít phong phú đồ ăn thừa cái gì ngọc đế ngậm thuốc lá nhỏ khẽ h i ế p con mắt của hạ ngược n g lại búng một cái cho thuốc lá nói bởi vì thiên đình vấn đề kinh tế đưa đến chúng thần tháng trước tiền lương cũng không có phát ra tin tưởng mọi người cũng đều thấy được bây giờ những thứ này lại có thuốc lá cho nên chấm quyết định nếu như muốn thuốc lá có thể lấy tiền lương mà đến trừ chương năm trăm linh hai đại thánh lâm thiên đình chúng thần c h ố mắt nhìn nhau muốn biết rõ bọn họ đều đã cạn lương thực thật lâu giờ phút này thấy nhiều như vậy thuốc lá khó tránh khỏi có chút ý đậu vậy hạ anh minh chúng thần cùng kêu lên nói được ngọc đế cười nhạt ngược lại phân p h ó cung nữ lấy tiền lương phương thức đôi chúng thần tiến hành thuốc lá phát ra đến khấu trừ bọn họ tiền lương cùng lúc đó ngọc đế lần nữa tuyên bố thái bạch kim tinh quậy bán đồ lặt vặt lần nữa khai trương chỉ bất quá vốn là thái bạch kim tinh một người cổ quyền giờ phút này ngọc đế trở thành đại đầu cái này làm cho thái bạch kim tinh có chút bất mãn nhưng là cũng không dám nói gì trên mặt còn cười hì hì vừa nói vậy hạ anh minh từ nay về sau thuộc về thái bạch kim tinh q u ạ y bán đồ lặt vặt huy hoàng tựa như có lẽ đã không tồn tại nữa hơn nữa ngọc đế còn xuống tử mệnh lệnh trừ hắn ra ai cũng không thể tùy tiện đến gần thiên ngục này rất rõ ràng hắn đi lũng đoạt kiểu nếu như người người đều đi thiên ngục tìm đường tam tạng ngôn u n i ê n như vậy hắn cái này buồn bán cũng không cách nào tạo thành cho các ngươi khai tiền lương sau đó các ngươi đang dùng tiền lương mua thuốc lá ngọc đế thật sâu đội phục dạy rồi chính mình cơ chí thậm chí còn lấy thái bạch kim tinh danh nghĩa đem thuốc lá giá cả thoáng n h ấ t đi một tí cái này làm cho chúng thần ở trong bóng tối hướng về phía thái bạch kim tinh mắng to liên quan tới một điểm này thái bạch kim tinh hay lại là biết rõ đối với lần này chỉ có c ờ a khổ nhưng là lại cũng không có biện pháp nào chẳng lẽ nói là ngọc đế ý tứ sao mà ngọc đế càng là tại chúng thần trước mặt khiển trách một trận thái bạch kim tinh cố ý đem thuốc lá giá tiền lần nữa đẻ xuống một chút nhưng là so sánh lúc trước hay lại là cao hơn không ít người tốt cũng để cho ngọc đế làm mà thái bạch kim tinh thừa nhận tiếng xấu lòng tràn đầy tủi thân không chỗ phát t i ế t hắn quá khó khăn sau này chớ kêu thái bạch kêu quá khó khăn đi vạn yêu quốc tam lăng tử thương tích khắp người bỏ qua nguyên bản là người bị thương nặng sau đó lại bị trọng đánh ba mươi roi giờ phút này toàn thân cao thấp một mảnh máu tươi mơ hồ dùng rằng nhìn miễn cưỡng tiểu yêu hắn phế lực ngẩng đầu lên nói nói cho các ngươi biết yêu vương ta tên là sa ngộ n tịnh t i ể u yêu vội vàng đi trước thông báo mà giờ khắp này tôn ngộ không cùng tử hà mới vừa rời đi không lâu sở hữu vạn yêu quốc hết thảy do hai ngốc tử phụ trách nghe được tin tức này hắn nhanh bước ra ngoài xa sư đệ sư phó bị giam cầm ở thiên ngục chỗ xấu nhất tam lăng tử dụng hết toàn lực phun ra những lời này thậm chí hắn cũng không có thấy rõ người trước mắt là ai sau khi nói xong liền hôn mê bất tỉnh chứ bắt giới tự mình đem sang ngộ tỉnh con vào vạn yêu cốc lấy ra một ít đan dược đút hắn đan vào sang ngộ tỉnh sắc mặt tái nhợt có chút chuyển biến tốt chỉ l ặ n h ư cũng còn đang hôn mê hai ngốc tử hơi n h ữ n mày Sẽ ra chuyện gì nhỉ nhược thủy nhẹ giọng hỏi hắn hẳn là đi đến rồi thiên đình rồi hai ngốc tử nói chỉ là kỳ quái là ngọc đế vì sao lại thả hắn đây tự tiện xông vào thiên ngục này là t ự tội nhược thủy c h ầ m ngâm một chút hắn không có sao chứ không có chuyện gì lớn rồi chư bắt giới nói giờ phút này tôn nộ g không kéo tử hà đã lên thiên đình không biết do hắn có phải hay không là cố ý muốn nơi này đi đâu xuất cung theo tôn nộ g không xuất hiện nhất thời toàn bộ nam thiên môn rất gấp gáp thiên binh vội vàng đi bẩm báo ngọc đế toàn bộ thiên đình cũng tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu tình huống khẩn cấp ngọc đế liền hạo thiên tháp cũng mang tới nhưng là hắn cũng biết rõ nếu như con khỉ này thật muốn phải làm những gì hắn căn bản không chống đỡ được vừa vặn vì thiên đình l ã o đại khẳng định cũng không thể chạy như vậy tôn nộ g không n g ư ơ i tới chấm thiên đình vì chuyện gì ngọc đế tiếng quát hỏi d â y đặc thiên binh đem tôn nộ g không cùng tử hà hai người vây ở trung ương nhìn kỹ bên dưới những thứ kia thiên binh c h â n cũng đang run dày theo tôn nộ g không mỗi lần bước lên trước bọn họ cũng không khỏi lùi về sau một bước mượn qua tôn nộ g không nhẹ nhàng nói trước mặt một đội thiên binh r ồ i rít lui về phía sau có mấy người trực tiếp nằm lên trên đất bọn họ cũng không muốn nhà chủ yếu là cảm giác r u n chân không đứng nổi tôn nộ không ngươi tới chống thiên đình rốt cuộc vì chuyện gì ngọc đế lần nữa t h ấ p giọng hỏi trên người chuẩn thánh khí tức như có như không tràn ngập đứng lên khác sốt s á n g như vậy ta chỉ là mưa qua tôn nộ g không nhìn hắn nói dĩ nhiên nếu như ngươi muốn muốn đánh với ta một trận ta đây là o tôn tự mình phục hồi ngọc đế hừ một tiếng cười lạnh một tiếng lui về phía sau để cho bọn họ đi qua theo ngọc đế ra lệnh một tiếng nhất thời chúng thiên b i n h rồi rít nhường ra hai bên trơ mắt nhìn tôn nộ g không cùng t ự hà hai người từ trước mặt mình đi qua nhìn tôn nộ không bóng lưng càng lúc càng xa cho đến cũng không nhìn thấy nữa ngọc đế hừ một tiếng lần này chấm số lớn không chấp nhận với n g ư ơ i nếu là lần kế nữa đ ừ n g trách chấm đối với n g ư ơ i không k h á c h khí kia sợ sẽ là một ít phạm trần côn đồ các ké cũng phải thả đôi câu lời đặc gác làm sao hướng hắn thân là ngọc đế tam giới c h i chủ đầy nói hai câu lời đặc gác vẫn rất có cần phải bảo vệ chấm mặt mũi chấm không phải sợ hắn là chấm số lớn không chấp nhận với hắn đầu xuất cung ngoại tôn nộ g không có chút thi lễ tôn nộ không cầu kiến thái thượng thanh nhân đâu xuất cung hoàn toàn yên tĩnh hồi lâu sau đâu xuất cung đại môn từ từ mở ra tôn nộ g không cùng tử hà hai người đi b ả o thái thượng lão quân một tay con thả lòng phía sau đi tới đi lui tựa hồ đang trầm tư cái gì nhìn tôn nộ g không hai người lên mắt mở miệng hỏi ngươi này đầu khỉ còn thật là l ớ n g a n lại từ thiên đình nên ngang tới nói đi tới đây có chuyện gì ra đây lão tôn là vì nhược thủy m à tới tôn nộ g không trực tiếp con nên nói hay không nói thái thượng lão quân thần sắc không có bất kỳ ngoài ý mớn trở tay ném cho hắn một viên đăng dược tụ thần đan có thể tu bổ nàng nguyên thần thương thế tôn nộ không thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới như vậy dễ như t r ở bàn tay đem đan dược giao cho mình ngươi này đầu khi còn có chuyện gì sao thái thượng lao quân hỏi nhìn bên người t ử hà lướt mắt tôn nộ không nói nàng ở bạch cốt đường núi hắn đánh nát t ử hà viên kia vạn cổ bất diệt tim bây giờ nàng quả tim này đã không phải bất tử bất diệt rồi nếu là lại có một lần hủy diệt nàng chắc chắn phải chết lao phu cũng không có bất kỳ biện pháp nào thái thượng lao quân bình tĩnh nói tôn nộ không cũng sớm đã đoán được sẽ như thế rồi nhưng nội tâm của lạ như cũ còn có khó mà diễn tả bằng lời thất vọng không sao ngươi sẽ bảo vệ tốt ta t ử hà cười nhạt h ú n g chi bây giờ ta cũng c h u ẩ n thánh tu vi nàng cầm thanh t u quả đấm nhỏ ở trước mặt tôn nộ g không lúc lắc một cái ta cũng rất cường đại ừ ta sẽ bảo vệ tốt ngươi sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi tôn nộ g không cố định nói chỉ là hắn tâm lý như cũ có nhàn nhạt thất lạc thái thượng lao quân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu ngươi con khỉ này thật chẳng lẽ muốn tấn công thiên đ ỉ n h khiến cho tam giới h ỗ n loạn nếu là như vậy thái thượng thánh nhân sẽ xuất thủ sao tôn nộ không thử tham dò hỏi thái thượng lao quân cười lớn một tiếng dù cho tam giới hỗn loạn cùng lao phu có quan hệ thế nào h ư ớ n g chi này cũng không phải lao phu hẳn bận tâm sự tình chương năm trăm linh ba để cho phật môn nhân xuất lực thái thượng lao quân ha ha tiếng cười lớn âm trung mang theo một tia trong x ư ơ n g lạnh lùng vô tình tôn nộ g không nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu ngược lại nhìn một chút trong tay mình tụ hồ đan nhưng là nếu như ta thật làm như vậy rồi cũng giống vậy không có bất kỳ phần thắng tôn nộ g không thanh nhâm mang theo vẻ khổ sở trong đó một ít lợi ích quan hệ hắn đã sớm muốn rõ ràng nhưng là có lúc lại không thể không đi làm như thế đại trượng phu sống ở trong thiên địa có cái nên làm có việc không nên làm nếu là không làm như vậy như vậy hắn đ ờ i này cũng sẽ không an tâm thậm chí liền ngay cả mình cũng sẽ đe dọa nhìn chính mình thái thượng lão quân cười ha ha một tiếng vung tay lên đây là các ngươi sự tình ở giữa cùng lao phu không có bất cứ quan hệ nào kia sợ các ngươi chính là đấu thiên xôi đất tre đem điều này trời l ệ n h rồi cũng không phải lão phu bận tâm sự tình bởi vì mặt trên còn có người khác đâu vừa nói thái thượng lão quân hướng đâu xuất cung nội bộ đi tới mà đâu xuất cung đại môn từ từ mở ra ý kia rất rõ ràng bọn họ có thể đi chúng ta đi tôn nộ g không kéo t ử hà tay chậm rãi đi ra ngoài theo của bọn hắn đi ra ngoài một khắc kia đâu xuất cung đại môn lần nữa chậm rãi khép lại mang theo t ử hà tôn nộ g không trực tiếp đi sâu vào đến địa phủ từ địa ngục thẳng vào mà xuống đi thẳng tới mười chín tầng cái k i a nữ tử ở trong quan tài băng như c ũ vẫn còn ở xe đang ngủ say chỉ là trên người nàng lan tràn uy thế để cho tôn nộ g không đều cảm giác được tim đập thình thịch đáng sợ loại cảm giác này so với dĩ vang đối mặt sở hữu thanh nhân bọn họ n h thế càng còn đáng sợ hơn đây là một loại chân chính không còn sức đánh trả chút nào cảm giác đi tới băng qua nơi tôn nộ g không quỳ xuống lạy nương nương ta đã trở về tử hà đi theo hắn quỳ ở một bên trong bóng tối mơ mơ hồ hồ một đạo thân ảnh hiện lên hậu thổ xuất hiện ở hai người sau lưng cách đó không xa bình tĩnh nhìn hai người sau một hồi hai người đứng dậy hướng về phía hậu thổ có chút thi lễ tham kiến hậu thổ nương nương hậu thổ có chút ngạch thủ không sai nàng dò xét tôn nộ g không nói trải qua kiếp chức và kiếp này luân hồi thật sự có pháp lực kinh nghiệm hợp hai thành một thánh nhân bên dưới ngươi đã là người thứ nhất nhưng là cũng ở đây thánh nhân bên dưới tôn nộ g không bình tĩnh nói một khi thánh nhân xuất thủ ta như cũng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có đưa mắt nhìn hắn chốc lát hậu thổ hỏi ngươi thật muốn đem binh tiên h đ ỉ n h ta không có cách nào bây giờ sư phó bị giam cầm ở thiên ngục ta làm sao có thể làm bộ như hết thệ cũng không biết rõ đây ta chỉ có loại biện pháp này đến bức vội vã thiên đ ỉ n h thả người tôn nộ g không thấp giọng nói k i a ngươi muốn kết quả cuối cùng sao hậu thổ âm âm u u nói giờ phút này không phải hành động theo cảm tình thời điểm kia sợ sẽ là đường tam t ạ n sợ rằng cũng không hy vọng ngươi ở đây quỷ thời điểm đem binh thiên đ ỉ n h tôn nộ không cười khổ một cái nhưng là ta chỉ có như thế dừng một chút hắn tiếp tục nói thực ra không cần quá nhiều yêu chúng chỉ cần bọn họ gây ra hỗn loạn liền có thể cuối cùng ta muốn một cái đi vừa nói trên người hắn bạo phát ra một c ổ khí thế lâm nhiên như thế như vậy kia sợ sẽ là ta chết trượt như vậy vạn yêu quốc cũng bất d i ệ t chỉ cần có hậu thổ nương nương ngươi vạn yêu quốc kia sợ sẽ là thành nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân chỉ cần vạn yêu quốc an an ổn không nhiễu loạn tam giới trật tự mà hồng quân càng là không có khả năng tùy tiện ra tay từ đầu trí cuối hắn liền liên tưởng đến đến tiếp sau này một hệ liệt sự tình nếu là liền những thứ này cũng không nghĩ đến như cũ còn hành động theo cảm tình như vậy hắn như cũ sẽ còn đem vạn yêu q u ố c dẫn đến chỗ vạn kiếp bất phục cùng đi được yêu vương có cái gì khác nhau đây đơn giản chính là liên lụy chúng yêu quân để cho bọn họ hưởng công chết thảm để cho nhiều năm trước bi kịch lần nữa diễn ra đem thôi từ hà s ư n g sở hướng tôn nộ g không nhìn nàng kéo lại tay hắn có chút ngang ngược nói ngươi đừng mơ tưởng ở ném xuống ta ta không thể không đi bởi vì đó là ta sư phó hơn nữa ta nếu không đi trong lòng khó tránh khỏi lưu lại ám ảnh đến lúc đó ta sợ rằng cũng không có cơ hội nữa đột phá một bước cuối cùng tôn nộ không sờ một cái mặt nàng cười khẽ cho nên ta không có cách nào không đi giống như là nhiều năm lúc trước vì ngươi như thế chỉ bất quá lúc này là vì sư phó hậu t h ủ k h ẽ thở dài một tiếng sợ rằng khi đó ta không cách nào xuất thủ hồng quân nhìn c h ầ m c h ầ m nàng quá chặt dung hợp lục đạo luân hồi để cho hồng quân cũng không thể coi thường đứng lên một khi nàng có di động hồng quân sẽ tiếp lấy thiên đạo lực lượng đưa nàng áp chế nguyên vốn cho là mình luyện hóa lục đạo luân hồi sợ rằng cùng hồng quân thật sự không sai biệt lắm nếu là hồng quân không mượn thiên đạo lực lượng nàng quả thật có sức đánh một trận nhưng là một khi hồng quân mượn thiên đạo nàng như cũng bị áp chế gắt gao lần trước đường tam tạng độ kiếp đi qua một khắc kia nàng không cách nào xuất thủ cả người đều bị thiên đạo lực lượng áp chế gắt gao ta biết rõ không cần ngươi xuất thủ tôn nộ không t ừ tôn nói đến thời điểm lấy yêu quân làm thành muốn tấn công thiên đình giả tưởng sau đó ta một người phá thiên ngục những thứ này hắn tâm lý sớm đã có dự định coi như là bắt rơi đám người hắn cũng chưa nói cho bọn hắn biết chính mình cuối cùng dự định nếu là thật dẫn vào yêu quân đánh vào thiên đình một khi phát sinh đại chiến sợ rằng cũng sẽ đưa đến thánh nhân xuất thủ giống như là nhiều năm trước như thế để cho trận kia bi kịch lần nữa diễn ra mà hắn cần bất quá chỉ là hết t hệ các thứ này dùng để mê mội thiên đình thôi hắn cũng biết rõ ở trên người đường tam tạng có khốn thiên t ò a hắn không cách nào cởi ra nhưng nếu như hết t hệ các thứ này thật thuận lợi hắn sẽ đem cả tòa thiên n g ụ c dọn đi về phần khốn thiên t ò a sau đó ở từ từ suy nghĩ biện pháp cởi ra hậu thổ ngưng mắt nhìn trong quan tài băng đạo thân t n h kia nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể chờ s a u đó đi ta biết rõ nhưng là ta không chờ được tôn nộ không nói nương nương nàng còn phải lúc nào tỉnh lại ta cũng không biết rõ nàng thánh nhân căn nguyên đã đoàn tụ theo lý thuyết nàng hẳn ở đã sớm tỉnh lại tới với hiện đang tại sao còn không có tỉnh hay hoặc là nói còn bao lâu thời gian tỉnh hết thể các thứ này ta cũng không biết rõ hậu thổ nhẹ nhàng nói hồi lâu sau tôn nộ không cùng t ử hà hai người rời khỏi nơi này nhìn hai người rời đi bóng lưng hậu thổ thở dài một cái ánh mắt chất động phảng phất đang suy nghĩ gì đi tới băng con nơi hướng cái kia nữ tử nhìn nàng bóng người mạn mạn dần dần không nhìn thấy lại đi biến mất ở nơi này tử hà nghiêng đầu nhìn về phía tôn nộ không mấy lần muốn nói cũng muốn nói lại thôi ta biết đến ngươi muốn nói gì nhưng là ta không thể không đi tôn nộ không trịnh trọng nói mà vạn yêu quốc như cũ yêu cầu ngươi để ướt thuốc lụ yêu mặc dù bắt giới cầm quân đánh giặc khả năng không ai bằng nhưng hắn đến lúc ngắn ngủi ở vạn yêu quốc không c ó tuyệt đối uy tín khó khăn kẻ dưới phục tùng cho nên như cũ còn cần ngươi chấn giữ nơi này cho nên cuối cùng ngươi như cũ còn phải một người đi tử hà nhìn hắn nói thoáng trầm ngâm tôn nộ g không cười phật m ô n nhân bây giờ ở vạn yêu quốc ăn uống chùa cũng nên bọn họ ra xuất lực chương năm trăm linh bốn khống chế thái bạch kim tinh ngay vậy tử hà có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng nội tâm của là lại có chút khổ sở hai người cũng không có trực tiếp trở lại vạn yêu quốc mà là ở tam giới du lịch đứng lên tôn nộ g không hóa thành một cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ giống như p h à m nhân ở tam giới r o n g r ổ i thậm chí còn ở một ít đặc sắc địa phương mua đi một tí địa phương nổi danh ăn vặt trong lòng tử hà an bình chỉ cần người bên cạnh đi cùng ở hòn đó đâu để ý ngày mai là cái gì hai người giống như p h à m nhân rong rổi các nơi vô luận tương lai như thế nào nhưng lúc này là tốt đẹp sẽ ở trong trí nhớ nở rộ thành không bao giờ tàn hòa có không quên được có có thể hồi ức cũng đã đủ rồi vạn yêu quốc giờ phút này hoàn toàn có chư b ắ t giới một tay phụ trách tam lăng tử cũng thanh tỉnh lại l ự u ở nơi này hắn muốn theo tôn n g ộ không đám người đồng thời phát thiên vạn yêu quốc bầu không khí có chút ngừng kết lại lũ yêu cũng biết rõ rất nhanh đại chiến liền tới trước khi cho nên giờ phút này rất nhiều người cũng đang tu luyện ý đồ suy nghĩ ở một khắc cuối cùng có thể đột phá toàn thể khí thế vẫn không tệ bởi vì tôn nộ g không trở về cổ vũ yêu quân để cho vạn yêu quốc tinh thần đại trấn hơn nữa tấn công thiên đình sự tình như thế suy nghĩ một chút cũng cảm giác được kích thích kia sợ sẽ là chết cũng không tiếc nối muốn biết rõ lúc trước cũng là bọn hắn bị thiên đình người đuổi theo đánh chưa từng như vậy phản kích quá lam tuyết lăng toàn thân áo đen hướng xa xa nhìn ra xa. mà ở sau lưng nàng cách đó không xa cũng có một ánh mắt xi、si、n ố c đưa mắt nhìn ở trên người nàng như lai phật tổ mang theo chúng phật tiến vào vạn yêu quốc kim sĩ đại bằng tự nhiên cũng đi theo ở trong đó hơi hơi do dự hắn đi tới cười nói nơi này và lúc trước sư đà quốc thật rất giống ta vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này đây ngươi có muốn hay không dẫn ta đi dạo một vòng có cái gì đi dạo dù là ngươi chính là muốn đi dạo một chút lấy tu vi của ngươi thâm độc đảo qua và yêu q u ố c nơi nào không rõ như lòng bàn tay lam tuyết lăng thanh em lánh lanh đạm đạm giống như là sớm đã thành thói quen giọng nói của nàng kim sĩ đại bằng cười một tiếng kia phiến đào lâm rất đẹp hắn nhìn phía xa kia phiến đào lâm nói lấy đại pháp lực đem hết thệ các thứ này lưu ở tại giờ khác này hoa n ở bất bại ánh mắt của lam tuyết lăng giật giật đó là ngô vương vì yêu hậu lưu đem đầy đủ mọi thứ lưu ở tại đẹp nhất thời khắc để cho mảnh này đào lâm nơi này nở rộ vĩnh viễn hoa n ở bất bại còn thật là số tiền khổng lồ nha kim sĩ đại bằng vương nói ngươi hy vọng sao ta cũng có thể tặng ngươi một mảnh không thích là thực sự không thích còn chưa hy vọng ta tặng cho lam tuyết lăng thần sắc không thay đổi thanh em phản phất càng lạnh hai phần cũng vâng ngươi có muốn hay không thẳng thắn như vậy kim sĩ đại bằng lắc lệnh cười cũng cho đầu để nở nụ cười khổ. người như mãi mãi khổ, vậy, thở a cũng k ô không thôi. n nên nói gì rồi hả? Có cần gì nói? Lăng nói, chẳng qua là một ít không quan trọng nói nhàng g gì gì biết bằng rồi Kim đại Tuyết một ít t do Có hả? h Lam là qua sĩ dài một cái thêm mấy ngày thấy được ngươi cười sắc mặt thật rất đẹp nha vừa nói hắn nhắm lại con mắt tựa hồ là đang nhớ lại như thế lam tuyết lăng thần sắc b ầ n ra ám thầm hừ một tiếng đáng tiếc nha không phải là vì ta nếu như muốn là vì ta cho dù là với trong tâm giới tan thành mây khói ta cũng chết cũng không tiếc kim sĩ đại bằng vương buồn b ạ nói chúng ta đều biết đã bao nhiêu năm, này còn giống như là ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi vi tiếu, h quả nhiên, cùng ta tưởng tượng như thế, xinh đẹp như vậy. Lam tuyết lăng chân mày cao lại, buồn chán, vậy làm sao có thể là buồn chán đây. ta cho là đây là đẹp nhất. Kim sĩ đại bằng nợ đủ cười, vốn là ta vẫn cho là ngươi không biết cười đây. thì ra ngươi chỉ là không biết đối với ta cười. có bệnh. sau khi nói xong, lam tuyết lăng xoay người rời đi. ngưng mắt nhìn nàng bóng lưng, càng lúc càng xa. đây là cuộc đời này cũng cũng xúc không đụng tới khoảng cách. tại sao là có bệnh đây. ngươi có thể nói ta có bệnh nhưng là ngươi không thể đem ta đối với ngươi thích trở thành là có bị bệnh không kim sĩ đại bằng n h ỉ non một cái câu thần sắc mang theo một tia tự dễ ước bất quá nói chuyện cũng tốt có thể ngày ngày gặp lại ngươi cũng đã rất khá tối thiểu để cho ta cảm thấy chúng ta vẫn như cũ ở sư đà quốc như thế thiên đ ỉ n h vốn là ngọc đế đã tại đường tam tạng nơi nào lấy được rồi không ít khói nhưng là theo khai hoàn tiền lương sau đó còn lại cũng không có bao nhiêu rồi bất quá hoàn toàn không có quan hệ bởi vì giao hàng thương liền ở thiên đình giam cầm lắm cho nên nói có thể tứ vô kỵ đạn giả bộ rút ra thì xong rồi t i ê n có là nhưng là ngọc đế sự vật bận rộn cũng không thể thường thường hướng tiên h ngục chạy đi như vậy cũng không tiện thoáng trầm ngâm cho thái bạch kim tinh đưa tin tới nói cho hắn biết đi đến thiên ngục tìm đường tam tạng lần nữa cầm một ít thuốc lá thuận tiện ở lấy chút nhị hoa đầu thái bạch kim tinh mặt đầy khổ sở vốn là bản thân một người b u ồ n bực phát đại tài nhưng là không nghĩ tới ngọc đế hoành sáp một ước trở thành tối đại cổ đông mà hắn chỉ có thể chiếm tiểu đầu rồi có thể không buồn dầu sao nhận chỉ ý hướng tiên ngục đi vốn là ngọc đế xuống tử mệnh lệnh trừ hắn ra bất luận kẻ nào không cho phép đến gần thiên ngục bây giờ thậm chí còn phái đến chúng binh canh giữ thực ra đây đều là không có vấn đề dù sao trên người đường tàm tạng mang theo k h ố n thiên tỏa kia sợ sẽ là không người canh giữ cũng tránh thoát không đi ra nhưng là vì thuốc lá đồ chơi này sự quan trọng đại t r o n g t r ư ờ n g thiên ngục thiên binh đem thái bạch kim tinh chặn lại ở thái bạch kim tinh lấy ra ngọc đế kim bài cho nên cũng là dễ như t r ở bàn tay tiến vào thiên ngục bên trong đường vũ hoàn toàn đem ai cùng muốn dung nhập vào thiên tượng bên trong v ậ phần còn lại ngũ tỉnh hắn thử là ác nhưng là xác thực từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn hòa tan vào thiên tượng bên trong v â n h thiên n g ụ c mở ra có ánh sáng thẩm thấu đi vào thấy thái bạch kim tinh đường vũ nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của hạ đang muốn tìm ngươi thì sao đã như vậy sẽ dùng ngươi tới thử nói đường tam tạng ta tới tìm ngươi cầm một ít thuốc lá thái bạch kim tinh trực tiếp có nên nói hay không nói giọng phi thường cứng rắn dù sao hắn thấy bây giờ đường tam tạng đã thân là tù nhân rồi đ ờ i này cũng là không nổi sóng gió gì rồi hắn sẽ bị vĩnh viễn khốn tỏa nơi này đường vũ khẽ mỉm n ư ờ i nhìn chằm chằm con mắt của thái bạch kim tinh tiến lên đón con mắt của đường vũ thái bạch kim tinh không khỏi một hồi đó là một đôi như thế nào con mắt chỉ cảm thấy vô tận bi hay thê lương tựa như không có một ngọn cỏ vắng lạng m ộ hoang thái bạch kim tinh từ đ ấ y lòng cảm thấy vô tận bi hay để cho hắn không khỏi có một loại muốn rơi lệ cảm giác thiên tượng lấy ai đem thái bạch kim tinh hoàn toàn bao phủ để cho hắn lâm vào vô tận trong bi hay ngay sau đó ánh mắt của đường vũ đông lại một cái thái bạch kim tinh mặt liền biến sắc có vẻ hơi âm tình bất định khi thì mờ mịt khi thì không căm lòng khi thì lại giới hạn có chút tức giận muốn đường vũ lấy muốn s ắ p nhập vào thiên tượng t h a m dò vào thái bạch kim tinh não hải nay tia dục vọng sẽ ở hắn trong đầu không ngừng mở rộng bất chi bất giác từ đó ảnh hưởng đến hắn mà đường vũ cảm giác được rõ ràng rồi này một tia dục vọng dung nhập vào hắn trong đầu hắn thậm chí có thể nơi này mà k h ô n g chế thái bạch kim tinh dục vọng giống vậy nếu như hắn nghĩ cũng tùy thời có thể đem này một tia muốn từ thái bạch kim tinh trong đầu h u ố c a ta muốn làm ngọc đế thái bạch kim tinh mở mị đại kêu một tiếng trong mắt mang theo vẻ đ i n cuồng chương năm trăm lẻ năm thái bạch kim tinh dục vọng đường vũ lấy m u ố n hoàn toàn đem nội tâm của thái bạch kim tinh sâu bên trong chỗ sâu nhất dục vọng vẽ ra cho nên mới liều mạng như vậy nói ra như vậy đại n g h ị c h bất đạo lời nói chẳng qua là nút ở sâu trong nội tâm hắn chỗ sâu nhất dục vọng giờ phút này hoàn toàn bị đường vũ lấy thiên tượng hiện ra đi ra ánh mắt của thái bạch kim tinh mang theo một tia cùng loạn điên cuồng đột nhiên tức miệng mắng to đứng lên dựa vào cái gì hắn lại là ngọc đế ta không thể là ngọc đế thuốc lá phát tải rõ ràng là ta muốn đến biện pháp tại sao bị hắn xâm chiếm bất quá chỉ là bởi vì hắn là ngọc đế hắn là tam giới c h i chủ ta không phục đây là nút ở thái bạch kim tinh chỗ sâu nhất thanh âm cùng không cam l ò n g giờ khác này ở đường vũ dẫn dụ hạ hoàn toàn bạo phát ra hết t hệ các thứ này đường vũ làm bất quá chỉ là một cái dẫn dụ chủ yếu nhất là đến từ nội tâm của thái bạch kim tinh chỗ sâu nhất dục vọng muốn dần dần hóa thành đơn giản nhất thuần túy một đường kia dần dần không nhìn thấy ở thái bạch kim tinh trong đầu nay tia yếu đất tuyến tựa như một con cá tuyến cuối cùng bị đường vũ n ắ m trong tay hắn tùy thời có thể đem thái bạch kim tinh dục vọng dẫn dụ đi ra thậm chí hắn còn có thể dùng cái này tới nghiền nát thái bạch kim tinh sở hữu dục vọng để cho hắn hoàn toàn trở thành một không có dục vọng nhân hết t hệ các thứ này bất quá ngay tại đường vũ nhất nghiệm c h i gian chỉ cần hắn nghĩ ánh mắt của thái bạch kim tinh mờ mịt tốt nửa ngày sau mới phục hồi tinh thần lại ta mới vừa mới vừa nói cái gì mặc dù là đường vũ là một dẫn dụ nhưng là càng nhiều là sâu trong nội tâm hắn dục vọng cho nên hết t hệ các thứ này thái bạch kim tinh tự nhiên toàn bộ đều nhớ giờ phút này hắn trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra sợ hãi thân thể đều không khỏi run lẩy bẩy đứng lên c h í ngay h mình làm cả như vậy thái bạch kim tinh cũng khó tin bởi vì hẳn thấy chính mình cho tới bây giờ không có phương diện này dự định thật sự lấy tuyệt đối sẽ không nói ra nói đến đây tới há ngươi vừa mới nói ngươi muốn làm ngọc đế đường vũ ung dung thong thả vừa nói thái bạch kim tinh không khỏi hướng bốn phía nhìn một chút sắc mặt trở nên trắng bệnh trong hai mắt lộ ra sợ hãi không thể nào tuyệt đối không thể nào này cũng có phải hay không là thật hắn nuốt nuốt nước miếng một cái không khỏi lũi về sau một bước đường tam tạng nơi g ư đây là yêu thuật ngay vậy đường vũ n ở nụ cười ta bây giờ gân mạch đứt đoạn pháp lực hoàn toàn biến mất như thế nào thi chiến pháp thuật đối với thiên tượng trung thất tình lục dục là thấm vào tiến hành dẫn dắt húng chi đường vũ thật có thể nơi này tới khống chế hắn nhưng là đ ư n g nói thái bạch kim tinh rồi kia sợ sẽ là t r u y n thánh cũng không cách nào nhận ra được cái gì bởi vì đây là bọn họ tự mình bản thân dục vọng thái bạch kim tinh kinh hãi kịch liệt thở dốc đứng lên cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại cũng còn khá không có bị người ngoài thật sự nghe được nghĩ đến đây thái bạch kim tinh bình tĩnh lại ta thái bạch kim tinh đối bệ hạ một mảnh hết sức chân thành sao có thể như thế hết thể các thứ này bất quá đều là giả thôi thái bạch kim tinh nói đường tam tạng nhanh lên một chút đem thuốc lá cho ta không biết rõ tại sao hắn ở chỗ này không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi cho nên không kịp chờ đợi muốn rời khỏi rồi đường vũ cờ nhạt xuất hiện trước mặt một ít thuốc lá con mắt của thái bạch kim tinh sáng lên vội vàng thu vào hướng về phía đường vũ nặng nề hư một tiếng ngược lại bước nhanh đi ra thiên n g ụ c hư tia tia muốn sẽ dần dần mở rộng hắn dục vọng đem sâu trong nội tâm hắn chỗ sâu nhất dục vọng hoàn toàn liền hiện ra đường vũ nhìn hắn rời đi bóng lưng âm thầm cười một tiếng thiên n g ụ c hoàn toàn bị đóng lại r a r ồ i đường vũ tính tâm xuống lấy ác bắt đầu dần dần hướng thiên tượng tìm kiếm toàn bộ thiên mục bị hắn thiên tượng sở ứng chiếu lúc sáng lúc tối đi ra thiên mục thái bạch kim tinh cũng sợ hoàn toàn không biết rõ tại sao mình sẽ nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói nếu như bị hưu tâm nhân nghe được chuyển tới bệ hạ trong hai đây tuyệt đối là t ự tội bây giờ nghĩ lại đều cảm giác được lòng vẫn còn sợ hãi một sợ hãi k h ô n cùng ở thiên mục ngoại thái bạch kim tinh hít một hơi thật sâu lúc này mới nắm thuốc lá hướng lăng tiêu bảo điện đi tới không thể trực tiếp cầm lại chính mình quẩy bán đồ là vặt bởi vì cái gì phải bệ hạ tự mình xem qua nha dù sao bây giờ ngọc đế đã là tối đại cổ đông rồi nếu như tùy tiện cầm vào chính mình quẩy bán đồ là vặt rất dễ dàng quên người miệng lưới không thể không nói thái bạch kim tinh muốn rất là chú đáo nhìn thái bạch kim tinh lấy tới thuốc lá ngọc đế làm bộ nói những chuyện này sau này không dùng tại hồi bấm chấm chậm tin tưởng ngươi phi tà tin ngươi cái quỷ thái bạch kim tinh ở tâm lý thầm mắng một câu ngay sau đó phản ứng lại đã biết làm sao đ ị a rồi hả có chút to gan lớn mật rồi lại còn dám ở tâm lý thầm mắng bệ hạ nếu như bị bệ hạ biết này khởi không phải muốn chết sao thuốc lá sự tình có lẽ theo bệ hạ là chuyện nhỏ dù sao bệ hạ chính là tam giới c h i chủ mang lòng tam giới chuyện nhưng là với thiên đình mà nói thuốc lá chuyện chính là đại sự cho nên bệ hạ xem qua một phen hay lại là chuyện đương nhiên thái bạch kim tinh v ẻ mặt định hót nụ cười mà ở tâm lý s á c thực cảm giác k h ô n g phục đường đường thiên đình c h i chủ tam giới c h i chủ thậm chí ngay cả vạn yêu quốc cũng không đối phó được còn bị con khỉ kia đánh hoa rơi nước chảy nếu như không phải là có thánh nhân nhúng tay sợ rằng chỉnh không tốt liền hắn đều được bỏ mình đi còn có không lâu trước đây tôn nộ g không đi tới nam thiên môn thân là ngọc đế lại một chút uy nghiêm cũng không có chủ động nhường ra một con đường để cho tôn nộ không đi qua thật sự là có nhục tam giới tri chủ uy nghiêm ngọc đế cười nhạt nói như vậy cũng có một chút đạo lý được rồi c h m biết đi xuống đi giống như là một con chó như thế bị hô chi gần tới đổi là đi nếu như mình là ngọc đế có phải hay không là liền sẽ không như vậy rồi hả thái bạch kim tinh tâm lý đột nhiên nổi lên như vậy một ý niệm không ngừng bận rộn cúi đầu tựa hồ sợ hãi bị ngọc đế nhìn ra tâm lý suy nghĩ có chút thi lễ rút lui lui ra ngoài không biết rõ tại sao thái bạch kim tinh cảm giác càng phát ra đối ngọc đế bất mãn nay lúc trước chưa từng có sự t ì n h tại sao có thể như vậy cách đó không xa lý tính dậm chân tới cách thật xa Trên m <cười> thái bạch. Thái bạch ừ cái này n làm n cười. Rất n g n tìm Thái b ạ cho lý tính có chút không hiểu đứng lên đây là chuyện gì xảy ra nhìn thái bạch kim tinh tâm tình tựa hồ có hơi không tốt lắm chẳng lẽ là ở bệ hạ nơi đó kể bên nói nghĩ như vậy cũng không phải là không có khả năng